Linh Hiên vừa nghe lời ấy, đống nhiên liền nghĩ đến trước đó không lâu suy đoán, kia Thông Thiên Tháp đột nhiên từ Cựu Châu thần quốc Trung phủ xuống qua đây, đã từng bị nhốt ở bên trong Chu Tiên Long Tước đoàn người quả nhiên bị vây ở bên trong. Tiễn Như Tuyết cùng Chu Tiên đều là Long Tước, còn có lúc trước triều dịch thân vương phái ra hơn 10 người Long Hầu tiến về Thông Thiên Tháp cứu viện bị nhốt ở bên trong Chu Tiên Long Tước, này Long Hầu cũng là cùng Yến Như Tuyết một phần của đồng nhất mạch, Tiễn Như Tuyết tự nhiên là đối với khí tức của bọn hắn tương đối quen thuộc, còn có Chu Tiên Long Tước Mặc dù cách xa nhau rất xa khoảng cách xa, nàng cũng thoang cái chính là cảm thụ được khí tức của bọn hắn. Tứ địa đạo tông cường giả, có thể hoàn mỹ điều khiển đại địa chi lực, câu thông đại địa tinh hoạch, tiến tới nhất tay đánh đủ trên có vang tung tué sơn hà, cải biến đại địa khối năng lực, cầm giữ sẽ vượt qua cực hạn tách ra lực lượng. Mà đạt tới năm địa cảnh giới đạo tông đầu sỏ, trong cơ thể huyệt thiếu, chính là sẽ không ngừng mở ra, ngũ địa đạo tông thực lực, tùy ý một kích chính là có phấn toái chân không, tan biến sơn hà lực lượng. Yến Như tuyết thực lực liền đạt tới loại trình độ này, toàn thân mở ra 5000 huyệt khiếu, người một trong thân, tổng cộng có 8000 huyệt khiếu, nếu như đem đây 8000 huyệt khiếu toàn bộ mở, sẽ nước chảy thành sông tấn thăng đến lục địa đạo tông cảnh giới. Mà ban này Yến Như tuyết chính là vận chuyển trong cơ thể rất nhiều huyệt khiếu, câu thông tin không tinh thần, cảm thụ được phương xa kia quen thuộc khí tức ba động. Công chúa, ngươi còn là nhanh chóng trở lại băng xuyên hoàng thất, để cho bọn họ thực hiện chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Linh Hiên đối với hoàng phụ chỉ thủy nói: Hoàng Phủ chỉ thủy trong lòng khẽ động, biết Ninh Hiên có chuyện đối với Hiến Như Tuyết nói, cũng không nhiều thực hiện tiểu nữ nhi tư thái, nàng hung hăng báo một chút Ninh Hiên, sau đó liền dẫn đề đốc đoàn người xa rời đi xa, hướng phía như ý tiên đô xuất phát. Người tự hồ hiểu rõ. Hiến Như Tuyết nhìn ly khai Hoàng Phủ chỉ thủy, quay đầu liền đối với Ninh Hiên nói. Ninh Hiên theo thường lệ cân nhắc một chút lời nói, liền đem mình phát hiện cùng với suy đoán, từ đầu chi cuối nói cho Hiến Như Tuyết, ngay cả tại tử vương tinh gặp phải cự nhân Kể cả tử vương tinh cùng thông thiên tháp liên hệ, còn có cự nhân đã luyện hóa được tử vương tinh, trở thành siêu cường cự nhân thánh địa vân vân một loạt chuyện tình, đều thuật nói ra, không có đối với yến như tuyết giấu giếm gì đó. yến như tuyết tiêu hóa ninh hiên theo lời tất cả sự tình, mặc dù lãnh đạo như nàng, nghe được ninh hiên giảng thuật, cũng không khỏi không động dung. Nếu như ta không có suy đoán, thông thiên tháp chính là thượng cổ thời kỳ, thông thiên giáo hạch tâm thánh địa rồi, có thông thiên triệt địa kinh khủng uy năng. Lẽ nào Thông Thiên Giáo muốn đối với băng xuyên Thần Quốc xuất thủ, tiến như tuyệt đối với Cựu Châu Thần Quốc ở bên trong, Thời Đại Thượng cổ chư rất cường đại đạo thống đều hiểu rõ vô cùng, kia Thông Thiên Giáo chính là thuộc về Thời Đại Thượng cổ ở bên trong, cao cấp nhất đạo thống một trong, kia Hạch Tâm Thánh địa Thông Thiên Tháp càng là huy mạnh vô biên, cùng Cựu Châu Thần quốc hiện nay Ngọc Hoàng Đỉnh đều chỉ thiếu chút xíu nữa. Bất kể như thế nào, hiện tại Chu Tiên Long tức cùng cả đám Long hầu đều bị khốn ở bên trong, rất có thể bị Thông Thiên Giáo lợi dụng. Chúng ta không thể không khoanh tay đứng nhìn, phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đem cứu ra, sau đó sẽ phản hồi cứu châu thần quốc. Chu Tiên Long Tước ban đầu ở Tây Vực thời điểm, cứu Ninh Hiên một mạng, Ninh Hiên vẫn chưa quên cái này đại ân, hiện tại Chu Tiên Long Tước gặp nguy hiểm, hắn ngay cả còn chưa đạt tới thập địa đạo tông cảnh, cũng là phải nghĩ biện pháp cứu ra Chu Tiên Long Tước, còn có một ít chúng Long Hầu. Quan trọng nhất là hiện tại có yến như tuyết đây pho tượng chiến thần, cũng không phải là không có bất kỳ cơ hội nào. Cũng tốt. Chu Tiên Long tức bọn họ là Long đỉnh bên trong đích đại tướng, tổn thất không được, chúng ta bây giờ rời đi trước băng xuyên thần quốc, đến vực ngoại tinh không nhìn một cái tình huống sẽ thực hiện chủ tính. Yến Như tuyết trong lúc nói chuyện, mang theo Ninh Hiên trực tiếp sẽ rách không gian, không đến tam cái hô hấp thời gian, rồi rời đi băng xuyên thần quốc, đi tới rộng lớn vô ngần vực ngoại tinh không. Vô số tinh thần làm đẹp trong tinh không, lóe ra chói mắt quang huy, mỗi một viên tinh thần đều là một cái to lớn động thiên áp xúc mà thành to lớn nhìn rõ trời đã là gần với thần quốc tồn tại chính là ngọc hoàng đỉnh thông thiên tháp long đỉnh những thứ này siêu cường thánh địa đều không thể cùng to lớn động thiên đánh động tại hàng vạn hàng nghìn thần binh ở bên trong tinh thần thần binh là cao cấp nhất thần binh chiến lược vô song trong truyền thuyết tiên tông đều sẽ trực tiếp đem tinh thần tế luyện thành thần binh linh hiên nhìn không biết đến cỡ nào xa xôi lộng lẫy tinh thần liếc mắt nhìn đều nghĩ này tinh thần thật sự là quá mức bao la hùng vĩ so với thiên địa chi uy còn muốn làm người ta chấn động Đi tới vực ngoại tinh không, hai người đã nhìn thấy cực kỳ chấn động một màn, một pho tượng tiền sử cự nhân vắt ngang trong tinh không, vô số tinh không cự thú ở trong đó xuyên qua, không ngừng buộc phát ra giống giận có tiếng, mà ở cự nhân thánh địa cách đó không xa, một pho tượng cao vóc vô cùng to lớn thác, mạnh liệt hướng phía cự nhân chấn áp xuống tới, hai tòa siêu cường thánh địa, cư nhiên đánh nhau chết sống lại với nhau. Đây hai cái cự kinh loại tồn tại, chỉ cần tiên đạo không ra, bọn họ cơ hồ là đứng ở thần quốc cao nhất tồn tại chiến lực đều ở đây nửa bước tiên tông tiêu chuẩn trọng. Hiện nay Ninh Hiên cũng chỉ biết là, không dựa vào bất kỳ thần binh chiến lực liền đạt tới nửa bước tiên tông chỉ có hai người, một là Thái Tuế đạo trưởng giáo, hai là Cửu U huyết thống, Cửu U vương, ngay cả Thiên Long hoàng triều người thống trị, hoàng đế Thiên Long đều còn chưa đạt tới nửa bước tiên tông. Bất quá Ninh Hiên suy đoán, kia tử vong thần quốc cấp thần tư đại đế, chỉ sợ cũng tấn thăng đến nửa bước tiên tông, không cần nói, là không thể nào dám can đảm tiến công Cửu Châu thần quốc. Một pho tượng nửa bước tiên tông, tại tiên đạo không gia thần quốc ở bên trong, cơ hồ là vô địch người vật. Một tòa khó có thể vượt qua bất hủ phong bi. Ninh Hiên đứng xa xa nhìn thông thiên tháp cùng cự nhân thánh địa kinh thiên va chạm, không khỏi cảm thấy chấn động vô cùng. Loại cấp bậc đó chiến đấu, đã hoàn toàn không phải hắn có đủ khả năng nướng tay rồi. Hai cái cự kình mỗi một lần va chạm, phát ra hủy diệt kinh khí, đều khiến làm vô số tinh cầu động thiên hầu như sắp tan vỡ hết, trong tinh không đại lượng vật thạch đều bị nghiền thành bột mịn xem ra thông thiên giáo là muốn thu phục cự nhân thánh địa, sau đó sẽ xâm lấn băng xuyên thần quốc, thực sự là thật lớn bất tích. yến như tuyết đứng ở hắc ám đích tinh không ở bên trong, không khỏi nói, linh hiên tan thành gật đầu, cũng đồng ý cái này thuyết pháp. một khi thông thiên giáo thực sự thu phục cự nhân thánh địa, đồng thời có thông thiên tháp cùng cự nhân thánh địa đây hai đại kinh khủng tồn tại, không sao nói thông thiên giáo thật có thể có thể nhất cử phá hủy băng xuyên hoàng thất, cuối cùng chiếm lấy. thế nào loại tình huống này đã có thể phi thường khó giải quyết. Loại này cấp độ mà liều đấu, chúng ta căn bản là không đến gần được. Linh Hiên cao mày nói, vậy thì chờ, ta có thể có thể tra xét nhận được Chu Tiên Long tức bọn hắn bây giờ thân tại Thông Thiên Tháp nội, ta sẽ thử cùng bọn chúng tiến hành câu thông. Yến Như Tuyết đột nhiên nhắm mắt lại, vận chuyển thần bí huyệt khiếu lực, hướng phía kia Thông Thiên Tháp vọt tới. Linh Hiên thực lực xa xa so ra kém Yến Như Tuyết, lúc này cũng khó có thể có điều là, chỉ cần quá chặt chẽ chú ý chiến cuộc tiêu sái thế phát triển. Mỹ Ngông Thông Thiên Tháp cùng uy mãnh vô song Cự Nhân một thời gian càng đấu khó phân thắng bại. Lúc này Cự Nhân mở ra con mắt thật to, nhìn phía Thông Thiên Tháp ánh mắt tràn đầy vô cùng cứu hận. Lại là các ngươi Thông Thiên Giáo. Năm đó chính là các ngươi dùng đây Thông Thiên Tháp ám toàn ta, khiến cho ta nguyên khí đại thường rơi vào vô tận trầm miên. Nhưng ta nhân hòa đắc phúc đã luyện hóa được một cái đại hình động tiên, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu, chiến lực có thể so với nửa bước tiên tông. Chỉ bằng ngươi cái này phá tháp đối với ta không tạo thành nguy hiểm. Cự nhân phát ra nặng nghề thanh âm, giống như thiên lôi cồn đãng, chấn đắc hư không đều đang kịch liệt rung động. Tên vô chi, thông thiên tháp có thể chấn áp ngươi một lần, là có thể chấn áp ngươi hai lần. Bản giáo chủ cho ngươi một quả cơ hội, nếu là ngươi quy thuận ta thông thiên giáo, có thể tha chết cho ngươi. Nếu là ngươi giàn ngoan mất linh, bản giáo chủ sẽ không để ý đem ý thức của ngươi đem biến mất, như cũ có thể có được một pho tượng cường đại thánh địa. Tại thông thiên tháp đỉnh cao nhất, một pho tượng người khoác trường bào nam tử cao lớn, phóng xuất nguyên ngông thanh âm. Hướng về phía cự nhân nói, người này cũng không phải thông thiên giáo tối cao người thống trị thái tổ, mà là thông thiên giáo đứng đầu mở giáo, địa vị gần với thái tổ thông thiên giáo chủ, thực lực đã đạt tới 8 địa đạo tông cấp độ, so với trường ly cung cái loại này nhược tiểu chính là đạo thống, thông thiên giáo không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thông thiên giáo chủ, ngươi cho là ngươi là nửa bước tiên tông. Bất quá là một cái nho nhỏ 8 địa đạo tông mà thôi, quả thực không biết sống chết. Cự nhân khinh miệt cười thật lớn như tinh cầu bàn tay mở, tại trong lòng bàn tay hắn, cư nhiên xuất hiện rồi một đầu thực lực cực kỳ khủng bố tinh không cự thú, cái vị này tinh không cự thú hình thái thui manh tới cực điểm, giống như viên cổ cự long, khắp cả người dầm rạp ám kim sắc viên cầu, mỗi một viên viên cầu đều có một viên vẫn thạch lớn nhỏ, trọng đại trăm vạn cân, liếc mắt nhìn lại, cái này tinh không cự thú trên thân ít nhất có trên trăm viên ám kim sắc viên cầu, nói cách khác, nếu như khổng lồ trọng lượng gia tăng tại tinh không cự thú trên thân cư nhiên không có đối với hắn tạo trở nên một tia ảnh. Hưởng. Nhưng thông thiên giáo chủ vừa nhìn thấy cái này tinh không cự thú, sắc mặt chính là trở nên ngưng trọng, hắn liếc thấy đi ra, tiêu tinh không toa cự thú trên thân ám kim sắc viên cầu, chính là kim đan. Nếu như khổng lồ kim đan, quả thực hàng cổ hiếm thấy, hiện nhiên, những thứ này kim đan, toàn bộ đều là dung hợp tinh hoạch, mới được giải đến loại tình trạng này. Thông thiên giáo chủ, ngươi xem ta bồi dưỡng được tới đây pho tượng tinh không cự thú thế nào Ta đã luyện hóa được Tử Vương tinh sau khi đem trong đó tròn 100 viên trung cấp tinh hạch, toàn bộ dung hợp nó từng cái trong kim đan, hiện tại hắn thực lực, thế nhưng đạt tới cựu điệu thánh thú, giết ngươi như giết một con chó như nhau giản đơn, hãy để cho các ngươi kia thái tổ đi ra, ngươi cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ rồi." Cự nhân lạnh lùng cười, hướng về phía thông thiên giáo chủ chính là một trận châm chọc khiêu khích, ngự khí chi xảo quyệt, quả thực muốn cho người thổ huyết không ngừng. "Rõ." Cự nhân trong lòng bàn tay cựu điệu tinh không cử thú. Phối hợp với đối với Thông Thiên giáo chủ phát ra một tiếng khiêu khích tiếng hô, ánh mắt lộ ra khinh miệt chi ý, cho dù là một cái kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Đây là trò chửi khiêu khích. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn có thể có thể rõ ràng cảm thụ được, kia tinh không cử thú trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn tuyệt đối không là đối phương đối thủ, bất quá hắn rốt cuộc là tuyệt thế đạo tông, lập tức ngăn chặn lửa giận, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Nếu như ngươi chính là điểm ấy ác chủ bài, ta đây nhìn ngươi cũng liền chỉ có hủy diệt một đừng rồi ra đi để cho cái này ý nghĩ phát đạt tứ chi giản đơn ngu xuẩn biết một chút về ta thông thiên giáo thực lực chân chính ngay thông thiên giáo chủ trong lúc nói chuyện từ thông thiên nội đều phi độn ra ngàn vạn đạo tông cao thủ hơn là hiểu rõ mười vạn linh tông cường giả những cao thủ này toàn bộ đều là từ cựu châu thần quốc bên trong đích thông thiên thần châu rời đi tới được cũng là thông thiên giáo cường đại nhất gác chủ bài ngàn vạn đạo tông đây là thông thiên thần châu tất cả lực lượng Trong đó càng có thông thiên thần châu bá chủ, phương đông thần. Người này tại cửu châu thần quốc cực kỳ nổi danh, là một pho tượng đại cao thủ, cũng là tám địa đạo tông cường giả, tuy rằng so ra kém kinh khủng kia tinh không cự thú, nhưng chiến lực cũng là không thể bỏ qua. Hơn nữa ở đây đạo tông cường giả, số lượng cũng không ít, linh tông cao thủ, càng là một mảng lớn sắp hẳng ra, nhất thời để cho cự nhân biến sắc sẽ thay đổi. Ngay song phương giữa đồng thời lộ ra át chủ bài, rơi vào rằng co giữa, thông thiên tháp bên trong Thái tổ chắp hai tay sau lưng, hành tẩu ở trong đó, đột nhiên lúc hắn không chấn động, xuất hiện ở một cái rộng lớn trong mật thất. Cái mật thất này lại có rất nhiều cường giả, rõ ràng là tây vực trung nhân. Thông thiên tháp phủ xuống tại tây vực ở bên trong, mà tây vực trung đại lượng cao thủ, vì tranh đoạt thông thiên tháp tài bảo, đều tiến nhập trong đó, nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, đây chỉ là thông thiên giáo bảy một cái đại cục. Bị nốt tại thông thiên tháp nội tây vực cao thủ, cũng là một cổ khổng lồ số lượng. Sợ rằng tập kết Tây Vực Trung Bảy Thành trở lên cao thủ, trong đó càng là có đại lượng bộ lạc trung lĩnh chủ nhân vật. Thái Tổ vừa tiến vào đây cái cự đại mật thất, ánh mắt đảo qua, ngựa khi ôn hòa, nhưng nói ra lời mà nói, nhưng lại làm kẻ khác mọi người cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Quy Thuần ta, bằng không chết. Trường 321, Nhật Chiếu Vô Hoa. Ngươi nói cái gì? Nhất thời, ở đây rất nhiều Tây Vực cao thủ đều bạo giận lên, nhưng ngay sau một khắc, cái kia làm mở miệng trước nói chuyện Tây Vực cao thủ. Thân thể đột nhiên kịch liệt bành trướng, cuối cùng phịch một tiếng, thoang cái đem thân thể hắn đem chống đỡ hết, sền sệt tiên huyết bay khắp nơi tiền, cục diện cực kỳ máu tanh. Mọi người thấy kinh khủng như thế một màn, hít vào một hơi, có khá nhiều người đều biết, bàn nãy người bị chết, nhưng là một gã nhị địa đạo tông, cứ như vậy bị dễ dàng giết chết, nhất thời khiến cho toàn thân bọn họ lạnh lẽo lạnh lẽo, dùng một loại sợ hai ánh mắt, nhìn qua lên trước mặt thần bí nhân này. Kỳ thực chấm không muốn giết người, nhưng đôi khi... Giết gà dọa khỉ so với nói cái gì đều tới có hiệu quả. Thái tổ nhẹ nhàng dưng bước lại, nhưng tại trong mắt mọi người, chính là giống như đối diện áp bách tới một tòa cự kình, tùy thời đều đã đem bọn họ đem toàn bộ cắn nuốt sạch, liên tục đầu khớp xương đều không thừa. Trong đó một ít khôn khéo tây vực cao thủ, chú ý tới thần bí nhân tự xưng là chấm không khỏi liên tưởng chỉ có, một cái trong đó can đảm cẩn trọng tây vực người đột nhiên mở miệng nói, chim khôn biết chọn cây mà đầu, ta nguyện ý quy thuận hoàng thượng một tiếng này hoàng thượng nhất thời để ở tràng rất nhiều người cảm thấy giật mình, một số người đều sắc mặt biến hóa, tại chịu đến tử vong nguy cơ áp bách dưới, rốt cục tất cả mọi người đều thần phục lại, đồng thời nói nguyện ý vì hoàng thượng hiệu lực. thái tổ nhìn dây đặc cao thủ hướng về phía hắn không người, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả, vung tay lên, trong miệng phát ra thanh âm uy nghiêm, tốt, các ngươi nếu nguyện ý quy thuận ta, sau này nhất định vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận, thậm chí chấm sẽ mang theo các ngươi bước vào trường sinh tri lộ thành lập vạn sự không rút sự nghiệp to lớn, đây hết thảy sẽ không quá xa xôi. Chấm biết các ngươi trong đó khẳng định có khương phục, sẽ hoài nghi chấm theo như lời, nhưng chấm lập tức sẽ thi triển cho các ngươi tâm phục khẩu phục thực lực đi ra, cái này thông thiên tháp là ta thông thiên giáo hoạch tâm thánh địa, chiến lực có thể so với nửa bước tiên tông, ngay cả là Tây vực bá chủ Sa hoàng chấm cũng có thể dễ dàng giết chết hết. Theo Sa hoàng cái loại này vô chi người, không có một tí tiền đồ đang nói. Thái tổ trong lúc nói chuyện Phong suất không gì sánh kịp kinh khủng khí thế, đó là một cổ áp đảo trừ thiên vạn giới uy nghiêm của, ai nếu không phục, chính là đánh cho ai phục mới thôi. Ở đây sắc mặt của mọi người đều đều chấn động, bọn họ cũng đều biết, trước mặt cái này tự sừng chấm người, thực lực mạnh, muốn vượt xa xa hoàng, theo như vậy đại nhân vật, nhất định so với theo xa hoàng muốn mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến các ngươi hiện tại khoảng chừng cũng biết chấm uy nghiêm của, tuyệt đối là không thể ngẫu nghịch, ai nhưng nếu có dị tâm, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Thái tổ đột nhiên thổi phong nhất truyện, trở nên vô cùng sắc bén, hiện ra tinh thâm đế vương tâm thuật, không ngừng nỉa mai bọn này hạng người tâm cao khí ngạo. Tuyệt không hài lòng, nguyện ý vì hoàng thượng cống hiến khuyên mã công, chinh chiến thiên hạ, muôn lần chết không chối tử. Mọi người đều quỳ xuống, cũng không dám nữa có chút dị tâm. Thái tổ hài lòng nhìn một màn này, nói, các ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài, là chấm chinh chiến tứ phương, sau khi ra ngoài, thông thiên giáo chủ sẽ an bài các ngươi. Dạ. Ba ba bá, rất nhiều tây vực cao thủ Rất nhiều lĩnh chủ, thống soái đều nhảy nhảy ra, đến Thông Thiên Tháp ngoại vi giải đất. Chính là tại cái mật thất này, chung tất cả cao thủ toàn bộ sau khi rời khỏi, Thái tổ liền đưa ánh mắt phóng đến khiến một cái không gian, kia một cái trong không gian, cư nhiên toàn bộ đều là đạo tông cao thủ, Chu Tiên Long tức bất ngờ tại đây. Thái tổ trầm tư một chút mà, đang nghĩ ngợi biện pháp thế nào đem kia phương trong không gian rất nhiều đạo tông cường giả thu phục tình thế, đột nhiên, Thông Thiên Tháp lắc lư kịch liệt, tựa hồ là bị hùng mãnh công kích. Bất hảo! Thái tổ, băng xuyên thần quốc trung rất nhiều cao thủ đã tới, đồng thời còn xuất động 10 ngọn cường đại thánh địa, chúng ta phải nhanh chóng thu phục đây cự nhân thánh địa, không cần nói, rất có thể sau cùng thất bại trong gang tấc." Thông Thiên giáo chủ hơi lo lắng thanh âm, truyền đến Thái tổ trong hai. Thái tổ chỉ cần là khẽ nhíu mày, vẫn đạm phong khinh bộ dạng, thân thể hắn nhảy lên, xuất hiện ở thông thiên tháp bên ngoài, ánh mắt hướng phía xa xa quét bắn xuyên qua, đã nhìn thấy 10 ngọn nguy nga thánh địa tản mát ra vô cùng tinh quang, hung hãn phủ xuống lại, Đây 10 ngọn thánh địa, toàn bộ đều là tuyệt phẩm địa binh biến thành, mỗi một tòa thánh địa chiến lược tuy rằng so ra kém thông thiên tháp, nhưng 10 ngọn thánh địa cộng lại, cũng là miễn cưỡng có thể cùng thông thiên tháp chống lại. Băng Xuyên Thần Quốc được xưng có 300 thánh địa, nhưng có khá nhiều thánh địa, cũng không nghe theo băng Xuyên Thần Quốc chỉ dạy khiển, tất cả đều làm theo ý mình, trong đó chỉ có 20 tòa thánh địa hoàn toàn nghe theo băng Xuyên Hoàng Thất, cũng có khá nhiều thánh vẫn duy trì trung lập. Cho nên lúc này mới cho thông thiên giáo thừa dịp cơ hội. Vốn có muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem cự nhân thánh địa chấn áp xuống tới, sau đó thẳng dập hoàng long, tiến công như ý tiên đô, đem băng xuyên hoàng thất phá hủy hết. Như vậy cũng sẽ không cùng với khắc các đại tiên đô bên trong đích mạnh mẽ đại thánh địa phát sinh tranh chấp, cũng tránh khỏi tổn thất. Thông thiên giáo chỉ cần đem băng xuyên hoàng thất phá hủy hết, là có thể chiếm lấy, trở thành một đời mới hoàng thất. Tuy rằng băng xuyên thần quốc chỉnh thể sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, nhưng chỉ có hoa phí cái trăm năm thời gian tu dưỡng lại, lại có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Sau đó thành lập tiên đạo sự nghiệp to lớn sắp tới, đây là thái tổ tính toán. Đối với Băng Xuyên Thần Quốc sẽ ngang ngược ngăn trở hành động, thái tổ cũng là nằm trong dự liệu, nếu như Băng Xuyên Hoàng thất không ra tay, đó mới khiến hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Mười ngọn cường đại thánh địa, bất kỳ một tòa so với Long đỉnh bên trong đích Long Tức Thần Điện, đều phải cường đại hơn nhiều, chiến lược thập phần chi kinh khủng. Đây vẫn chỉ là riêng lấy thánh địa đến tính toán, từng cái thánh địa đều tương đương với một cái kinh khủng môn phái, trong đó cao thủ cũng không biết có bao nhiêu. Bàn về thực lực chân chính, Thông Thiên giáo là so ra kém 10 ngọn thánh địa tăng lên cao thủ. Nhưng bây giờ lại bất động, Thái tổ Mưu tính sâu xa, đem Thông Thiên thần châu một cái lục địa tất cả cao thủ, toàn bộ tiếp nhận qua đây, sau đó lại thu phục rất nhiều Tây vực cao thủ, lại có Thông Thiên Tháp cái vị này kinh khủng cự kình, cùng 10 ngọn thánh địa trái lại có thể đấu một trận, duy nhất làm hắn cảm thấy nan giải chính là một bên còn có cự nhân thánh địa ở một bên nhìn chằm chằm. Giáo chủ, ngươi khống chế Thông Thiên Tháp, cùng với hết thảy pháp vương, Ba vạn giáo đồ còn có thông thiên thần châu tất cả cao thủ toàn lực đánh kia cự nhân thánh địa cần phải nhất cử đánh tan cự nhân biến mất ý thức của hắn. chấm liền mang theo phương đông thần ngăn cản được kia mười ngọn thánh địa. Thái tổ gào to một tiếng mang theo thông thiên thần châu bên trong đích người mạnh nhất phương đông thần hướng phía kia mười ngọn thánh địa trùng kích qua. Đây hai cái tuyệt thế cao thủ một là nửa bước tiên tông chính là nhân vật một là tám địa đạo tông chiến lược vô song trái lại cũng có thể cùng mười ngọn thánh địa chống lại dù sao mười ngọn trong thánh địa cũng không, có nửa bước tiên tông cường giả. Một cái nửa bước tiên tông chiến lực, cái thế vô địch, chỉ cần thiếu chút xíu nữa là có thể bước vào trường sinh chi đạo. Cục diện hết sức căng thẳng, Tam phương trong nháy mắt này ầm ầm bạo phát, tình hình chiến đấu trước nay chưa có kịch liệt, thậm chí Dung Động Phương Viên ước vạn giảm ánh sao vực, rất nhiều cao thủ đều phóng xuất thần nghiệm, muốn quan khán trận này kinh thiên chiến tranh. Ta đã cùng Chu Tiên Long tức câu thông lên, hắn hiện tại bị nhốt tại Thông Thiên Tháp nội một cái bí ẩn trong không gian, khó có thể thoát thân. Bất quá bây giờ thông Thiên Tháp cùng cự nhân thánh địa triển khai va chạm, là của chúng ta một cái cơ hội, cái này cự nhân cũng là cực kỳ chi thông minh, thu phục nhiều như vậy tinh không cự thú, cũng đúng lúc có thể cùng thông Thiên giáo cao thủ chống lại. Hiến như tuyết nhìn chính càng ngày càng nghiêm trọng tình hình chiến đấu, như thế nói. Ninh hiên tỉ mỉ quan sát đến chiến cuộc, lúc này đây chiến tranh, so với lúc trước băng tuyết hoàng triều xâm lấn tinh hải ly châu còn muốn bao la hùng vĩ, khiến phải ninh hiên mở rộng tầm mắt, không ngừng có cao thủ phóng xuất ra kỹ càng binh pháp kinh khủng đạo thuật, hiếm thấy thần quang vân vân lợi hại sát chiêu, chiến đấu kịch liệt khiến cho đây nhất phương tinh không không ngừng sinh ra hủy diệt tính phong bạo, nơi quân sạch, khổng lồ thông thiên tháp hoàn toàn triển khai hình thể, nhô lên cao chấn động, chính là áp bách đến to lớn đầu người trên đỉnh. Ngay sau đó, thông thiên tháp mặt trên ngưng tụ ra một đạo cực kỳ thô to quang trụ, tinh quang chư thiên tháo. thông thiên giáo chủ quyền lực điều khiển lên đây thông thiên tháp cực kỳ chi khó khăn, hắn trợt hạ xuống. Thì triển ra thông thiên Tháp cái vị này siêu cường thánh điệu cực mạnh sắt chiêu, một đạo như uy như ngục khí tức chấn động ra, trong tinh không, tinh quang hội tụ, khí thế dồi dào, càn quét chư thiên, một đạo tản mát ra hủy diệt chư thiên pháo la hướng phía cự nhân đầu điên của ngoánh qua. Đây tinh quang chư thiên pháo uy lực, cái thế tuyệt luân, sở hướng vô địch, một viên đại hình động tiên đều phải tại dưới một kích này, bị cứng rắn đánh xuyên qua. To lớn sắc mặt người ngưng trọng, bước lên khổng lồ nắm tay, giống như một viên tinh cầu loại hoành kích đi ra ngoài, một quyền oai quét ngang tinh không, khó nói lên lời sức lực như một đạo sắt thép hồng lưu, không gian không ngừng bị nghiền thành bột mịn, hóa thành một phiến giải đất không có không khí. phá cho ta! Cự nhân hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng nện tại tinh quang chư thiên pháo mặt trên, hai hai đối chọi giữa, một vòng sóng gợn như thiết cắt chi quang loại bắn phá ra, tiêu phát ra kinh khí, đủ để tiêu diệt thiên hạ. phanh! Một tiếng chấn động chư thiên đánh trúng, như gen di tiếng chuông vang rội. Giang giác. Đột nhiên, Thông Thiên Tháp cùng cự nhân thánh điệu tại đây vừa đụng đụng dưới, song phương giữa đều bị khổng lồ bị thương, chỉ thấy cự nhân như thép loại vận vẹo thân thể, xuất hiện rồi điều điều vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Mà Thông Thiên Tháp toàn bộ tháp thân, hiện ra đại lượng lỗ thủng, hư hao không ít kết cấu. Nhân quả lực, khôi phục. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng một tiếng, cư nhiên vận chuyển Thông Thiên Tháp ẩn chứa nhân quả lực, trong đó nhân quả lực có thể so với Ninh Hiên cường đại hơn phải nhiều lắm. Khi nồng đậm nhân quả lực một phát ra, thông thiên tháp bị tổn thương hết thảy bộ phận, trong khoảng khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Không có tác dụng đâu, thông thiên tháp có nhân quả lực, có trùng kích nhân quả thần binh tiềm lực, ngươi không phải là thông thiên tháp đối thủ, chết cho ta. Thông thiên giáo chủ tàn bạo một tiếng, từng đạo thần quang, từ trong ánh mắt của hắn bắn ra, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng đạo thuật. Nhật chiếu vô hoa 3. Nhất đạo kỳ dị thanh âm, từ thông thiên giáo chủ trong tay phát ra. Hắn bỗng nhiên thi triển ra cực mạnh đạo thuật, Nhật chiếu vô hoa. Chỉ thấy trong tinh không, từng đạo quang mang phảng phất từ thiên giới xuyên thấu lại, soi sáng tại cự nhân toàn thân các nơi, ngay sau một khắc, chỉ thấy cự nhân bị soi sáng vị trí, trong nháy mắt xuyên thủng, một cổ cực kỳ kinh người xuyên thấu tính lực lượng, xò xuyên qua tất cả. Chương 322, Nguyệt độc chi quang. Thật mạnh đạo thuật. Ninh Hiên nhìn kia thông thiên giáo chủ phát ra Nhật chiếu vô hoa trong lòng trung thật sâu cảm thấy vô cùng chấn động, chiêu thức ấy đạo thuật Thật sự là kinh thiên động địa, lấy vượt qua cực hạn tốc độ, như mặt trời chiếu xạ quang mang giống nhau, sỏ xuyên qua tất cả. Vốn có, mặt trời chiếu xuống quang mang, không có bất kỳ lực sát thương, nhưng thông thiên giáo chủ nhưng lại nắm chặt trong đó chân lý lực lượng, gần như ở nhờ thiên không thành lực, thi triển ra mạnh mẽ như thế đạo thuật, trong nháy mắt đem to lớn thân thể người đánh xuyên qua, chỉ thấy tại cự nhân khắp cả người, ngàn vạn cơ nắm tay lỗ thủng, trải rộng trên của hắn, khiến cho cự nhân bị thương thế không nhẹ, trong cơ thể rất nhiều cơ năng. Cự nhân đều đình chỉ vận chuyển. Lê Tầm nhân loại chết cho ta. Cự nhân bị đòn nghiêm trọng này, giống giận liên tục, thật lớn vô biên thép thân thể nô lên cao chấn động. Một đạo như đao mũi nhọn loại thần quang tại trong cơ thể hắn áp xúc đi ra. Đây chỉ là một đạo thần quang, nhưng tất cả mọi người không dám xem thường đạo này thần quang uy lực kinh khủng, bởi vì đây là cực kỳ hiếm thấy thần quang nguyệt độc chi quang. Chỉ thấy tại nguyệt độc chi quang bộc phát ra trong nháy mắt, thông thiên tháp bộc phát ra hết thể công kích. Cư nhiên toàn bộ hóa thành hư huyễn, tiêu tan thành mây khói tiếp tục, tại nguyệt độc chi quang bao phủ dưới, tất cả công kích đều là hư huyễn, giống ảo cảnh, khiến cự nhân dựng ở thế. Cự ma, cho ta xé nát bọn họ. Cự nhân tại duy trì nguyệt độc chi quang tình thế, lập tức hướng về phía trên bàn tay kia toàn thân đầy kinh khủng kim đan tinh không cự thú ra lệ. Trong ngáy mắt, cái này trở thành cự ma tinh không cự thú, phát ra một đạo khát máu cởi nhạc, thân thể như như đạn pháo nổ đi ra ngoài, chỉ là tại một cái sát na. Chính là xuất hiện ở thông thiên tháp phụ cận, trên xuống đại lượng cao thủ, thấy đây kinh khủng tự thú, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng phát ra công kích, nhưng bọn hắn phát ra công kích, hoàn toàn bị nguyệt độc chi quang ảnh hưởng, trở thành hư huyễn, đối với cự ma căn bản là chịu không đến bất kỳ ảnh hưởng. Đây là cái gì thần quang? Thật là lợi hại. Cư nhiên có thể tất cả công kích, toàn bộ chuyển hóa làm hư huyễn. Ninh Hiên sợ hãi than nhìn cự nhân phát ra nguyệt độc chi quang, bất khả tư nghị nói đây quả thực so với hắn tuyệt đối phòng ngự còn muốn kinh khủng nhiều lắm. đây là nguyệt độc chi quang cực kỳ chi hiếm thấy, bất quá muốn duy trì đây nguyệt độc chi quang vận chuyển, giá phải trả cực kỳ khổng lồ. nguyệt độc chi quang đem toàn bộ công kích hóa thành hư huyễn đồng thời, cự nhân bây giờ phòng ngự đủ thấp xuống 8 phần mười, đây là phát ra nguyệt độc chi quang giá phải trả. yến như tuyết đôi mắt trợn lóe, đột nhiên nói, phòng ngự thấp xuống 8 phần mười. linh hiên sợ hai than, nếu là hiện tại có một pho tượng nửa bức tiên tông đối với cự nhân xuất thủ. Sợ rằng sẽ dễ dàng đem cự nhân đem đánh tan, nhưng hắn lập tức lại bỏ đi cái ý nghĩ này, bởi vì tại cự nhân bên cạnh, bảo vệ tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh không cự thú, những thứ này tinh không cự thú tổ hợp thành một đạo tường đồng vách sắt loại phòng ngự, bảo vệ cự thú, cho dù là yến như tuyết sông vào trong đó, đều chỉ có một con đường chết. Không sai, là thấp xuống 8 phần 10, đây là bảo thủ nhất phòng trường, hiện tại chính là xem bọn hắn hai phe giữa, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nguyệt độc chi quang một khi thi triển ra. Thời gian ngắn nổi không có khả năng trệt tiêu, nếu như ở đó đầu cự ma tại nguyệt độc chi quang tiêu tán tình thế, có thể đem thông thiên tháp đem đánh tan, hoặc là đem thông thiên giáo cao thủ toàn bộ tàn sát song, như vậy chính là cự nhân đây nhất phương thắng lợi, nếu như thông thiên giáo có thể. Chống đỡ lần này công kích, như vậy nguyệt độc chi quang một khi tiêu tán, cự nhân chí ít tại trong vòng một ngày, phòng ngự đều muốn hạ thấp 8 phần 10, kia đến lúc đó cự nhân chính là cực độ nguy hiểm. Tiến như tuyết phân tích nói. Linh Hiên lúc này mới hiểu rõ gật đầu, hắn biết thông thiên giáo không có như vậy bị đánh tan, đặc biệt kia thông thiên tháp, cái này thánh địa thế nhưng dung hợp nhân quả thiên tinh, vốn có có chủng chủng bất khả tư nghị năng lực. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, thông thiên tháp mặc dù không có đến thiên cấp thần binh, so ra kém ngọc hoàng Đỉnh cái vị này chân chính thiên cấp thần binh, nhưng cũng là tại tuyệt phẩm địa binh cao cấp nhất tồn tại, đến gần vô hạn ở tại thiên cấp thần binh, cự nhân thánh địa cùng thông thiên tháp khi xuất, trung kết là muốn kém hơn một bậc đơn giản là thông thiên tháp dung hợp nhân quả thiên tinh ngày sau tiềm lực phi thường to lớn quả nhiên ngay cự ma trắng trận tàn sát thông thiên giáo đệ tử tình thế thông thiên giáo chủ lần thứ hai phát huy hắn cũng không đi công kích cự ma mà là điều khiển thông thiên tháp một cổ thần kỳ thần quốc lực bộc phát ra thi triển ra xá nhân đắc quả năng lực đây nhân quả lực không chút nào chịu nguyệt độc chi quang hạn chế nói cách khác ngoại trừ thông thiên tháp cái vị này thần binh phát ra công kích có thể không bị đến nguyệt độc chi quang ảnh hưởng người khác kể cả cường đại như Thông Thiên Giáo chủ nhân vật như vậy, hiện tại phát ra công kích còn có thể hóa thành hư huyễn. Cho nên nói, hiện nay Thông Thiên Giáo chỉ có Thông Thiên Tháp có thể đối với Cự Ma tạo thành uy hiếp, Thông Thiên Tháp chiến lược so với Cự Ma cường đại hơn không ít. Tại Thông Thiên Tháp mặt trên, đột nhiên xuất hiện rồi vô số tất cả lớn nhỏ động thiên, từng cái động thiên ở bên trong ẩn chứa mạo hiểm vô cùng sát tiêu, hướng về phía Cự Ma một trận cuồng nguyệt loạn tạc. Gì đó, cư nhiên có thể không bị Nguyệt Độc Chi Quang hạn chế. Châu ngồi này thánh địa quả nhiên không giống nhau. Cự ma kinh ngạc cả kinh, hắn thân là tám địa thánh thú, trí tuệ tuyệt đối không thấp hơn nhân loại, chữ hàng không biết mấy nghìn năm, mới có thành tiểu của ngày hôm nay. Cự ma toàn thân kia khổng lồ kim đan, một trận rung động, bắn ra điều điều thần quang, cũng không cùng thông thiên tháp chính diện chống lại, chỉ là chung quanh chạy, kích sát thông thiên liên giáo, còn có thông thiên thần châu một các cao thủ, những người này nhưng là không có một kia sức chống cự, phát ra công kích, toàn bộ hóa thành hư huyễn. Mà cự ma tại cự nhân dưới sự không chế, căn bản không bị nguyệt độc chi quang ảnh hưởng, thỏa thích tàn sát, đem thông thiên giáo chủ tức giận đến trong cơn. Giận dữ, mắt thấy môn hạ đệ tử không ngừng tử vong, hắn lòng đang dì máu. Mọi người mau vào nhập thông thiên tháp bên trong, có thông thiên tháp bảo hộ, tất cả chính là an toàn. Thông thiên giáo chủ đột nhiên gào thét lớn nói. Nhất thời, thông thiên tháp triển khai từng đạo cửa vào, để cho tất cả mọi người tiến nhập trong đó, rất nhiều cao thủ đều tiến nhập thông thiên tháp nội muốn thoát đi bị cự ma đánh chết vận mệnh bây giờ là cơ hội tốt chúng ta lẫn vào đoàn người len lén lẻn vào thông thiên tháp nội sau đó nghĩ biện pháp cứu ra chu tiên long tức bọn họ linh hiên hướng về phía yến như tuyết nói bản thân hắn chính là có nhân quả lực cho dù bị nguyệt độc chi quang bao phủ cũng là không bị bất kỳ ảnh hưởng tốt yến như tuyết cũng hiểu được bây giờ là một cái cơ hội hai thân thể liên tục lói ra rất nhanh liền lẫn vào trong đám người tiến nhập thông thiên tháp mở cửa vào ha ha Các ngươi bọn người kia quả nhiên chúng kế, mở thông thiên tháp cửa vào, vừa lúc đem các ngươi một lưới bắt hết, sau đó từ bên trong phá đi cái này thông thiên tháp. Cự ma âm cười một tiếng, trực tiếp tiến nhập thông thiên tháp nội, mà đúng lúc này, kia Nguyệt độc chi quang vô không bất nhập cũng từ cửa vào thâm nhập tiến vào bên trong tháp, mọi người lần thứ hai bị Nguyệt độc chi quang bao phủ ở, phát ra công kích, như trước không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thông thiên tháp phát ra công kích, khả năng đối với cự ma sản sinh uy hiếp. Cự ma vừa tiến vào trong đó, Càn dỡ cười ha hả, hắn không chút nào cùng thông thiên tháp liều mạng, thông thiên tháp nội binh linh, cũng là tức giận đến cực điểm, chỉ có thể lui mà cầu lần. toàn lực bảo hộ thông thiên giáo đệ tử, còn có thông thiên thần châu cao thủ cùng với bị thái tổ thu phục cái kia một đám tây vực cao thủ. Mà Ninh Hiên cùng Yến như tuyết trà trộn ở trong đó, cũng không có bị bất kỳ phát hiện gì đó dị thường, dù sao hiện tại thông thiên tháp nội, người người cảm thấy bất an, thân mình lo chưa xong, hơn nữa trong đó có thông thiên giáo đệ tử, lại có thông thiên thần châu người. Càng có mùi hưng, mắt xanh con ngươi tây vực người, có thể nói là ngư long hỗn tạp, căn bản không có người đi chú ý tới hai người. Mà Thông Thiên Tháp binh linh hiện tại cũng đang bận tối mày tối mặt, không ngừng bố trí phòng ngự, thủ hộ ở bọn họ, chỉ cần nguyệt độc chi quang tiêu thất, kia thắng lợi chính là nhất định sẽ là Thông Thiên Giáo. Thông Thiên Tháp thật lớn vô cùng, tổng cộng có 999 tầng, Linh Hiên từng tại tây vực thời điểm, cũng là tiến nhập qua Thông Thiên Tháp, khi đó chính là đã biết Thông Thiên Tháp rộng lớn mạnh mẽ. Có một loại làm cho người ta cảm giác với bản thân cực kỳ nhỏ bé cảm giác, giống như biển cả bên trong đích một hạt, kiểu bò bên trong đích một mao lông. Yến đại nhân, người bây giờ có thể không tra xét đến Chu Tiên Long Tức vị trí của bọn họ. linh hiên hướng về phía Yến như tuyết hỏi. Yến như tuyết gật đầu, nói, ta vừa mới mới cũng đã dùng bí pháp cùng Chu Tiên Long Tức liên hệ với. Bọn họ nằm ở thông thiên tháp vùng đất trung ương, tại 500 tầng bên trong không gian, hiện ở chỗ này là 120 tầng chúng ta lập tức bay đi lên, tiến như tuyết trong lúc nói chuyện, một phát bắt được Ninh Hiền, không ngừng xé rách không gian, cực nhanh hướng phía mặt trên phi độ đi. lúc này Thông Thiên Tháp bên trong hỗn loạn đến tột đỉnh, hung hãn vô cùng to lớn ma sát lục tốc độ, làm người ta sợ hãi không nớt, lấy nó no đến tám địa thánh thú kinh khủng thực lực, cơ hồ là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được chủ, kể cả kia Thông Thiên giáo chủ, nếu không phải là có Thông Thiên Tháp trong đó binh linh bảo vệ, Thông Thiên Tháp nội mọi người sớm đã bị tàn sát không còn không còn một mống rồi. Cự Ma hành động phi thường có châm trích, hắn vì tiết kiệm thời gian, chỉ cần sát lục đạo tông cao thủ, tất cả linh tông đều không để vào mắt, hơn nữa hắn nơi đi qua, đều đã tận lực đối với Thông Thiên Tháp một trận cuồng ngoan loạn tạc, không ngừng mài mòn Thông Thiên Tháp đây khẩu thánh địa thần binh. Ngắn ngủi một chén trà nhỏ thời gian, Thông Thiên Tháp trước 200 tầng tháp thân, hầu như đều bị hao tổn nghiêm trọng, thiếu chút nữa liệt hết, may là có Thông Thiên giáo không ngừng bổ sung cương áp chế vào, toàn lực chứa chỉ Thông Thiên Tháp, bằng không lời mà nói Thông Thiên Tháp chỉ biết lỗ lãi phải càng thêm nghiêm trọng. Thông Thiên Giáo Chủ tuy rằng công kích vô hiệu, nhưng là có thể phụ trợ Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp thực lực tuy rằng nếu so với Cự Ma mạnh mẽ rất nhiều, nhưng Thông Thiên Tháp ưu thế ở chỗ nó áp dụng ở tại đại hình trong chiến tranh, thuộc về một loại mạnh mẽ không gian hệ thần minh. Nếu là thuần túy công kích tiểu thần minh, đã sớm đem Cự Ma đem tại chỗ kích sát. Cũng tỷ như nói Ninh Hiên Độc Long Thương nếu như tấn thăng đến cùng Thông Thiên Tháp như vậy cấp độ, trong nháy mắt là có thể đem Cự Ma đem chém giết sạch. Thần binh chủng loại không đồng nhất, tại mỗi cái lĩnh vực mặt trên, kỳ hiệu quả lại sẽ thật to bất đồng. Bởi vì thông thiên tháp tầm vóc thật sự là quá lớn, công kích, lực lượng khó có thể tập trung một chút, hơn nữa cự ma ý định không cùng thông thiên tháp liều mạng, cho nên thông thiên tháp căn bản là không làm gì được phải cự ma, chỉ phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không cho cự ma hữu cơ thừa dịp. Giờ này khắc này, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết hai tốc độ của con người cực kỳ rất nhanh, đã bỏ qua rồi mọi người, đi tới tại phía trước nhất không ngừng hướng phía thượng tầng phi độ đi, hiện tại thông thiên tháp, rất nhiều bí mật không gian cũng đã mở ra, không giống lúc trước lần đầu tiên tiến nhập thông thiên tháp, rất nhiều địa phương đều phong bế ở, đây cũng là thông thiên giáo chủ cố ý làm chi, không cho thế lực bên ngoài thu hoạch đến trong đó bí mật. Hiện tại những bí mật này đã không trọng yếu, rồi hay nói thông thiên tháp hiện tại nằm ở trước nay chưa có kịp thời trọng, không ngừng mở ra bí ẩn không gian, để cho rất nhiều cao thủ trốn lên bên trong, hiện tại thông thiên tháp binh linh, chỉ đem lực chú ý đặt ở cự ma trên thân Cự ma đi tới đó, Thông Thiên Tháp binh linh sẽ phong bế nơi nào không, gian, làm hắn nơi vấp phải chắc trở, không được tiến thêm. Cho nên, lúc này mới cho Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người đích cơ hội, Thông Thiên Tháp chỉ cần đem hai người coi như là người một nhà, không ngừng đối với hai người mở ra không gian, tiến nhập chỗ càng sâu. Cũng nhanh đến Yến Như Tuyết trước sau như một trầm mặc ít lời, cảm thấy cũng nhanh đến Thông Thiên Tháp vùng đất trung ương, tầng kia trong không gian chính là Chu Tiên Long Tức chỗ ở của bọn hắn vị trí. Nhưng vào lúc này, hai người cũng là không được tiến thêm phía trước tất cả không gian đều bị phong bế ở đem bọn họ ngăn cách xem ra thông thiên tháp binh linh đối với phía trước không gian co phòng bị sẽ không tha chúng ta tiến nhập trong đó chỉ có thể lấy bạo lực phá giải tuy rằng như vậy sẽ kinh động không ít người nhưng cũng không có cách nào ninh hiên bất đắc dĩ nói tiến như tuyết trầm mặc gật đầu ngón tay một chút lực lượng cường đại mãnh liệt quán đi xuyên qua nhất thời một tấp tất không gian đều phá vỡ đi ra nhưng chính là lúc này nhưng lại kinh động đến Thông Thiên Tháp Binh Linh. Chương 323: Từng bước sát khí. Yến Như Tuyết tại triển khai công kích lấy bạo lực nát bấy mặt trên bị đóng cửa bế không gian tình thế, lập tức đã bị Thông Thiên Tháp Binh Linh đem nhận thấy được, trong nháy mắt, Thông Thiên Tháp Binh Linh đánh xuống một luồng ý thức lại, hướng về phía hai người phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, cấm bọn họ lướt qua lôi chỉ nửa bước. Cho tới bây giờ, Thông Thiên Tháp Binh Linh đã phân biệt không được Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết có đúng hay không người sầm lăng, chỉ có thể đối với bọn họ phát ra cảnh cáo bởi vì hắn cảm giác được trước mặt đây cái cô gái thực lực cực kỳ chi lợi hại thông thiên tháp binh linh căn bản không có thời gian đem tinh lực thả tại trên người của bọn họ đây một luồng trong ý thức cẩn chứa thông thiên triệt địa uy mạnh ý chí đủ để quét ngang năm địa đạo tông trở xuống đích cường giả nhưng yến như tuyết cũng không phải hạng người tầm thường là ngũ địa đạo tông đỉnh nhân vật từ lúc hắn phục dụng tuyệt phẩm địa đan sinh mệnh lệ tích tu vi không ngừng dâng lên quanh thân huyệt khiếu không ngừng mở mơ hồ sắp đem tám ngàn khiếu toàn bộ mở chạm tới lục địa đạo tông sát biên giới, tuyệt phẩm địa đan chân quý, không chút nào thua kém một ngụm địa cấp thần minh, ẩn chứa trong đó dự tính, vốn có có chủng chủng thần diệu hiệu quả. Yến như tuyết ti không chút nào để ý đây sở ý thức, thân thể nhô lên cao chấn động, toàn thân 5.000 huyệt khiếu đều mở, câu thông ức vạn tinh thần lực, lực lượng vô cùng gia tăng tại trên người của nàng, đem nàng phụ trợ phải huyền như lai tự thiên giới chiến thần. Khí phá giới Yến như tuyết chỉ điểm một chút ra từng đạo cương áp chế áp xúc từ đầu ngón tay của nàng trọng hiện hóa ra kinh khủng phá hư tính lực lượng giống như tại đây một ngón tay dưới một cái thế giới đều phải phá đi phịch một tiếng nổ vang yến như tuyết thi triển khí phá giới thoáng cái anh kích ở đó một luồng ý thức mặt trên giang giác hạ xuống ý thức rồi đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn tiêu thảm thiết vô liêm sỉ các ngươi lại dám đối với ta xuất thủ chờ ta bản tôn phủ xuống chính là của các ngươi tử kỳ trong ý thức truyền ra một câu nói như vậy chính là lập tức tiêu tan thành mây khói, bị Yến Như Tuyết điểm giết chết. Chúng ta phá vỡ không gian, nhanh chóng cứu ra Chu Tiên Long tức bọn họ. Yến Như Tuyết khí thế không ngừng bay lên, trên thân lưu chuyển lên bất hủ quang huy, toàn thân rất nhiều huyệt khiếu không ngừng vận chuyển lại, rồi giao lực mạnh cuộn trào mãnh liệt ra, phía trước không gian bị nàng một tấp tấp đem đẩy ra, lộ vẻ không gì sánh kịp thực lực cường đại. Thấy vậy, Ninh Hiên sợ hãi than không nấc. Yến Như Tuyết thực lực cơ hồ là tại đồng cấp trung vô địch. Nhớ ngày đó nàng cư nhiên có thể tại binh thiên đạo cùng đế mãng quân thần liên thủ công kích đến còn sống sót. Đồng thời vận chuyển tầng tầng chí ưu, tiến hành tuyệt địa phản kích, cứng rắn đem cùng cấp bậc chính là đế mãng quân thần đem kích sát hết, như vậy tâm trí cùng thực lực, Ninh Hiên không thể không tê thán. A nhận, tiến như tuyết tuyệt đối là thiên tài chiến đấu, mặc kệ là tại cái dạng đó nguy cơ, đều dao động không được của nàng bản tâm, tựa hồ trên đời này chính là không có đồ vật gì đó có thể làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Đây là Yến Như Tuyết bẩm sinh khí chất. Cho dù là đối mặt thông thiên tháp binh linh nguy hiểm, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Linh Hiên theo tại Yến Như Tuyết phía sau, không hoàn toàn thi triển thủ đoạn, trong tay không ngừng ngưng tụ ra tam giới huyền linh pháo hiện tại lực lượng của hắn từ lúc luyện hóa Trần Ai Chi phù về sau, lực lượng trong cơ thể đã cường đại đến một loại bất khả tư nghị trình độ. Tùy ý một kích, đều có phù binh nổ tung trong nháy mắt đó lực lượng kinh khủng. Mà tất cả linh thuật binh pháp đều là lực lượng tại thôi động, lực lượng càng lớn phát ra linh thuật binh pháp vân vân thủ đoạn sát chiêu lại càng kinh khủng hiện tại hắn đánh ra tam giới huyền linh pháo uy lực cái thế tuyệt luân đủ để có thể kích sát tiên thiên linh tông cho dù là nửa bước đạo tông tại tam giới huyền linh pháo công kích đến cũng muốn trong nháy mắt bị đánh chết linh hiên bây giờ lực lượng sớm đã thành cùng nhị địa đạo tông cường giả chạy song song với đặc biệt hắn tu luyện linh văn sau khi thực lực chính là càng thêm cường đại cho nên có ninh hiên trợ giúp hai người phá vỡ không gian tốc độ vẫn có chút khả quan fin rốt cục Hai người liên thủ, phá khai rồi 500 tầng không gian, tại phá vỡ cái này không gian trong nháy mắt, Yến Như Tuyết nói rằng: "Đi." Chu Tiên Long Tước còn có 23 danh long hầu nhất thời vui vẻ, nhưng bọn hắn lúc này bị một khẩu ngũ hành lực lượng đem cầm cố, còn muốn chạy cũng khó khăn, đây cũng là bọn họ thủy chung vô pháp ly khai cái này không gian nguyên nhân. Chúng ta bị một cái nửa bước tiên tông cường giả hạ cấm chế, lực lượng đều bị giam cầm ở, khó có thể thoát thân. Chu Tiên Long Tước lập tức đối với Yến Như Tuyết giải thích: Tiến Như Tuyết con mắt đảo qua, đã nhìn thấy mặc kệ là Chu Tiên Long Tước, vẫn còn rất nhiều long hầu trên thân thể, đều bị vờn quanh một đạo lô ông kính, cái này lô ông kính tản mát ra kinh khủng cầm cố lực lượng, hiện nhiên là cầm cố ánh sáng, trừ lần đó ra, ở đây còn có rất nhiều đạo tông cường giả đều bị hạ cầm cố ánh sáng, ở đây cường giả, cư nhiên toàn bộ đều là cựu Châu thần quốc đạo tông, đặc biệt Tây vực xa châu bên trong đích đạo tông tối đa. Bọn họ vừa nhìn thấy có người phá vỡ không gian, sắc mặt đều động dung. Muốn đối với Yến Như Tuyết cầu cứu, nhưng Yến Như Tuyết không nhìn thẳng bọn họ, trực tiếp đi tới Chu Tiên Long Tức cùng Long Hầu đám bọn chúng bên cạnh tỉ mỉ quan sát đến trên người bọn họ cầm cô ánh sáng, tìm kiếm phá giải phương pháp. Yến Đại Nhân, ta có một kiến nghị, kỳ thực có thể không cần phá vỡ đây cầm cô ánh sáng, chúng ta chỉ cần đem Chu Tiên Đại Nhân cùng Long Hầu mang đi đó là, về tới Long đỉnh sẽ nghĩ biện pháp tởi ra trên người bọn họ cầm cô ánh sáng. linh Hiên thấy Yến Như Tuyết hết đường xoay sở, không khỏi nói. Vừa ra lời ấy, nhất thời Chu Tiên Long Tức cùng 23 danh Long Hầu đều gật đầu, đồng ý lại, chỉ có đem bọn họ mang đi ở đây là được, lấy Long Đình đích thủ đoạn, khẳng định có thể cởi ra trên người bọn họ cầm cố ánh sáng. Đây cũng là một cái biện pháp. Yến Như Tuyết gật đầu, chỉ thấy Ninh Hiên Tế ra tinh không toa, đem bọn họ toàn bộ đều tặng vào. Cầu các ngươi cứu cứu ta, cũng mang ta lúc này rời đi thôi đi, chỉ cần các ngươi phải nguyện ý cứu ta, ta nhất định có hậu báo. Lúc này, Một gã tây vực cao thủ thấy như vậy một màn, đối với Ninh Hiên cùng Yến Như tuyết lộ ra vẻ cầu khẩn. Theo đạo thanh âm này vang lên, rất nhiều đạo tông cứng, giả, cũng đều phát ra xin giúp đỡ thanh âm, muốn hai người đem bọn họ cứu ra đi. Có muốn hay không đem bọn họ cũng cứu ra đây. Ninh Hiên đối với Yến Như tuyết hỏi. Yến Như tuyết suy tư hạ xuống, đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ động, cảm thụ được một cổ ý chi cường đại chính rất nhanh phủ xuống qua đây. Đi, ở đây không thể dừng tiếp tục. Thông Thiên Tháp Binh Linh đã sắp chạy tới, nếu như chúng ta đem bọn họ toàn bộ cứu đi, kia Thông Thiên Tháp Binh Linh thì càng ra sẽ không bỏ qua chúng ta. Yến Như Tuyết không chút nghĩ ngợi, thân thủ nắm lên Linh Hiên, hướng phía phía dưới chạy trốn tiếp tục. Linh Hiên đối với Yến Như Tuyết cách làm cũng không phải thường tán thành, này Tây Vực cao thủ, cùng Long Đình là đối địch quan hệ, rồi hãy nói một khi đem cái này bên trong không gian tất cả mọi người bộ cứu đi, như vậy Thông Thiên giáo người nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu chỉ là cứu đi nhất bộ người. Còn có có thể thương lượng lại, hai người không có khả năng đi cứu không thân chẳng quen người, đem mình rơi vào nguy hiểm chi cảnh. Ngay hai người ly khai 500 tầng không gian trong nháy mắt, thông thiên tháp binh linh hung hãn phủ xuống lại, cái vị này binh linh, khắp cả người lóe ra lục ánh sáng, giống như một khối tinh xảo chim trả, bích lục trong suốt, hơn nữa ánh mắt của hắn tóc cũng là lục sắc vóc người cực kỳ thon dài, bàn tay rộng thùng thình, hai tay giống như có thể chống đỡ bầu trời như nhau. Đây là thông thiên tháp binh linh bản thể Gọi là Phỉ Thúy Vương, riêng lấy thực lực của hắn, chính là có thể so với tám địa đạo tông cường giả, cùng thông thiên tháp hợp lại làm một thời điểm, chính là nửa bước tiên tông. Phỉ Thúy Vương phủ xuống lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, này bị giam cầm cao thủ, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Nói, ban nãy là ai đi vào? Cứu đi người nào? Phỉ Thúy Vương ngữ khí, giống như có thể xé rách nhân tâm loại, khiến tất cả mọi người mở tâm linh phòng tuyến. Là kiểu châu thần quốc ở bên trong, Long Đình một pho tượng long tướng. Có hai người, một thiếu niên, một cái nữ tử. Bọn họ cứu đi Long Đỉnh đi Chu Tiên Long Tức cùng 23 danh Long Hầu. Một gã nhị địa đạo tông cường giả, lập tức đoạt trước trả lời nói. Long Đỉnh trung nhân sao? Tin đồn Long Đỉnh là một tòa thiên cấp thần binh, thực lực còn tại thông thiên thắp trên, là cựu châu thần quốc bá chủ. Phỉ Thúy Vương cân nhắc một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh lên, hô lớn, ta khuyên các ngươi còn chưa phải muốn vọng động, không cần nói, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Dứt lời! phỉ thúy vương thon dài thân thể chật lóe, ly khai cái này không gian, vung tay lên, liền đem không gian phong bế ở, sau đó lòng hắn linh khẽ động, tra xét đến yến như tuyết cùng ninh Hiên chính ở dưới mặt bay đi, mà cự ma chính hướng phía mặt trên mà đến. Phỉ thúy vương nhìn đến đây, khoe miệng phát ra một kia lanh ý, thông thiên tháp nội tất cả, đều là thay mắt của hắn, chỉ cần lòng hắn linh khẽ động, là có thể đối với bên trong tất cả như trên lòng bàn tay nhìn văn, thấy rõ vật nhỏ. Lúc này. Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người chính rất nhanh hướng phía phía dưới bỏ chạy, mà hai người cũng là phát hiện cự ma chính rất nhanh vọt lên, như trước đang không ngừng tàn sát bên trong nhân loại. Nguyệt độc chi quang như trước không có tiêu tán, cự ma nghiêm nhiên thành một pho tượng không thể chiến thắng sát thần, tàn sát nhân gian, một đường chém giết giữa, nó không biết giết chết bao nhiêu đạo tông. Ầm ầm. Đột nhiên, thông thiên tháp phát ra từng đạo nặng nề tiếng vang, rất nhiều không gian cư nhiên không ngừng co rút lại đưa phía cự ma cùng Linh Hiên hai người đè ép qua đây. Không xong, Thông Thiên Tháp Binh Linh muốn muốn hai người chúng ta cùng kia cự ma đè ép tiến vào cùng một cái không gian, hắn đây là muốn mượn đao giết người. Linh Hiên sắc mặt nghiêm trọng, nếu là bọn họ hai người thực sự cùng cự ma đánh lên, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, cự ma là tám địa thánh thú, tiến như Tuyết Tuyệt đối không phải là đối thủ, mà chính hắn càng là thực lực bạc nhược, tối đa cùng nhị địa đạo tông chống lại. Chúng ta đi tới. Tiến Như Tuyết sắc mặt băng lãnh, Nắm lên linh hiên chính là trên lên phản hồi. Thông minh, nhưng lúc này đã là chậm quá. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt chim trả cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, thông thiên tháp nội mặt trên không gian tầng tầng phong bế lại, đồng thời những thứ này không gian hướng phía phía dưới không ngừng đưa đẩy lại. Cũng tại lúc này, cự ma cũng bị đại lượng không gian không ngừng bức bách bắt đầu, nhưng thực lực của nó sao mà kinh khủng, toàn thân to lớn đại kim đan mãnh liệt chấn động, đem rất nhiều không gian đều đánh nát hết, nhưng ngay sau đó, Vô số không gian lại hóa thành rất nhiều động thiên, động thiên trong, từng đạo pháo laser sọt xuyên qua qua đây, tản mát ra hủy diệt tính lực lượng. Cự ma há miệng, đại trong miệng, từng đạo thần quang thôi phát ra tới, hướng phía này pháo laser chống đối qua. Phanh! Vô số tiếng nổ vang lên, mà Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người không ngừng bị dư ba đem lan đến gần, kia lực lượng kinh khủng tản ra phát qua đây, Yến Như Tuyết sẽ bố trí tầng tầng phòng ngự, ngăn cản được trong đó hủy diệt tính lực lượng. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết cũng đã đoán được. Thông Thiên Tháp Binh Linh đây là cố ý đem hai người nằm ở tại trong khe hẹp, buộc phải hủy diệt tính lực lượng trùng kích. Linh Hiên lúc này không ngừng vận chuyển nhân quả lực, cư nhiên tiêu đốt ba tháng vọng mệnh, thi triển ra xá nhân đắc quả năng lực, hắn một thanh trái lại bắt được yến như tuyết đích tay, một bước bước ra, sẽ mặc lướt qua trọng trọng trở ngại. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thoát ly chỗ này trong khe hẹp, đặt tới một cái khác không gian. Làm sao có thể? Đây là nhân quả lực. Tiên tiểu tử kia cư nhiên thân đều nhân quả lực. Chẳng lẽ là từ thông thiên tháp nội đoạt được? Phỉ Thúy Vương thấy hai người quỷ dị từ bên trong tháp biến mất không thấy gì nữa, không khỏi vừa sợ vừa giận. Ngay hai người nhất thời thoát ly nguy cơ sát na, dị biến nổi bật, thông thiên tháp nội nguyệt độc chi quang, cư nhiên thoang cái biến mất không thấy gì nữa, nhất thời, cự ma sắc mặt của biến, một khi đã không có nguyệt độc chi quang rạng buộc địch nhân, như vậy thân tại thông thiên tháp nội nó, chính là nguy hiểm tới cực điểm. Cự ma xoay người đã nghĩ muốn chạy trốn ra khỏi thông thiên tháp nội nhưng vì thúy vương đâu khiến nó ly khai, không cố kỵ chút nào vận chuyển thông thiên tháp, một cổ lực lượng cường đại, nát bấy lại, thoang cai chính là nện tại cự ma trên thân. đi chết đi. đúng lúc này, thông thiên giáo chủ cũng lăng không phủ xuống, sớm chính là chuẩn bị xong một kích chí mạng, hắn liên tiếp đánh ra trên trăm vạn quyền, từng quyền lực lượng đều có thể đánh bại một cái tinh cầu động thiên. xì, si. cự ma gặp biến đổi lớn, tại thông thiên tháp cùng thông thiên giáo chủ liên thủ đánh kích, nhất thời bị đánh phải không hề có lực hoàn thủ. Uy mạnh thép thân thể đều thoáng cái vỡ vụn, kia trên trăm viên to lớn đại kim đan thoáng cái tản ra, phiêu dạng trên không trung. Chương 324, Nghĩa nữ. Mạnh mẽ như thế cự ma, cư nhiên tại thông thiên tháp cùng thông thiên giáo chủ liên thủ công kích đến, thoáng cái đem thân thể của hắn đánh cho vỡ vụn, toàn thân dung hợp tinh hạch kim đan, nơi phiêu dạng, tản mát ra từng đợt tám kim sắc quang huy. Giống Cự ma phát ra một đạo cực kỳ thê lương giống lên một tiếng, hắn không ngừng vận chuyển bất tử chi thân, mạnh mẽ gây dựng lại thân thể. Nhưng Thông Thiên giáo chủ cùng Phỉ Thúy Vương áp bách dưới kế tiếp bại lui, mạnh mẽ thân thể không ngừng tan vỡ, đặc biệt tại Thông Thiên tháp cái vị này, siêu cường thánh điệu thần binh cuồng bạo trùng kích tiếp theo càng là bị bại thê thảm vô cùng. Đi chết đi. Thông Thiên giáo chủ tàn nhẫn một tiếng, hai tay liên tục huy vũ, đánh ra kinh khủng đạo thuật nhật chiếu vô hoa trong nháy mắt liền đem nằm ở tuyệt cảnh cự ma thân thể đánh bại hết, vô số huyết nhục trên không trung nổi lơ lửng, mỗi một tấc máu trong thịt, bộc phát ra cự ma thổ bạo khí tức, không ngừng gào thét bất tử chi thân thân thể ngưng tụ cự ma vẫn như trước gào thét chỉ thấy trong hư không vô số huyết nhục cực nhanh tụ tụ tập cùng một chỗ nhưng phỉ thúy vương không để cho cự ma nửa điểm cơ hội trong tay vũ động ra điều điều thần quang tứ diện đan vào đem vô số huyết nhục toàn bộ sọ xuyên qua lực mạnh chấn động này huyết nhục chính là không ngừng vặn béo lên phát ra từng đợt thống khổ nung nhu đây là phỉ thúy vương đang ở luyện hóa cự ma đạt tới cự ma loại này cấp độ máu trong thị tần chứa lực lượng vô cùng kinh người hơn có chủng chủng bất khả tư nghị năng lực, mặc dù là đã luyện hóa được nó một chút huyết nụ, chỗ tốt cũng là khổng lồ. Đi. Linh Hiên thấy như vậy một màn, chỗ nào còn dám dừng tiếp tục, nếu để cho Thông Thiên giáo chủ cùng Thông Thiên Tháp binh linh thu thập cự ma, con ngựa kia trọng chính là đến phiên bọn họ. Siêu. Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết thân thể không ngừng hướng phía bên ngoài bỏ chạy, Linh Hiên càng là triển khai nhân quả lực, trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh mang theo Yến Như Tuyết đột phá trọng trọng trở ngại, ba một tiếng giòn vang đột nhiên tại thông thiên tháp một cái bạc nhược đốt trọng, linh hiên xuyên thủng tiên cơ, đang cùng yến như tuyết liên thủ, trong nháy mắt đánh vỡ một đạo nứt ra, bên ngoài chính là tối đen như mực nặng nghề đích tinh không. tốt như vậy cơ hội tốt, hai người lập tức bắt được, thân thể nhảy lên, nhanh như như xét đánh từ nứt ra trung vọt ra ngoài. cũng đúng lúc này, bị không ngừng luyện hóa cự ma đột nhiên bạo khởi phản kháng, đủ thiêu đốt 10 viên kinh khủng kim đan, ầm ầm tự bạo ra, thập viên kim đan tự bạo, uy lực lớn phải kinh người phải biết rằng đây là cựu địa thánh thú kim đan đồng thời vẫn còn dung hợp tinh hạch kim đan mãnh liệt một nổ tung thông thiên giáo chủ cùng phỉ thúy vương đều quá sợ hãi không dám lại xuất thủ công kích không ngừng chợt lui ra đến muốn ép mở nổ tung phạm vi ầm ầm tương đạo khổng lồ tiếng nổ mạnh vang dội đến toàn bộ thông thiên tháp bên trong bị khổng lồ bị thương trong đó đại lượng không gian thậm chí động tiên không ngừng vỡ vỡ đi ra càng là trực tiếp đem thông thiên tháp nổ nơi hư hao mặc dù dùng nhân quả lực tiến hành chữa trị cũng là khó khăn lấy khôi phục lại tại đây kinh khủng nổ tung thông thiên tháp nội rất nhiều cao thủ cũng bị nổ chết ở trong đó căn bản là vô pháp chống lại ở 8 địa đạo tông kim đan tự bạo thưa nay loạn cục cự ma cố nén thân thể suy yếu thân thể nhô lên cao chấn động hóa thành một đạo điện quang hướng phía một cái cửa ra bỏ chạy đi lê tưởng muốn chạy không dễ dàng như vậy thông thiên giáo chủ lập tức cảm nhận được cự ma không ngừng suy nhược khí tức biết nó hiện tại chính là nỏ mạnh hết đà là kích sát nó cơ hội tuyệt hảo Lập tức không để ý kinh khủng nổ tung kinh khí, hung hạn truy kích đi tới, trong tay liên tục nện xuất thần quang, toàn diện oanh tạc qua. Cự ma lúc này hình thái, có thể nói là vô cùng thê thảm, trên thân thể hiện đầy lỗ máu, khắp cả người kim đan ảm đạm vô quang, hiện nhiên là nguyên khí đại thương, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính, vốn có lấy cự nhân thực lực, sẽ vững vàng áp chế qua thông thiên giáo chủ một bậc, nhưng bây giờ nó lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đại ngũ hành tuyệt diệt phù đột nhiên Thông Thiên Giáo chủ trong tay tế ra một tấm phù binh, rõ ràng là thượng phẩm địa cấp phù binh. Thượng phẩm địa cấp phù binh uy lực thật lớn vô cùng. Đây đại ngũ hành tuyệt diệt phù tại trong hư không quay tròn một cái xoay tròn, chính là thoát ra thông thiên tháp, sau đó lăng không mở rộng ra, thoăn cái liền đem cự ma đem bao phủ xuống đi. Cuối cùng anh phải một tiếng bạo hưởng, đại ngũ hành tuyệt diệt phù bộc phát ra kinh khủng hủy diệt tính ba động, đem cự ma thân thể không ngừng hủy diệt ra, nó bất kể như thế nào vận chuyển bất tử chi thân đều nhanh nhanh chóng mất đi ở trong. Đó, khí tức càng ngày càng suy nhược. Địa Bạo Thiên Tinh Phủ. Thông Thiên giáo chủ thấy cự ma còn muốn thi triển ra Liều mạng đích thủ đoạn, không chút nào cho nó bất kỳ xoay người đích cơ hội, trong tay lần thứ hai bắn nhanh ra một đạo phù binh, cư nhiên cũng là thượng phẩm địa cấp phù binh, chỉ thấy đây Địa Bạo Thiên Tinh Phủ một lóe ra đến, trong hư không ngưng tụ ra vô số đại địa khối, những thứ này đại địa khối ẩn chứa thâm hậu lực lượng, bao quanh bao trùm, cự ma tàn phá thân thể. Ngay sau đó tất cả đại địa khối thoang cái phấn vỡ đi ra, mà kia cự. Ma thân thể, cũng triệt để nát bấy ở trong đó, ngay cả tinh thần ý chí cũng mất đi ở trong đó, chỉ để lại 90 viên khổng lồ ám kim sắc kim đan phiêu phủ ở không trung. Ninh hiên nhìn hung hãn như thế cự ma cứ như vậy bị lưỡng đạo phù binh giết chết, không khỏi kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới phù binh uy lực, đã cường đại đến loại này cấp độ. Bất quá hắn cũng biết, đây cũng là cự ma bản thân chính là bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Trước bị phỉ thúy vương cùng thông thiên giáo chủ chính là đánh cho không thở nổi. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, trong tinh không này trôi to lớn đại kim đan, hướng phía mặt khác một đạo hướng cực nhanh bay bắn xuyên qua, chính là cự nhân thánh địa phương hướng. Chạy đi đâu? Thông thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, sẽ xuất thủ đem này kim đan toàn bộ chấn áp xuống tới, bỏ vào trong túi. Những thứ này kim đan với hắn mà nói, đều là cực kỳ chi bảo cao quý, chỉ cần đã luyện hóa được đây 90 viên ẩn chứa tinh hạch kim đan. Thông Thiên Giáo Chủ chỉnh thể thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước, thậm chí đột phá đến Cựu Địa Đạo Tông đều vô cùng có khả năng. Thông Thiên Giáo Chủ bàn tay to một chảo, một pho tượng cự trưởng lăng không bắn ra, hướng phía Kim Đan Bảo lấy xuống đi. Nhưng vào lúc này, Cự Nhân Thánh Địa cách không một quyền từng đánh chết đến, khổng lồ quyền kình chút khẽ chấn động, liền đem Thông Thiên Giáo Chủ hết thể thủ đoạn toàn bộ phá vỡ. Thông Thiên Giáo Chủ đã nhìn thấy Cự Nhân tại đây liều mạng giữa, Cự Nhân Thánh Địa khắp cả người đều lộ ra thật sâu vết rách. Lập tức chỉ biết đây là thi triển nguyệt độc chi quang mang đến di chứng, phòng ngự muốn giảm xuống tròn 8 phần 10. Tuy rằng lực lượng không giảm, nhưng ban nãy thông thiên giáo chủ một trưởng lực lượng, cũng truyền lại tiến vào cự nhân thánh địa trong, cũng cự nhân bây giờ phòng ngự, căn bản là khó có thể tiếp nhận thông thiên giáo chủ lực lượng. Tốt. Đây là chúng ta tuyệt địa phản kích đại thời cơ tốt, sắc. Thông thiên giáo chủ trong nháy mắt chỉ biết cơ hội rốt cuộc đã tới, không chút nghĩ ngợi, từ thông thiên tháp nội phi độn đi ra ngoài, không ngừng tế ra đạo thuật. Hướng về phía cự nhân thánh địa của ngoanh loạn tắc qua, đồng thời cùng cự nhân tranh đoạt kia 90 viên kim đan. Lúc này, Tiến Như Tuyết cùng linh Hiên hai người sớm chính là trốn chi yêu yêu, tận lực cách chiến trường xa một ít. Xem ra cự nhân đây nhất phương bại cục đã định, kế tiếp chính là thông thiên giáo cùng băng xuyên thần quốc đấu tranh. linh Hiên nhìn phía xa một màn nói, ở đây đã không có chúng ta bất cứ chuyện gì rồi, vẫn còn nhanh chóng phản hồi cửu châu thần quốc. Tiến Như Tuyết sắc mặt bình tĩnh nói, không chút nào quan tâm ở đây tất cả. Ninh Hiên vốn còn muốn tiếp tục quan sát kế tiếp chiến cuộc su thế, nghe được Yến Như Tuyết như vậy nói đến, hắn cũng không nên nói cái gì, gật đầu, theo Yến Như Tuyết xa xa bỏ chạy. Tại Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết đi rồi, trận này kinh thiên đại chiến, thông thiên giáo cuối cùng vẫn còn thu phục cự nhân thánh địa, nhưng cũng không có lập tức cùng băng xuyên thần quốc triển khai đấu, mà là lui lại lại, chờ xuất phát, cùng băng xuyên thần quốc rơi vào cục diện giảng co. Mà băng xuyên thần quốc tại thông thiên giáo uy hiếp, vô pháp thành lập tiên đạo liền nghị hết biện pháp muốn phá hủy thông tin tiên giáo, cứ như vậy, hai phe giữa rơi vào đáng kể đánh ràng co, ai cũng khó có thể làm gì được hay âm hưu như trước tại kéo dài, chiến tranh cũng là như thế. Cựu Châu Thần Quốc, Thiên Kinh Thành, Long đỉnh Chi Trung Lúc này đã là Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết biến mất ngày thứ 15, hai người thất tung, cũng không có tùy thời thời gian mà làm nhạn trái lại dẫn đắc Long Trong đỉnh rất nhiều đại nhân vật đều nghi ngờ, dù sao Yến Như Tuyết cùng Ninh Hiên đều là Long đỉnh trung số một số hai nhân tài. Nếu như cứ như vậy tổn hại mất hết, đối với Long đỉnh giữ tại trùng kích vẫn còn rất khổng lồ. Ngày này, chết ốc cùng Trung Ly Diễm Trinh chiến trở về, vừa tiến vào Long đỉnh chi Trung, trước mặt chính là đụng với khiến chết ốc nhíu mày một người nam tử, người này chính là lúc trước tại Long chỉ gặp phải từ quan miện, được xưng muốn tại Long đỉnh Trung bắn rơi một mảnh thật to hậu cung cản rỡ người. Bất quá đây từ quan miện quả thật có cản rỡ tư chất cách, kia tiềm lực mạnh, đều phải vượt qua bùi đế là cái loại này nhân vật thiên tài, hơn nữa người này ý nghĩ bất phàm. Tại trên quân sự tài năng của cũng là cực kỳ chi xuất chúng, đã bị Long Đình cao tầng cao độ quan tâm, mơ hồ muốn đem hắn là ngày sau Long Tức người được đề cử đến bồi dưỡng. Đặc biệt tại trước đó vài ngày, Tử Vong Thần Quốc trắng trận xâm lấn cựu Châu Thần Quốc Tây Lâm Đại đô, Tử Quan Miện ở nơi này chẳng tàn khốc trong chiến tranh chuyên gia quân thải, tiêu diệt đại lượng Tử Vong quân đoàn. Bởi vì tại thời gian ngắn nội, Tử Vong Thần quốc cũng không có phái gia đạo tông cường giả, mà là để cho Tam Hoa Thông Linh cảnh hoạt tử nhân quân đội là tiên phong từng bước một sầm lớn, mà Long Đỉnh tạm thời cũng không có phái ra Long Hầu, chỉ là để cho Long Kỵ xung phong, cho nên lúc này mới cho Tử Quan Miện cơ hội, không ngừng tại đây thu hoạch chiến công. Thậm chí Tử Quan Miện tại nhiều lần chiến dịch ở bên trong, lộ vẻ cực kỳ tinh thâm tài năng quân sự, lấy yếu thắng mạnh, các loại mưu kế ở trong tay hắn lùn đù lùn, hắn chỉ huy Long Kỵ cùng Long Vệ đại quân, cơ hồ là bách chiến bách thắng. Long Đỉnh càng là đặc biệt trao tặng hắn mũ Miện Hầu Long Hầu chức vị. Nói như vậy, muốn tấn thăng đến Long Hầu. Yêu cầu thấp nhất cũng muốn đến thập địa đạo tông cảnh giới, nhưng từ quan miện bây giờ chỉ là cựu phẩm tiên tiên linh tông, liên tục nửa bước đạo tông đều còn chưa đạt tới, chính là trao tặng Long Hầu địa vị, đồng thời phong làm mũ miện hầu, nhất thời tại Long Đỉnh nội đưa tới không nhỏ chủ đề phong ba, mũ miện hầu kế cực mạnh tân nhân vương về sau, mơ hồ trở thành Long Đỉnh bên trong đích nhân vật phong vân. Ngày hôm nay, từ quan miện cố ý tìm tới chết Úc, nhìn thấy chết Úc thời điểm, hắn cũng không có bày ra Long Hầu tư thế vốn có lấy chiếc úc hiện tại đến đạt tứ tinh long kỵ chức quan, nhìn thấy long hầu là muốn hành lễ, nhưng chiếc úc cũng không có làm như vậy, hơn nữa mũ miệng hầu cũng không có cảm thấy một tia cộng với thỏa, bởi vì tại trước đây không lâu, đột nhiên trở thành thiên địa hoa đô đại chủ tể nghĩa nữ. Trường 325, Chi Chu Nữ Hoàng Thiên địa hoa đô đại chủ tể, chính là trong đó lớn nhất quyền thế đầu sỏ, là thiên địa hoa đô người nam quyền, thế nhân trong mắt thương nguyệt không đột nhiên trở thành thiên địa hoa đô đại chủ tể nghĩa nữ. Nhất thời để cho mọi người đều thất kinh, có tầng này quan hệ, chính là Long Hầu cũng muốn đối với hắn khách khí. Phải biết rằng thiên địa hoa đô lực ảnh hưởng, là gần với Long đỉnh tồn tại, trong đó càng là có thiên cấp thần binh tọa chấn, hơn nữa là công kích tiểu thiên cấp thần binh. Phải biết rằng mặc kệ là Ngọc Hoàng đỉnh vẫn còn Long đỉnh, hay là là thấp một tầng thứ thông thiên tháp, đều không phải là hoàn toàn chủ công kích thần binh, tại chiến lược trọng là không thể nào so ra mà vượt công kích tiểu thiên cấp thần binh, cho nên nói. Thiên địa hoa đô có đây thiên cấp thần bình, cơ hội là đứng ở cựu châu thần quốc trung tối cao đoàn tồn tại một trong. Dùng cái này suy ra, như vậy Thương Nguyệt Không hiện tại là đại chủ tể nghĩa nữ, địa vị của nó cực kỳ tôn quý, cơ hội là gần với Long đình bên trong đích tứ đại nữ hoàng. Vốn có Thương Nguyệt Không chính là lớn lên mị hoặc lòng người, đặc biệt kia phó đồng nhàn cực kỳ hấp dẫn người. Hơn nữa bây giờ tầng này thân phận càng làm cho quan miệng hầu tâm động không nớt, muốn truy cầu đến Thương Nguyệt Không, dùng cái này nhận được khổng lồ cảm giác thỏa mãn. Nguyệt không, hiện tại Tây Lâm Đại Đô phi thường nguy hiểm, Hoạt Tử Nhân đã lục tục xâm lấn vào, ta cảm thấy phải hai người các ngươi cần phải là hậu viên, không nên xông lên đầu tiên tiền tuyến trọng. Quan Miện hầu hướng về phía Triết Uyết quan tâm nói, Tử Vong Thần Quốc đem mục tiêu đệ nhất để lại tại Phách Châu bên trong đích Tây Lâm Đại Đô, đây năm ngày đến, không ngừng có kinh khủng Hoạt Tử Nhân tiến nhập Tây Lâm Đại Đô, mà Triết Uyết tại đây năm ngày đích trong thời gian, bình thường thỉnh chiến tiến nhập Tây Lâm Đại Đô, tiêu diệt Hoạt Tử Nhân, nàng vốn là Tam Tinh Long Kỵ. Nhưng Tây Lâm Đại Đô trong chiến tranh, chiến công chắc Việt, ngắn ngủi trong năm ngày, liền tấn chức một cái tinh cấp. Bởi vì Chiết Úc bây giờ thân phận không giống nhau, Quan Miện Hầu không có khả năng lấy ngả ngớn tác phong đến hấp dẫn đối phương, phải tiến hành theo chất lượng mới được. Chiết Úc mỉm cười, bất quá trong lúc vui vẻ mang theo linh ý, nàng xem thấy gần nhất tại Long đỉnh trung chuyên gia Quang Thái Quan Miện Hầu, nói, nếu như ngay cả đây chút can đảm cũng không có, vậy cũng không cần làm lòng kỵ rồi. Quan Miện Hầu nhún vai, khoe miệng hơi nhếch lên, nói nói cũng đúng kia lần sau xuất trình thời điểm chúng ta không ngại cùng nhau tiến về Tây Lâm Đại đô thế nào lần sau sẽ bàn mặc chiến giáp chết Ú, có một phong vị khác nàng không hề cùng quan miệng hầu nhiều lời mang theo chung Ly diễm dẫm trận tại chỗ về phía trước đi rồi vào lòng kỵ khu vực quan miệng hầu đứng thẳng bất động sắc mặt bình tĩnh nhìn chưa ra có thay đổi gì ngay chết thúc cùng chung Ly diễm đi rồi tại quan miệng hầu phía sau xuất hiện rồi một gã xinh đẹp nữ tử đây danh nữ tử vóc người cực kỳ nóng nảy tiền đột hậu tiểu vô cùng đường cong đẹp trắng non trên khuôn mặt tràn đầy mị hoặc chi ý làm cho người ta liếc mắt nhìn là có thể động đến da vô cùng dục vọng Hiển nhiên đây danh nữ tử tất nhiên là một cung chi chủ cực kỳ am hiểu mị hoặc thuật, là điển hình chuyên môn hầu hạ nam nhân mà tồn tại hầu ra xem ra cái kia thương nguyệt không không chút nào cho ngươi cơ hội nhà ha ha chân thật là một cái có ý tứ tiểu cô nương xinh đẹp nữ tử quả đấm thông đồng tại từ quan miệng trên vai vừa khẽ cười vừa nói Quan miệng hầu thuận thế ôm xinh đẹp cô gái eo nhỏ nhắn, tại cái mông của nàng trọng hung hăng ngắt một thành, tự tin nói, đúng là một cái rất có ý tứ nữ tử, bất quá cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghe nói nàng từ lúc trở thành thiên địa hoa đô đại chủ tể nghĩa nữ, chính là kiệt lực để bạt Tào Gia Vãn, Tào Gia hiện tại trở thành Long Đình bên trong đích tài vụ đại thần, quyền lợi không chút nào thấp hơn Long Hầu. Hiện tại Tào Gia đi bước một phát triển an toàn, đã xa lánh không. ít quý tộc, xem ra Thương Nguyệt không còn không có quên tên tiểu tử kia. Ngươi nói là cực mạnh Tân Nhân Vương, Linh Hiên, xinh đẹp nữ tử đôi mắt trợn lóe, Hiếu Kỳ hỏi, trừ hắn ra còn có thể là ai? Người kia cũng coi như là một nhân tài, bất quá phong mang quá lộ, chết non phải quá nhanh, nghĩ đến hẳn là chết ở Tử Vong Thần Quốc trong, chết rồi cũng tốt, chỉ là đáng tiếc Yến Long Tức cái kia đại mỹ nhân a, quan miệng hầu tựa hồ đối với mỹ nữ có rất mạnh chinh phạt nhìn qua, nói đến Yến Long Tức gồm ba chữ cái thời điểm, trong mắt dục hỏa dâng trào, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đem chủ ý đều đánh tới Long Tước thân lên rồi. Ngươi tại sao không đi thông đồng kia tứ đại nữ hoàng đâu này? Xinh đẹp nữ tử hơi thở như lan, mềm đuôi nói. Tứ đại nữ hoàng sao? lấy ta bây giờ năng lực, căn bản khống chế không các nàng. Ngay cả hiện nay Hoàng Đế Thiên Long đều không thể nhận được một pho tượng nữ hoàng lưu hái. Quan Miện hầu khẽ lắc đầu, tiếc hận nói. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên, toàn bộ Long Đỉnh tản mát ra một cổ đặc biệt hương vị, làm cho người ta mê say không nứt, thoáng qua giữa. Trên bầu trời đan vào ra một vài bức tinh xảo hoa văn, giống như con nhện giống như đường cong, buộc vòng quanh một tấm thâm thúy con nhện đồ đằng. Đây con nhện đồ đằng không có một tí dữ tợn cảm giác, trái lại có một cổ cực kỳ thần bí mỹ cảm. Tại con nhện đồ đằng trung ương, hiện ra một danh nữ tử. Đây cái nữ tử, hai chân cực kỳ chi thẳng, tap thon dài, cho dù là duyệt nữ vô số quan miện hầu, đều cực kỳ mê say phải xem cái kia hai chân. Ở đó đầu tinh xảo thon dài trên chân đẹp bao vây lấy con nện một loại hắc sắc ô vương đường vân càng là đem cái kia hai chân mỹ lực suy tính lên tới một loại cực hạn riêng là nhìn cái kia hai chân quan miệng hầu hô hấp đều dồn dập lên trong ánh mắt phun trào ra nồng đậm dục vọng đối với bên cạnh tên này xinh đẹp nữ tử hoàn toàn mất đi tất cả hứng thú chỉ sợ sẽ là xinh đẹp nữ tử lúc này không mặc quần áo quan miệng hầu đều cho rằng bọn ta so với không trọng trên bầu trời kia danh cô gái một cây ngón chân theo tầm nhìn từ nữ tử trên hai chân mặt rời đi chính là vô pháp thấy rõ ràng mặt trên tất cả cô gái nửa người trên bị con nện kia đổ đằng đem bao trùm đây khiến quan miệng hầu đáng tiếc không nứt quan miệng hầu liếc nhìn lại muốn muốn thấy rõ ràng kia cô gái khuôn mặt đột nhiên ánh mắt của hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy kia danh cô gái một đôi thiêu đốt lượng con mắt cặp mắt kia cực kỳ chi xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn gần quan miệng hầu chỉ cần là xa xa nhìn một cái chính là không dám nhìn nữa tiếp tục hắn thậm chí hoài nghi nếu như tiếp tục xem tiếp Gặp mắt của mình sợ rằng sẽ mò mẫm hết. Thầy cung chi chủ, chi chu nữ hoàng lý âu tức, xinh đẹp nữ tử cả kinh hoa dung thất sắc, vội vã xa rời đi xa quan miện hầu, cực kỳ cung kính đứng ở dưới mặt. gì đó, nàng chính là chi chu nữ hoàng lý âu tức. Quan miện hầu nghe vậy, trong lòng khiếp sợ liên tục, muốn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn sang, lại phát hiện bản thân thế nào cũng không ngóc đầu lên được. điều này làm cho hắn sinh ra lớn lao khuyết nụ. Cư nhiên tại một cái trước mặt nữ nhân, không ngẩng đầu được lên, quả thực chính là xỉ nhục. Chi Chu nữ hoàng xuất hiện, tại Long đỉnh Trung đưa tới sóng to gió lớn, một pho tượng nữ hoàng, kia quyền thế cùng thực lực, tới một mức độ nào đó, mơ hồ còn muốn vượt qua thân vương. Long Tước đều so ra kém nữ hoàng địa vị. Hơn nữa Long đỉnh bên trong đích tứ đại nữ hoàng, vẫn luôn là dị thường thần bí, cho dù là một gã Long Kỵ suốt đời đều dừng lại ở Long Trong đỉnh đều cơ hồ là không thể nào thấy rõ đến một pho tượng nữ hoàng. Nhưng là hôm nay... Diễm danh chấn động Cửu Châu thần quốc chi Chu nữ hoàng cư nhiên không hề che lấp bại lộ tại vạn chúng nhìn vào, cái này để cho tất cả mọi người khiếp sợ, kể cả thân vương Long Tức đều khuôn mặt có chút động rồi, nhưng bọn hắn cũng không phải khiếp sợ ở tại Chi Chu nữ hoàng đột nhiên xuất hiện, mà là đoán được Chi Chu nữ hoàng tựa hồ là muốn đang làm cái gì. Chi Chu nữ hoàng như một pho tượng cao cao tại thượng nữ vương, chính là như vậy lặng lặng đứng ở trên bầu trời, từ trên người nàng phát ra khí tức, làm người ta say mê không dứt, vẻ đẹp của nàng, không người dám khi nhận. Chi Chu Nữ Hoàng hai mắt cực kỳ thiêu đốt lượng, giống như ánh bình bình trước ánh dạng đông, dọi sáng tất cả hạt ám. Tại Chi Chu Nữ Hoàng trong mắt, một tòa có thể so với mini thần quốc lớn nhỏ cổ Bảo phủ xuống tiến vào cựu châu tại trong thần quốc kia giống tuyết thông thiên thần châu ở bên trong chiếm cứ lại. Chỗ ngồi này của Bảo vừa vận đem thông thiên thần châu đem lấp đầy, tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng, tự có lẽ đã vượt qua cựu châu thần quốc tiếp nhận cực hạn. Tại cổ bảo đỉnh cao nhất, một đạo nhân ảnh đứng ở phía trên, bóng người chậm rãi mở mắt. Ánh mắt xuyên thấu chư thiên vạn giới, đột phá trọng trọng trở ngại, trực tiếp tập trung ở tại Chi Chu Nữ Hoàng Lý Âu tức trên thân. Chi Chu Nữ Hoàng cũng đưa ánh mắt phóng bắn xuyên qua, ánh mắt của nàng ở chỗ sâu trong, đột nhiên tách ra lộng lây qua mang. Đột nhiên, Chi Chu Nữ Hoàng động, nàng vừa ra tay, Vân Đạm Phong Thinh không chứa một tia nhân gian khói lửa, chỉ thấy nàng hai tay hướng hư không một phần, giống như tại tiếp dẫn gì đó. Cũng đúng lúc này, tại phía xa không biết bao nhiêu vạn dặm người ảnh cũng động, người này chỉ điểm một chút ra bao la, bắt ngát lực lượng xuyên thấu thời điểm, bay thẳng đến Lý Âu tức sọ xuyên qua qua đây, một cổ lực lượng vô hình, đem toàn bộ thiên địa đều đem ràng buộc. Lý Âu tức một đôi thế gian hiếm thấy chân dài hướng hư không một bước, một cái thiên quỷ không ngừng giải khai, trong nháy mắt liền đem kia cổ lực lượng vô hình đem phá vỡ. Ngay sau đó nàng quả đấm một chảo, ở trên hư không ở chỗ sâu trong, hai đạo nhân ảnh chính là hiện ra, bị nàng thoáng cái bắt nhếp đi qua. Người nào? Linh Hiên kinh ngạc cả kinh. Hắn vốn có cùng yến như tuyết chính rất nhanh hướng phía Long Đỉnh Phi độn qua đây, lại vượt xa trăm vạn dặm ở ngoài, bị người lấy kinh khủng thủ đoạn, đem thoáng cái bắt nhếp đi qua, bực này thực lực làm hắn cảm thấy giật mình không nớt. La Chi Chu nữ hoàng, yến như tuyết hiện ra hình thể tinh thế, hạ quyết tâm thần liếc nhìn lại, đã nhìn thấy kinh diễm vô song Chi Chu nữ hoàng Lý Âu Tước, không nghĩ tới cựu châu thần quốc ở bên trong còn ngươi nữa cao thủ như thế tồn tại, bất quá ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, bảo vệ hắn không được một đời. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đến đến nơi này của ta. Bóng người không có lại ra tay nữa, mà là phát ra âm thanh, nói ra một câu làm người ta suy xét không ra đích thoại. Chi Trung nữ hoàng không có trả lời, mà là đem Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người trực tiếp đưa vào Long Đỉnh Chi Trung. Nhìn thật sâu liếc mắt Cửu Châu Chi Trung duy nhất nằm ở ở trên trời trôi đại lục, cũng là Cửu Châu một trong Thông Thiên Thần Châu. Bất quá bây giờ Thông Thiên Thần Châu hoàn toàn bị một tòa cự đại vô biên cổ bảo đem chiếm cứ lấy, cổ bảo ở bên trong tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng chỉ cần có ta tại một ngày cũng sẽ không làm hắn đi vào lạc lối nếu quả thật có một ngày như vậy ta sẽ đích thân giết hắn chi chu nữ hoàng nói xong thân thể hóa thành một điều điều con nhện hoa văn thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu trong trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa trận này không tiếng động phong ba dị thường quỷ dị làm người ta suy xét không ra trong đó huyền cơ chỉ có cá biệt rất ít người khả năng tiếp xúc được trong đó hạch tâm bí mật nhưng những thứ này rất ít người nhất định là sẽ không đem bí mật công bố ra. Bất quá chuyện này qua đi, tất cả mọi người đã biết thông thiên thần châu toàn bộ lục địa bị một tòa không biết lai lịch cổ bảo đem chiếm cứ lấy. Đây càng để cho vốn là phức tạp cựu châu thần quốc càng thêm hỗn loạn lên. Người khác cảm thấy tiên đạo đối với cựu châu thần quốc mà nói vẫn còn như thế xa không thể chạm. Mỗi người căn bản là nhìn không thấy giải sinh hy vọng. Thần bí cổ bảo ngang trời phủ xuống lần thứ hai khiến cho cựu châu thần quốc giữ tại nguy cơ sâu hơn một tầng. Chi chu nữ hoàng đàm hoa nhất hiện cho Long Đỉnh chung rất nhiều người không nhỏ trùng kích, dù sao chính mắt thấy được một pho tượng nữ hoàng, kia là có thể lấy ra huyền diệu cả đời chuyện tình. Chi Chu nữ hoàng dần dần trở thành Long Đỉnh đàm luận trọng tâm câu chuyện tối đa hạch tâm, nhưng là có khá nhiều người chú ý tới vốn có tiêu thất đã lâu Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết, cư nhiên trở về. Hơn nữa còn là Chi Chu nữ hoàng tự mình đi ra tiếp dẫn bọn họ, điều này càng làm cho người nghĩ lại rồi. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết đột nhiên trở về, khiến Long Đỉnh sị si khí đại trấn, hầu như tất cả mọi người biết. Tại Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết tiêu thất trước, hai người là bị Triều dịch Thân Vương an bài tiến nhập Tử vong thần quốc trong, mà hai người hiện tại bình yên trở về, tất cả mọi người cho rằng hai người là tử vong thần quốc chúng còn sống sót, lấy hai người lực, cư nhiên có thể tại Tử vong thần quốc chúng bình yên vô sự trở về, Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết danh tiếng không ngừng đề cao. Mà Ninh Hiên trở về sau khi, kỳ danh nhìn qua, nhất cử lấn át đặc biệt phong làm Long hầu quan nguyên hầu, lần thứ 2 trở thành chói mắt nhất nhân vật phong vân. Trường 326, Trở Về Cuộc Sống Ninh Hiên trở lại Long Đình sau khi, vẫn luôn không biết rõ vì sao thần bí kia đến cực điểm chi chú nữ hoàng lại đột nhiên xuất thủ, đem hắn cùng Yến như tuyết từ trăm vạn dặm ở ngoài tiếp dẫn tiến vào Long Đình, đây nguyên nhân trong đó, hắn suy nghĩ nát góc, cũng nghĩ không ra một cái nguyên nhân, hắn từ lúc tiến nhập Long Đình, cho tới bây giờ chính là chưa từng thấy qua nữ hoàng, cùng chi chú nữ hoàng cũng không có bất kỳ cùng xuất hiện, hai người giống như là nằm ở một cái bất đồng thế giới hai đường thẳng song song rất khó có giao nhau lần nào đối với chi chúa nữ hoàng nhân vật như vậy linh hiên cũng không có truy đến cùng tiếp tục hắn vừa tiến vào cựu hoàng điện chiết úc cùng chung ly diễm chính là chạy tới còn có niếp sơn hà lam hương tuyết xích lam nhi tô dung Tân duyên mấy người linh hiên nhìn của bọn hắn trong lòng không khỏi mọc lên một cổ tình cảm ấm áp tại cựu châu thần quốc ở bên trong hắn cũng không phải một mình còn có khá nhiều bằng hữu đây là hắn hiện tại duy nhất trân trọng chiết úc con mắt thưởng đỏ nhìn linh hiên nhẹ nhàng đi tới trước mặt của hắn, kéo tay hắn, ôn nhu nói, ta thật lo lắng cho ngươi không trở về nữa, bỏ lại ta một người, như vậy, ta liền cho sẽ rất sợ, rất cô độc. Linh Hiên nhìn có chút tiểu tụy mặt trẻ thiếu nữ, thân thủ sửa sang nàng trên chán sợi tóc, nói, ta không chết dễ dàng như vậy, sẽ đối ta một cách tự tin. Chết úc nhìn Linh Hiên, trọng trọng ừ một tiếng, nói, ta vẫn đối với ngươi rất có lòng tin, tựa như ta tin tưởng vững chắc ngươi có một ngày nhất định có thể trở thành chấn động chư thiên vạn giới đại nhân vật. Linh Hiên cười cười, đột nhiên đã gặp nàng trên ngực Long Kỵ huy trường, lại nhìn một chút xung quanh những người khác huy trường, nói, ta cần phải có nửa tháng chưa có trở về, không nghĩ tới các ngươi ở nơi này nửa cái tháng trong thời gian, đều tấn chức một cái tinh cấp, theo đuổi cũng không tệ. Niếp Sơn Hà đi lên, sang sẵn nói, ha ha, sao có thể với ngươi tiểu tử này so với, đã sớm tấn thăng đến thất tinh Long Kỵ, sợ rằng ít ngày nữa về sau, lại muốn tấn chức trước quang rồi, lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng chiến tích. Tấn thăng đến long hầu đều không có vấn đề Đúng vậy, Linh Hiên ca ca thân kinh bắt chiến Thông minh hơn người Không biết so với kia quan Miện hầu mạnh bao nhiêu lần Hắn đều có thể đặt cách phong hầu Linh Hiên ca ca phong hầu vậy Cũng là chuyện dễ dàng tình Xích Lam Nhi bây giờ đối với ở tại Ninh Hiên Gần như là sùng bái mù quáng Lập tức nhảy dựng lên thay hắn nói tốt Linh Hiên khoát tay áo Không muốn tại cái đề tài này trọng triển khai tiếp tục Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng Hắn hiện tại mới 17 tuổi Tuổi là một cái vấn đề rất lớn, cây cao chịu gió lớn đạo lý này người người đều hiểu, ở tại Ninh Hiên cái này người trong cuộc mà nói, chính là lĩnh ngộ phải càng thêm khắc sâu. Được rồi, hiện tại tử vong thần quốc tình huống nội bộ thế nào? Gần nhất có hay không làm ra đại động tác? Ninh Hiên nói sang chuyện khác hỏi. Vừa nhắc tới tử vong thần quốc chuyện tình, sáu người sắc mặt đều có một chút ngưng trọng, Ninh Hiên thấy sắc mặt của mọi người biến hóa, chính là đoán được tử vong thần quốc khẳng định là đối với cựu châu thần quốc sầm lấn lấn rồi. Lúc đầu hắn tuy rằng không biết tiến như Tuyết Tế ra vạn cự tinh hạch nổ tung tại Tử Vong thần quốc đã tạo thành nhiều ảnh hưởng, nhưng ngẫm lại cũng biết, tất nhiên khiến cho Tử Vong thần quốc tổn thất không ít chiến khu. Là như vậy, Tử Vong thần quốc tại năm ngày trước, đột nhiên đối với Thiên Long hoàng triều đã phát động ra tiến công, chiến tranh đã không thể tránh né bạo phát, bọn họ trước đem mục tiêu đặt ở Tây Lâm đại đô, hiện tại Tây Lâm đại đô dị thường hỗn loạn, đại lượng hoặc tử nhân đóng quân tiến nhập trong đó, hoặc tử nhân phi thường năng giải, bọn họ có thể giết chết chúng ta nhân loại. Mà chết đi nhân loại, lập tức chính là sẽ trở thành hoạt tử nhân, vì bọn họ bổ sung chiến lược, cho nên tình thế. Bây giờ, đối với Thiên Long Hoàng Triêu cực kỳ bất lợi. Tô Dung hướng về phía Ninh Hiên nói. Ninh Hiên lắng nghe, tử vong thần quốc thế lực, sát thực cao hơn ở tại Thiên Long Hoàng Triêu. Dù sao kia tụ tập một cái thần quốc lực lượng, tuy rằng tử vong thần quốc chung cũng không phải bền chắc như thép, nhưng là nếu so với cựu châu thần quốc bên trong những thứ này tinh vi thế lực muốn tốt hơn nhiều. Tử vong thần quốc xấm l đối với Thiên Long Hoàng Chiêu tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn. Hơn nữa Thiên Hạ Bát Đại Đạo Thống một trong Tiên Ngại Môn, cư nhiên cũng đã sớm cùng tử vong Thần Quốc cấu kết cùng một chỗ. Đối với chúng ta nhân loại tiến hành phản chiến một kích, đem đại lượng nhân loại cao thủ rõ ràng luyện chế thành hình người thần binh, trở thành chỉ nghe từ cho hắn giết chóc cờ giới. Triết U không khỏi bổ sung nói, tin tức này thật không có phát ra. Ninh Hiên dự đoán, từ lúc lúc hắn ban đầu cùng Yến Như Tuyết tiến nhập tử vong Thần Quốc thời điểm, chính là gặp Tiên Ngại Môn trưởng giáo binh Thiên Đạo. Nếu không phải người này quan hệ, Tiến Như Tuyết cũng sẽ không thụ thương, càng sẽ không chứng kiến đến Băng xuyên thần quốc phát triển vân vân một loạt chuyện tình. Binh Thiên Đạo xuất hiện ở Tử Vong thần quốc trong, Ninh Hiên chính là đoán được sợ rằng người này muốn cùng Tử Vong thần quốc bên trong thế lực hợp tác, Binh Thiên Đạo từ ý nào đó mà nói, cũng không là nhân loại. Nếu như muốn định nghĩa ra Binh Thiên Đạo chủng tộc, như vậy hắn nên thuộc về binh vực bên trong đích tồn tại, bởi vì binh vực trung thần binh, từ sinh ra bắt đầu, liền có thể thoải mái dựng dục ra binh hồn, thần binh chính là hắn. Hắn cũng là binh linh, binh thiên đạo chính là chỗ này loại cấu tạo. Triết úc bổ sung tin tức này, quả thực đối với Thiên Long Hoàng Triều tới là họa vô đơn chí truyền tình, tiên ngại môn cái môn này phái trưởng giáo cực kỳ chi lợi hại, là cửu châu thần quốc bên trong đích cao thủ đứng đầu, cho dù đặt ở hàng vạn hàng nghìn thần quốc ở bên trong, cũng là thuộc về nhất lưu mặt đất tầng nhân vật. Chỉ cần tiên đạo vừa ra, như binh thiên đạo, thái tuế đạo trưởng giáo nhân vật như vậy, kia tu vi lập tức sẽ đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào đến tiên tông chi cảnh đều không có vấn đề gì nói như vậy thiên long hoàng chiêu hiện tại bốn bề thọ địch tử vong thần quốc xâm lấn cửu châu thần quốc chuyện tình đã không thể chống đối lẽ nào chớ thế lực chính là mắt mở chừng chừng nhìn tử vong thần quốc hoặc tử nhân xâm lấn cửu châu mà thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ sao Ninh hiên hỏi vấn đề này thời điểm trong lòng có một ít bi thương sáu người sắc mặt có chút tối tăm chết úc lắc đầu nói rất nhiều thế lực đều hận không thể thiên long hoàng chiêu hủy diệt hết phải biết rằng tổ chim bị phá há có hoàn đoán Như vậy thần quốc, có lẽ căn bản là vĩnh viễn thành lập không gia tiên đạo. Bầu không khí một thời gian ngưng trọng, Linh Hiên không có sẽ hỏi tiếp, mà là yên lặng tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, hiện tại Thiên Long Hoàng Triêu bên trong cũng không có thời gian đi chỉnh đốn, vì kế hoạch hôm nay, vẫn còn tận lực đem tử vong thần quốc xua đuổi đi. Chúng ta có thể làm, chính là nỗ lực đi làm, không thẹn với lòng. Mọi người nghe vậy gật đầu, ngày này buổi tối, sáu người gấp rút đầu gối trường đàm, trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt 6 người vừa nghe đến Linh Hiên cư nhiên đi qua khắc thần quốc, lòng hiếu kỳ đại thịnh, đều hỏi đến Băng Xuyên thần quốc chuyện tình. Linh Hiên cũng nhất nhất thành thật trả lời. Nghe được Băng Xuyên thần quốc chuyện tình về sau, 6 người không khỏi chấn động liên tục, đối với kia hầu như phát triển tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành lập ra Băng Xuyên thần quốc hướng tới không ngớt. Xem ra cựu Châu thần quốc muốn phát triển đến như kia Băng Xuyên thần quốc vậy bao la hùng vĩ tầng độ, còn là phi thường xa xôi a. Lam Hương Tuyết không khỏi cảm khái nói: Hiện tại Cửu Châu Thần Quốc ở bên trong, ngoại trừ Long Đỉnh cùng Ngọc Hoàng Đỉnh là thánh địa ở ngoài, căn bản không có một tòa thánh địa, có thể nói là điều linh không nốt. Tiên gia cũng xa còn lâu mới có thể cùng băng xuyên thần quốc so sánh với, nếu như băng xuyên thần quốc cùng Cửu Châu Thần Quốc khai chiến, kia Cửu Châu Thần Quốc tất nhiên không phải là băng xuyên thần quốc đối thủ, băng xuyên thần quốc cũng có thể dễ dàng cản quét hết tử vong thần quốc. Tử vong thần quốc dám vào xâm Cửu Châu Thần Quốc cũng là bởi vì Cửu Châu Thần Quốc quá mức nhỏ yếu rồi. Dù sao chúng ta bây giờ còn trẻ, tu đạo chi lộ, từ từ thận dài, thành lập tiên đạo, đây dầu gì cũng là chúng ta một cái cùng chung mục tiêu. Niếp Sơn Hà vừa cười vừa nói. Thanh niên nhân rất không thiếu đúng là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, ý chí chiến đấu. Niếp Sơn Hà lời này vừa nói ra, lập tức phải có được những người khác của minh, những người tuổi trẻ này, lần thứ hai thiêu đốt kia hừng hực ý chí chiến đấu. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không sớm, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Linh Hiên nhìn của bọn hắn sáu người nói. Nhất thời, sáu người đều ly khai Cửu Hoàng Điện, chống trả Cửu Hoàng Điện, rất nhanh chỉ còn lại Ninh Hiên một người. Ninh Hiên nhìn trong trèo ánh trăng, suy nghĩ một chút, đi ra Cửu Hoàng Điện, ly khai Long Đỉnh, liền đi tới Phồn Hoa Thiên Kinh Thành. Thiên Kinh Thành tuy rằng như trước Phồn Hoa, nhưng Bách Tính muôn trên mặt, nhưng lại bình thường lộ ra sầu bi vẻ, hiển nhiên Tây Lâm Đại Đô bên kia chiến tranh đã truyền bá đến Bách Tính trong hai. Chiến tranh hai chữ này, đối với Bách Tính mà nói, tuyệt đối là kinh khủng tai nạn, Bách Tính trong chiến tranh cho tới bây giờ đều là người bị hại, nhưng bọn hắn không thể ngăn cản chiến tranh bạo phát, chỉ có thể hy dục Thiên Long Hoàng triều có thể bảo trụ danh giới, thủ hộ bách tính sinh mệnh. Ninh Hiên nhìn người đến người đi dạo phố, hơi thở dài một hơi, thân thể hắn chợt lóe, chỉ ở mấy cái hô hấp thời gian, chính là xuất hiện ở tàu gia, Ninh Hiên lặng lẽ tiến nhập tàu gia, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn ở vận chuyển Thâu Thiên Ma Lung dưới, mặc dù là đạo tông cao thủ, cũng khó khăn lời phát hiện hắn dấu kín. Ninh Hiên vừa tiến vào tàu gia, chính là cảm ứng được đường phụ khí tức, thân thể hắn nhẹ nhàng nhảy lên, vài cái nhún người, sẽ đến một gian phòng phòng trước cửa. Người nào? Chuẩn bị đi ngủ đường phụ đột nhiên thấy trước cửa có một đạo hắc ảnh, rồi đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng ngay sau đó, nàng tại liếc mắt nhìn cái tia thon dài bóng đen, trong lòng run lên, trong tâm linh dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc, thật ấm áp, lại rất kích động. Là ta, Ninh Hiên sư đệ. Ninh Hiên trực tiếp thi triển ra xá nhân đắc quả năng lực, bất động thanh sắc tiến nhập bên trong gian phòng. Thấy đường phù căng thẳng trương ngồi ở trên giường, hắn khẽ cười nói. Linh, Sư đệ! Đường phù con mắt phát ra kinh người thần thái, thân thể vô ý thức chạy đến Linh hiên trước người, thoáng cái nào vào trong ngực của hắn, nghẹn nào. Ta nghĩ đến ngươi đem sư tỷ quên mất, ngươi thật nhiều ngày cũng không đến xem ta rồi. Ta! Ta rất nhớ ngươi! Đường phù đem khuôn mặt trôn sâu ở Linh hiên trong ngực, mặt đỏ hồng cố lấy dũng khí nói. Linh hiên trước sau như một giống như trước đuốt ve đường phù đầu nhỏ. Một cổ dị thường dễ ngửi mùi thơm của cơ thể truyền vào trong lỗ mũi của hắn, khiến Minh Hiên cảm thấy trong lòng phi thường thoải mái. Đường Phù vóc người mặc dù không có yến như tuyết vậy nóng nảy, nhưng thân thể của hắn cực kỳ tinh xảo, hai chân cụm lại thời điểm, không có một tí khẽ hở, thi triển kinh người thon dài đường cong, trên mặt của nàng luôn luôn hiện lộ ra một loại giấy trắng giống như hồn nhiên, không có bị đây dơ bẩn đích nhân đạo đem làm bẩn, nàng thật giống như một con chim hoàng yến, một lòng chờ trong lòng người đến xuống ái, trừ lần đó ra Không tiếp tục hắn cầu, đây là đường phù giản đơn nhận xét, cũng là một loại giản đơn hạnh phúc. Ta cũng vậy rất nhớ ngươi. Linh Hiên tự đáy lòng nói, hắn chỉ muốn gặp được thuần chân đích đường phù, cả người sẽ trở nên rất an bình, hắn rất thích loại cảm giác này. Thật vậy chăng? Đường phù có chút thật xin lỗi, đột nhiên rào họa hỏi, vậy sao ngươi hiện tại mới đến xem ta nha? Linh Hiên tự nhiên ôm eo của nàng, nhẹ giọng nói, ra đi chấp hành nhất kiện nhiệm vụ, trên đường xuất hiện rồi một ít ngoài y mớn ngày hôm nay mới vừa về. Đường Phú nghe Ninh Hiên thanh âm, trong lòng ấm áp, nghe được hắn bảo hôm nay mới vừa về, cứ như vậy tìm đến mình, liền không nhịn được mừng thầm, nàng xem thấy bên ngoài bầu trời đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhăn nhó nói, ngươi khuya hôm nay ở chỗ này theo ta có được hay không? Ninh Hiên gật đầu, đơn giản đỉnh đầu vô sự, hắn cũng rất thích cùng Đường Phú đợi cùng một chỗ cảm giác, vô câu vô thúc, không cần nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp. Cái này buổi tối, Đường Phú nói xong, Ninh Hiên nghe. Đường phù thích đem nàng mỗi ngày sinh hoạt chi tiết nhỏ, kể rõ đem Linh Hiên, Linh Hiên đối với nàng như vậy bình thường sinh hoạt, cũng cảm thấy rất là vui mừng, đây mới là đường phù theo đuổi giản đơn sinh hoạt, không có bất kỳ người lửa ta gạt, chỉ có đều từng ly từng tí. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Linh Hiên mới ly khai tảo ra, đường phù lưu luyến không rời đưa mắt nhìn hắn ly khai, nàng biết, Linh Hiên có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không bình thường nghe nàng nói một ít vụn vặt chuyện tình, nhưng đường phù cũng sẽ không yêu cầu xa vời phải nhiều lắm nàng có thể cảm thụ được đến, Linh Hiên ẩn núp tại ở sâu trong nội tâm tịch mịch, nơi đó là một mảnh chỗ trông cấm địa. Chương 327: Bắt toàn bộ. Linh Hiên ly khai tàu gia, tại tàu gia hắn không có tìm được tàu hâm, đoán được tàu hâm đảm nhiệm tài vụ đại thần sau khi, sợ rằng mỗi ngày đều loay hoay suốt đầu mẹ chán. Xuyên toa tại Thiên Kinh thành giữa ngã tư đường, Linh Hiên đột nhiên nhíu nhíu mày, trong tâm linh sinh ra vài phần rung động, hắn biết là có người ở theo dõi chính mình. Linh Hiên trong ánh mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Thi triển ra ẩn dấu ánh sáng, hướng phía thiên trong kinh thành một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm bỏ chạy. Cái loại này bị theo dõi cảm giác như trước không có tiêu tán, Ninh Hiên sắc mặt bình tĩnh dừng lại tại một cái không có bóng người trong ngõ hẻm. Lòng can đảm cũng không nhỏ, biết có người theo dõi, còn dám tự tìm đường chết. Đúng lúc này, một đạo treo tức thanh âm vang lên, một gã khí tức sắc bén nữ tử hiện ra chân thân, Ninh Hiên liếc mắt nhìn lại, bất ngờ phát hiện người này là cuồng đao lục đạo chúng bên trong đích vũ đội chân. Lúc trước cám sát qua hắn sát thủ. Còn có người nào, cũng cùng nhau ra đi. linh Hiên cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay mà đứng. Đã sớm nghe nói Long Đình bên trong đích cực mạnh tân nhân vương rất điên cuồng, bất quá ngươi cũng chỉ có thể cuồng vọng nhất thời. Đột nhiên, một cái cao cao to to hắc y nam tử từ ngõ hẻm xung quanh trên vách tường đi ra, sắt là quỷ dị. Hi hi, ta thích nhất giết người, đặc biệt giống như ngươi vậy thiếu niên tuấn tú. Một cái điên điên khùng khùng thiếu nữ, Từ vũ bộ chân đích lưng sau khi nhảy ra ngoài, người thiếu nữ này, mười ngón màu đỏ tươi, tóc tán loạn, trên mặt của nàng có từng cái vết sẹo, bất quá cũng không hiển xấu xí, có một loại đặc biệt thần bí cảm giác. Là quân vương người phái các ngươi tới giết ta hay sao? Ninh Hiên ánh mắt nhìn thẳng ba người nói. Ngươi chỉ cần biết là ai giết chính là ngươi là đủ rồi, nhớ kỹ, ta là vạn dạ. Cái kia hắc y nam tử tàn nhẫn cười, hướng phía Ninh Hiên bức bách bắt đầu. Ta nhớ được các ngươi còn có một đồng bạn hiện tại ở tại Long trong đỉnh giam giữ. Linh hiên hữu ý vô ý nói, chỉ đúng là kia bị khổng hiên Long Hầu bắt lại Nhân tử y. Nhân tử y sao? Bất quá là một cái phế vật mà thôi, biết được bí mật cũng không nhiều, tùy các ngươi thế nào hành hạ. Vũ đội chân nghiền ngâm nói, chỉ bằng các ngươi ba người cũng muốn đối phó ta, không cảm thấy quá không biết tự lượng sức mình sao. Linh hiên tiện tay xuất ra độc Long Thương đây khẩu tuyệt phẩm huyền binh, phải biết rằng tại thiên trong kinh thành ngoại trừ Long Đỉnh bên trong đích quan viên cùng với một ít nhân vật đặc biệt người bình thường căn bản không thể mang theo thần binh tiến vào vào trong thành trước mắt ba người này chính là thuộc về lần này liệt thần binh sao khiến ngươi thất vọng rồi chúng ta cũng có đùa cợt ít nữ thần trải qua giống như nở nụ cười quả đấm run lên tại trong lòng bàn tay nàng chính là xuất hiện rồi một viên viên châu viên này viên châu cả vật thể huyết hồng từng cái hồng sắc đường cong đan vào ở phía trên buộc vòng quanh một cái không biết tên địa đồ án tản mát ra từng đợt khí tức quỷ dị ba động, linh hiên liếc thấy ra viên này viên châu lại là tuyệt phẩm huyền binh chiến lực phi phàm. Cùng lúc đó vạn dạ cùng vũ đội chân cũng xuất ra đều tự thần binh vũ đội chân thần binh như cũng là kia khẩu hình thái giữ tận tuyệt phẩm huyền binh nộ kinh đao, lực sát thương cực kỳ chi kinh khủng mà vạn dạ tu vi nếu so với vũ đội chân cao hơn một đường rõ ràng là nửa bước đạo tông cao thủ hắn trong tay cầm một ngụm hai lưỡi dao cũng là tuyệt phẩm huyền binh sắc bén vô song. Quân vương năng lượng, muốn vượt xa Long đỉnh, ngươi cho là Long đỉnh bố trí tới một cái nho nhỏ luật pháp, là có thể giảng buộc được quân vương. Quả thực chính là hết ngồi đại giếng. Vũ đội chân châm chọc nhìn Ninh Hiên. Sắc. Vạn dạ không nói hai lời, trước bạo khởi xuất thủ, trong tay hai lưới đao về phía trước một xoắn, từng đạo sắc bén kiếm quang, tứ diện gọt tới. Linh Hiên khẽ lắc đầu, đem vươn tay ra, tại ba người kinh hài trong ánh mắt, kia dày đặc ánh đao chém giết đến Linh Hiên trên tay. Tự nhiên không có đối với Ninh Hiên tạo trở nên một tia thương tổn, trái lại này ánh đao đều bị một cổ lực lượng kinh khủng nghiền nát. cứ như vậy chút thực lực, sợ rằng nết ngồi đáy giếng chính là các ngươi. Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, dám trận tại chỗ tiến lên, đoạt thân đến vạn dạ trước mặt trước, lấy cực kỳ lực lượng khổng lồ thôi động độc long thương, nhất chiêu thiên địa long xà kích sắc ra, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn độc long lóe ra đến, ẩn chứa vô cùng rồi dào lực lượng, thoáng cái bao phủ ở vạn dạ toàn thân, liền đem thân thể của hắn đem thăng cái đánh bại hết chết không toàn thây, nhất chiêu kích sát. Vũ đội chân cùng đùa cợt thiếu nữ nhìn một màn này, kinh hãi gần chết, hít vào một hơi, một ít hướng điên điên khủng khủng thiếu nữ, đều sợ hãi, hai tay kịch liệt run rẩy. Ru ru Làm sao có thể? Liên tục nửa bước đạo tông vạn dạ đều bị ngươi nhất chiêu kích sát, bất hảo, chạy mau. Vũ đội chân lúc này hoàn toàn mất đi ban nãy không ai bì nổi kiêu ngạo phong thái, đối mặt với Ninh Hiên, nàng đã hoàn toàn mất đi lòng tin, nhớ ngày đó tại tử vong thâm uyên thời điểm, Nàng cũng có thể cùng Linh Hiên chống lại một ngày, nhưng bây giờ liên tục thực lực so với nàng cao hơn một bậc vạn dạng, chở bàn tay giữa đã bị đối phương kích sát, bực này thực lực, vũ bội chân thế nào đều không thể tưởng tượng ra đến Linh Hiên thực lực rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ kinh người. Lúc này còn muốn đi, đã muộn. Linh Hiên khẽ quát một tiếng, dây đặc linh văn từ trong tay hắn thôi phát ra tới, trực tiếp đem hai thân thể của con người đem cuốn chặt lấy, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thế nào dãy rua, đều là vụ sự vô bổ tự chui đầu vào lưới, hiện tại chính là mang bọn ngươi tiến nhập Long đỉnh, giam giữ tiến vào đại lao. Ninh Hiên không cần tốn nhiều sức chính là đánh giết một người, bắt hai người, tiểu muốn đem hai người mang đi tình thế, đột nhiên, một đạo buồn rười rượi thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngươi không được quá cuồng vọng, chết cho ta. Ba một tiếng, một đạo thần quang rồi đột nhiên tại Ninh Hiên trước mặt trước nổ tung, một đóa đóa mây hình nấm dâng lên, Ninh Hiên kinh ngạc cả kinh, toàn thân phóng xạ ra mười vạn đạo linh văn, cấu thành phòng ngự miễn cưỡng đem đạo kia nổ tung ánh sáng ngăn cản được nhất địa đạo tông sao như cũ đứng lại cho ta linh hiên con mắt đảo qua lập tức nhận thấy được kia người đánh lén chỗ một quyền điều khiển từ xa đánh ra rầm dạp lực mạnh gành kích qua phịch một tiếng người nọ cứng rắn giải dưới cư nhiên phát hiện lực lượng của chính mình xa xa không phải Ninh hiên rất đúng phương thân thể trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài trong miệng tràn ra tơ máu linh hiên từ lúc dung hợp trần ai chi phù về sau lực lượng của thân thể lớn đến bất khả tư nghị thân thể run lên, đều có phù binh nổ tung cường lực nhất lượng, nói cách khác, cũng là tùy ý một kích, 8 phần 10 lực lượng, đều có thể bộc phát ra 12 trở nên lực phá phạm vi. Thuấn khai, linh nhiên đắc thế không buông tha người, thân thể nhanh chóng di động, bay vọt đến nhất địa đạo tông trước mặt, trong tay đã sớm nổi lên tốt tam giới huyền linh pháo một binh, ra, dắt vô cùng lực phá lượng, nhanh như xét đánh, hướng phía nhất địa đạo tông mặt điên của ngoảnh qua. Cút ngay cho ta. Nhất địa đạo tông liên tục bị áp bách dưới, một chưởng hung hăng đánh ra, Hơn mười đạo thần quang đồng thời bừng bừng phân chấn, muốn đem linh hiên bức cho vội vã ra. Nhất địa đạo tông rõ ràng xem thường tam giới huyền linh pháo huy lực kinh khủng, kia hơn mười đạo thần quang qua trong giây lát đã bị nghiền nát hết, uy lực mười phần lực phá lượng, dư thế không giảm bắn chết tiến vào nhất địa đạo tông trong đầu. Nhất thời, cái này nhất địa đạo tông nhân đạo ý chí lập tức điên cuồng vận chuyển lại, từng đạo khổng lồ tường tại ý chí của hắn trung hoán phát ra tới, muốn ngăn trở tam giới huyền linh pháo đổi giết, đạo tông cũng muốn đi chết đi. Ninh Hiên không chút nào đưa cái này tích lũy bạc nhược đạo tông để vào mắt, tay bên trong đích độc long thương mãnh liệt chắc ra, đâm vào đạo tông mi tâm ở bên trong, không ngừng sọt xuyên qua trong đầu một tòa lại một tọa tường đồng vách sát. Cách đó không xa bị trói buộc ở vũ đội chân cùng đùa cợt thiếu nữ nhìn đây làm người ta tan vỡ một màn, càng là tuyệt vọng không nớt. Các nàng thế nhưng biết kia nhất địa đạo tông lai lịch, chính là cuồng đao lục đạo chúng thủ lĩnh. Vũ đội chân, vạn dạng, đùa cợt thiếu nữ, nhâm tử y, đồ nam còn có trước mặt đây người thủ lĩnh, tổng cộng 6 người, đó là cuồng đao lục đạo chúng. Nhưng bọn hắn bất quá là cuồng đao lục đạo chúng truyền thụ mà thôi, chân chính cuồng đao lục đạo chúng, thực lực mạnh, đều là đứng đầu nhất ám sát cao thủ, so với long đỉnh bên trong đích rám hắc long hầu còn muốn kinh khủng nhiều lắm, có thể nói, 6 người này bất quá là cuồng đao lục đạo mọi người bồi dưỡng ra được sát thủ mà thôi. Vũ đội chân nhìn nhất địa đạo tông thủ lĩnh, đều ở đây ninh hiên trong tay bị đánh phải không hề có lực hoàn thủ, Trong lòng một ít ti hy vọng hoàn toàn tan biến Thần tình cực kỳ cay đắng a ghê tởm Ta đường đường đạo tông cao thủ Làm sao có thể sẽ chết tại ngươi cái này Linh tông trên tay, không thể nào Đây người thủ lĩnh giống giận liên tục Hắn ngưng tụ ra người tới đạo ý chí Đang bị ninh hiên lấy bạo lực rất nhanh tăng giã Hầu như sắp mất đi cuối cùng phòng tuyến Tại đây nguy cấp nhất trước mắt Thủ lĩnh thiêu đốt máu huyết Muốn thi triển ra huyết tế thuật Nhưng ninh hiên đâu làm hắn thực hiện được Hắn đã sớm để phòng đối phương sẽ liều mạng một kích, chấn ngục ma lung trực tiếp chấn áp xuống tới, kia toái thiên ma lung bên trong đích toái thiên nhãn, một cái bắn phá, liền đem thủ lĩnh đem trực tiếp hóa đa hết, thân thể như da nẻ thạch đầu, rất nhanh tan vỡ lại. Vũ đội chân cùng đùa cợt thiếu nữ lúc này triệt để nhận mệnh rồi, hiện tại đã không có người sẽ đến chính là các nàng rồi. linh Hiên thu thập hết đây người thủ lĩnh sau khi đã đi đến hai nàng trước mặt trước, thân thủ một chảo, đem hai người bọn họ thần binh toàn bộ nhiếp với tay cầm tế nhập kim hoàng đỉnh nội phân giải luyện, đây hai kiện thần binh đều là tuyệt phẩm huyền binh, phẩm chất bất phàm, là một khoản xa xỉ tài phú. Vũ đội chân cùng đùa cợt thiếu nữ nhìn mình thần binh bị đối phương đem lấy đi, trên mặt một mảnh cho nguội, tuyệt đối không nghĩ tới lần này thực hiện được rồi hoàn toàn chuẩn bị, ám sát chỉ là một bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, lại có thể biết bị bại thê thảm như thế, tuy rằng bọn họ cũng đều biết linh hiên có thể vượt cấp giết địch, nhưng cũng không nghĩ giả có thể kích sát hết nhất địa đạo tông. Linh tông cùng đạo tông chính lệnh cực kỳ chi thật lớn. Đây thủ lĩnh chính là bọn họ bốn người đòn sát thủ, tùy thời sẽ cho Ninh Hiên phải giết một kích. Nhưng sự tình kết quả cũng là vừa vặn tương phản, bị Ninh Hiên lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trái lại giết toàn trường. Vũ Đội chân nhìn Ninh Hiên, không khỏi nghĩ nổi lên Thái Tuế đạo trưởng giáo, tin đồn Thái Tuế đạo trưởng giáo lúc còn trẻ cũng là lấy Tiên Thiên Linh Tông chi cảnh, vượt cấp chém giết lối đi nhỏ tông, hơn nữa cũng là phi thường dễ dàng. Như vậy yêu nghiệt thiên tài, chân thực xuất hiện ở hai nàng trước mặt trước làm cho các nàng cảm thấy một trận hoảng hốt. Ninh Hiên không có một chút lời vô ích đem các nàng đem mang đi, lần này Ninh Hiên muốn đích thân thẩm vấn hai người kia, nhìn một cái quân vương rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Chương 328, chủ tính. Ninh Hiên đem vũ đội chân hai nàng mang vào Long đỉnh chi trung, hắn cũng không có trực tiếp đem các nàng đánh vào nhà giam, mà là tiến nhập Cựu hoàng điện trung. Ninh Hiên nhìn thẳng hai người, hướng về phía vũ đội chân hỏi, "Khoảng chừng các ngươi cũng biết sự lợi hại của ta, kế tiếp ta hỏi một câu." các ngươi sẽ phải đáp một câu vũ đội chân cùng đùa cợt thiếu nữ im lặng không lên tiếng tựa hồ là tại dây rùa gì đó nơi này là long đỉnh không phải quân vương các ngươi không cần lo lắng gì đó chỉ cần các ngươi phải toàn tâm toàn ý cùng ta hợp tác ta tất nhiên sẽ không bắt ngươi như thế cũng sẽ không đem các ngươi đánh vào nhà giam linh hiên cam kết vũ đội chân cùng đùa cợt thiếu nữ nhất thời ý động vũ đội chân cắn răng nói chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta một lần chúng ta biết sự tình đều sẽ nói cho ngươi biết Tốt lắm, ta hỏi ngươi, Quân Vương là như thế nào một cái thế lực?" Linh Hiên hỏi tương đối không rõ ràng, bất quá hắn mặc dù hỏi như vậy, Vũ Bộ Chân cũng biết Linh Hiên muốn biết cái nào tin tức. Quân Vương vị trí cụ thể không có ai biết, bởi vì Quân Vương là trôi bất định, mỗi thời mỗi khắc đều đang di động, lại có tin đồn nói Quân Vương là thành lập tại trôi trên đại lục, về phần chân giả, ta liền cho không được biết. Ta chỉ biết là, Quân Vương nắm giữ một cái cực kỳ cường đại tinh hạch, tên Thiên Mệnh tinh hạch, tại Cửu Châu thần quốc ở bên trong. Hết thể dựng dục ra bản mạng thần binh người, đều đã hiển hiện ở Thiên Mệnh tinh hạch mặt trên, bị Quân Vương giám sát. Vũ đội chân tiếp tục nói, Quân Vương sở dĩ phái chúng ta đi truy sát ngươi, cũng là bởi vì hoài nghi ngươi có bản mạng thần binh, nhưng của ngươi tất cả tình báo, nhưng không có xuất hiện Thiên Mệnh tinh hạch trọng, cho nên Quân Vương tài quyết giả, mới có thể suy đoán ngươi là dị đoan. Linh Hiên nhíu nhíu mày, không nghĩ tới còn có loại chuyện này, Cửu Hoàng Châu có thể ngăn cách tất cả thần binh tra xét, lẽ nào cũng có thể ngăn cách Thiên Mệnh tinh hạch quản chế? nói tiếp, tài quyết giả vậy là cái gì người? muốn nói tài quyết giả, đầu tiên chính là phải biết rằng quân vương tồn tại ý nghĩa, quân vương tồn tại, tin đồn là quản lý cựu châu thần quốc tất cả trật tự, kỳ thật thực lực mạnh, muốn giỏi hơn thiên long hoàng chiêu trên, kia tài quyết giả đó là chuyên môn kích sát dị đoàn cao thủ, lần này tử vong thần quốc xâm lấn, quân vương tài quyết giả cũng ra tay rồi, không cần nói, thiên long hoàng chiêu nếu muốn đối kháng một cái thần quốc lực lượng, đó là cực kỳ chuyện khó khăn. vũ đội chân giải thích, một bên đua cờ thiếu nữ luôn luôn không nói gì, giống như đối với quân vương chuyện tình biết được rất ít, liền để cho vũ đội chân nói. Ngươi còn biết quân vương bên trong còn có cái gì khác người sao? Vũ đội chân lắc đầu, bên cạnh đùa cợt thiếu nữ cũng trở về ứng với không biết. Xem ra ngươi chúng ta đối với quân vương chuyện tình hiểu rõ phải cực kỳ phiến diện, kia quân vương đúng là một cái thế lực không nắm bắt được. Linh hiên tử vũ đội chân trong giọng nói chỉ biết nàng kỳ thực đối với quân vương hiểu rõ phải cực kỳ hữu hạn. Vũ đội chân một cái nho nhỏ tiên thiên linh tông biết việc này đã đúng là khó có được rồi. Xác thực, quân vương quá thần bí. Vũ đội chân sắc mặt có chút chua xót mà nói, Ninh Hiên suy tư chỉ chốc lát, nhìn một chút vũ đội chân cùng đùa cợt tiểu nữ, nói, nếu như ta hiện tại tha các ngươi đi, lấy quân vương năng lực, nói vậy sẽ biết các ngươi tiến nhập Long đỉnh, lại bình yên ly khai, cho dù ai cũng biết trong đó miêu nị, ta tuy rằng rõ ràng quân vương phong cách hành sự, nhưng là rõ ràng trong đó tàn khốc mức độ, ta hiện tại tha các ngươi đi ra ngoài." chẳng khác nào là rơi vào các ngươi vào chỗ chết, đương nhiên, quyền quyết định tại các ngươi trên tay. Các ngươi ám sát qua ta, ta như trước sẽ tha các ngươi đi, đương nhiên một chuyện quý nhất thăm ra, lần sau còn dám tới ám sát ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ninh hiên một tay phất lên, kia giằng buộc tại hai trên người nữ linh văn lập tức từ từ tiêu tán, hai người khôi phục tự do thân sau khi, cảm kích nhìn thoáng qua ninh hiên, không nữa trước vậy không ai bị nổi thần tình. Ngươi nói đúng, nếu như chúng ta bây giờ đi ra ngoài, 89 phần 10 sẽ gặp đến bất chắc, xin mời đại nhân có thể giúp giúp bọn ta, chúng ta nguyện ý quy thuận đại nhân. Vũ bội chân đôi mắt chợt lóe, tận dụng mọi thứ nói, nàng biết Ninh Hiên là Thất Tinh Long Kỵ, tại Long đỉnh bên trong đích tiền đồ vô khả hạ lượng, chỉ cần leo lên Ninh Hiên gốc cây cảnh cây cao, như vậy nàng tại Long đỉnh bên trong đích an toàn có thể để cao không ít. Ngay cả kia đùa cỡ thiếu nữ hy vọng nhìn Ninh Hiên, hiển nhiên cũng là biết một khi ly khai Long đỉnh sẽ lọt vào hỏa sát thân, bất quá các nàng trong lòng hai người chân thực nhận xét nhưng lại ẩn giấu thật sâu. Các ngươi đi thôi, ta không thể giúp các ngươi gì đó. Linh Hiên lánh đạm nói. Vũ đội chân cùng đùa cợt sắc mặt của cô gái nhất thời biến đổi, trong lòng do dự lên. Không đi nữa, ta sẽ đích thân đem các ngươi bắt bỏ vào nhà giam. Linh Hiên thanh âm thấp chìm xuống đến, hắn trực tiếp bắt tay một chảo, chấm dứt đối với tính lực lượng đem hai người đem Nazi ra Long Đỉnh. Tiếp theo chính là nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Linh Hiên không phải người hiền lành, đi chợ giúp ám sát chính mình sát thủ. Hướng hồ hai người này nếu như Tả tâm không chết, mượn cơ hội đánh vào Long Đỉnh bên trong, kia hậu quả cũng không phải là Ninh Hiên có khả năng thừa nhận được. Lúc trước hắn sở dĩ nói ra kia phế nói, chính là muốn thăm dò hai người, lại không nghĩ rằng vũ đội chân hai người quả nhiên tận dụng mọi thứ, mượn cơ hội phát huy. Ninh Hiên tự chắc là sẽ không cho các nàng sắc mặt tốt nhìn, nếu không phải đáp ứng rồi sẽ không đối với các nàng thế nào, Ninh Hiên tuyệt sẽ không thả các nàng đi. Đây không lớn không nhỏ phong ba qua đi cũng không có đối với Ninh Hiên tạo thành ảnh hưởng gì. Hiện tại Thiên Long Hoàng Chiêu khắp nơi đều là chiến loạn bay tán loạn, Ninh Hiên rất khó chỉ lo thân mình, hắn cần phải làm một ít chuyện. Vừa lúc, Lý Thương rất nhanh liền tìm qua đây, vừa nhìn thấy Ninh Hiên, nói rằng, Ninh Hiên, ngươi rốt cục đã trở về, đoạn này thời gian nhưng làm ta đem sẽ lo lắng à. Ninh Hiên thấy Lý Thương cái này người quen cũ, cười cười, nói, để cho đại nhân lo lắng. Lý Thương liên tục vội khoát khoát tay, đánh giá thoáng cái Ninh Hiên, tự hồ cảm giác được thực lực của hắn mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, không khỏi tấm tắc tán thưởng vài tiếng, đã nói nói, bất kể như thế nào, ngươi có thể bình yên trở về, chính là so cái gì đều trọng yếu. Đúng vậy à, sống so cái gì đều trọng yếu, ta còn muốn muốn nhìn thấy đại nhân tấn thăng đến long hầu ngày nào đó y. Ninh hiên hữu ý vô ý nói, ha ha, lý thương cười to vài tiếng, thản nhiên nói, cái kia không cưỡng cầu được, ta so với không được ngươi, tuổi còn trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng à Người với người quả thật là so với không được. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Lý Thương liền trọng tâm câu chuyện dẫn tới chính sự, nói: "Ta nghĩ ngươi cũng nghe nói Tử vong thần quốc xâm lấn Tây Lâm đại đô tin tức, hiện tại Tây Lâm đại đô bên kia, chiến hỏa bay tán loạn, hoặc tử nhân thế lực đã càng ngày càng kinh khủng, bởi vì Tử vong thần quốc cùng Long đỉnh cũng không có xuất động đạo tông cao thủ, tiếp tục như vậy, nếu như không hiện ra một cái tại Linh tông cảnh giới có thể ngăn cơn sóng dữ chính là nhân vật, như vậy tinh thần" của chúng ta sẽ cực kỳ xuống thấp. Kêu Long Đình hiện tại có hay không chọn người thích hợp? Linh Hiên mặc dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến mặt khác nhất kiện chuyện trọng yếu. Hiện nay có mấy cái nhân tuyển, bất quá thí sinh tốt nhất có ba người, một là người, một là gần nhất danh tiếng đại thịnh quan miện hầu, còn có một là lần trước giới Tân Nhân bảng quán quân, cũng là cực mạnh Tân Nhân Vương, người này gọi là Mục Giá Phi, là chân chính nhân vật thiên tài, bây giờ tấn thăng đến Nhất Địa đạo Tông, tại trên quân sự khả năng cũng không phải thường xuất chúng, nếu như ngươi không muốn đi, như vậy Mục Giã Phi chính là chỗ này lần thí sinh tốt nhất. Lý Thương phân tích nói, Tây Lâm Đại Đô chiến sự khẩn cấp, ta cảm thấy phải hãy để cho Mục Giã Phi cùng quan miện hầu cùng đi mới là, như vậy càng thêm ổn thỏa một ít. Linh Hiên suy nghĩ một chút, nói, Lý Thương nghe được đề nghị này, cũng là cười khổ một cái, nói, một núi không cho nhị hồ à, Mục Giã Phi cùng quan miện hầu đều là tâm cao ngất, nếu như đem hai người bọn họ thả cùng một chỗ. Chỉ biết đến trễ quân tình, ngược lại sẽ vào tay làm nhiều công ít hiệu quả mà thôi. Nói cũng đúng. Ninh Hiên biết Long đỉnh trung lục đục với nhau chuyện tình còn nhiều, rất nhiều, cũng không đi nhiều thực hiện truy đến cùng. Đột nhiên nói, không biết đại nhân có biết hay không hiện tại Tây Vực bên kia chiến sự phát triển phải thế nào. Tây Vực sao? Lý Thương suy nghĩ một chút, nói, gần nhất Tây Vực hành động phi thường phản xướng, sao hoàng toàn lực co rút lại chiến tuyến, mệnh lệnh rất nhiều bộ lạc chung cao thủ, canh giữ ở đều tự bộ lạc chi trùng cũng không cùng Long đỉnh chính diện đối địch, còn có kia vô gian đạo, thái tuế đạo, gần nhất cũng không có giấy lên quá động tác lớn. Khoảng chừng Long đỉnh rất nhiều người còn không biết, Tây vực hiện tại nguyên khí đại thường, tổn thất đại lượng đạo tông cao thủ. Ninh Hiên nhớ tới đang cùng Yến Như Tuyết tiến nhập Thông Thiên tháp là lúc, ở bên trong liền phát hiện đại lượng đạo tông cao thủ, đại thể đều là Tây vực trung nhân. Bất quá chuyện này Yến Như Tuyết cũng biết, Ninh Hiên cũng không quan tâm Long đỉnh kế tiếp sẽ giấy lên thế nào châm chích sách lược. Gì đó, còn có loại chuyện này Ta chỉ biết là, tại trước đó không lâu, thông thiên tháp đột nhiên tại Tây Vực Trung Tiêu Thất, lẽ nào đang biến mất, còn có đại lượng Tây Vực cao thủ. Lý Thương đem sự tình liên tưởng tới tới hỏi. Ninh Hiên gật đầu, nói, cụ thể sự tình, ta sau đó sẽ từ từ cùng đại nhân giải thích. Tốt. Lý Thương nói, vậy bây giờ ngươi chuẩn bị đi Tây Lâm Đại Đô vẫn còn đợi thời cơ đi một chuyến Tây Vực. Tây Vực bên kia chiến sự, có vô gian đạo cùng thái tuế đạo ở trong đó can thiệp, đối với cái này cái hai đại môn phái. Ta sẽ giải thích phải không nhiều lắm, nhưng ta đã từng nói, nhất định phải tấn ta có khả năng tiêu diệt vô Gian đạo, cho nên ta sẽ đi một chuyến Tây Vực. Không diệt trừ vô Gian đạo, đạo của ta chính là không trọn vẹn, cho nên lúc này đây đi Tây Vực, ta thế tất yếu cùng vô Gian đạo chính diện đủ với. Linh Hiên chậm rãi nói, Ân, ngươi có ngươi ý nghĩ của chính mình, ta liền cho bất quá nhiều can thiệp, bất quá ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận, vô Gian đạo môn phái này, am hiểu âm mưu quỷ kế, ngươi muốn nhiều hơn để phòng một ít. Còn muốn thái tuế đạo, thái tuế đạo cao thủ nhiều vô cùng, đặc biệt thế hệ trẻ đệ tử chân truyền, bọn chúng đều là kinh khủng thiên tài, bọn họ đối với ngươi mà nói, đúng lúc là một cái ma đao thạch, ngươi có thể buông tay buông chân, thi triển hoài báo. Lý thương người này còn là phi thường sáng suốt, khi hắn xem ra, Ninh Hiên thành cựu, không phải vô gian đạo cùng thái tuế đạo có thể ngăn cản. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, Ninh Hiên khách khí nói tạ ơn một tiếng, hai người lại trò chuyện trong chốc lát Cửu châu thần quốc đại thể tình huống. Lý Thương chính là thừa dịp bầu trời tối đen cáo tử, ly khai cửu hoàng điện. Lý Thương đi rồi, Ninh Hiên trở lại trong phòng, khuân chân rơi vào trầm tư. Lần này Tây Vực đã bị Thông Thiên giáo Tinh kế, tổn thất cực kỳ chi thẳng trọng. Đây đối với Long Đình mà nói là một cái tuyệt hảo đích cơ hội, cũng đối với Ninh Hiên đả kích vô Gian Đạo là một cái hiếm có cơ hội tốt. Vô Gian Đạo thực lực tuy rằng cường đại, nhưng xa xa không có Tây Vực lợi hại, tại rất lớn mức độ trọng, Vô Gian Đạo vẫn còn bám vào Tây Vực mặt trên, Tây Vực đã bị khổng lồ trúng kích. Đối với vô gian đạo mà nói, tuyệt đối là một cái nguy hiểm tín hiệu. Bất quá vô gian đạo ở bên trong, tôi khiến Ninh Hiên kiên kỵ vẫn còn Âu Tuyển Kỳ. Lúc này từ lúc cứu đi một nhóm lớn đứng đầu đắc tội phạm, chính là Mai Danh nhận tích, không có tin tức gì chuyển tới, ai cũng không biết Âu Tuyển Kỳ lại đang nổi lên gì đó âm nhu. Hủy diệt vô gian đạo không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, cần từng bước một đẩy ra gõ tính kế. Ninh Hiên nghĩ lần này Long Đình mặc dù là chịu đến tử vong thần quốc áp cũng sẽ đối với Tây vực giấy lên công kích, hơn nữa Tây vực suy sụp chuyện tình, cũng man không được bao nhiêu, rất nhanh sẽ gặp truyền bá đến Cửu Châu các nơi, các đại hoàng triều, rất nhiều tiên gia môn phái cũng sẽ biết tin tức này, đến lúc đó, kia Tây vực tình cảnh chính là tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có hủy diệt có thể. Cho nên Linh Hiên hiện tại muốn làm, chính là đem Tây vực suy sụp bí văn trắng trận truyền bá ra đến, dẫn tới rất nhiều thế lực đưa ánh mắt rời đi tại Tây vực mặt trên, mặc kệ là long đỉnh hủy diệt Tây vực vẫn còn thế lực khác hủy diệt Tây Vực, kia kết quả cũng giống nhau. Chỉ cần Tây Vực diệt vong, như vậy vô gian đạo lớn nhất cậy vào, cũng là tự sụp đổ. Linh Hiên trong lòng rõ ràng, những thứ này đều không phải là then chốt, nếu như mình tấn thăng đến thập địa đạo Tông Cảnh, như vậy hủy diệt vô gian đạo hy vọng, chính là phi thường to lớn. Trường 329, Đạo Hạnh Lấy Linh Hiên thực lực bây giờ, tuy rằng cùng một loại nhị địa đạo Tông chống lại, nhưng đụng với đạo Hạnh phía sau nhị địa đạo Tông, chính là không phải là đối thủ rồi. Mỗi cái cảnh giới đạo tông chia làm ba bảy loại, nhược tiểu chính là nhị địa đạo tông, rất dễ bị đứng đầu nhị địa đạo tông kích sát. Đạo tông đó là lấy đạo hạnh để phán đoán thực lực sâu cạn. Tựa như khổng hiên long hầu chính là nhị địa đạo tông cao thủ, linh hiên chính là không phải là đối thủ của hắn, bởi vì khổng hiên long hầu tại nhị địa đạo tông trong hàng ngũ cũng coi là nổi tiếng chính là nhân vật đạo hạnh thâm hậu, đặc biệt hắn có bản mạng thần binh ngũ long khí binh, thực lực khả quan, nhưng lại vốn có, có rất lớn tăng lên không gian sẽ không dừng bước tại nhị địa đạo tông tiêu chuẩn. Ninh Hiên thực lực tại vũ đội chân trong mắt thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng đối với thượng công lực thâm hậu đạo tông cũng có chút không đủ nhìn. Linh tông chú trọng tích lũy, đạo tông đó là chú trọng đạo hạnh rồi. Nói như vậy, đạo hạnh đều là dựa theo thời đại đến định đoạn. Nói thí dụ như một cái nghìn năm đạo hạnh cao tông, chính là so với trăm năm đạo hạnh cao thủ cường đại hơn nhiều. Thập địa đạo tông cảnh, chủ yếu nhất chính là lĩnh ngộ chân lý lực lượng, tìm hiểu mỗi một chủng thần quang trung ẩn chứa đích chân lý mà muốn tìm hiểu chân lý lực lượng, chính là cần tốn hao đại lượng năm tháng, những thứ này năm tháng tích lũy lên kinh nghiệm hoặc là lực lượng, xưng là đạo hạnh. Đương nhiên, một ít thiên tài hơn người đạo tông, tu luyện 1 năm đạo hạnh, chẳng hạn như thượng một loại đạo tông tu luyện 10 năm đạo hạnh, hơn có một chút chuyển thế đầu thai đại năng, vì tích lũy đạo hạnh, trực tiếp tiến hành chuyển thế đầu thai. Đầu thai sau khi, chỉ cần thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng có thể chống rỗng nhận được đại lượng đạo hạnh, đây là chiều dịch thân vương theo lợi luân hồi. Nói như vậy, Đạo hạnh cùng đạo tông sinh tồn tuổi thọ là cùng một nhịp thở, có thể sống bao nhiêu năm, chính là đại biểu cho ngươi có thể đến tới cỡ nào thâm hậu đạo hạnh, cho nên từ mặt khác một phương diện đến, thọ mệnh đối với đạo tông mà nói cực kỳ trọng yếu. Căn cứ ninh hiên rất hiểu rõ, đạo tông giống nhau tìm hiểu thần quang chân lý lực lượng, nhanh thì cần một năm thời gian, lâu thì trăm năm. mà nhất địa đạo tông thọ mệnh, tối đa 500 tuổi, bình quân mỗi tấn chức nhất địa cảnh giới, thọ mệnh sẽ tăng cường 200 đến 500 năm. có thể tưởng tượng. Nếu muốn đem tự thân bản mạng thần quang trung chân lý lực lượng toàn bộ tìm hiểu hoàn toàn, kia tốn hao thời gian đối với ở tại đạo tông đều là cực kỳ chi gấp gáp. Hơn nữa càng lợi hại thần quang, thì càng khó khăn tìm hiểu, còn có một chút, mặc dù là thập địa đạo tông, thậm chí nửa bước tiên tông thọ mệnh, cũng sẽ không vượt qua môn năm, tối đa sống qua 9.999 cái năm tháng chính là là cực hạn rồi. Chỉ có bước vào đến tiên tông chi cảnh, trường sinh chi đạo, mới có thể đột phá cái này ràng buộc. Linh Hiên trước chém giết kia nhất địa đạo tông, kia đạo hạnh liên tục tam năm thời gian cũng không có, là ở nhất địa đạo tông trung kế cuối chính là nhân vật, tối đa chỉ có thể áp đảo một loại nửa bước đạo tông. Linh Hiên sở dĩ biết cái kia nhất địa đạo tông đạo hạnh là bởi vì cướp đoạt buồn mạng của hắn Kim Đan, tại bản mạng Kim Đan, tồn tại từng vòng niên kỷ luân, một cái vòng tuổi, đại biểu cho một năm đạo hạnh. Linh Hiên bắt tay tạo ra, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện rồi 50 viên lộng lẫy Kim Đan, những thứ này Kim Đan. Tản mát ra bất hủ khí tức, Ninh Hiên đem thần niệm thâm nhập tiến vào trong kim đan, ý đồ nắm giữ đạo tông chi cảnh rốt cuộc là thế nào thần diệu. Thần niệm của hắn thâm nhập tiến vào trong kim đan, chính là cảm thụ được một cổ bất hủ, em rượu, cứng cỏi khí tức, đó là đại đạo khí tức, kim đan bên trong, tồn tại tinh khí thần tam hoa, bày biện ra tụ đỉnh khí thế, nồng đậm bất hủ khí phát ra, không ngừng rèn luyện kim đan. Mỗi một viên trong kim đan đều ẩn chứa một loại thần quang, tại đây thần quang ở bên trong Ninh Hiên cũng không có cảm giác được bất kỳ đích chân lý lực lượng, một đoàn thần quang chung đầy là một bộ hỗn độn vị mở đích lờ mờ hình thái, nếu như lĩnh ngộ ra thần quang chân lý đạo tông, thần quang chung sẽ đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt, lực lượng chân lý chính là hiện hiện ra. Mỗi người đối với lực lượng chân lý lĩnh ngộ bất động, cho nên thần quang hiện hiện ra đích chân lý đạo thuật cũng sẽ bất động, nói thí dụ như nổ tung ánh sáng, có khi là nổ tung qua đi sinh ra một đóa đóa mây hình ấm, đem tất cả hóa thành cho tàn. Hiện ra tiêu tan thành mây khói đích chân lý lực lượng, mà có đạo tông lĩnh ngộ ra nổ tung ánh sáng đích chân lý, có lẽ sẽ là rất nhiều hình thái, đạo hữu nghìn vạn lần đầu, nhưng một người chỉ có thể lấy một trong đầu. Đây 50 viên kim đan linh hiên nghiên cứu kỹ trong chốc lát, liền toàn bộ tế nhập Thủy Hoàng Châu nội, để cho 70 pho tượng tạo hóa ma anh đi luyện hóa. Linh hiên lặng lặng dừng lại ở cửu Hoàng Điện nội tu luyện, liên tiếp trong 2 ngày, hắn đều chân không bước ra khỏi nhà, cũng không có bất kỳ người nào tìm đến hắn. Siêu. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Ninh Hiên bên cạnh, lặng yên không một tiếng động, Ninh Hiên tâm linh khẽ động, mở mắt, nhìn phía người được phái đến. Đi với ta một chuyến Tây Vực. Thanh âm phi thường quen thuộc, Ninh Hiên biết là Yến như tuyết tới. Ninh Hiên đứng lên, gật đầu, cũng không có nhiều hỏi gì đó, hắn chờ đúng là một cái cơ hội như vậy, mà Yến như tuyết tựa hồ cũng rõ ràng Ninh Hiên cùng vô gian đạo giữa gút mắt, đây Tây Vực chiến sự, vô gian đạo tất nhiên muốn trồi lên mặt nước, không có khả năng chỉ lo thân mình. Hai người rất nhanh liền đi ra Long đỉnh, cũng không có mang bất luận kẻ nào. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết đều là Triều Dịch Thân Vương thủ hạ chính là tinh anh nhân tài. Tuy rằng giữa hai người thực lực cùng chức quan trên lệch đều phi thường to lớn, nhưng cũng không có hoài nghi Ninh Hiên không có tư cách cùng Yến Như Tuyết cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Người sáng suốt đều biết, Triều Dịch Thân Vương là có ý bồi dưỡng Ninh Hiên, Yến Như Tuyết cùng Ninh Hiên đều là đi cá nhân đường đi, cá nhân đích chiến lực cường đại vô song, một khi đem Ninh Hiên rất nhanh bồi dưỡng, như vậy hắn và Yến Như Tuyết đúng là tại Long đỉnh trung cường đại nhất kinh khủng tổ hợp. Xuất trình Tây vực cũng không chỉ là Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết, bọn họ chỉ là tiên phong, ở phía sau còn có rất nhiều quân đội. Nói thí dụ như lần này thứ đao cung cùng chiến thần cung tiệu Gia hiện ra động vài pho tượng ám hắc long hầu cùng hoàng kim long hầu, cũng không ít ám hắc, hoàng kim long kỵ, những thứ này đều là Long đỉnh trung tinh nhuệ nhất quân đội, cái thế vô song, cô máy chiến tranh. Bây giờ chết lúc nhóm 6 người đi đến Tây Lâm đại đô bên kia, cho nên Ninh Hiên trực tiếp cùng Yến Như Tuyết ly khai Long đỉnh. Hai người một đường phi đột, không ra hai canh giờ, liền đặt tới Sa Châu, tốc độ như vậy, đã đầy đủ kinh hãi thế tục rồi. Linh Hiên lúc trước từ Long Đỉnh tiến về Sa Châu, tốn hao thời gian, có thể so với hiện tại mạnh hơn, đây lộ vẻ thực lực của hắn, so với trước đây thật sự là cường đại đến rất nhiều. Sa Châu như cũng là một cái cắt vàng khắp bầu trời địa phương, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, khắp nơi đều là sa thú. Tiến nhập Sa Châu Trung Sa Hải sau khi, tiến như tuyết chính là hướng về phía Ninh Hiên nói. Đây Sa Hải thành lập Nhật Bất Lạc Liên Minh, là chuyên môn đối kháng Sa Hoàng hung ác mà tổ hợp xây. Long Đình đã sớm cùng Nhật Bất Lạc Liên Minh liên hợp lại, lần này Nhật Bất Lạc Liên Minh cũng sẽ toàn lực xuất kích, dành cho Tây vực hết thảy thế lực một kích chí mạng. Một trận chiến này đối với Long Đình đến, cực kỳ trọng yếu một khi diệt trừ Tây vực thế lực, như vậy vô gian đạo cùng thái tuế đạo, đối phó đứng lên chính là dễ dàng hơn. Linh Hiên gật đầu, nói: "Chúng ta đây có muốn hay không tiến về Nhật Bất Lạc Liên Minh?" Không cần Tiến như tuyết nhàn nhạt nói, Long đỉnh còn sẽ phái ra đại lượng quân đội tiến nhập xa hải. Đến lúc đó do này quan viên đi liên hệ Nhật bất lạc, tập kết đại quân, nhất cử đem Tây Vực toàn diện công hãm. Cho nên, hai người chúng ta tiến nhập Tây Vực là tìm hiểu rất nhiều hữu dụng tình báo. Tây Vực trong có xa hoàng cùng thần thông xa gia tòa chấn, cũng không có thiếu có nghìn năm đạo hạnh kinh khủng đạo tông. Những thứ này đều không thể không ngại, càng có vô gian đạo cùng thái tuế đạo ở trong. Đó ngang ngược nhúng một tay. đáng tiếc ta bây giờ còn chỉ là bát phẩm tiên thiên linh tông ra khỏi thập địa đạo tông cảnh còn kém xa lắm, không cần nói là có thể lần này tiến công ở bên trong vào tay tác dụng không nhỏ. Linh Hiên thở dài một hơi, không tự kìm ham được nói, ngươi trưởng thành tốc độ đã rất nhanh, phải biết rằng ngươi mới vừa tiến vào long đỉnh thời điểm, bất quá là một cái tiểu linh tông, bây giờ mới qua qua không đến tam tháng thời gian, ngươi là được phát triển loại tình trạng này đã tốt vô cùng. Tiễn Như Tuyết là cực kỳ tán thưởng người khác, nàng nói như vậy chính là bề ngoài chuyển đối với Ninh Hiên thưởng thức chi ý. Bất quá muốn lại nói tiếp, lúc trước Yến Như Tuyết đem phân thân của mình để cho Ninh Hiên tế luyện, chính là đã giảm bớt đi hắn 30 năm khổ tu, cho nên Ninh Hiên khả năng tại đây đoạn trong thời gian rất nhanh tấn trước, vì hắn đã giảm bớt đi không ít thời gian. Yến Như Tuyết lúc trước chính là tương đương với là đem tự thân đạo hạnh chuyển thụ cho Ninh Hiên một chút. Đi thôi, chúng ta bây giờ tiến nhập xa vực. Yến Như Tuyết hóa thành một đạo điện quang, hướng phía phương xa bay đi, Ninh Hiên lập tức theo sát phía sau. Đại khoảng qua một nén nhang thời gian về sau, Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết liền tiến vào Tây Vực, Tây Vực trong, 900 bộ lạc vắt ngang tại cả vùng đất, trong đó đại lượng thành trì song song cùng một chỗ, có rút lại trở nên từng đạo kiên cố phòng tuyến. Hai người thấy như vậy một màn, chính là đoán được Sa Hoàng rất có thể biết Long Đỉnh sẽ ở thời gian ngắn nội quy mô tiến công, do gió toàn lực đem Tây Vực phòng thủ. Tây Vực bên trong đích bộ lạc tuy rằng nhiều vô cùng, nhưng vượt qua 7 thành bộ lạc chung, lĩnh chủ đều không phải là đạo Tông. Nhiều nhất là nửa bước đạo tông cường giả, như vậy bộ lạc, chỉ có thể ở trong chiến tranh xung làm pháo hôi mà thôi. Lấy ninh hiên thực lực, sợ rằng đều có thể lấy lực lượng một người, hủy diệt đi một cái tương tự với ma hạt bộ lạc như vậy thế lực. Đương nhiên, tại Tây Vực ở bên trong, cũng là có cực kỳ mạnh mẽ bộ lạc, càng có đứng đầu bộ lạc, có thể so với môn phái thực lực, trong đó cũng có khá nhiều đạo tông. Bất quá rất nhiều đứng đầu bộ lạc trung đạo tông cao thủ, bị thông thiên giáo tính kế. Bây giờ mọi người tại vực ngoại tinh không ở bên trong, điều này làm cho Tây vực chỉnh thể thực lực, vừa đầu hàng lại rơi nữa. Nhìn rất nhiều bộ lạc, thành trì đều thu rúc vào một chỗ, tiến như tuyết suy nghĩ một chút, đột nhiên đối với Ninh Hiên nói, hiện tại có một rất nhanh nâng cao thực lực ngươi phương pháp xử lý, tự nhìn ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm. Nga! Biện pháp gì? Ninh Hiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi lĩnh ngộ chính là chiến tranh ý chí, chỉ có trong chiến đấu, thực lực của ngươi mới sẽ tăng lên rất nhanh chóng cũng có thể rèn đúc chiến đấu của ngươi kỹ xảo nhanh hơn ngưng tụ chiến ý tây vực bên trong đích bộ lạc chỉnh thể thực lực xa xa không có tử vong thần quốc nội tử vong chiến khu cường đại lấy thực lực của ngươi có thể tại giết tiến vào sát xuất nguy hiểm khẳng định có nhưng cũng phù hợp đối với ngươi tôi luyện ngươi nghĩ như thế nào đây tiến như tuyết lặng lặng nhìn linh hiên hỏi linh hiên trong lòng khẽ động nghĩ đây thật là một cái cơ hội tốt hắn lĩnh ngộ đích chí chí liền quyết định hắn sau này con đường lấy chiến chỉ chiến Chỉ cần tại vô cùng vô tận trong chiến đấu, thực lực của hắn cùng tinh thần ý chí mới phải nhận được thăng hoa lột xác. Trước mắt những thứ này, bộ lạc đối với Ninh Hiên chính là tốt nhất tôi luyện, hơn nữa hủy diệt những thứ này bộ lạc, cũng là một cái công lớn. Tốt, ta cũng đang có ý này. Ninh Hiên gật đầu nói. Ngươi hiện tại phải đi đi, tu vi tại trăm năm đạo hạnh trở lên đạo tông, ta sẽ giúp ngươi chặn lại, ngươi có thể yên tâm làm. Tây vực bên trong đích xa hoàng, còn có đứng đầu một ít đầu sỏ đạo tông nghĩ đến không sẽ vì ngươi mà ra tay. Tiến Như Tuyết hướng về phía Ninh Hiên dặn dò, lấy Ninh Hiên còn chưa thể hiện ra đạo tông thực lực, như xa Hoàng như vậy cao thủ đứng đầu, khẳng định chẳng đáng xuất thủ. Ninh Hiên cũng biết Tiến Như Tuyết trong miệng theo lời trăm năm đạo hạnh ý tứ, nói như vậy, nhất địa đạo tông tu vi đột phá trăm năm đạo hạnh sẽ bước vào nhị địa đạo tông, mà một ít kinh khủng nhất địa đạo tông có năm trăm năm đạo hạnh thực lực, chậm chạp không đột phá đến nhị địa đạo tông, nhưng thực lực của bọn họ nhưng lại có thể so với nhị địa đạo tông cứng giả cũng không phải nhất địa đạo tông có trăm năm đạo hạnh, chính là có thể thuận lợi bước vào nhị địa cảnh giới. Đạo hạnh đối với đạo tông mà nói cũng không phải toàn bộ, nó là phán đoán một cái đạo tông nội tại tiềm lực, cũng không phải là nói đạo hạnh càng thâm hậu là có thể quyết định tất cả chiến cuộc, bởi vì này trong đó còn bao hàm rất nhiều. Nói thí dụ như đối với đạo thuật vận dụng, chân lý lực lượng vận dụng vân vân rất nhiều nhân tố. Đương nhiên, đạo hạnh tại tuyệt đại mức độ vẫn còn, cũng là một cái có thể phán đoán thực lực đối phương cường đại không thể thiếu nhân tố. Như Thái Tuế đạo trưởng giáo, kia đạo hạnh đạt tới kinh người 9000 năm. Hắn cũng không có cửu thiên tuế, nhưng đạo hạnh nhưng lại đạt tới loại này trình độ khủng bố, đạo hạnh cũng không phải cùng tuổi tác liên hệ, nó là cơ sở thực lực cùng nội tại tiềm lực thể hiện, nếu như Như Ninh Hiên nhân vật như vậy tiến nhập nhất địa đạo tông cảnh, sợ rằng sẽ trực tiếp có mấy trăm năm đạo hạnh tại đồng cấp trong, sở hướng vô địch. Chương 330: Kích sát Già Lan. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, Ninh Hiên nương hắc ám bóng đêm, cực nhanh chạy đi. Hắn âm thầm vận chuyển ẩn dấu ánh sáng, hoàn mỹ cùng không khí hòa làm một thể. Hắn lúc này giống như chính là một đoàn không khí, vô hình vô chất, mơ ảo bất định. Linh Hiên một đắp xuống, đã nhìn thấy từng bộ lạc, toàn bộ đều thu rút vào một chỗ. Còn có trong thành trì Sa Bảo cũng tổ chức hàng loạt phòng ngự. Linh Hiên liếc mắt quét tới, đã nhìn thấy rất nhiều bộ lạc trước đây chưa từng có đã từng gặp, như Hoàng Phong bộ lạc, Lôi hỏa bộ lạc, Tam Nhãn bộ lạc vân vân. Tại đây, hắn cũng nhìn thấy đã từng gặp phải Ma Hạt bộ lạc cùng Huyễn Tưởng bộ lạc nếu gặp được hai bộ lạc này, linh hiên tự nhiên là lấy bọn họ khai đao trước. Hai bộ lạc này, lĩnh chủ của bọn họ đều truy sát qua hắn. khi đó linh hiên thực lực xa xa không kịp hiện tại, cũng không phải đối thủ của lĩnh chủ, đặc biệt là già lan trong huyễn tưởng bộ lạc, trực tiếp đem hắn là đối tượng huyễn tưởng. cho nên linh hiên đem mục tiêu thứ nhất chính là đặt ở huyễn tưởng bộ lạc. từng cái bộ lạc tối đa chỉ là dùng tuyệt phẩm huyền binh rèn mà thành, chỉ có đứng đầu bộ lạc mới có thể lấy địa cấp thần binh là mản cơ của bộ lạc. huyễn tưởng bộ lạc này. Chính là một tuyệt phẩm huyền binh tạo thành, tuyệt phẩm huyền binh đối với ninh hiên mà nói, đã không coi là gì, lấy kim hoàng đỉnh năng lực, rèn ra nhất kiện tuyệt phẩm huyền binh, vẫn còn không đáng kể, nhưng là không thể nào luyện chế thành địa cấp thần binh, hơn nữa địa cấp thần binh cần có hát tinh cùng tài liệu, cũng là một cổ số lượng cực kỳ khổng lồ. Luyện chế ra nhất kiện địa cấp thần binh, chính là tương đương với là sáng tạo ra một pho tượng đạo tông cao thủ, có thể tưởng tượng, địa cấp thần binh là chân quý như thế nào. Bốn phía tưởng bộ lạc thành lập không ít phòng ngự từng tầng một phòng ngự chi quang ở trên hư không hình thành hoa văn giống như mai rùa đem huyễn tưởng bộ lạc bao quanh bảo hộ ở trong đó linh hiên liếc mắt nhìn ra ở đây rất nhiều phòng ngự chi quang xây dựng thành một cái đại trận phòng ngự cho dù là nửa bước đạo tông xuất thủ đều không thể phá vỡ phòng ngự này nhưng linh hiên nhưng lại hoàn toàn không để vào mắt thực lực của hắn bây giờ có thể so với nhị địa đạo tông một quyền là có thể nát bấy hết phòng ngự thủ hộ tại huyễn tưởng bộ lạc nhưng hắn cũng không có làm như vậy Bởi vì tại xung quanh huyễn tưởng bộ lạc cũng không có ít bộ lạc, hắn bây giờ còn không muốn. Đả Thảo Kinh xà, từng bước một tan dã những thứ bộ lạc này, mới có thể khiến được từ mình làm nên thực lực bất bại. Ninh Hiên lặng lẽ thi triển ra Kình Thiên Ma Lung, Kình Thiên trụ kia nô lên cao, chính là khởi động một phương thiên, mà này phòng ngự loại mai rùa này cũng bị tạo ra một vết thương, không có bất kỳ tiếng động, Ninh Hiên loé vào rất nhanh, tiến nhập trong huyễn tưởng bộ lạc. Vừa tiến vào huyễn tưởng bộ lạc, Ninh Hiên chính là cảm thụ được một cổ nồng đậm huyễn tưởng chi lực, trong hư không hiện ra một vài bức hình ảnh, toàn bộ đều là tưởng tượng ra. Lúc trước cùng Già Lan giao thủ thời điểm, Ninh Hiên chính là hiểu sâu cảm thụ được chỗ kinh khủng của huyễn tưởng chi đạo, như Già Lan loại này tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, tại lúc đó là có thể chấn áp nửa bước đạo tông. Bây giờ Già Lan cho dù tấn thăng đến nửa bước đạo tông thậm chí là thập địa đạo tông cảnh, Ninh Hiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Giả Lan thực lực cực mạnh, là Ninh Hiên thiếu niên cao thủ tích lũy hùng hồn. Tinh thần ý chí của nàng, cũng là dị thường đáng sợ. Tinh thần ý chí của Gia Lan phi thường đặc thủ, tại lúc trước cùng Gia Lan giao thủ tình thế ninh hiên chính là cảm thụ được, một loại tiên thiên linh tông, lĩnh ngộ tinh thần ý chí, chỉ biết hiển hóa tại trong đầu, nhưng tinh thần ý chí của Gia Lan, có thể tùy ý hiển hóa toàn thân tại các nơi, này mới khiến nàng có có thể so với năng lực thân bất tử đáng sợ. Gia Lan nhân vật như vậy, một khi thuận lợi phát triển, nhất định là cao thủ sưng thế tuyệt nhất vương. Ninh Hiên hiển nhiên sẽ không để cho Già Lan tiếp tục trở nên trưởng thành. Ninh Hiên thần niệm đảo qua, tra xét ánh sáng phát ra trong khoang khắc, liền phát hiện mọi người bên trong Huyễn Tưởng Bộ Lạc, kể cả Già Lan. Hắn trực tiếp đem thần niệm khóa chặt lại Già Lan, đó là Toan Tính Hồng Diễm Diễm trong phòng. Bên trong gian phòng khắp nơi đều là huyết sắc sắc vi hoa. Già Lan vô cùng xấu xí khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên sắc vi hoa dày đặc, toàn thân tản mát ra từng đợt yêu dị hường quang, tựa hồ là đang tu luyện bí pháp gì đó. Ninh Hiên mở ra xích họng nhãn. Nhìn rõ đi xuyên qua, liền phát hiện kết cấu thân thể của Giả Lan, toàn bộ đều chuyển hóa làm sắc vi hoa quỷ dị, ngay cả tế bào đều là, toàn thân cao thấp tản mát ra sền sệt huyền tưởng chi lực, tại trên đỉnh đầu của nàng, không ngừng đan vào ra một vài bước hình ảnh, trong đó tình cảnh, toàn bộ đều là lấy Giả Lan làm trung tâm tại vận hành, giống như nàng chính là chư thiên chi chủ. Khí tức Giả Lan càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ là chủ yếu hiểu ra đến, đến gì, Linh Hiên đã đã nhìn ra, Giả Lan đã tiến vào đến nửa bước đạo tông cảnh giới. Bắt đầu ngưng tụ đạo cơ, là tấn chức đạo tông cảnh giới cơ sở, Già Lan mặc dù là nửa bước đạo tông, nhưng so với Ninh Hiên trước giết chết vạn dạng, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, giữa hai người cũng xa xa không là một cấp số. Nếu như Già Lan tiếp tục đột phá, vậy thì sẽ tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, Ninh Hiên đâu cho nàng cơ hội này, nếu để cho Già Lan tấn thăng đến nhất địa đạo tông ít nhất. Có thể có trăm năm đạo hạnh, Ninh Hiên nếu muốn giết hắn, sẽ tốn hao rất lớn một phen tay chân kia đến lúc đó nhất định sẽ kinh động cao thủ khác trong bộ lạc. Cho nên, Linh Hiên tại lúc này không chút lựa chọn xuất thủ, hắn một bước bước ra, xé rách không gian, liền tiến vào hồng mang mang trong phòng. "Là ngươi?" Linh Hiên đi vào phòng, Già Lan lập tức đã nhận ra, nàng trợn hạ xuống, mở con mắt máu tanh, có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên này, nàng tự nhiên nhớ kỹ Linh Hiên. "Lúc trước ngươi muốn giết ta, lại bị ta đảo thoát, bây giờ vừa đoán bảo đoán, ta hôm nay chính là là tới giết ngươi." Đồng thời muốn phá hủy cái huyền tưởng bộ lạc này. Linh Hiên đạp tại do vô số sắc vi hoa trải thành mặt đất, hắn ngồi đi một bước, dưới chân sắc vi hoa không ngừng nát bấy. Chỉ bằng ngươi? Thực lực sắc thực tăng lên không ít, bất quá cũng chỉ là bát phẩm tiên tiên linh tông. Nửa bước đạo tông giả Lan cười nhạt nói, không chút nào đem Linh Hiên để vào mắt. Rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều chết tại dưới tay của ta, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Linh Hiên từng bước một tiêu sái, trong lúc nói chuyện chính là quỷ dị đi tới trước mặt Già Lan, toàn thân huyết nục kết tinh trong nháy mắt bạo phát, trên cánh tay của hắn cư nhiên xuất hiện loang loáng đạo đạo, hắn một quyền đánh ra, tốc độ một quyền này nhanh đến khó mà tin nổi, có thể so với Ninh Hiên thi triển tốc độ chân vũ thiểm quang. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Ninh Hiên cư nhiên đem chân vũ thiểm quang vận dụng đến tỉ mỉ cấp độ, đem loang loáng lực có thể tụ tập tại thân thể tùy ý một vị trí, tiến hành cục bộ thiểm quang, một quyền này của hắn đánh ra, chính là một đạo thiểm quang bùng nổ ra dẫn ra tốc độ kinh người không gì sánh kịp một quyền liền đem đầu giả lan đánh bại hết a giả lan thống khổ hét lên một tiếng đầu của nàng đông chốc bị hoanh thành một miệng nhưng rất nhanh vô số sắc vi hoa dày đặc từ phần cổ của nàng trôi ra qua trong giây lát liền đem đầu của nàng đem ngưng tụ ra khôi phục như lúc ban đầu bất quá nàng trong nháy mắt này cũng đã nguyên khí đại thương làm sao có thể thực lực của ngươi cư nhiên đã cường đại đến trình độ này giả lan liên tục trượt lui khiếp sợ nhìn linh hiên Bàn này Ninh Hiên đánh xuất lực lượng, mặc kệ là lực lượng vẫn còn tốc độ thượng, cũng làm cho nàng theo không kịp, tuyệt vọng không nớt, mặc dù nàng là tại có chuẩn bị, cũng tránh không khỏi một quyền kia. Đi chết đi. Ninh Hiên không chút nào cùng Giả Lan lợi vô ích, nhưng biết Giả Lan như vậy nói đến, một phần là xác thực khiếp sợ ở tại thực lực của chính mình, còn có một bộ phận nguyên nhân là nàng đang âm thầm truyền âm, liên hệ cứu binh qua đây, Ninh Hiên tâm tư cường đại cỡ nào, thoang cái chính là xuyên thủng Giả Lan ý đồ, trực tiếp hạ sát thủ với Giả Lan. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, nhất chiêu Thiên Điểu Long Xà tế ra, giống như vạn long thăng thiên, ầm ầm hướng phía giả Lan rời. Xuống, trong nháy mắt đem thân thể của hắn đem nghiền trở thành bột mịn. Còn không chết. Linh Hiên ánh mắt chợt lóe, thấy một đóa cây tưởng vi lộng lây vô cùng, lung lay sắp đổ phiêu dạng trên không trung, chỉ biết đó là giả Lan cuối cùng một tia bổn nguyên hạch tâm, chỉ cần đem kia mất đi hết, giả Lan sẽ thân tử đạo tiêu, không bao giờ có thể phục sống lại nữa. Ngay Ninh Hiên đang muốn triệt để hủy diệt Già Lan. Đột nhiên, một đạo linh thuật hủy diệt, hướng phía ninh hiên đuổi giết qua đây. Ninh hiên thần sắc bất động, không chút nào quản đạo linh thuật kia, trực tiếp chính là hướng về phía sắc vi hoa cuối cùng kia bắt nhức qua. Không được, cầu ngươi bỏ qua cho ta à? Già lan phát ra một đạo tuyệt vọng thét chói tai huyện tưởng chi lực bạc được kia, cũng cùng nhau vận chuyển lại, nhưng không có một chút tác dụng. Ba một tiếng, sắc vi hoa kia phấn vỡ đi ra, biến thành một phấn, tiêu thất ở trong không khí. Nửa bước đạo tông già lan Không hề dấu hiệu bị Ninh Hiên kích sát hết. Cùng lúc đó, linh thuật hủy diệt kia phình một tiếng nện tại trên thân Ninh Hiên, từng đạo phong bạo hủy diệt sẽ rách linh hiên thân thể, nhưng không có tí tí tác dụng, căn bản không có đối với Ninh Hiên tạo nên một kia thương tổn, hắn chấn động toàn thân, dãy đặc phong bạo hủy diệt kia chính là toàn bộ phá vỡ, tiêu tan thành mây khói. Thật mạnh. Người đánh lén kia tại nội tâm phát ra một đạo sợ hãi than, mắt thấy nhân vật mạnh mẽ như giả lan đều bị người thiếu niên kia dễ dàng giết chết, lập tức không chút nghĩ ngợi sẽ bước ra rút đi. Đấu nhiên, một bàn tay sẽ ra tầng tầng không gian, lăng không chào nhíp tới, thoáng cái đem người nọ bắt đi. Xuất thủ tự nhiên là Ninh Hiên, hắn lạnh lùng nhìn nam tử cao lớn trước mặt này, trong miệng nói, ngươi là lĩnh chủ của bộ lạc. Người nọ lập tức cực nhanh gật đầu, hắn cảm thụ được, chính mình cư nhiên bị đối phương đem toàn diện bắt giữ, không thể động đậy chút nào. Vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Ninh Hiên trong miệng phát ra tử vong âm điệu, vung tay lên một cổ tăng thêm sự kinh khủng lực lượng hủy diệt trực tiếp đem lĩnh chủ kia hủy diệt đi. Linh Hiên liên tiếp đánh chết nhân vật hai lĩnh chủ, cảm giác phi thường dễ dàng. Điều này làm cho hắn hơi có chút thất vọng. Hiện tại sợ rằng ngoại trừ đạo tông, sẽ rất khó có tiên thiên linh tông có thể làm cho hắn toàn lực ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Linh Hiên đưa ánh mắt đặt ở một ít cường đại trong bộ lạc, hắn chuẩn bị muốn khiêu chiến đạo tông, dùng cái này đến tôi luyện chính mình chiến tranh ý chí, chỉ có tại chiến đấu, hắn mới có thể tìm được ý nghĩa tồn tại của chính mình. Đó là một loại sứ mệnh bản năng, giống như hắn chính là hóa thân của chiến tranh, lấy chiến chỉ chiến, vĩnh viễn không ngừng. Trường 331, Thao Khống. Như huyện tưởng bộ lạc như vậy tồn tại, đối với Ninh Hiên mà nói, đã không có bất kỳ khiêu chiến khó khăn, cho nên, hắn liền đem mục tiêu đặt ở một ít tương đối mạnh ngang ngược bộ lạc chi trung. Ninh Hiên cũng không có đối với huyện tưởng bộ lạc bên trong đích mọi người đại khai sát giới, kích sát trong đó tối cao người thống trị liền có thể, để tránh khỏi đả thảo kinh xà Rất nhanh. Hắn liền rời đi Huyễn Tưởng bộ lạc, Tham Tra Chi Quang không ngừng phóng xạ ra, tìm kiếm trong chốc lát, hắn liền phát hiện vài cái cường đại bộ lạc, linh chủ là đạo tông cao thủ, bất quá đại thể đều là nhất địa cùng nhị địa cảnh giới đạo tông, đạo hạnh cũng sẽ không vượt qua trăm năm. lập tức, Linh Hiên liền đem mục tiêu tập trung tại một cái tên là Hoàng Phong bộ lạc chi trung, cái này Hoàng Phong bộ lạc cũng là một cái tuyệt phẩm huyền binh biến thành, hình thái giống như một cái cự đại tổ hồng, tản mát ra giữ tận khí tức, Linh Hiên thi triển bí pháp. Trực tiếp tiến nhập Hoàng Phong bộ lạc ở bên trong, ở bên trong, hắn thấy được rất nhiều mặc quái dị ao giáp Tây vực chiến sĩ, những chiến sĩ này, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay thần binh, tại bộ lạc trung tuần tra. Những thứ này Tây vực chiến sĩ tại Ninh Hiên trong mắt không coi là gì, hắn cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp chạy trốn vào Hoàng Phong lĩnh chủ địa phương, cái chỗ này hình như là một cái sào huyệt, không ngừng có cỡ nắm tay Hoàng Phong từ trong sào huyệt phi độn đi ra, tại xào huyệt trung ương, kia Hoàng Phong lĩnh chủ chính là ngồi ở trong đó Hoàng phong lĩnh chủ tầm vóc phi thường gầy, giống như một cây cây gậy trúc, tại cánh tay phải của hắn thượng, có một hoàng phong hình xăm, phi thường chi giữ tợn, hình xăm mặt trên phát ra hơi yếu ánh sáng âm u. Ninh hiên giấu ở hư không ở chỗ sâu trong, cẩn thận hàng loạt cái này hoàng phong lĩnh chủ, phát hiện người này là nhất địa đạo tông cao thủ, đạo hạnh không tệ, cần phải không sai biệt lắm có một một giáp đạo hạnh, Hắn hiện tại đang ở tìm hiểu chân lý lực lượng, không ngừng tăng cường tự thân đạo hạnh. Cái này Hoàng Phong linh Chủ thực lực so với ninh hiên đánh chết kia người thủ lĩnh muốn mạnh hơn không ít người nào hoàng phong lĩnh chủ đột nhiên mở mắt ánh mắt đâm vào hư không ở chỗ sâu tròng cư nhiên phát hiện ninh hiên hàn thoáng cái đứng lại bên người vô số giày đặc hoàng phong phịch một tiếng muốn nổ tung lên tản mát ra nồng đậm huyết vụ những thứ này huyết vụ bị hoàng phong lĩnh chủ mở khẽ ấp hấp thu tiến vào trong cơ thể giống như chiếm được gì đại bổ vận sau đó hoàng phong lĩnh chủ hét lớn một tiếng trong miệng cư nhiên phun ra một đạo bén nhọn dài nhắm vào hướng phía ninh hiên bắn giết đi qua hàng thần châm, linh hiên thấy hoàng phong lĩnh chủ phát hiện chính mình, nhất thời chính là biết mình vẫn còn xem thường đối phương, nhất địa đạo tông đích cường giả, không phải dễ dàng như vậy hồ động. kia hàng thần châm một bắn ra, nhằm vào quang tăng vọt, xuyên thấu không gian, thoáng cai bắn chết đến linh hiên trước mắt, linh hiên gặp nguy không loạn, toàn thân mãnh liệt chấn động, như uy như ngục lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem kia căn hàng thần châm đem sụp đổ mở. ông ngon ông, ông. kia hàng thần châm bị một cổ lực mạnh đánh văng ra. Phát ra ông minh chi thành, phản phất có tâm tình của mình giống nhau. Ân, tiểu tử từ nơi nào đến? Không biết sống chết, lại dám cùng bản lĩnh chủ kêu gạo, quả thực không biết sống chết. Hoàng Phong lĩnh chủ há mồm khẽ hấp, kia hàng thần châm trở về đến trong miệng của hắn, kia hàng thần châm hình như là người này bản mạng thần binh, ẩn chứa quỷ thần khó lường đích uy năng. Nhưng nếu thật là bản mạng thần binh, kia hàng thần châm hẳn là địa cấp thần binh rồi, hắn cảm giác được, hàng thần châm uy lực còn rất yếu, linh hiên đoán được chính là ban nãy đạo kia phong nhầm vào, hẳn là hoàng phong lĩnh chủ gần nhất mới dựng dục ra tới bản mạng thần binh, cho nên hoàng phong lĩnh chủ một kích không trúng, liền đem bản mạng thần binh giấu kín tiến vào trong cơ thể. nếu là bản mạng thần binh bị thương tổn, vậy hắn cũng sẽ chịu tới trình độ nhất định thương thế. không biết sống chết chính là ngươi. ninh hiên lãnh đạo một tiếng, dẫm trận tại chỗ về phía trước, đối mặt đạo tông không sợ hãi chút nào, hắn hai tay vung lên, cư nhiên tế ra ba kiện tuyệt phẩm huyền binh, phân biệt là tinh không toa, liệt dương so phủ. Độc Long Thương, vốn có kia Chu Tiên Long tức cùng cả đám Long Hầu là ở tinh không toa nội, bất quá bây giờ bên trong không có một bóng người, vừa tiến vào Long Đỉnh, đã bị Yến như tuyết dẫn tới thân vương bên kia, giải khai trên người bọn họ cầm cố ánh sáng. Ninh Hiên một hơi thở tế ra ba ngụm tuyệt phẩm huyền binh, đây là hắn trước đây chưa từng có đã làm chuyện tình, bởi vì nếu muốn đồng thời khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền binh, không chỉ có đối với thao không trì Quang có rất lớn áp lực, đối với tinh lực tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Ninh Hiên tu luyện thao khống chi quang cùng mạnh mẽ tinh lực, vẫn có thể đồng thời khống chế Tam Đại tuyệt phẩm huyền binh, đồng thời phát huy ra trong đó toàn bộ lực lượng đi ra. Đây là thao khống chi quang tác dụng lớn nhất, đồng thời khống chế rất nhiều thần binh đến đối địch. Suy nghĩ một chút, nếu như một cái tiên thiên linh tông cực kỳ tinh thông thao khống chi quang, đồng thời khống chế thập món tuyệt phẩm huyền binh, kia chiến lực sẽ vô hạn bay lên, không thi triển bất kỳ linh thuật linh quang, riêng lấy thần binh số lượng là có thể cứng rắn đem địch nhân đè chết. Bất quá nói như vậy một cái tiên thiên linh tông, khống chế nhất kiện tuyệt phẩm huyền binh chính là là cực hạn rồi. nếu muốn đồng thời khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền binh, đồng thời đem trong đó lực lượng hoàn toàn phát huy được, vận chuyển như thường, kia càng là cực kỳ chắc trở. chí ít ninh hiên trải qua trong chiến đấu, còn không có người có thể lấy tiên thiên linh tông cảnh giới, đồng thời khống chế ba kiện tuyệt phẩm huyền binh. hiện tại lấy ninh hiên thâm hậu tích lũy, khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền binh cũng không có vấn đề gì. cực hạn của hắn là đồng thời có thể khống chế ngũ đại tuyệt phẩm huyền binh. Đương nhiên nếu muốn ở đồng thời khống chế Tam đại tuyệt phẩm huyền binh tình huống, tiến tới khống chế chấn ngục ma lung, cái này cường đại hạ phẩm địa binh, kia đối với Ninh Hiên chính là có thể sự tỉnh. Ninh Hiên từng tại Đào Hoa Tiên phủ binh đạo trong bí điển xem qua, tại binh vực trong, cường đại thần binh, đối với so với hắn nhược tiểu chính là thần binh, có thiên nhiên khống chế lực, một cái thiên cấp thần binh, đủ có thể khống chế hơn 1000 đem địa cấp thần binh, đồng thời đem trong đó lực lượng binh pháp toàn bộ phát huy được, bực này thực lực, cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng Hơn một nghìn đem địa cấp thần binh, kia chiến lược là ngưng tụ tại một cái thiên cấp thần binh trong tay, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy tăng cường thực lực. Trong truyền thuyết có thể tìm hiểu ra thao khống chi quang bên trong đích lực lượng chân lý, kia đối với khống chế thần binh càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể phát huy ra thần binh 200% thực lực đi ra. Bất quá nếu muốn tìm hiểu thao khống chi quang đích chân lý lực cực kỳ chắc trở, riêng là tìm hiểu ra thao khống chi quang liền trực tiếp có thể một người khác đạo tông đạo hạnh gia tăng ít nhất 100 năm trở lên. Hoàng Phong lĩnh chủ thấy đối phương cư nhiên đồng thời khống chế lên Tam Đại tuyệt phẩm Huyền Minh, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức hắn lại giữ tận cười rộ lên, bởi vì hắn đã nhìn ra đối phương chỉ là một bát phẩm Tiên Thiên Linh Tông, không phải tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông, cũng không phải nửa bước Đạo Tông, càng không phải là Đạo Tông. Người như vậy, Hoàng Phong lĩnh chủ tí ti không để vào mắt, hắn nhìn kia Tam Đại tuyệt phẩm Huyền Minh đã cảm thấy người thiếu niên kia chính là đến tặng bảo cho mình. Hoàng Phong lĩnh chủ mặc dù là nhất địa đạo tông, nhưng tuyệt phẩm huyền binh với hắn mà nói, như trước cực kỳ trọng yếu, phải biết rằng Hoàng Phong bộ lạc bất quá cũng chỉ là tuyệt phẩm huyền binh, kia phẩm chất, xa xa đối phương tế gia tam đại thần binh, nếu như có thể đem những này tuyệt phẩm huyền binh toàn bộ tấn thăng đến địa cấp thần binh, như vậy nói cách khác, Hoàng Phong lĩnh chủ đồng thời có tam cấp đại địa thần binh, có thể đề cao lớn thực lực của chính mình, hơn nữa hắn gần nhất, Dựng dục ra tới bản mạng thần binh, Hoàng Phong lĩnh chủ ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Hắn lúc này nhìn Ninh Hiên, giống như chính là nhìn một tòa bảo tàng khổng lồ, chờ hắn đến thu lấy. Ninh Hiên nhìn hắn, tựa hồ biết hắn nội ý nghĩ trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói, "Là không phải là muốn giết ta đoạt bảo. Tiểu tử, con rất thực tướng, Hoài Bích có tội, thực lực ngươi như vậy nhỏ yếu, nhưng lại người mang trong bảo, đây sẽ là của ngươi tội, cho nên ngươi hay là đi chết đi." Hoàng Phong Linh chủ sắc mặt càng phát ra dữ tợn, mười ngón như móc, điều điều thần quang mới đầu ngón tay trùng phát ra đi. Ninh Hiên lúc này chiếm trước tiên cơ, toàn lực vận chuyển thao khống chi quang, đồng thời khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền minh. chỉ thấy độc long thương, liệt dương song phủ đều là bộ phát ra liên hoàn bình pháp. Thiên điệu long xả, toái liệt kiến khôn. Ba một tiếng, hai đại mạnh mẽ binh pháp đồng thời đánh ra, thanh thế kinh người, lấy Ninh Hiên kinh khủng bộ phá tính lực lượng thôi động ra tới thần bình tại chi pháp, so với hoàng phong lĩnh chủ phát ra thần quang không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Hai đại binh pháp ở trên hư không bộ phát ra nhưng hạ xuống liền đem Hoàng Phong lĩnh chủ phát ra thần quang đem chấn sụp đổ mất, ngay sau đó thiên địa long xà cùng toái liệt kiền khôn đây hai đại sát chiêu dư thế không giảm hướng phía Hoàng Phong lĩnh chủ bào phủ qua. Hoàng Phong lĩnh chủ kinh ngạc kinh, động tác trên tay nhưng lại không loạn chút nào, hắn một cái một giáp đạo hạnh, cũng không phải làm bộ, chỉ thấy hắn chỉ điểm một chút ra, thần quang lần thứ hai bắn ra, lần này đánh ra thần quang, lại là đã tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang, chỉ thấy một đạo băng diệt ánh sáng, tản mát ra đại địa sụp đổ, vạn vật hủy diệt khí tức ba động vô cùng vô tận không gian đều ở đây đạo băng diện ánh sáng trung sụp đổ hủy diệt đây một đạo tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang chính là so với hắn ban nay phát ra mười đạo thần quang còn muốn kinh khủng uy lực thật lớn kia hai đại binh pháp vừa đụng đụng vào băng diện ánh sáng kinh khủng kình khí không ngừng tứ diện tiêu sạ từng đạo vết rách xuất hiện ở trong không gian nhìn thấy mà giật mình linh hiên nhũ nhũ mày không nghĩ tới chân lý ánh sáng lực lượng mạnh như thế lớn trong nháy mắt ngăn cản được chính mình đánh ra hai đại binh pháp tìm hiểu ra chân lý lực lượng thần quang, gọi chung là chân lý ánh sáng. Đây Hoàng Phong lĩnh chủ, xem ra cũng là tìm hiểu ra một loại chân lý ánh sáng mà thôi, 60 năm một cái một giáp đạo tông, cư nhiên cũng chỉ tìm hiểu ra một loại chân lý ánh sáng mà thôi, có thể thấy được thần quang ảo diệu, là như thế nào bác đại tinh thông linh Hiên cũng rốt cuộc biết, tu đạo chi lộ quả nhiên từ từ thật dài, tìm hiểu một loại thần quang, chính là tốn hao như thế trường thời gian, thảo nào tất cả đạo tông, đều muốn tấn thăng đến tiên tông truy tầm trường sinh chi đạo, thu được càng thêm lâu dài thọ mệnh, thậm chí là vĩnh sinh. Bất quá vĩnh sinh cho dù là đối với tiên vương mà nói, đều là cực kỳ chi mở ảo. Độc Long Thôn Thiên, toái tinh tăng kích, tinh không toa, đâm vào cho ta. Linh hiên toàn lực khống chế lên Tam Đại Tuyệt Phẩm Huyền binh, đây một lớp thế tiến công, vô cùng hung hãn, thậm chí đem tinh không toa đều điều động, một cái cuồng bạo cũng không có biên giới độc long, trực tiếp đem băng diệt ánh sáng chiếm đoạt tiếp tục, thoáng cái mất đi ở trong đó mà kia vô cùng cuồng bạo độc long cũng bị băng diệt ánh sáng đem phản chấn hủy diệt đi, hai hai tiêu tán ở vô hình. Ngay sau đó, liệt dương cuồng phủ kế toái liệt kiền khôn sau khi chiêu thức một bên, toái tinh tăng kích thoáng qua đánh ra, đem hoàng phong lĩnh chủ đánh cho trở tay không kịp. Một cái nguyên điểm, nện tại trên lồng ngực của hắn, chỉ thấy thân thể hắn như thủy tinh giống như một tấc tấc bể nát. A, hoàng phong lĩnh chủ kêu thảm một tiếng, cảm thụ được trước nay chưa có nguy cơ phủ xuống, không ngừng vận chuyển tái sinh chi quang muốn khôi phục lại, nhưng vào lúc này, tinh không toa mánh liệt đánh tới, phanh hạ xuống, kinh khủng va chạm ánh sáng, trực tiếp đem Hoàng Phong linh chủ thân thể đem triệt để nghiền nát hết. Nhưng dù vậy, Hoàng Phong linh chủ như trước không có triệt để chết hết, bởi vì hắn đích nhân đạo ý chí vẫn tồn tại, chính phát ra từng đợt kêu thẳng thiết, Ninh Hiên không ngừng khống chế Tam đại tuyệt phẩm Huyền Minh, không chút nào đem Hoàng Phong linh chủ nửa điểm cơ hội, không ngừng ma diệt người của hắn đạo ý chí. Đừng có giết ta, van cầu ngươi. Ông trời có đức hiếu sinh. Ta tu luyện đến đạo tông cảnh giới, cực kỳ không dễ dàng a, van cầu ngươi tha ta một mạng." Hoàng Phong lĩnh chủ lúc này phát ra tuyệt vọng cầu xin, nhưng ngữ khí của hắn, nhưng lại ẩn chứa cừu hận, thế nào cũng cọ rửa không đi. Ninh Hiên không nói được lời nào, mặt không chút thay đổi, bắt tay một chảo, liền đem Hoàng Phong lĩnh chủ trong cơ thể kim đan đem nhíp lấy ra, trực tiếp tế nhập thủy Hoàng Châu. Này tạo hóa ma anh đều luyện hóa lên kim đan. Ông trời có đức yêu sinh, nhưng ngươi làm nhiều việc ác, đã sớm thiên lý năng dùng. Đi chết đi. Linh Hiên trong tay ngưng tụ ra tam giới huyền linh pháo một oanh ra, đem Hoàng Phong lĩnh chủ tinh thần ý chí đem triệt để nát bấy hết. Cũng tại lúc này, Hoàng Phong bộ lạc trong, đột nhiên phủ xuống xuống rất nhiều khí tức cường hoành ba đậu. Trường 332, Tham Lam. Ngay Linh Hiên kích sát Hoàng Phong lĩnh chủ trong ngáy mắt, rất nhiều lĩnh chủ cấp bậc chính là cao thủ, đều phi độn vào Hoàng Phong bộ lạc ở bên trong, rất nhiều Hoàng Phong chiến sĩ đều mắt hàm khiếp sợ nhìn rất nhiều lĩnh chủ nối đôi nhau vào. Những thứ này lĩnh chủ toàn bộ đều là tiên thiên linh tông nhất đẳng cao thủ, tích lũy hùng hồn, chiến lược nổi tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào nhiều như vậy lĩnh chủ tiến nhập chúng ta hoàng phong bộ lạc, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đại sự? Một cái hoàng phong chiến sĩ trong miệng lẩm bẩm nói. Ngay rất nhiều hoàng phong chiến sĩ trong lòng đều tồn tại đây nghi vấn. Một đạo nhân ảnh từ trong sào huyệt vỡ ra, rất nhiều người tập trung nhìn vào, phát hiện chỉ là một tên thiếu niên mà thôi. Huyễn tưởng bộ lạc lĩnh chủ cùng hoàng phong lĩnh chủ có đúng hay không ngươi giết hay sao? ở trên không thượng, một gã sắc mặt lênh khốc lĩnh chủ hướng về phía Ninh Hiên hồ lớn. Ninh Hiên mặt không chút thay đổi, hai tay không không, nhìn thẳng cách đó không xa hơn mười người lĩnh chủ, cũng không nói chuyện. thấy vậy đối diện này lĩnh chủ nhũ mày. Tiểu tử, bằng thực lực của ngươi, không có khả năng liên tiếp kích sát hai đại lĩnh chủ, nói. sau lưng ngươi còn có người nào? cái kia lĩnh chủ lần thứ hai trợn quát lên, sắc ý tại nội tâm của hắn trung nổi lên. Ninh Hiên trầm mặc như trước tựa hồ là tại suy tính gì chết tiệt thấy đối phương người thiếu niên kia như trước không trở về nói một bộ không coi ai ra gì bộ dạng cái kia lĩnh chủ triệt để bạo nộ rồi hắn không hề hỏi nhiều bàn tay một phen trong tay xuất hiện rồi một ngụm sắc bén sáng như tuyết đại đao là một ngụm tuyệt phẩm huyền minh bất quá phẩm chất thấp tối đa có thể so với bát phẩm tiên tiên linh tông chiến lực mà thôi đi chết đi mặt này sắc lánh khốc lĩnh chủ ẩn chứa cuồng bạo ý chí một đao hướng phía ninh hiên chém giết đi qua Ánh đao không ngừng trên không trung nổ tung, tứ diện xoắn giết đi qua. Linh Hiên vẫn còn không chút sức mẻ, tại trong cơ thể hắn, đột nhiên thoát ra một pho tượng khổng lồ long chảo, hung hãn bắt nhứt qua, một chảo dưới, liền đem cái thanh kia trường đao đem bắt phải nát bấy, sau đó cái vị này long chảo không ngừng bừng bừng phân chấn, thoang cái nắm cái kia lĩnh chủ đầu, trọng trọng ngắt một cái, cư nhiên cứng rắn đem lĩnh chủ cái cổ bẻ gãy lại, thành một cổ thi thể không đầu. Quả thực quá yếu. Ngọc Lân Long Tại Mùa Hoàng Châu bên trong. Phát ra khinh thường thanh âm, nó thực lực hôm nay vừa tấn thăng đến bát phẩm tiên thiên linh thú, Ngọc Lân Long đã từng cùng Ninh Hiên tại Long đỉnh bên trong đích mật thất điên cuồng tu luyện, hơn nữa gần nhất Ninh Hiên tại Đào Hoa Tiên phủ nội nhận được không ít linh đan diệu dược, thậm chí là địa đan đều có không ít, Ngọc Lân Long cũng nhận được không ít đan dược, thực lực không tăng, kia mới là chân chính kỳ quái. Ngọc Lân Long một chảo dưới, hung hãn như vậy, qua trong giây lát chính là nháy mắt giết một gã bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, bực này thực lực Thấy vậy cái khác một ít lĩnh chủ sợ không nớt Mọi người không cần sợ gì, nơi này là Tây Vực, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Lúc này, một cái can đảm cẩn trọng lĩnh chủ, đột nhiên cảnh tỉnh, người này rõ ràng là một gã nửa bước đạo tông, đối với mình có rất mạnh tự tin, khi hắn xem ra, mới vừa rồi bị đánh chết lĩnh chủ thực lực là tại rất nhiều lĩnh chủ chung kế cuối chính là nhân vật. Một loại lĩnh chủ, đại bộ phận đều là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, bát phẩm tiên thiên linh tông cực kỳ trí ít Cái này nửa bước đạo tông lĩnh chủ, là lôi hỏa bộ lạc lĩnh chủ, cũng coi là nhất phương cường giả. Đúng, mọi người cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin, hắn có thể ngăn cản được chúng ta 14 người lĩnh chủ vây công kích sát. Lại một tên nửa bước đạo tông lĩnh chủ, phát ra âm lánh thanh âm, là kim cương bộ lạc lĩnh chủ, người này vóc người, cực kỳ cường tráng, giống như tháp sắt giống nhau đứng vững, cơ thể cứng ngắc vô cùng. Tại hai đại nửa bước đạo tông cổ động, những thứ khác hơn 10 người lĩnh chủ, cũng đều gật đầu Âm thầm đem linh Hiên bao vây lại, tùy thời tiến hành một kích trí mạng. Linh Hiên, đây 14 người lĩnh chủ, bất quá là tiểu tốt tử mà thôi, ở chung quanh, còn ẩn tàng hai gã nhất địa đạo tông, hai người này nhất địa đạo tông đạo hạnh đều tương đối cao sâu, chính là bọn họ phát hiện sự tồn tại của ngươi, phái ra những thứ này lĩnh chủ tới được. Trung kết giả ngồi ngay ngắn ở chấn ngục ma lung, phát ra băng lãnh tính toán thanh âm. Ta cũng vậy phát hiện, bất quá cũng không có gì, lần này xuất trinh tây vực vốn chính là muốn nhất cử diệt trừ hết tây vượt hết thệ thế lực, những thứ này lĩnh chủ thực lực cũng không được tốt lắm, tới một người giết một người. Linh Hiên lúc này khoảng chừng hắn dò xét tra được dấu ở xung quanh hai đại đạo tông, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào trước mặt 14 người đạo tông. Xắt. Đột nhiên, kia lôi hỏa lĩnh chủ sát xuất xuất thủ trước, hắn liên tiếp tế ra 40 đạo linh quang, mỗi đạo linh quang ở bên trong ẩn chứa khổng lồ lôi hỏa linh áp, dị thiết cắt chi quang, nổ tung ánh sáng, nát bấy ánh sáng phá hư ánh sáng vân vân lực sát thương khổng lồ linh quang rất nhanh hướng phía ninh hiên đánh đánh qua cùng lúc đó cái khác 13 tên linh tông cũng đều tế ra sát chiêu phô thiên cái địa công kích nhất thời chính là che mất ninh hiên cả người cái này cuồng vọng thiếu niên chết chắc rồi đây cơ hồ là mọi người nhận xét nhưng sau một khắc khiến bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện rồi hết thể linh chủ công kích toàn bộ đều bị một loại thần kỳ hoa văn đem ngăn cản được chỉ thấy tại ninh hiên quanh thân bao quanh tầng tầng linh văn Do 300 ca đạo linh văn tạo thành tâm chán, sinh mãnh liệt tới cực điểm, cư nhiên chặn lại 14 người lĩnh chủ liên thủ công kích. Tinh thần Pháp Hoa Linh Hiên cư nhiên tại lúc này, trực tiếp thi triển ra cấm thuật tinh vẫn cựu nhật diệt thế bên trong đích ngày đầu tiên tinh thần Pháp Hoa lúc này đây thanh thế, cũng không có như lần này rộng lớn mạnh mẽ. Đây cũng là Linh Hiên có ý định khống chế, tại trong hư không, vô số tinh thần đều rơi xuống, nhưng đó cũng không phải chân chính tinh thần, chỉ là tinh thần một tia hình chiếu mà thôi. Phải biết rằng chân chính tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều là một cái to lớn động thiên, chỉ ở thần quốc dưới, trừ phi là ninh hiên đạt tới tiên tông chi cảnh, thi triển ra tinh thần pháp hoa là có thể đem cực hạn tinh không tinh thần đem không chế lại, trực tiếp dùng một viên to lớn động thiên oanh tạc địch nhân, thử hỏi công kích như vậy, có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Nhưng cho dù là tinh thần một kia hình chiếu, lực lượng cũng đủ để quét ngang tất cả linh tông, hàng vạn hàng nghìn tinh thần, ẩn chứa rồi rào chấn động lực lượng. Hướng phía phương viên trong vòng trăm trượng không gian một tầm ẩm, hết thể lĩnh chủ thân thể đều tan vỡ lại, đó là một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng, trong nháy mắt thì đem bọn hắn tất cả đem mất đi tại hàng vạn hàng nghìn trong tinh thần. Lấy ninh hiên thực lực bây giờ, thi triển ra tinh vẫn cửu nhật diệt thế bên trong đích ngày đầu tiên cấm thuật, đã phi thường dễ dàng, thậm chí hắn cũng có thể vận chuyển ngày thứ hai tinh truy đại bạo chỉ là toàn thân tinh khí sẽ hao tổn phân nửa. Đây tinh vẫn cửu nhật diệt thế hầu như áp súc tinh thần chi thư chúng tất cả tinh hoa Thậm chí đến cấm thuật ngày thứ năm, chính là tam giới tinh bảo như vậy cấm thuật, đây cũng là một loại đại tiên thuật, có thể thấy được tinh vẫn cựu nhật diệt thế nếu như thi triển đến cuối cùng phút chốc, đến lượt là như thế nào hung mãnh, sợ rằng thật sự có diệt thế ai có thể. Lấy ninh hiên mạnh mẽ vô song lực lượng, thôi động ra cấm thuật tinh thần pháp hoa uy lực so với Hắc quan còn muốn kinh khủng bài phần, đây hơn 10 người lĩnh chủ, chỗ nào còn có thể chống lại được, cho dù ninh hiên không thi triển cấm thuật, cũng có thể dễ dàng đem bọn họ chém giết ở đây. Hắn sở dĩ thi triển tinh thần pháp hoa là muốn đối phó dấu ở lén lút hai gã nhất địa đạo tông, vô số tinh thần hình chiếu còn không có tiêu tán, ninh hiên bắt tay một chảo, tất cả tinh thần, toàn bộ đều áp suốt, hóa thành một đạo tinh quang, đây đạo tinh quang uy lực, cư nhiên so với không có ẩn chứa cương áp thần quang còn muốn kinh khủng, qua trong giây lát hướng phía một cái bí mật không gian điểm rơi rớt đi qua. Ân, Bị phát hiện rồi. 3. Không gian pha toái thanh âm rồi đột nhiên vang lên một đạo nhân ảnh như điện quang giống nhau tỏa bắn ra chính là một pho tượng nhất địa đạo tông có trăm năm đạo hạnh chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhị địa đạo tông nương tụ cường áp trước yến như tuyết nói qua nếu như ninh hiên gặp đạo hạnh vượt qua trăm năm đạo tông chính là sẽ ra tay nhưng ninh hiên nhưng lại không cho là đúng thực lực của hắn bây giờ là chân thật chân chính trinh có thể cùng nhị địa đạo tông chống lại yến như tuyết đều không hiểu biết hắn thực lực rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào ninh hiên tu luyện linh văn là có thể đem thực lực của hắn Không ngừng để thăng, cương khí cũng chỉ có thể cùng linh văn khó khăn lắm so sánh với mà thôi. Cái này nhất địa đạo tông vừa ra tới, khuôn mặt không ai bị nổi, ngũ chỉ như sắt móc giống như hướng phía kinh khủng tinh quang cứng rắn trào qua đây. Trăm năm đạo hạnh lực lượng, ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn thượng, kia tinh quang cư nhiên bị ngón tay của hắn đem bắt xuyên. Tinh truy đại bạo! Chết cho ta! Đột nhiên, Linh Hiên Thi triển tinh vẫn cửu nhật diệt thế bên trong đích ngày thứ hai tinh truy đại bạo đạo kia áp xúc vô số tinh thần ánh sao quang lưu chuyển lên lực lượng kinh khủng, trực tiếp vượt qua liếu cái này nhất địa đạo tông trăm năm đạo hạnh lực lượng đem trong tay trực tiếp chấn vỡ hết, sau đó tinh quang kịch liệt khẽ trống, trong nháy mắt bể ra kinh khủng nổ tung lực lượng, trực tiếp đem hoàng phong bộ lạc cùng với xung quanh vài cái bộ lạc thoáng cái cản quét không còn, liên tục cặn bã đều không còn, đây là cấm thuật tinh truy đại bạo lực lượng kinh khủng, linh hiên từ lúc nổ tung trước phút chốc chính là thi triển đột pháp, phi đột tại mười vạn trượng trên bầu trời, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Tại tinh truy đại bạo huy lực dưới, tròn tám tòa bộ lạc trong nháy mắt bị bình định. Đây là chiến tranh, Linh Hiên tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Chiến tranh nhất định sẽ người chết, hắn không muốn chết, chỉ có địch nhân chết, thẳng đến sẽ không xuất hiện chiến tranh mới thôi. A, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang dội đến, Linh Hiên tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy ban nay cái kia trăm năm đạo hạnh nhất địa đạo tông, toàn thân đã bị bùng nổ hủy diệt, chỉ còn lại có một cái sọ đầu, trên không trung không ngừng thống khổ gầm thét, cầu cốt lĩnh chủ đột nhiên một giọng nói tức giận gọi là quát lên chính là một gã khác nhất địa đạo tông cũng là trăm năm đạo hạnh đạo tông cao thủ cái này đạo tông cao thủ rất nhanh nhảy đi ra hướng phía chỉ còn lại có một cái sọ đầu câu cốt lĩnh chủ phi nọ qua quy tàng lĩnh chủ nhanh chóng cứu ta nhanh chóng cứu ta a câu cốt lĩnh chủ liên tục phát ra thống khổ tiếng cầu cứu nhưng nên đón cũng là quy tàng lĩnh chủ tàn khốc tiếng cười câu cốt lĩnh chủ ngươi đã hết thuốc chữa triệt để là một tên phế nhân còn không bằng để cho ta luyện hóa Để cho ta nhất cử bước vào nhị địa đạo tông cảnh giới, chúng ta đạo hạnh chậm chạp không thể tiến thêm, luôn luôn dừng lại tại trăm năm đạo hạnh mặt trên, khó có thể bước vào nhị địa đạo tông cảnh giới, hiện tại ngươi dù sao sẽ chết rồi, vừa lúc cũng là của ta một cái cơ hội, ngươi muốn trách lời mà nói, thì trách tên tiểu tử kia đi. Quy tàng lĩnh chủ giữ tận nở nụ cười, một trường trọng trọng vô vào câu cốt lĩnh chủ đầu lâu mặt trên, phích một tiếng, đầu lâu thoáng cái nổ tung, hóa thành quần quận bất hủ khí, nồng đậm bất hủ khí Không ngừng hướng phía quy tàng lĩnh chủ trong cơ thể hấp thu tiến nhập, chỉ thấy hắn đạo hạnh không lử, n NG tăng vọt. Đây rõ ràng chính là quy tàng lĩnh chủ tu luyện một loại tà ác pháp môn, dùng loại này luyện hóa đạo tông phương thức, đến rất nhanh nâng cao chính mình đạo hạnh tu vi, hoàn toàn là ma đạo học cấp tốc chi pháp, khiến quy tàng lĩnh chủ vô cùng phiền muộn. Hắn cư nhiên không có phát hiện câu cốt lĩnh chủ lưu lại kim đan, hắn luyện hóa hoàn câu cốt lĩnh chủ sau khi, lập tức chính là đưa ánh mắt hướng trên cao phóng đi tới, đã nhìn thấy ninh hiên trong tay. Chính vốt vốt từng khối lộng lẫy kim đan, kia trong kim đan bất hủ khí càng thêm nồng đậm, đối với quy tàng lĩnh chủ mà nói, càng có có sức hấp dẫn. ban nãy quy tàng lĩnh chủ chỉ là đã luyện hóa được câu cốt đích nhân đạo ý chí, chiếm được không ít bất hủ khí, cảm giác đạo hạnh tăng cường 5 năm, nếu như đêm này kim đan toàn bộ luyện hóa, vậy hắn có thể khẳng định, chính mình sẽ bước vào nhị địa đạo tông cảnh giới. Loại này học cấp tốc ma đạo luyện hóa chi pháp, để cho quy tàng lĩnh chủ hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới chỉ là đã luyện hóa được quy tàng lĩnh chủ còn sót lại không nhiều lắm bất hủ khí, là có thể khiến cho chính mình đạo hạnh tăng cường nhiều như vậy, đủ có thể so với hắn khổ tu 5 năm 5 tháng. Quy tàng lúc này tham lam nhìn Ninh Hiền trong tay 70 viên kim đan mặc dù Ninh Hiền bàn nãy đem kia câu cốt lĩnh chủ tính kế chết, đồng thời cho thấy thực lực cường đại, nhưng đây quy tàng lĩnh chủ lúc này trong mắt, cũng chỉ có kêu 70 viên kim đàn. Trường 333, đánh đâu thằng đó, không gì đỡ nổi. Ngay khi Quy tàng lĩnh chủ Gắt Gao nhìn chằm chằm kim đan trong tay Ninh Hiên, đột nhiên hàng loạt chiến sĩ trong rất nhiều bộ lạc vọt ra. Ban nãy Ninh Hiên lấy nhất chiêu Tình Truy Đại Bạo Phá Hủy tám tòa bộ lạc, như vậy kịch liệt chấn động, nhất định sẽ lọt vào chú ý của hết thảy bộ lạc, lúc này ít nhất vượt qua 30 tòa bộ lạc chiến sĩ, đều đều bay vụt lên, hướng phía vị trí Ninh Hiên vây quanh. Không nghĩ tới là tân nhân Vương Ninh Hiên cực mạnh trong Long Đình bên, ta nghe nói qua người, lúc trước thời điểm ngươi đang ở Mạn Đồ La bộ lạc đây liên tiếp đánh chết không ít thanh niên cao thủ của Tây Vực, hiện tại xem ra ngươi là cánh dài cứng, rán, lại dám công nhiên đánh tới. Một giọng nói xa xa xuyên thấu qua đây, là một pho tượng thanh niên cao thủ, trên thân lưu chuyển lên đạo cơ khí tức, rõ ràng cho thấy nửa bước đạo tông, người này liếc mắt chính là nhận ra ninh hiền, chính là là lúc trước đã bị xa Gia thần đồng ý hiếp, dũng cảm sông mạn đồ la bộ lạc, chấn áp hàng loạt thiên tài thanh niên. Thực sự là to gan lớn mật, không biết trời cao đất rộng, cho là mình vô địch thiên hạ rồi Liền thực lực đạo tông cũng không có, chính là dám một thân một mình xông vào nguy hiểm, là muốn tìm cái chết sao. Lại một thanh niên cao thủ phủ xuống, người này một đầu tóc bạc lay động, bộc lộ tài năng, ánh mắt cực kỳ âm tà. Mọi người không cần nhiều lời, đó là trực tiếp đem hắn đã giết chết. Veo một cái, một đạo nhân ảnh rất nhanh dần hiện ra, lại là một pho tượng đạo tông, bất quá là nhất địa đạo tông, đạo hạnh nông cạn. Cũng tốt, các ngươi đều đến đây đi, đỡ phải ta từng bước từng bước đi đến tìm. Ninh Hiên ánh mắt bình tĩnh như nước, thần tình không có bất kỳ biến hóa. Cuồng vọng, sắt. Nguyên một đám tâm cao ngất thanh niên cường giả nghe Ninh Hiên như vậy miệt thị tất cả, lập tức bạo động. Ngoại trừ những thứ thanh niên cao thủ này, còn có khá nhiều chiến sĩ trong bộ lạc bắt đầu thành quần kết đội giết. Ninh Hiên hai tay vung lên, Tam Đại tuyệt phẩm Huyền binh đi ra, binh pháp xuất hiện nhiều lần, thần binh trong tay hắn. Mỗi một lần công kích, nhân thể hẳn sẽ có hàng loạt chiến sĩ của bộ lạc tử vong tại chỗ. Sau đó Ninh Hiên không ngừng thu lấy linh can. Luyện hóa tiến vào trong thiên địa chi căn. Đối với trí bảo thiên địa chi căn loại này, linh hiên cực kỳ coi trọng, đây là thứ lớn nhất hắn cậy vào để tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh giới. Trong truyền thuyết, thiên địa chi căn có thể khiến cho đạo tông cùng đại địa câu thông dễ dàng hơn, thậm chí sau khi tấn thăng đến tiên tông, đều có rất lớn tác dụng, có thể hoàn mỹ không chế thiên không chi lực. Hơn nữa thiên địa chi căn năng lực xa xa không chỉ như vậy, chính là như hiện tại, thiên địa chi căn có thể luyện hóa linh căn, dung nạp các loại linh quang không đồng dạng như vậy. Bây giờ trong thiên địa chi căn chính là đã dung nạp 600 loại linh quang bất động kinh người vô cùng. Có thể nói, Linh Hiên hiện tại niềm tin khẽ động, chính là có thể tùy ý tổ hợp ra chín phần cựu trở lên linh thuật hiếm thấy, đặc biệt trong đó tử vong chi quang, hung hãn e rằng vô pháp tưởng tượng, tại chiến lược thượng, so với nhất địa đạo tông đều phải kinh khủng nhiều lắm. Linh Hiên lúc này chính là giống như một cái tử vong thu cắt giả, đánh tới chỗ nào, chỗ ấy sẽ chết một mảng lớn chiến sĩ Tây Vực ở đây tất cả mọi người xa xa xem thường Linh Hiên thực lực, nhiều người vào lúc này căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Linh Hiên có tinh không toa bảo vệ, cho dù là một cái ngàn người quân đội qua đây, chính là va chạm, thiên quân vạn mã đều phải bị đụng phải người ngã ngửa đổ, trừ phi là quân đội mười vạn người trở lên, cấu thành trận thế, hướng về phía Linh Hiên trúng kích, kia Linh Hiên sẽ tạm lánh phong mang rồi. Linh Hiên bây giờ còn là tiên Thiên Linh Tông, nếu như tấn thăng đến Đạo Tông chi cảnh vậy thì có thể ở trong đại quân giết tiến vào sát suất như dỗi danh đi dạo. cho dù như thế, lấy Ninh Hiên hiện tại có thể so với nhị địa đạo tông thực lực cũng là cực kỳ kinh khủng. nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là cực kỳ khủng bố nhị địa đạo tông đang cùng Ninh Hiên liều mạng, cũng chỉ sợ là nhị địa đạo tông sẽ vẫn lạc mà chết. phải biết rằng Ninh Hiên có không ít át chủ bài, thủ đoạn liều mạng càng là vô cùng. riêng là hắn ở bên trong đào hoa tiên phủ lấy được vài chục cái phẩm địa cấp phù binh, cũng có thể diệt giết chết một cái nhị địa đạo tông cường giả. Cho nên nói, Ninh Hiên lúc này hám sâu tại hàng vạn hàng nghìn trong đại quân, cũng không có cảm giác nguy cơ, trái lại càng đánh càng vui sướng, tự thân chiến ý không ngừng rèn luyện, ý chí không ngừng lớn lên, ở trong chiến đấu, binh pháp, linh thuật của hắn đều ở đây lấy một loại tốc độ khuyết trương kinh người. Từng chiêu một binh pháp bị hắn tế ra, còn có rất nhiều linh thuật đều ở đây êm dịu vận hành. Đồng thời khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền binh, áp lực đối với Ninh Hiên tuy rằng không nhỏ, nhưng hắn tại bên trong Đào Hoa Tiên phủ, chiếm được hàng loạt tuyệt phẩm linh đan còn có trên trăm viên hạ phẩm địa đan, hai mươi viên trung phẩm địa đan, năm viên thượng phẩm địa đan, hai viên tuyệt phẩm địa đan, vốn có có ba viên tuyệt phẩm địa đan, tuyệt phẩm địa đan sinh mệnh lệ tích kia, ninh hiên dùng để trị tốt tiến như tuyết, nhiều như vậy chân quý đan dược, ninh hiên có thể không hạn chế bổ sung tự thân tinh lực cùng linh văn. ngược lại là đối phương càng đánh càng kinh hãi, cảm giác ninh hiên là một tòa bất hủ chiến thần vĩnh hằng, vĩnh viễn không có thời điểm sức cùng lực kiệt, hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh, cho dù là nhất địa đạo tông xuất thủ đều không phải là Ninh Hiên đích thủ đoạn, bị dễ dàng kích sát hết. Đây nhưng làm này cái gọi là thiên tài thanh niên bị vụ chết. Cùng so sánh với Ninh Hiên, bọn họ liên tục mảnh vụn, đều không phải là thiên tài danh hào, căn bản không xứng. Thiên địa long xà, độc long thôn thiên. Ninh Hiên đột nhiên một thương đánh ra, liên tiếp đánh ra hai đại liên hoàn binh pháp, dảo sát hơn 10 tiền tiên thiên linh tông, một cái hắc long khổng lồ trực tiếp đem bọn họ chiếm đoạt tiếp tục hóa thành một mịt. Ngay sau đó, trong tay hắn thương thế không ngừng xoay, lúc này. Ninh Hiên trong đầu đột nhiên hồi ức đến binh đạo trong bí điển, thương đạo văn minh sử thi, thương là vạn binh chi vương, dài một tấc, mạnh thêm một tấc, chú trọng là bạo khởi tốc độ cực hạn một kích, xuất quỷ nhập thần. Một thương nơi tay quỷ thần không để lại, điện quang thăng long. Ninh Hiên trong nháy mắt này linh quang trận lóe, sau khi lĩnh ngộ ra độc long thôn thiên, lại một liên hoàn bình pháp kinh khủng nhất chiêu điện quang thăng long thế ra, cái hắc long kia toàn thân bỗng nhiên như nhanh như điện, giống như sọt xuyên qua lại. Giống như một viên khổng lồ lưu hành, từ ước vạn trượng trên cao, rơi xuống, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, như điện quang, giống như đá lấy lửa, đem vô tận tầng mây cấp thoáng cái sỏ xuyên qua lại, chấn động vô song. Ông! Dưới tiếng vang thật lớn, một chiêu này điện quang thăng long đột nhiên kéo trở nên, ngang phía chân trời, trong nháy mắt liền đèm trên trăm thân thể tiên thiên linh tông, cấp thoáng cái sỏ xuyên qua, tốc độ phải nhanh vô cùng kinh người, nửa bước đạo tông cường giả, cũng khó khăn lấy kịp phản ứng Thiên địa long xà độc long thôn thiên điện quang thăng long đầy tam đại liên hoàn binh pháp tại Ninh Hiên trong tay phát huy phải cực kỳ cường đại, đầu tiên là lấy thiên địa long xà là thức mở đầu, lấy độc long thương xoay tròn ra tới huyền ảo quy tích, buộc vòng quanh hàng vạn hàng nghìn long xà, sau đó hàng vạn hàng nghìn long xà ngưng tụ nhất thể, hình thành một đầu thật lớn độc long, trực tiếp chiếm đoạt địch nhân, lấy kịch độc giết địch, mà điện quang thăng long chính là càng thêm đáng sợ, hắn là lấy cực hạn tốc độ, đem độc long thân thể điện quang hóa, tạo thành phạm vi công kích lớn đồng thời một kích trung địch nhân kinh khủng kia kích độc, chính là sẽ trực tiếp toàn bộ phương vị xỏ xuyên qua tiến vào các nơi toàn thân địch nhân thậm chí tế bào đây là một kích phải giết khó có thể chống đối uy lực độc long thương này vốn là thật lớn vô cùng không biết luyện bao nhiêu tử tinh cùng chân quý tài liệu vào không mượn binh linh thần diệu trực tiếp tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh cấp độ độc long thương uy lực cường đại dị thường đủ để giết chết nửa bước đạo tông cường giả đều không có vấn đề gì đặc biệt độc long thương thi triển ra Tam đại liên hoàn binh pháp sát chiêu, chính là nhất là kinh khủng. Càng thêm làm người ta khiếp sợ chính là, nếu như cấp linh hiên thời gian, thời điểm đang thi triển Thiên Điệu Long Xà, tiến hành xúc thế, vẽ bề ngoài ngưng tụ ra 10 vạn đầu độc long, sau đó tại ngưng tụ ra độc long khổng lồ, cuối cùng thi triển ra một sát chiêu điện quang thăng long đây, lực sát thương kia so với bây giờ còn mạnh hơn không chỉ 10 lần. Đây là hiệu quả của liên hoàn binh pháp, phải từng bước một thi triển lại mới có thể phát huy ra uy lực cực mạnh của liên hoàn binh pháp. Nếu là Ninh Hiên bắt đầu chính là thi triển ra Điện Quang Thăng Long uy lực kia muốn giảm bất nhiều. bất hảo, mau lui lại. người này cư nhiên lĩnh ngộ binh pháp, càng đánh càng mạnh, mau triệu tập nhị địa đạo tông cường giả qua đây. không cần nói, ở đây ai cũng ngăn được không được hắn. một tên nhất địa đạo tông nệ bén, thấy Ninh Hiên càng ngày càng hung mãnh, thần uy cái thế, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. đối phương vẫn chỉ là bát phẩm tiên thiên linh tông giống như lần này hung mãnh. Nếu là tấn thăng đến tuyệt phẩm Tiên thiên Linh Tông, hoặc là nửa bước đạo tông, đây chẳng phải là càng thêm kinh khủng. Chậm. Linh Hiên lạnh lùng một tiếng, giống như sát thần, hắn tạm thời không cần độc long thương, mà là đồng thời khống chế Tam Đại Huyền binh, lấy độc long thương đến xúc thế, mũi thương xoay tròn giữa, không ngừng buộc vòng quanh từng cái độc long. Mọi người đã nhìn thấy mặt trên mũi thương độc long thương, điều điều độc long sống động không ngừng ngưng tụ ra, nhưng chính là ẩn mà không phát, rất nhiều nhân vật khôn khéo, chỉ biết Linh Hiên tại xúc thế Một khi độc long càng ngày càng nhiều, kia thi. Triển đến tầng sau cùng của binh pháp, uy lực lại càng kinh khủng. Linh Hiên tại đồng thời không chế tam đại tuyệt phẩm huyền minh, không ngừng thi triển ra liệt dương song phủ. Đồng dạng, toái liệt kiền khôn thiên băng toái sát toái tinh táng kích kia đều liên tiếp bộc phát ra, liệt dương cùng phủ thi triển ra đặc tính binh pháp. Này đây nát bấy tất cả là việc chính, trong đó phấn toái lực lượng dị thường mạnh. Đột nhiên, Linh Hiên chợt đánh ra một đạo binh pháp. Phá hiểu băng ngục đang thi triển ra toái tinh táng kích trong nháy mắt, Ninh hiên lấy trí tuệ chi quang lĩnh ngộ ra tới mạnh mẽ binh pháp, ầm ầm bạo phát, chỉ thấy toái tinh táng kích một chút đánh mặt, đem tảng lớn không gian đều đánh nát hết, mà thân tại trong không gian kia hàng loạt linh tông, thân thể cũng nát bấy theo, được mai táng tại không gian mảnh nhỏ ở bên trong, ngay sau đó vô số không gian mảnh nhỏ phát ra vô tận quang mang, giống như tảng sáng ánh dạng đông, tản mát ra kinh người quan huy, mấy ước không gian mảnh nhỏ chợt hạ xuống, toàn diện tan vỡ hết kia được mai táng một mảnh không gian, cũng thoáng cái tan vỡ, hóa thành một phiến chân không, nói cách khác, tất cả nơi này, toàn bộ đều hóa thành hư vô, địch nhân không chỉ có được mai táng hết, hơn nữa tất cả không gian mảnh nhỏ đều phát ra băng diệt lực lượng, đem không gian toàn bộ tiến hành tan vỡ. Đây là từng bước sát khí liên hoàn binh pháp, thế muốn đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt, không ở lại một chút sinh cơ. Linh hiên dưới một chiêu này, triệt để đem mọi người ở đây đánh cho sợ, tất cả mọi người không dám tiến lên một bước. Chỉ có Ninh Hiên một mình đứng tại trong hư không, như một pho tượng tắm huyết ma thần, ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chương 334, tuyệt đỉnh. Liên tục lĩnh ngộ hai đại sát chiêu binh pháp, khiến cho Ninh Hiên thực lực lần thứ hai tăng lên không ít, chỉ có tinh không toa, hắn đến nay khó có thể sáng tạo ra thích hợp binh pháp. Bất quá hắn cũng không gấp, chung quy có cơ hội đem tinh không toa tiềm lực, toàn bộ vận chuyển tại binh pháp trên, trở thành một cổ chiến lược khổng lồ. Nếu như Ninh Hiên đồng thời khống chế Tam đại tuyệt phẩm Huyền binh, thậm chí là Chấn ngục ma lung đầy tăng thêm sự kinh khủng thần binh, tại hơn nữa hắn tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh về sau, Cửu Hoàng Châu cũng sẽ trở thành hạ phẩm địa binh, đồng thời khống chế nhiều như vậy mạnh mẽ thần binh, toàn lực bộc phát ra binh pháp, đúng là cỡ nào làm người ta kính nể một cổ chiến lực, vượt cấp giết địch hoàn toàn chính là việc nhỏ, chém dưa thái rau giống như dàn đơn. Ninh Hiên Cửu Hoàng Châu, hắn vẫn luôn không có lấy đi ra thi triển, Cửu Hoàng Châu uy lực, đó là cái thế vô song. Độc nhất vô nhị, linh Hiên sở dĩ không muốn tế ra cựu Hoàng Châu, là bởi vì có quân vương cái thế lực này tại ngăn được, hắn bây giờ có được cựu Hoàng Châu bí mật, ngay cả vô gian đạo đều không phải là rất rõ ràng, chỉ là đang suy đoán trong, vô gian đạo lúc trước cố ý kẻ gây tai họa trốn đi, muốn đem linh Hiên bản mạng thần binh bức bách đi ra, khiến cho quân vương tải quyết giả. Cho là hắn là dị đoan, bất quá quân vương luôn luôn không có bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa có Long đỉnh ngăn được, cho nên quân vương vẫn luôn rất khó xuất thủ. Tại Ninh Hiên trong tính toán, hắn một ngày không có tấn thăng đến thập địa đạo tông, cũng sẽ không đem cửu Hoàng Châu buộc lộ ra, thậm chí hắn hiện tại liên tục tối cường binh thể đều cực nhỏ vận chuyển đi ra. Trước đây hắn tuy rằng vận chuyển qua binh thể, nhưng thấy hơn người, trừ hắn ra người bên cạnh, địch nhân đại bộ phận cũng đã chết, còn có một nhóm người cũng đã biết, kia Ninh Hiên chính là vô năng vô lực, hắn không có khả năng đem người vô tội cũng giết hết, nhưng nghe theo mệnh trời, hy vọng không nên bị quân vương nắm đằng đuôi hắn vẫn luôn không hiểu nổi vì sao chính mình có bản mạng thần binh nhưng không có bị lục nhập thiên mệnh tinh hạch chung. bị quân vương tài quyết giả cho rằng là dị đoan điều này làm cho hắn có chút khổ não nhưng có thể hiểu được là là cựu hoàng châu quá mức thần bí không chỉ có có thể ngăn cách tất cả thần binh tra xét còn có thể ngăn cách hết thiên mệnh tinh hạch tra xét có thể nói thiên mệnh tinh hạch chính là là một loại siêu cấp giọt xét thần binh khí vốn có có thể quản chế đến tất cả bản mạng thần binh mà cựu hoàng châu là có thể ngăn cách hết tất cả thần binh tra xét kể cả thiên mệnh tinh hạch. Đối với binh pháp đích nghiên cứu, Linh Hiên luôn luôn rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, linh thuật tu luyện, hắn cũng sẽ không chút nào hạ xuống, bất quá chính là trước mắt mà nói, binh pháp là trước mắt hắn tăng thực lực lên mau lẹ nhất kính, hơn nữa không có một tí tác dụng phụ. Hắn chi như vậy muốn, là bởi vì tại Đào Hoa Tiên phủ trung thấy được binh đạo bí điển, trong đó miêu tả binh vực là bực nào rộng rãi, khiến e rằng so với hướng tới, thậm chí hy vọng một ngày kia có thể tiến nhập binh vực trung đi gặp một phen. Hắn cũng mơ hồ đoán được, cựu Hoàng Châu sợ rằng cùng binh vực có rất lớn liên hệ, đây có thể từ Trần Ai Chi Phủ nơi nào suy tính đến. Trần Ai Chi Phủ có thể nhận ra ám Hoàng Châu, là có thể chứng minh điểm này. Bất quá Trần Ai Chi Phủ hiện tại đã bị chính hắn cấp luyện hóa, đã tìm không được bất kỳ đầu mối rồi. Ninh Hiên bây giờ đối với ở tại Thiên Long Hoàng Thất Trung có thể tìm được liên quan ở tại thân thế của mình Chi Mê, đã không báo bất kỳ hy vọng, đây là một loại bản năng thượng trực giác. Đây một loạt nhận xét. Chỉ là tại Ninh Hiên trong đầu chợt lóe lên, trong tay hắn độc long thương, như trước tại mãnh liệt xoay tròn, từng cái độc long, theo mũi thương xoay tròn quỹ tích ngưng tụ ra, lúc này đã ngưng tụ ra 6 vạn đầu độc long, lúc trước Ninh Hiên tiến nhập Tây vực, trùng kích Tây vực đại quân thời điểm, cũng là ngưng tụ ra 6 vạn đầu độc long, đương nhiên, hiện tại thực lực của hắn có thể so với khi đó cường đại rồi 10 lần cũng không chỉ, dễ dàng là có thể ngưng tụ ra 6 vạn đầu độc long, còn có rất lớn tăng lên không gian. Giờ này khắc này, Rất nhiều cao thủ, đều lên không lên, kiểm sát mặt ngưng trọng nhìn Ninh Hiên, ban nãy Ninh Hiên không hề cố kị trong chiến đấu, đã hủy diệt không ít bộ lạc, chết tại trên tay hắn tây Vực chiến sĩ, cũng là cực kỳ kinh người một cái số lượng. Hiện tại cuối cùng không có không có một nhìn dám xem thường Long đỉnh bên trong đích cực mạnh tân nhân vương, thực lực của hắn, đã cường đại đến khiến nhất địa đạo tông đều phải sợ mức độ, trừ phi là cái loại này yêu nghiệt cấp bậc chính là nhất địa đạo tông, có 300 năm đến 500 năm đạo hạnh nhất địa đạo tông. Khả năng cùng ninh Hiên miễn cưỡng chống lại. Ninh Hiên trong lòng cũng không phải thường rõ ràng. Tây Vực Trung cao thủ chân chính không phải là không xuất thủ đối phó chính mình, mà là bị Yến Như Tuyết lén lút ngăn được ở. Ai muốn vọt động, nhất định sẽ lọt vào Yến Như Tuyết công kích. Yến Như Tuyết từ lúc phục dụng tuyệt phẩm Địa Danh Sinh Mệnh Lệ Tích, tu vi chính là tiến triển cực nhanh, đạo hạnh cũng tăng lên không ít. Toàn thân huyệt khiếu không ngừng mở ra, mơ hồ sắp mở quanh thân 8.000 ngàn huyệt khiếu, bước vào lục địa đạo tông cảnh giới liền có thể câu thông ước vạn trên trời sao tinh thần. Tế luyện tinh thần làm thần binh cũng có thể. Có thể nói, nếu như Yến Như tuyết đem tuyệt phẩm địa đan dược tính toàn bộ hấp thu luyện hóa, ít nhất có thể gia tăng 300 năm đạo hạnh, thậm chí còn không ngừng. Nói cách khác, một viên tuyệt phẩm địa đan, là có thể để cho Yến Như tuyết bớt đi trăm năm khổ tu. Như Yến Như tuyết loại nhiệm vụ này, tu luyện một năm, ít nhất cũng có thể gia tăng 5 năm đến 10 năm ở giữa đạo hạnh. Đây là thiên phú vấn đề, có người khổ tu một năm, cũng chỉ có thể gia tăng một năm đạo hạnh còn có đạo tông một năm cũng sẽ không gia tăng một tia đạo hạnh, bởi vì hắn tại năm đó thời gian cũng không có tu luyện. Có yến như tuyết đang âm thầm thực hiện điểm hộ, linh hiên liền có thể không kiêng nể gì cả bung tay bung chân, tây vực trung mặc dù có so với yến như tuyết còn muốn lợi hại hơn cường giả, nhưng này nhiều cường giả thời gian ngắn cũng sẽ không xuất kích. Nếu như long đỉnh trung chỉ là tới một người long tức cùng một cái liên đạo tông cảnh giới cũng chưa tới thiếu niên, liền đem này lão cổ đồng thậm chí là xa hoàng cùng thần đồng xa ra bức bách đi ra. Vậy đơn giản cũng bị người trong thiên hạ chế nhạo. huống hồ yến như tuyết cũng không có thế nào xuất thủ, chỉ là Ninh Hiên một cái bên ngoài tại tiến công, bây giờ Ninh Hiên lấy lực lượng một người, liên tục phá hủy 40 năm 50 tọa bộ lạc, bực này chiến tích trực tiếp đem Tây vực trung tất cả cao thủ trẻ tuổi đánh cho sợ. Lúc này nếu như không có một cái vượt qua 500 năm đạo hạnh đạo tông đi ra, bọn họ cũng không dám đối với Ninh Hiên tùy tiện tiến công, thế nhưng không tiến công, Ninh Hiên hiện tại xúc thế binh pháp một khi hoàn thành, vậy đối với hắn mà nói lại là có tính chất hủy diệt đặc kích. Vốn có, Linh Tông cùng Đạo Tông tranh lệnh là cực kỳ khổng lồ, cơ hồ là một đạo khó có thể vượt qua hằng câu, nhưng bị Ninh Hiên cấp phá vỡ. Đây cũng là Ninh Hiên tích lũy quá mức kinh khủng, không chỉ có tu luyện thần cương linh thể, càng có có mạnh mẽ binh thể, còn dung hợp thiên địa chi căn, tu luyện linh văn vân vân một loạt kỳ ngộ dưới, khiến cho hắn hoàn toàn có thể có thể cùng Đạo Tông chống lại, có thể so với đã từng Thái Tuế đạo trưởng giáo lúc tuổi còn trẻ phong thái, không có lẽ so với thái tuế đạo trưởng giáo năm đó còn muốn kinh khủng. Tất cả mọi người biết, nếu như theo đuổi Ninh Hiên trở nên trưởng thành, tương lai nhất định là một cái trên đời chi địch. Nhưng Ninh Hiên cũng sẽ không thỏa mãn với lần này, nhãn giới của hắn đã phi thường chi chống trải, đã biết băng xuyên thần quốc sau khi, hắn rõ ràng biết, cựu châu thần quốc thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi, giống như là một cái suy yếu bệnh nhân, có quá nhiều nghi nan tạm chứng cần trị hết, mà băng xuyên thần quốc, chính là một vô cùng cường đại trắng nhiên, một ngón tay là có thể án chết bệnh nhân. Đây là Cửu Châu thần quốc cùng Băng Xuyên thần quốc thật lớn trên lệnh. Hơn nữa tại Minh Ngông vực ngoại tinh không ở bên trong, không cũng chỉ có Băng Xuyên thần quốc, còn có tăng thêm sự kinh khủng thần quốc, còn có thần bí Thánh vực, Tiên vực, Binh vực, đây tam đại vô thượng bá chủ, đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh, Cửu Châu thần quốc tại trước mặt của bọn nó, liên tục một con kiến cũng không bằng, đây hết thảy tất cả, đều khiến Minh Hiên cảm thấy áp lực cực lớn, hắn vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn với tự thân đây nhìn như cường đại kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Thực lực, hắn truy tìm chính là là cường đại tâm linh. Lòng lớn bao nhiêu, thế giới là hơn có lớn. Tại Ninh Hiên tâm linh, là một tòa không có biên giới sân khấu, mà ở trước mặt những người này trong lòng, thật sự là quá chật nhỏ, như phảng phất là hết ngồi đáy giếng, vĩnh viễn chỉ có thể hết ngồi đáy giếng. Ở thời khắc này, Ninh Hiên chiến tranh ý chí, cao độ áp súc, hóa thành một bức bức Mỹ lệ mệnh mông văn trường, đó là một tòa chiến tranh sân khấu. Vô số bóng người ở phía trên diễn lại lịch sử bức họa cuộn tròn, không có người nào là mạnh nhất, không có người có thể bách chiến bách thắng, không có người có thể tự xưng chư thiên đệ nhất. Trong chiến tranh, không có cực mạnh, chỉ có càng mạnh. Linh hiên mục tiêu chính là là như thế, trong nháy mắt này, hắn đối với chiến tranh ý chí linh ngộ sâu hơn một tầng, đột nhiên hạ xuống, trong đầu của hắn, vô số chiến tranh hình ảnh không ngừng hợp lại đón, hóa thành một tòa cự đại phải không có biên giới chiến thần pho tượng, pho tượng này giống như vĩnh không ngã ở dưới chiến thần sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh phong vĩnh không ngủ, vĩnh không suy sụp đây là tuyệt đỉnh sao sẽ làm gần tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ đây là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đích chân lý phá cho ta phá phá linh hiên ba tiếng phá trực tiếp trùng kích cựu phẩm tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cảnh giới hắn chiến tranh ý chí càng ngày càng cô động giống một đạo lợi kiếm đâm phá thiên cung toàn thân hắn linh văn tại điên điên cuồng vũ động ngay cả trong tay độc long thương động tác đều nhanh nhanh chóng không ít, giống như nằm ở ở tại một loại tuyệt đỉnh đỉnh trạng thái, cựu phẩm luyện thần tiên thiên linh tông lại trở thành tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, đại biểu cho cảnh giới này là ở vào linh tông đỉnh phong, một loại tuyệt đỉnh trạng thái, nửa bước đạo tông đã không hoàn toàn thuộc về linh tông, mà là xen vào tại linh tông cùng đạo tông giữa. Tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông chính là sừng sững tại tam hoa thông linh cảnh đỉnh phong, cảnh giới này linh tông, toàn thân tinh thần ý chí, thân thể trạng thái võ đạo linh pháp đều là ở vào tại một loại nhất đỉnh trạng thái, tại chiến lực thượng, tuyệt đối muốn vượt xa quá bát phẩm tiên thiên linh tông. Linh hiên tấn chức tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông không có bất kỳ chật trở, thân thể kịch liệt chấn động, toàn thân tỏa sáng ra lộng lẫy qua mang mỗi một tấc huyết nục kết tinh, cùng kia ký hiệu càng thêm chặt chẽ dung hợp cùng một chỗ, mơ hồ sắp chuyển hóa làm huyết nục binh tinh, khi đó hắn thần cương linh thể chính là nhất là kinh khủng, tùy ý một quyền, đều có được bổ phá hết thảy cuồng bạo lực lượng. Trấn ai chi phù ngày xưa là binh vực trung đứng đầu tồn tại, ẩn chứa đích tùy năng, muốn vượt xa thiên địa chi căn, chỉ là linh hiên bây giờ còn khó có thể kích phát ra. Không cần nói, kia ám hoàng đạo nhân cũng sẽ không tiệm phục tại ám hoàng châu nội nhiều năm như vậy, chính là vì đợi như thế một thời cơ. Giống như tại rất nhiều trước, chính là suy tính đến linh hiên sẽ bởi vậy một kiếp, khiến cho hắn nhân họa đắc phúc. Linh hiên tại tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông trong ngay mắt, toàn thân cao thấp đều nằm ở một loại đỉnh tuyệt đỉnh trạng thái, căn bản là không cảm giác bất kỳ một tia tinh lực suy nhược dấu hiệu bất quá đây cũng là một loại đặc thù hiện tượng tinh lực tiêu hao tới trình độ nhất định tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông như trước sẽ cảm thấy về mải bất quá tại một loại tình huống tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đều là ở vào một loại điều kiện tốt nhất trạng thái linh hiên cảm giác được tự thân có thể dung nạp linh văn đạt tới kinh người ngũ thiên vạn đạo lúc trước hắn tu luyện ra linh văn thời điểm thân thể dung nạp cực hạn là tam thiên vạn đạo sau lại luyện trận ai chi phủ, lại tăng cường không ít sau đó lại phục dụng không ít linh đan diệu dược tăng cường thân thể Hiện tại nhất cử tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, nam ở một loại nhất đỉnh tuyệt đỉnh trạng thái, toàn thân liền có thể đủ chứa dâng ngũ thiên vạn đạo linh văn, đây là kinh người biết bao chữ số. Nói ra đều phải hù chết một nhóm tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông. Một loại tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, có thể dung nạp 300 vạn đạo linh áp chính là rất tốt, mà Ninh Hiên dung nạp vẫn còn linh văn, so với linh áp muốn cường hoành gấp 3 trở lên, hơn có trùng trùng thần diệu đích uy năng, đồng thời hắn linh quang có khả năng dung nạp linh văn. Từ sáu vạn đạo tấn thăng đến bắt vạn đạo, đây chính là hắn cực hạn tuyệt đỉnh trạng thái. Tấn thăng còn không chỉ như vậy, linh hiên trong cơ thể hết thảy bản mạng linh căn, toàn bộ đều tấn thăng lên, lại diễn sinh ra hơn 10 linh căn, bản mạng linh căn đạt tới kinh người 90 đầu, mặt trên tam đóa linh hoa đã đạt tới một loại tuyệt đỉnh đỉnh trạng thái, trưởng thành đến cực hạn, không bao giờ nữa có thể trở nên trưởng thành, tái tiến một bước chính là ngưng tụ đạo cơ, cuối cùng hóa thành kim đan rồi. Chương 335, cựu luân nhãn minh hồn. Chính văn chương 335, cựu luân nhãn binh hồn, canh tân thời gian 201111151902 số lượng từ 3.515. Tấn Thăng không chỉ là Ninh Hiên bản mạng linh căn, còn có thiên địa chi căn, thiên địa chi căn biến hóa cực kỳ to lớn, sẽ ra bản chất lộ xác, khắp cả người sinh trưởng đi ra gỗ giống như hoa văn. Phía trên kia vòng tuổi càng thêm rõ ràng, có thể thấy được, Ninh Hiên rốt cuộc biết, nguyên lai thiên địa chi căn mặt trên vòng tuổi, rõ ràng là cùng kim đan vòng tuổi giống nhau như lúc nói cách khác, chỉ cần linh hiên một tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, kia thiên địa chi căn hóa thành kim đan, có thể điên cuồng để cao linh hiên đạo hạnh, thiên địa chi căn mặt trên tam đoá linh hoa cũng đồng thời đạt tới một loại đỉnh tuyệt đỉnh trạng thái, tinh hoa, khí hoa, thần hoa, toàn bộ đều bảy biện ra tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao trạng thái, lại có vài phần sắp ngưng tụ ra đạo cơ đích thực, linh hiên tinh lực, linh văn, tinh thần ý chí, toàn bộ đều trên phạm vi lớn tăng lên, đạt tới tuyệt đỉnh trạng thái, thực lực tăng mạnh đặc biệt buồn mạng của hắn thần binh cựu hoàng châu theo hắn tấn trước cũng theo tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh đích thực cựu hoàng châu ở thời khắc này toàn diện lột xác hiện ra giỏi hơn chư thiên vạn giới thần binh cao quý khí tức cựu hoàng châu tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh uy lực của nó so với độc long thương liệt dương song phủ cùng tình không toa còn muốn kinh khủng nhiều lắm quả thực không là một cấp số hơn nữa ninh hiên hiện tại cũng có thể hoàn toàn vận chuyển cựu viên hoàng châu kia ám hoàng châu từ lúc mất đi ám hoàng đạo nhân về sau dành cho Ninh Hiên áp lực chính là giảm đi, hắn có thể tùy ý không chế ám Hoàng Châu đối địch. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phong lôi tinh ám, cửu đại Hoàng Châu, lúc này ngay cả hình thái đều xảy ra biến hóa rất lớn, tất cả Hoàng Châu hiện ra càng thêm tinh xảo hình thái, Kim Hoàng Châu trong, hình thái chính là giống một pho tượng kim hoàng đỉnh, tản mát ra từng đợt hoàng kim bất hủ khí tức ba động. Một Hoàng Châu mặt trên cũng hiện ra từng đạo nhỏ vụn niên kỳ luân, không biết có bao nhiêu, dày đặc, mỗi một đạo vàng tươi trong đó đều ẩn chứa rồi dào sinh mệnh khí tức, ninh hiên cũng biết những năm kia luôn mới là một hoàng châu chân chính tinh hoa, đại biểu cho đạo hạnh. bất quá ninh hiên hiện tại còn chưa thể hiện ra thập địa đạo tông cảnh, một hoàng châu mặt trên nhỏ vụn vòng tuổi, chậm rãi luân chuyển, giống như bánh xe vận mệnh, luân chuyển không dứt. thổ hoàng châu khắp cả người là một pho tượng đại địa khải giáp, áo giáp trung tâm là một viên thần bí tinh hạch, không ngừng tản mát ra nồng đậm phòng ngự khí tức. bây giờ thổ hoàng châu phòng ngự cực kỳ chi kinh khủng bất quá bởi vì Ninh Hiên tu luyện thần cương linh thể, vốn là lực lượng phòng ngự vô song, cho nên thổ hoàng châu cho tới nay, tại Ninh Hiên dưới hào quang, cũng khó khăn lấy phát huy ra hiệu dụng. Trước đây thổ hoàng châu cùng một hoàng châu kết hợp dưới, còn có thể hình thành một phiến dựng dục ra lĩnh ngộ phúc địa, nhưng bây giờ đối với Ninh Hiên đã không có chỗ lợi gì. Mà Xích hoàng châu đã diễn sinh ra càng nhiều tính chất phụ trợ linh quang, quả thực chính là phụ trợ thần binh bên trong đích cực phẩm tồn tại. Thủy hoàng châu tản mát ra từng đợt nồng đậm mới sáng tạo khí tức, 70 pho tượng tạo hóa ma anh ở trong đó lưu truyền, đã luyện hóa được không ít kim đan sau khi, những thứ này ma anh, toàn thân tản mát ra hơi yếu kim đan, thậm chí thâm nhập ra bất hủ khí. Nếu như đây Thủy Hoàng Châu tấn thăng đến địa cấp thần binh, kia sáng tạo ánh sáng, chính là có hư không tạo vật mạnh mẽ năng lực, chiến lực sẽ vô hạn tăng vọt tại ninh hiên dự định trong, hắn chuẩn bị sau đó đem 70 pho tượng tạo hóa ma anh toàn bộ cùng Thủy Hoàng Châu dung hợp, tiến hành thông linh. Còn có lôi Hoàng Châu trong đó hai cái lôi hoàng pháo đứng thẳng đứng ở trong đó càng thêm cương mãnh hữu lực đánh đâu thằng đó không gì cản nổi điều điều tinh thể thần lôi xoay quanh tại pháo trong miệng nổi lên lực lượng kinh khủng ba động ám hoàng châu cùng tinh hoàng châu giao ánh sinh huy quang ám giao thế quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại đột nhiên cựu hoàng châu lần thứ hai xảy ra biến hóa cực lớn cựu viên hoàng châu cư nhiên kết hợp được cựu viên lộng lây nhãn cầu thoáng cái mở trở nên vô cùng thâm thúy cửu luân nhãn Một tia hiểu ra bước lên tại Ninh Hiên trong lòng, đây Cửu Hoàng Châu toàn diện kết hợp dưới, tuy hai mà một, Cửu Đại Hoàng Nhãn, cũng tổ hợp đóng lại, hóa thành Cửu Luân Nhãn, nói cách khác, bây giờ Cửu Hoàng Châu không bao giờ nữa có thể xa nhau, bắt đầu tiến hành kết hợp, cuối cùng mới có thể dung hợp, suy cho cùng, trở thành trí Cao Vô Thượng Tiên Hoàng Châu, Cửu Luân Nhãn cũng sẽ hóa thành Tiên Hoàng Nhãn. Ninh Hiên tại binh đạo trong bí điển liền phát hiện, binh vực trung thần binh, có thể tự động diễn sinh ra binh hồn đi ra, tương đương với nhân loại linh hồn. Đây kiểu Luân Nhãn, chính là kiểu Hoàng Châu binh hồn, Ngọc Lân Long, tạo hóa ma anh chính là binh linh. Kiểu Hoàng Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, cư nhiên bắt đầu kết hợp, binh hồn cũng bắt đầu kết hợp, hóa thành kiểu Luân Nhãn, không còn là gì mùa Hoàng Nhãn, kim quang Hoàng Nhãn, thủy Hoàng Nhãn này đơn độc cá nhân tồn tại. Kiểu Hoàng Châu hiện tại cũng không còn là từng khối, hơn nữa nuôi vào, xảo đoạt thiên công, dị thường tính xảo, kiểu Hoàng Châu chậm rãi luân chuyển, kiểu Luân Nhãn ở trong đó đã ở chuyển động tản mát ra từng đợt thống trị chư thiên vạn giới khí tức ba động cửu viên lộng lây nhãn cầu linh động phi phạm, ánh mắt bắn phá dưới từng đợt kinh khủng uy áp bao tố bắn ra chấn sập bát phương bây giờ cửu hoàng châu đã cũng không phân biệt đây đó linh hiên cầm trong tay cửu hoàng châu cảm thụ được trong đó khí tức cường hoành ba động thì có một cổ sung động muốn đem cửu hoàng châu tế ra giết chết địch nhân cửu hoàng châu kết hợp dưới mỗi viên hoàng châu nội hết thể linh quang cùng năng lực cư nhiên toàn bộ áp suất tiến hành đồng hóa nói thí dụ như một hoàng châu nội nhưng vốn có có sinh mạng ánh sáng, đây sinh mệnh ánh sáng cực kỳ cường đại, từng đoàn từng đoàn sinh mệnh vòng tuổi không ngừng phát ra, quả thực có khởi tử hồi sinh đích vi năng. Sinh hoàng châu nội bị đồng hóa là nhưng có một loại phụ trợ ánh sáng, đây phụ trợ ánh sáng ở bên trong, hầu như do bao hàm tất cả tính chất phụ trợ linh quang, như tập trung ánh sáng, kế toán chi quang, tham tra chi quang vân vân. Nói chung, phụ trợ ánh sáng trở nên cực kỳ chi thần kỳ, bao hàm toàn diện, không gì làm không được. Thủy Hoàng Châu chính là một mảnh sáng tạo ánh sáng, vận chuyển ở giữa, có một cổ hư không tạo vật khí tức, thậm chí, kia 70 pho tượng tạo hóa ma anh, cư nhiên toàn bộ đều bị đồng hóa mất, ngưng tụ làm một thể, trở thành một pho tượng xưa nay chưa từng có tạo hóa ma anh, toàn thân lóe ra bất hủ khí, kim quang đại thả, lúc này đây tạo hóa ma anh, cư nhiên tấn thăng đến có thể so với nhất địa đạo tông mức độ, đạo hạnh cũng là cực kỳ cao sâu, tập kết 70 pho tượng tạo hóa ma anh chính hắn. Có chừng 300 năm đạo hạnh hung hàn e rằng vô pháp tưởng tượng. Kim Hoàng Châu nội liền đồng hóa là luyện ánh sáng, có thể luyện rèn hết thảy tài liệu cùng thân binh. Thủ Hoàng Châu rất nhiều linh quang đồng hóa là phòng ngự chi quang, đây phòng ngự chi quang, ngưng tụ ra một pho tượng uy năng áo giáp, từng tầng một mai rùa hoa văn xuất hiện ở mặt trên, giống như đại đạo dấu vết, lực lượng phòng ngự so với bình thường phòng ngự chi quang mạnh hơn gấp trăm lần cũng không chỉ, độc nhất vô nhị. Lôi Hoàng Châu ở bên trong, tất cả lôi điện lực lượng, tinh thể thần lôi cũng bị cựu luân nhãn toàn diện đồng hóa, hóa thành càng kinh người hơn lôi điện ánh sáng. Hai cái lôi hoàng pháo cũng cùng hóa thành một pho tượng, càng thêm uy mãnh vô song. Cái vị này lôi hoàng pháo mắt trên, điều điều lôi điện ánh sáng ngưng tụ ra khổng lồ lôi kỳ lân, buộc phát ra diệt thế khí tức. Phong hoàng châu nội tất cả, đồng hóa là là gió bạo ánh sáng, từng đạo phong bạo từ linh quang trung buộc phát ra, sẽ rách văn vật. Gió này bạo ánh sáng, cùng bạo phải rối tinh rối mù, thậm chí có thể đối với người phát động tâm linh phong bạo cắn nát địch nhân tinh thần ý chí, tinh hoàng châu chính là càng thêm kinh khủng, cư nhiên đồng hóa ra cực kỳ hiếm thấy tinh thần ánh sáng, kia tinh thần chi thư tại tinh thần ánh sáng trung chậm rãi dòng nước chảy, tản mát ra tinh quang giống như mênh mông khí tức, tinh thần ánh sáng có câu thông trên trời sao tinh thần ai có thể, nếu như không có tinh thần ánh sáng lời mà nói, căn bản vô pháp tế luyện ra tinh thần thần binh, ngay cả ninh hiên thiên địa chi căn tồn tại rất nhiều linh quang ở bên trong, cũng không có tinh thần ánh sáng, cuối cùng đó là ám hoàng châu. Đồng hóa dưới, hóa thành nồng đậm ám dạ ánh sáng, lần này linh quang đảo qua ra, phương viên 10 vạn dặm đều đã hóa thành tối đen như mực đích thiên màn, đồng thời có cực kỳ cường đại lực sát thương. Cửu Hoàng Châu luân chuyển giữa, sinh mệnh ánh sáng, phụ trợ ánh sáng, sáng tạo ánh sáng, luyện ánh sáng, phòng ngự chi quang, lôi điện ánh sáng, phong bạo ánh sáng, tinh thần ánh sáng, ám dạ ánh sáng, cũng theo tán phát ra, đây cửu đại thần quang, đồng hóa mỗi viên Hoàng Châu hết thảy tinh hoa, lợi hại vô cùng nhiều giống với thương nguyệt không trong cơ thể phục chế chi quang, trời sinh chính là dị thường kinh khủng. So với bình thường phục chế chi quang, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này đây cựu đại linh quang cũng là như thế, mạnh mẽ phải bất khả tư nghị, cùng tử vong chi quang đều tương xứng. Đây hay là không có dung hợp tinh hạch tình huống giống như lần này chi lợi hại. Linh hiên cảm thấy mỹ mãn nhìn đây cựu đại ám hoàng châu, khí thế tại trong nháy mắt tích xúc đến đỉnh, hắn hai mắt đung nhiên mở, trong ánh mắt, cư nhiên hiện ra cựu lôi nhãn khiến cho đồng tử mắt của hắn vô cùng yêu dị, đây mới là cựu hoàng nhãn chân chính binh thể, trực tiếp cùng binh hồn hợp lại là một. Như vậy bí mật binh thể, khiến cho ở đây tất cả tây vực cao thủ đều không thể nhìn ra, Ninh Hiên nhận được cựu hoàng châu gia tăng, ngưng tụ binh giới hạ thể, chiến lực trực tiếp tăng vọt gấp 3 cũng không chỉ, phải biết rằng cựu hoàng châu tùy ý một viên, đều là hiếm thấy tuyệt phẩm huyền binh, cựu đại tuyệt phẩm huyền binh kết hợp lại cựu hoàng châu, mạnh mẽ phải bất khả tư nghị, muốn vượt xa lúc trước vẫn còn tuyệt phẩm huyền binh trấn ngục ma lung có thể nói, chấn ngục ma lung cùng cựu hoàng châu căn bản không phải một cấp số. linh hiên vận chuyển binh thể trên khí thế thăng được cùng không thể vãn hồi. đặc biệt cựu luân nhãn bên trong đích phụ trợ ánh sáng đủ mấy trăm loại phụ trợ hình linh quang thâm nhập tiến vào toàn thân của hắn các vị không ngừng tăng phúc tự thân chiến lược trong mắt của hắn cựu luân nhãn mãnh liệt một vòng chuyển phụ trợ ánh sáng bên trong đích tập trung ánh sáng thoáng cai đánh ra toàn bộ phương vị khóa chặt lại phương viên nghìn trượng nội tất cả không gian chỉ cần là thân tại cái. Này không gian người, căn bản đều không thể động đậy, bị một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng, cấp cứng rắn khóa chặt lại, ổ khóa này định ánh sáng, tựa hồ so với cẩm cố ánh sáng còn muốn lợi hại hơn, giống như tại trên thân người, chụp vào một cái vĩnh bất ma diệt công củn. Cũng vào lúc này, linh Hiền tay bên trong đích độc lòng thường, thi triển ra thiên địa long xà đã ngưng tụ ra tròn 300 k đầu độc lòng, hắn vừa tấn thăng đến tuyệt đỉnh luyện thần tiên thiên linh tông, chiến lược đại trưng dưới, dốc lòng ngưng tụ ra 300 k đầu độc lòng thanh thế vô cùng khiến người ta sợ hãi. Độc Long Thôn Thiên Ninh Hiên một thương tế ra, đem 300 ca đầu Độc Long ngưng tụ nhất thể, hóa thành một pho tượng vượt qua to lớn Độc Long, so với Long Châu bên trong đích Độc Long Vương, còn muốn uy manh chấn động nhiều lắm, Kia Độc Long Vương tại đây do 300 ca đầu Độc Long ngưng tụ to lớn Độc Long trước mặt, chính là một con kiến mà thôi. Lúc này, phương viên nhìn trượng nội không gian, bị khủng bố tập trung ánh sáng toàn diện tập trung lại, cho dù là nhất địa đạo tông đích cường giả. Tại đây phương trong không gian chuyển động lại cực kỳ chi gian nan, cơ hồ là nửa bước khó đi, mọi người đã tới không kịp Ninh Hiên tế ra một chiêu cuối cùng binh pháp sát chiêu. Điện quang Thăng Long, linh hiên quát lên một tiếng lớn, tuyệt đỉnh khí thế, tuyệt đỉnh thực lực, tuyệt đỉnh chiến ý, tuyệt đỉnh binh pháp, ở thời khắc này, toàn diện bộc phát ra, chiến lực tăng lên tới điểm cao nhất, sở hướng vô địch, thành ở giữa thiên địa vĩnh hằng duy nhất diễn viên. 3. To lớn độc long toàn thân kích phát ra điều điều điện quang kia lực lượng càng thêm cuộn trào mãnh liệt dâng trào mãnh liệt rơi xuống dưới một tiếng giòn vang dưới nhìn trượng nội không gian không ngừng bị hủy diệt không còn kinh khủng kích động xỏ xuyên qua tiến vào mỗi người trong thân thể dưới một kích này tròn hai mươi tọa bộ lạc bị trong nháy mắt càn quét hết hàng vạn hàng nghìn tây vực cao thủ tàng thân trong đó một ít nhược tiểu chính là linh tông càng là khó có thể tính toán cho dù là nửa bước đạo tông thậm chí là nhất địa đạo tông cũng đều bị hủy diệt tính đả kích bị càn quét tại vô cùng vô tận điện quan trọng Đây như thế kinh thế một kích, triệt để đem toàn bộ linh tông toàn bộ đánh cho tâm lạnh một ít vận khí tốt cao thủ, không có bị bàn nãy một kích cấp lan đến bảo, lập tức bước ra bỏ chạy. Nếu ai trốn, chính là đi chết đi. Đột nhiên, một đạo cương mãnh cháy rực thanh âm, vang, rội, khổng lồ bàn tay, vô lại, liền đem đào tẩu rất nhiều tây vực cao thủ phách trở nên thịt vụn, cùng bạo tạp rơi trên mặt đất, nhặt lên nhìn thấy mạ giật mình tiên huyết. Trường 336, Chiến Tiểu tử, ngươi chết tiệt. Cái này bất ngờ xuất hiện cường giả, ngang trời phủ xuống lại, là một cái vẻ mặt dâu quay nón đại hán, tính tình dị thường nóng nảy, hiển nhiên là không một lời hợp lại, chính là muốn giết người thấy máu ngâm nhân. Người như vậy, có thể sống đến bây giờ, đồng thời trưởng thành đến nhị địa đạo tông cảnh giới, đúng là là một cái kỳ tích, là khuất liệt thống soái, Tốt, rốt cuộc đã tới một cái đại cao thủ, trong truyền thuyết, khuất liệt thống soái từ lúc 200 năm trước, thực lực liền đạt tới nhị địa đạo tông, bây giờ hắn ít nhất đạt tới 700 năm đạo hạnh. Bóp chết cái tên kia, hãy cùng bóp chết con kiến như nhau giản đơn. Một cái tây vực thanh niên, nhìn kia tính cách nóng nảy đại hán phủ xuống qua đây, lập tức hưng phấn, gầm nhẹ nói: "Đúng vậy, khuất liệt thống soái đại nhân, tay cầm quyền cao, trưởng quản 20 vạn sa quân, thống trị gần trăm bộ lạc, thực lực mạnh ngang ngược, trải qua chiến đấu, không biết có bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối phó tên tiểu tử kia cũng không đáng kể." Vậy cũng nói không chính xác, thiếu niên này bày ra thực lực Đã đủ để có thể cùng nhị địa đạo tông chống lại, nếu như người này còn có át chủ bài không có buộc lộ ra lời mà nói, vậy thì phi thường khó giải quyết, nếu là khuất liệt đại nhân vẫn không thể thế nhưng hắn, chúng ta đây tây vự to như thế, sẽ mất mặt vứt xuống nhà, bị cửu châu mọi người chế nhạo. Không được đề cao người khác trí khí, diệt uy phong mình, khuất liệt thống xoáy đại nhân thực lực, không phải bình thường nhị địa đạo tông có thể so sánh với, phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng đạt tới 700 năm đạo hạnh nhị địa đạo tông, chiến lược phi phàm. Tuyệt đối là nhị địa đạo tông bên trong đích đỉnh cao thủ. Linh Hiên yên lặng đem những người đó chính là lời nói đều thu lọt vào trong thay. Hắn hai mắt nhìn về phía cái này tên là khuất liệt đích thống suất, người này đúng là một cái phi thường cường đại nhị địa đạo tông. Hơn nữa thủ đoạn độc ác, ban nãy vừa ra tay chính là đem mình mọi người cấp tại chỗ kích sát, một trường phách trở nên thịt vụn, có thể thấy được người này là cỡ nào tàn bạo. Đồng thời 700 năm đạo hạnh nhị địa đạo tông, Linh Hiên nếu như không cậy vào thần binh có lẽ phù binh căn bản cũng không phải là đối thủ, hơn 10 người một giáp đạo hạnh nhị địa đạo tông, so với hắn mới vừa rồi đánh chết chỉ có trăm năm đạo hạnh câu cốt lĩnh chủ, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, cũng không phải có thể dựa theo biểu hiện ra đạo hạnh có thể tính toán, tuyệt đối không chỉ là mạnh hơn gấp bảy đơn giản như vậy. Cái này xuất liệt thông xoái, đạp không mà đến, một đôi dục muốn phun lửa con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hiên. Tiểu tử thối, ngươi cư nhiên hủy diệt ta Tây vực nhiều như vậy bộ lạc, kia chính là phải dùng tánh mạng của ngươi bồi thường ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ Khuất liệt một đôi nắm tay bóp phải lộp bộp rung động đối với Ninh hiên phẫn hận tựa hồ đến một loại cực hạ Ninh hiên ban này hủy diệt bộ lạc hầu như toàn bộ đều là do hắn trưởng quản bộ lạc hắn thế nào bất phẫn nộ ta ngay cả tử vong thần quốc tử vong chiến khu cũng dám hủy diệt huống chi là các ngươi những thứ này nho nhỏ bộ lạc Ninh hiên lơ lửng nói nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng hắn đã âm thầm đem trong lòng hạ phẩm địa cấp phù binh vận chuyển lại chỉ cần khất liệt bạo khởi xuất thủ Hắn sẽ đem hắn cứng rắn tính kế chết. Trong ngực hắn thì có hơn 10 đạo hạ phẩm địa cấp phù binh, khuất liệt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể chống đối hạ phẩm địa cấp phù binh anh tạc. Phù binh uy lực so với một loại cấm thuật còn muốn tới hung mãnh. Bất quá Ninh Hiên cũng sẽ không lập tức chính là vận dụng phù binh, hắn còn có chấn ngục ma lung bực này đón sát thủ. Tại đào hoa tiên phủ thời điểm, hắn chiếm được đủ ngũ triệu hất tinh, đồng thời này hất tinh trường kỳ đã bị đào hoa tiên phủ bên trong đích khí tức bị nhiễm phẩm chất cực cao, bên trong tồn tại nồng đậm cương áp. Hoàn toàn có thể đem chấn ngục ma lung đích duy năng hoàn mỹ phát huy được. Chấn ngục ma lung chân chính uy lực, chính là có thể so với tam địa đạo tông cường giả. Nói cách khác, ninh hiên đối phó cái này khuất liệt thông soái, vẫn có không ít át chủ bài. Nhưng những thứ này át chủ bài, hắn cơ hồ là dùng một ít thiếu một ít. Này hắc tinh đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Nay sau khi tấn thăng đến thần cương đạo thể, tốn hao hắc tinh càng là một khoản vô pháp lượng được chữa số. Cho nên mặc kệ là phù binh vẫn còn hắc tinh. Ninh Hiên cũng không thể tùy tiện sử dụng. Hắn càng muốn cùng khuất liệt cường giả như vậy thỏa thích chiến đấu một phen, ngay cả không địch lại cũng có tất cả thủ đoạn bứt ra mà đi. Hắn biết mình có phần át chủ bài, đối phương sống mấy trăm năm đạo tông cường giả, không nắm chắc, không biết trước bài đó mới là quái sự. Lúc này Ninh Hiên như cũng là nằm ở tối cường binh thể trạng thái, con ngươi của hắn ở bên trong, cựu luân nhãn chậm rãi luồn chuyển. Đột nhiên, một đạo lôi điện ánh sáng mãnh liệt từ trong con ngươi quét bắn đi ra. Đây lôi điện ánh sáng, tuyệt đối không giống với một loại lôi điện ánh sáng, giống như hấp thu trong thiên hạ trí cương trí dương khí tức, cường mãnh bá đạo vô cùng. Rồi rào lôi điện ánh sáng trên không trung chạy, điều điều thô to như kình thiên trụ giống như lôi điện, hóa thành một pho tượng pho tượng hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ thành lôi hoàng pháo, đầy ở trên hư không, đủ tính bằng đơn vị hàng nghìn, cao to lôi hoàng pháo sắp xếp đầy hư không, thanh thế đổ sụp tới cực điểm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, từng đạo kinh thiên nổ, không ngừng vang lên chỉ thấy lôi điện ánh sáng ngưng tụ ra tới vạn đạo lôi hoàng tháo, không ngừng bắn chết ra ngàn vạn đạo tinh thể thần lôi, điên cuồng đánh kích. như vậy bao trùm tính đánh kích, chính là một tòa loại nhỏ môn phái, đều phải trong nháy mắt phá hủy hết. vô biên cương manh bá đạo lực, quấn sạch tứ phương, hướng phía khuất liệt thống xoáy cuồng bạo bắn phá qua. thậm chí ninh hiên vận chuyển phụ trợ ánh sáng, trực tiếp đem khuất liệt cấp gắt gao khóa chặt lại. phụ trợ ánh sáng cực kỳ chi thần kỳ, linh hiên niềm tin khẽ động, liền từ từ trong đó chốc ra phong phú phụ trợ tính linh quang cực kỳ thực dụng. Khuất liệt nhất thời chính là cảm thụ được mình bị vật gì vậy nhìn thẳng như nhau, thế nào cũng khó có thể thoát khỏi. Loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ không dễ chịu, hắn tự nghĩ thực lực cao cường, đối phó một cái tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Khuất liệt hừ lạnh một tiếng, một bước bước, dưới chân chính là tản ra từng đạo rộng lớn rung động, hiện ra kinh người đạo hạnh, hắn nhìn đầy trời tinh thể thần lôi, ánh mắt lộ ra khinh mệt vẻ, hắn trực tiếp vừa lên tiếng, nồng đậm cương áp Từ trong miệng của hắn phụt lên đi ra ngoài, hóa thành một đạo đạo lưới dao sắc bén, giống như có thể đâm phá thương khung. Từng đạo cương áp ngưng tụ lưới dao sắc bén, càng thêm dày đặc, cùng đầy trời tinh thể thần lôi gặp đụng vào nhau, hai hai đối chọi giữa, phát ra kinh thiên bộc phá có tiếng, khuất liệt rõ ràng xem thường đây lôi điện ánh sáng uy lực, hoàn toàn có thể có thể cùng hắn cương áp chống lại. Hào tiểu tử, quả nhiên có vài phần môn đạo, bất quá tại trước mặt của ta, như cũng là bỏ ngựa đấu xe." Khuất Liệt bắt tay một trảo, giữa đất ở mầm bộ phát ra nồng đậm đại địa chi lực, hắn đây là đẳng câu thông tinh hoạch lực lượng, nâng cao tự thân chiến lực, chỉ thấy sâu trong lòng đất, một cổ rất nặng như núi lực lượng chấn động đi ra, khuất liệt một đứng trên mặt đất, giống như cùng đại địa dung vi liếu nhất thể, bất động mộc dễ, bất động như núi, hắn chính là như vậy đứng ở nơi đó, một quyền đưa ra, một quyền này, kéo phương viên nghìn trượng nội đại địa chi lực, đây là chân chính tá lực. Đả lực, một quyền giữa, phấn toái hư không, đem lôi điện ánh sáng đều phá vỡ kích sát đến Ninh Hiên trước mặt trước. Ninh Hiên khẽ nhíu mày, hắn biết cốt liệt thực lực mạnh ngang ngược, nhưng là không nghĩ tới có thể câu thông đại địa chi lực đến loại trình độ này, cổ lực lượng này đã cùng toàn lực bộc phát ra lực lượng tí ti tương xứng. Phải biết rằng Ninh Hiên bây giờ so với tuyệt đại đa số nhị địa đạo tông đều phải hung mãnh nhiều lắm, đặc biệt hiện tại nằm ở tối cường binh thể trạng thái, lực lượng càng là như huy như ngủ. Ninh Hiên đồng dạng một quyền hung hăng đánh ra, một quyền này, chiến ý dặn rảo, lực lượng bừng bừng phân trớn, chấn, chấn động sân hạ. Lưỡng đạo cương mãnh lực lượng tương đụng vào nhau, tảng lớn tảng lớn không gian trong nháy mắt tan vỡ hết, ngay cả dư ba đều đánh chết không ít tránh né không kịp hàng loạt linh tông, đại địa cấp tốc sụp đổ, rất nhiều bộ lạc bị hủy diệt tính lực lượng trùng kích. Chỉ là hai người một kích đụng nhau, tạo nên hiệu ứng, liền khiến cho phải rất nhiều cường giả đều biến sắc, không nghĩ tới ninh hiên thực lực cường đại trình độ như vậy, tại đây Tây vực cao thủ trong mắt, ninh hiên thực lực sắc thực phi thường đáng sợ, có thể kích sát hết nhất địa đạo tông. Nhưng có thể cùng 700 năm đạo hạnh nhị địa đạo tông khuất liệt tiến hành đánh nhau mà không rơi vào thế hạ phòng, để người khó có thể tin, đây quả thực là phá vỡ bọn họ nhận thức lẽ thường. Thật là đáng sợ. Đây là người sao? Quả thực là một pho tượng bất diệt chiến thần, gặp mạnh căng mạnh, hắn mới vừa rồi là trực tiếp dụng quyền đầu cùng khuất liệt thống xoáy đại nhân đánh nhau, cũng không có ở nhờ bất kỳ thần binh lại còn sức đề kháng nhất định, đây đã không thể dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung, đây là yêu nghiệt ta. Quá cường đại. Hắn như vậy nhỏ tuổi, chính là có như thế thực lực khủng bố, quá vi phạm thiên đạo lẽ thường, nhân vật như vậy, tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, mà đưa tới lôi kiếp khẳng định phi thường đáng sợ, là thiên lý không cho. Không sai, hắn như thế yêu nghiệt, hẳn sẽ gặp đến ngày đích đố kỵ, trời cao đấu kỵ anh tài, thập địa đạo tông cảnh lôi kiếp, hắn nhất định ngăn cản không nổi, sẽ bị đuổi giết chí mảnh vụn. Rất nhiều người đều nghị luận, linh hiên một quần ngoài, để cho rất nhiều người bắt đầu bắt đầu khen tị, linh hiên tồn tại để cho rất nhiều cái gọi là thiên tài cường giả đều thâm thụ đả kích, bọn họ tuyệt đối là không thể gặp loại này tuyệt thế anh tài chính là nhân vật. Ninh Hiên đối với bên ngoài thanh âm mắt điếc thay ngơ chỉ là toàn tâm toàn ý cùng trước mặt cái này khuất liệt chiến đấu, chiến đấu là hắn tăng thực lực lên biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất, có thể gian đúc hắn chiến tranh ý chí, đặc biệt cùng khuất liệt mạnh mẽ như vậy đại chính là nhân vật, là Ninh Hiên sở muốn theo đuổi cực hạn khiêu chiến, Khuất liệt đối với Ninh Hiên ban nay đánh ra tới một quyền, càng là cảm thấy dị thường khiếp sợ. Hắn là thật sâu biết ban nãy chính mình một quyền kia là như thế nào hung mãnh, một loại nhị địa đạo tông lấy lực lượng của thân thể căn bản là đón không được, nhưng đối với phương cùng trực tiếp một quyền, đem hắn quyền kình cấp ngăn cản được. Khuất liệt thần tình, bắt đầu nghiêm túc, hắn tiến lên trước một bước, giống như đại địa đều theo hắn di động giống như, lực lượng lần thứ hai nâng cao, toàn thân hắn đều tản mát ra một cổ đất vượng ánh sáng, đột nhiên, hắn ngũ chỉ mở, từng cái thổ long từ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, mỗi một thổ long Đều ẩn chứa rồi rào đại địa chi lực. Quyền khuynh thiên hạ. Khuất liệt hét lớn một tiếng, một quyền này, thanh thế minh ngông, thi triển ra tuyệt thế võ đạo linh thuật, một pho tượng khổng lồ dấu quyền, giống như bao phủ ở toàn bộ thiên hạ, dưới bầu trời, đại trên mặt đất, xương phách tiên, quyền vỡ hư không, qua trong dây lát chính là điểm giết linh hiên trước mặt tiến. Chương 337, Ám dạ thần trương. Chính văn chương 337, Ám dạ thần trương. Canh tân thời gian 2011 1000 số lượng từ 3.522 Chính văn chương 337, ám dạ thần chương Canh tân thời gian 2011 1000 số lượng từ 3.522 Một chiêu này quyền khuynh thiên hạ là một loại võ đạo linh thuật, hỗn hợp hàng loạt thần quang, kéo đại địa chi lực, lấy khuynh thiên hạ ý cảnh, trấn áp tất cả địch nhân Linh hiên hai mắt trợn lóe, cửu luân nhãn một cái luân chuyển, ám dạ chi quang phúc bắn đi ra liền đem toàn bộ thiên điệu biến thành một mảnh tấm màn đen, hắc ám phủ xuống, một mảnh trong bóng tối, mọi âm thanh đều tịch, giống như hết thảy tất cả đều rơi vào thật sâu trầm bên trong. Đúng lúc này, Khuất Liệt đánh ra quyền pháp, nhảy vào ám dạ chi quang ở bên trong, trái trùng phải đụng, cũng không cách nào tiến thêm, bị một mảnh tấm màn đen cấp gắt gao bao trùm. Ngay sau đó, khổng lồ tấm màn đen một cái co rút lại, liền đem kinh khủng kia quyền kình ngưng lui thành một cái nguyên điểm, bao bao ở trong đó, tiêu diệt không gặp. Đây ám dạ chi quang năng lực Cư nhiên cùng nguyệt độc chi quang có vài phần tương tự, có thể không nhìn công kích, chuyển hóa làm hư huyễn, bất đồng dạng, ám dạ chi quang cũng có một loại phi thường kỳ diệu đặc tính, đó là lấy ninh hiên tinh thần ý chí tại vận hành. Hầu như tất cả linh quang đều cần linh khí khả năng vận chuyển, thế nhưng đây ám dạ chi quang không phải, nó là lấy người tinh thần tiến hành thôi đậu, ninh hiên tinh thần ý chí mạnh bao nhiêu, đây ám dạ chi quang chính là đến cỡ nào lợi hại. Ám dạ chi quang so với nguyệt độc chi quang, càng có có tiềm lực mới vừa rồi ám dạ chi quang, đó là đem khuất liệt công kích rơi vào trầm miên trong, trầm miên sẽ gặp rơi vào vô ý thức trong giấc ngộng, tại trong giấc ngộng hóa thành hư huyễn, trong giấc ngộng tất cả đều là lấy Ninh Hiên đích ý chí quyết định. Ninh Hiên ngay lúc này chính là hắc dạ vương giả, mộng cảnh đích chủ tể. Là cựu Hoàng Châu trung mạnh nhất ám Hoàng Châu, quả nhiên cường đại kinh khủng, đây ám dạ chi quang, huyền ảo vô cùng, thâm thúy phải khó có thể hình dung, nếu muốn tìm hiểu ra ám dạ chi quang đích chân lý lực lượng tuyệt đối không là nhất kiện đơn giản sự tình vô tận trong bóng tối mọi người trong mắt đều bị một mảnh khó có thể xuyên thủng ám dạ cấp cuốn vòng quanh đặc biệt là Ninh Hiên chủ yếu mục tiêu công kích khất liệt lúc này người của hắn đạo ý chí cư nhiên không ngừng bị Ninh Hiên bắt đầu thôi miên một chút suy sụp tiếp tục đây đây là chuyện gì xảy ra khất liệt tràn đầy không thể tin điên cuồng hét lên nói hắn có thể cảm giác được rõ ràng người của chính mình đạo ý chí cư nhiên không bị khống chế ở trầm miên tiếp tục rõ ràng hắn không có muốn ngủ say Nhưng ý chí lại không ngừng trầm xuống, dường như muốn rơi vào vực sâu không đáy. Đồng thời hắn phát ra hết thể công kích, đều đang không ngừng trầm miên mất đi mình công kích ý thức, nếu như công kích mất đi công kích ý thức tự chủ, như vậy lấy chỉ có một, đó chính là công kích sẽ tự động dừng lại, đây là không thể nghịch chuyển quy tắc. Lệ Tửm, chút tài mọn, đã nghĩ lừa bịp qua ta, phá cho ta phá phá phá. Khuất liệt trong cơn tức giận, toàn thân khí thế toàn bộ khai hỏa, 700 năm đạo hạnh thực lực, ở thời khắc này toàn diện bộc phát ra lực lượng bạo tẩu dưới điên quăng quét bắn đi ra một mảng lớn ám dạ cư nhiên bị không ngừng xé nát hết nhưng ngay khi sau một khắc Ninh Hiên vận chuyển chiến tranh ý chí thôi động ám dạ chi quang lại một mảng lớn ám dạ ầm ầm đi qua trầm miên đích trung bãi phanh mấy tiếng trung vang đột nhiên vang rội chỉ thấy trong đêm tối vô số trung tăng đồng hồ quả lắc lên những thứ này trung tăng gọi đánh nhau mang theo một cổ xa xưa thế lường đồng thời trung tăng mỗi một lần đồng hồ quả lắc người thấy lướt mắt đã nghĩ muốn rơi vào trầm miên trong, vĩnh viễn không muốn tỉnh ngộ lại. Đây là Ninh Hiên sở sáng tạo lĩnh ngộ ra tới linh thuật, lấy ám dạ chi quang làm trụ cột, đồng thời tổ hợp đủ 70 đạo linh quang, như thôi miên ánh sáng, trầm thấp ánh sáng, thời gian ánh sáng, hắc ám ánh sáng, trung kết chi quang vân vân mạnh mẽ linh quang xảo diệu tổ hợp đóng lại. Tính bằng đơn vị hàng nghìn trung tàng, làm đẹp trong đêm tối, ý cảnh kinh sợ vô cùng, lại có vài phần biến hóa kỳ lạ, kia khuất liệt phát ra hết thệ công kích, đều bị suy yếu đồng thời trầm miên. Tử Vong Tăng Trung, Linh Hiên thừa dịp linh cảm ánh sáng cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt, cư nhiên lĩnh ngộ ra một bộ liên hoàn thuật pháp. Bộ này thuật pháp đã không sẽ phải chịu linh thuật hạn chế. Linh Hiên bây giờ là linh tông cảnh giới, thi triển ra Trầm Miên Đích Trung Bãi cùng Tử Vong Tăng Trung tự nhiên là thuộc về linh thuật phạm chủ. Thế nhưng hắn một khi tấn thăng đến đạo tông, chính là sẽ tự động lột xác là đạo thuật, hiện ra chân lý chân lý lực lượng. Tử Vong Tăng Trung bừng bừng phân chấn giữa vô số trung tăng vang dội. Linh Hiên tại bộ phát ra đây tử vong tang chung đồng thời, càng là tổ hợp tử vong chi quan vào, tử vong chi quang uy lực sao mà kinh khủng, đủ để giết chết hết bất kỳ nửa bước đạo tông, thậm chí còn không ngừng. Vô số trung tăng lay động động, hóa thành to do tử vong chi khúc. Ở thời khắc này, hai gãm cùng tử vong cùng tồn tại. Linh Hiên đứng thẳng tại trong bóng tối, phảng phất là ám giả vua, tính bằng đơn vị hàng nghìn trung tăng kèm theo hắn xoay tròn, trung tăng nội kim đồng hồ, là do chúng kết chi quang biến thành, chỉ tới chỗ nào, nơi nào sẽ rơi vào trầm miên thẳng đến sinh mệnh chung kết một khắc kia. 3. Nhất đạo kỳ dị tiếng vang, rơi đầy trời, tại tử vong tang trung thoáng cái bạo phát trong đáy mắt, khuất liệt cả cái tuổi thọ của con người, cư nhiên tại cực nhanh trôi qua, thậm chí là hắn đạo hạnh đều ở đây giảm thiểu, giống như thực lực của hắn, một tấc tấc giảm xuống, trầm miên suy rơi xuống, phát ra hết thể công kích, hóa thành hư huyễn tồn tại, đối với Ninh Hiên tí ti không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Linh Hiên đây một bộ linh thuật, hắn mệnh danh là Ám Dạ Thần Chương, ý là Thần Văn Chương. Hán thi triển ra bộ này linh thuật, không chỉ có cần tự thân tinh thần ý chí thôi động, còn cần linh văn để kích thích, khả năng hiện ra không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Đây ám dạ thần chương tiềm lực, so với tử vong cựu biến tiềm lực, còn muốn lớn hơn nhiều lắm, cũng mạnh mẽ nhiều lắm. Vô số trung tăng, như trước bồi hồi trong đêm tối, kết hợp thành một phó Mỹ lệ văn trường, ở nơi này văn trương trong, ninh hiên chính là thần, tất cả công kích, đều sẽ không ngừng ngủ say, rơi vào cảnh trong mơ, hóa thành hư huyễn, như hoa trong kiếng trăng trong nước. A, của ta đạo hạnh tại sao sẽ ở giảm thiểu? Đây, điều này sao có thể? Khuất liệt đột nhiên luôn cúng giống to, cảm giác được trong cơ thể đạo hạnh không ngừng giảm xuống, từ 700 năm giảm xuống đến 650 năm, xuống lần nữa xuống đến 600 năm, đây quả thực là đem hắn đạo hạnh, cấp cứng rắn lột hết, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Phải biết rằng, đây 700 năm đạo hạnh, đều là hắn từng giọt từng giọt tu luyện, trong đó không biết đã trải qua bao nhiêu chắc trở, mới có thành tựu hiện tại. Nhưng là bây giờ, nhưng lại vô tình cướp đoạt hết, đây tuyệt đối làm hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Thiên điểu tam cực phá, phục ma phá, giới nguyên phá, hồi cực phá. Khuất liệt không hổ là nhị điệu đạo tông bên trong đích cao thủ, lập tức giãy lên mãnh liệt phản kích, thi triển ra tam đại liên hoàn sát chiêu, đây thiên điểu tam cực phá có phá hết thiên hạ vạn pháp đích tùy năng, ba đạo phá, kia lực lượng cũng khó khăn lấy bị thôi mi lại, chỉ có bộ phận lực công kích lượng biến thành hư huyễn, đại bộ phận lực lượng đều vừa xung ra, phá hết hàng loạt trung tang văn chương. Trong đêm tối phá vỡ một cái quang huy, Ninh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, hai tay bước lên một cái huyền ảo pháp ấn, nhất thời, toàn bộ ám dạ biến thành một pho tượng khổng lồ trung tăng, vô cùng vô cùng quang huy, nơi phun trào, trong đó kêu cực kỳ khủng bố tử vong chi quang, ám dạ chi quang, trung kết chi quang nhất lộng lẫy, những thứ khác 67 đạo linh quang đều là vây quanh đây tam đại linh quang tại vận chuyển, đồng thời Ninh Hiên toàn lực thôi động linh văn, mua đạo linh quang ở bên trong, ẩn chứa bát vạn đạo linh văn, vẫn còn lấy chiến tranh ý chí thôi động ra cực kỳ khủng bố sát chiêu. vũ hóa đích trung thành liên hoàn linh thuật lần thứ hai thi triển ra khổng lồ trung tăng giống như vang dội chăm sóc người thân trước lúc lâm chung ma âm muốn đem người trực tiếp đưa vào trong thiên đường hưởng thụ thiên luân chi nhạc vốn có biến hóa kỳ lạ trung tăng rồi đột nhiên trở nên thánh kết lại một cổ đại cực lạc đắc ý cảnh ở trong đó không ngừng khuyết tán ra có một cổ mộc cánh thành tiên quy thiên kinh khủng uy năng ông khổng lồ trung vang có tiếng Chấn động thiên địa, tứ diện vần quanh, không gian vỡ vụn, từng cái rất nhỏ không gian mảnh nhỏ, thoáng cái vũ hóa thành cho tàn, đi lên không chìm nổi, cuối cùng hóa thành cho tàn, mà kia Khuyết Liệt, tại một chiêu này ở bên trong, bị kịch liệt bị thương nặng, chỉ thấy thân thể hắn, cư nhiên một tấc tấc tan vỡ, toàn thân giống như bị vật gì vậy thiêu đốt như nhau, tàn mát ra nồng đậm diễm quang, chỉ thấy thân thể hắn, không ngừng mọc cánh thành tiên hết. Gây tổn, tang môn đạo, cấp phá chém giết. Khuyết Liệt thực lực không ngừng bị cắt giảm dưới cảm thụ được tử vong nguy cơ phủ xuống, hắn không chút nghĩ ngợi, bàn tay một phen, một ngụm giữ tận đao hình thần binh thanh toán đi ra, rõ ràng là một ngụm hạ phẩm địa binh, uy lực tuyệt luân, chém dưới đủ để đem địch nhân đánh cho như chó nhà có tang giống như. vô tận ánh đao hóa thành một đạo đạo thiên hà giống như chảy ra, trái lại cuốn đi ra ngoài, sẽ rách hư không, nơi rào sát, Thoang cai chém giết đến kia khổng lồ trung tăng trước mặt, tăng môn đao cùng trung tăng đối binh giữa, kia tăng môn đao giống như gặp khắc tinh giống nhau cư nhiên run dậy lên, nó phát ra hết thể công kích, đều bị trầm miên đích trung bãi cấp trầm miên tiến nhập trong ngọn cảnh, biến thành hư vô. Ninh Hiên một tay bắt lấy, một cổ rồi rào lực mạnh, cứng rắn đem tăng môn đao bắt nhứt qua, khiến cho kia tăng môn đao không thể động đậy. Đây tăng môn đao chiến lực, tối đa cũng chính là tương đương với thấp hơn nhị địa đạo tông. lấy Ninh Hiên thực lực bây giờ, đánh giết một loại nhị địa đạo tông, vẫn là có thể làm được. hắn phát ra từng đạo nồng đậm linh văn, trực tiếp cuốn chặt lấy tăng môn đao đem nó trực tiếp mất hết cửu hoàng châu ở bên trong, tạm thời chấn áp. Hiện tại cửu hoàng châu cửu cửu kết hợp dưới, có cửu luân nhãn là binh hồn, cường đại đến bất khả tư nghị, tạm thời chấn áp tang môn ao, còn là không có vấn đề gì. Khuất liệt nhìn thấy mình hạ phẩm địa binh cư nhiên tại qua trong giây lát đã bị đối phương chấn áp thu lấy, thất kinh, mạnh mẽ nhịn xuống thân thể thương thế, lần thứ hai tế ra một đạo sát chiêu, huyết bạo đinh, si hạ xuống, kia huyết bạo đinh trực tiếp xuyên thủng mọc cánh thành tiên trung tang. Toàn cái đem đạo này linh thuật cấp nát bấy lại, ngay sau đó, huyết bạo đinh hướng phía Ninh Hiên chỗ mi tâm rơi zét đi qua. Ninh Hiên con ngươi co rụt lại, Cửu Luân Nhãn không ngừng luân chuyển, tập trung ánh sáng liên tục từ ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong đột nhiên phát ra ngoài, muốn mạnh mẽ đi khóa lại viên kia kinh khủng cái đinh. Cẩn thận, đây là hạ phẩm phù binh, uy lực phi thường cường đại, tuyệt đối không thể chống đối. Trung kết giả lúc này đột nhiên phát ra nhắc nhở thanh âm. Tại huyết bạo đinh khí tức dưới, tất cả ám dạ đều phá vỡ. Linh Hiên ám dạ thần chương một bộ linh thuật, cũng bị trong nháy mắt buộc phá hết, có thể thấy được đạo này phù binh cường đại cùng hung hãn. Linh Hiên không dám kinh thường, đây khuất liệt quả nhiên có lợi hại át chủ bài, đây huyết bạo đinh uy lực, đủ để đối với thân bất tử tam địa đạo tông, đều có thể tạo thành chí mạng thương tổn, với hắn mà nói, cũng là chí mạng vô cùng, một khi bị huyết bạo đinh cấp bắn chúng, không chết đều phải trọng thương đến nhiều lần sắp tử vong. 700 năm đạo hạnh khuất liệt, quả nhiên khó có thể đối phó. Ninh Hiên mới nhất lĩnh ngộ ra tới một bộ linh thuật ám dạ thần chương đều không làm gì được hắn, khó có thể đem hắn kích sát, tối đa chỉ là chấn áp mà thôi. Băng phách thân phù. Ninh Hiên lúc này đồng dạng tế ra một đạo hạ phẩm địa cấp phù binh, đây phù binh vừa hiển hóa đi ra, băng phong văn vật không gian trực tiếp bị đóng kết thành một cái cự đại khối băng, thoang cái liền đem huyết bạo đinh cấp băng phong ở trong đó, giống như con ruồi băng phong tại hồ phách trong. Nhưng sau một khắc, huyết bạo đinh kịch liệt khẽ trống, nổ tung đến. Đem băng phách thần phụ trực tiếp bùng nổ hủy diệt, mà huyết bạo đinh cũng tiêu tán hết, lưỡng đạo huy lực kinh người hạ phẩm địa cấp phù binh, cứ như vậy tiêu tan thành mây khói hết. Thấy vậy rất nhiều người đều sửng sốt sửng sốt, tâm thương điều không dứt. Tại sao có thể như vậy? Đây huyết bạo đinh nhưng là của ta đòn sát thủ, đủ để đối với thân bất tử cường giả tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Không nghĩ tới tiểu tử kia cư nhiên cũng có lợi hại như thế phù binh, tính sai, thực sự là thua thiệt lớn, đáng trách ra. Quyết liệt không chỉ có tổn thất trăm năm đạo hạnh. Càng là tổn thất huyết bạo đỉnh đây cường lực đòn sát thủ, trong tim của hắn, lúc này quả nhiên là đau lòng phải lấy máu, hắn ánh mắt kỵ hận, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hiên, mặc dù dốc hết ngũ hồ tứ hải đối thủy, đều không thể cọ rửa hắn đối với Ninh Hiên hận ý. Chương 338, không giam đại ngục. Chính văn chương 338, không giam đại ngục. Canh tân thời gian 201111161900 số lượng từ 3569. Ninh Hiên cùng khuất liệt chiến đấu, có thể nói là đặc sắc lộ ra hai người thực lực đều là vô cùng cường đại, Ninh hiên vượt cấp khiêu chiến lên dưới, càng là khiến tất cả mọi người khiếp sợ liên tục. Dùng cái này khắc chiến cuộc đến xem, Ninh hiên cư nhiên từng bước một chấn áp nhị địa đạo tông khuất liệt, khuất liệt tại Ninh hiên từng thi triển ám dạ thần trưng dưới, tu vi trực tiếp mất đi 100 năm đạo hạnh, như vậy tổn thất khiến hắn hầu như sắp biến mất. Hắn lúc này hận không thể đem Ninh hiên cấp thiên đao vạn quả, nhưng hắn cũng không có bị kiều hận cấp choáng váng đầu óc. Linh hiên thực lực tại ban nay kịch liệt trong lúc giao thủ. Hắn so với ở đây tất cả mọi người hiểu rõ người này đáng sợ, đặc biệt đối với Ninh Hiên chiến đấu thiên phú, hắn đều cảm thấy sợ hãi than vô cùng. Ở trong chiến đấu đột phá tu vi, đồng thời lĩnh ngộ binh pháp cùng linh thuật như vậy thiên tài chiến đấu, giống như chính là trời sinh là chiến mà tồn tại, quả thực chính là một pho tượng vĩnh không nói bại chiến thần nhân vật như vậy, nếu là tấn thăng đến thập địa đê tạo tông cảnh, khất liệt ngẫm lại đều nghi kinh khủng. Ninh Hiên cũng là nghĩ cái này khất liệt thật sự là rất khó đối phó. Thi triển ra cường đại như thế ám dạ thần chương cư nhiên cũng khó khăn lấy giết chết khôn liệt, hắn từng thi triển ám dạ thần chương thế nhưng tập kết 70 đạo linh quang tạo thành siêu cường linh thuật, đồng thời còn ẩn chứa tử vong chi quang, trung kết chi quang, ám dạ chi quang đây tam đại uy mãnh vô cùng linh quang. Có thể nói, đây tam đại linh quang bên trong đích tùy ý một đạo linh quang, đều có thể tại linh tông cảnh giới nội đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, đặc biệt tử vong chi ánh sáng, dung hợp ba viên tinh hạch, đồng thời còn ngưng tụ ra ma anh dễ dàng chém giết sạch nửa bước đạo tông là không có một chút vấn đề, còn có Chung kết Chi Quang, là ở nhờ Chung kết giả Chung kết ý chí làm trụ cột tiến hành thôi động cũng là cực kỳ chi lợi hại, ám dạ Chi Quang chính là không cần nói, có thể đem công kích của địch nhân tiến hành thôi miên, rời đi tiến vào trong mộng cảnh hóa thành hư huyễn, đồng thời còn diện hóa xuất rồi ám dạ thần trương bộ này vượt qua tử vong cựu biến uy mãnh linh thuật, lại còn là khó có thể giết chết khốn liệt, có thể tưởng tượng 700 năm đạo hạnh nhị địa đạo tông rất khó giết. Ninh Hiên Thi triển ra ám dạ thần trương sau khi áp lực cực kỳ khổng lồ, bộ này linh thuật không chỉ có muốn dùng tinh thần ý chí thôi động, còn muốn lấy linh văn để kích thích. Nếu là linh áp lời mà nói, kia Tiêu hao tốc độ, cho dù là nhất địa đạo tông cũng khó khăn lấy chịu đựng nổi, đồng thời tổn hao tinh lực cũng là cực kỳ chi khổng lồ. Hắn vừa tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, cả người nằm ở một loại đỉnh tuyệt đỉnh trạng thái, nhưng bây giờ hắn ngay cả tinh thần đều có chút hơi mỏi. Bộ này linh thuật uy lực kinh khủng, trả giá cao tăng thêm sự kinh khủng. Ninh Hiên móc ra mấy viên tuyệt phẩm linh đan, nhét vào trong miệng, không ngừng khôi phục tự thân tiêu hao, tinh lực cùng linh văn lần thứ hai giống như thủy triều dùng để hắn chiến tranh ý chí, mãnh liệt ngưng tụ, qua trong dây lát chiến ý dạn dào. Bực này khôi phục lực, thấy vậy khuất liệt hết hồn. Đây cũng là Ninh Hiên nằm ở tại tối cường binh giới hạ thể, cửu luân nhãn binh hồn cùng Ninh Hiên toàn diện dung hợp dưới, trong đó phụ trợ ánh sáng, sinh mệnh ánh sáng không ngừng để bảo toàn hắn tất cả cơ năng, khôi phục tốc độ. Tự nhiên là nhanh chóng phải kinh người. Thấy Linh Hiên tại hai ba cái hô hấp thời gian, chính là khôi phục như thường, khuất liệt trong lòng trầm xuống, biết mình căn bản là vô pháp giết chết đối phương rồi, sợ rằng chính mình còn có thể bị đối phương cấp trái lại giết, cái ý nghĩ này một nô ra, khuất liệt đều giật mình. Mình là nhị địa đạo tông, đối phương bất quá là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, làm sao có thể sẽ bị hắn cấp giết chết? Khuất liệt lắc đầu, cắt đứt miên man suy nghĩ, âm thầm vận chuyển linh quang chữa trị thương thế. Ninh Hiên đứng ở trên cao, neo neo ngón tay, chuẩn bị lần thứ hai đối với khuất Liệt phát độ tiến công. Trong lòng hắn tính kế phải rất rõ ràng, khuất Liệt cường giả như vậy, mới là mình hiện nay thích hợp nhất tôi luyện đối tượng. Ở trong chiến đấu không ngừng nhận được thăng hoa, đây cũng là Ninh Hiên ban nãy vì sao không tế ra chấn ngục ma lùng, nhất cử đuổi giết hết khuất Liệt nguyên nhân lớn nhất. Hắn nếu là một lòng muốn giết chết khuất Liệt, xác suất thành công tuy nói không thể đạt, tới thập trở nên, nhưng là có bảy thành năm chặt. Khuyết Liệt lúc này nào biết đâu rằng. Ninh Hiên chỉ là đem hắn làm thời khắc sinh tử bồi luyện đối tượng mà thôi, nếu là biết Ninh Hiên trong lòng suy nghĩ, sợ rằng muốn chọc giận phải thổ huyết. Hắn hai mắt đảo qua tiếp tục, tại hai người ban này trong chiến đấu, chỉ riêng là tranh đấu tràn ra tới lực lượng ba động, đều hủy diệt không ít bộ lạc, còn như vậy đánh tiếp, sẽ chỉ làm tây vực bộ lạc thực lực càng thêm suy nhược tiếp tục. Khuất liệt ánh mắt cực nhanh chấp động, hắn lúc này đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, một thời gian rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đúng lúc này. Một đạo hồng quang bắn tiểu mà đến, tản mát ra khiến Ninh Hiên có chút quen thuộc khí tức, hắn vận chuyển, cựu Luân Nhãn, tập trung nhìn vào, đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng tiêu ý. Tới tốt, Quỷ Minh Phong Quỷ Tôn, ta chờ ngươi thật. Nguyên lai like người được phái đến rõ ràng là Quỷ Minh Phong phong chủ, Quỷ Tôn. Lúc trước Ninh Hiên cùng Cung Linh Lung liên thủ, nhất cử phá hủy Quỷ Minh Phong cùng Thần Dương Phong, mà khi thì Quỷ Minh Phong phong chủ Quỷ Tôn vừa lúc đi vắng. Đối với Quỷ Minh Phong phong chủ Quỷ Tôn, Ninh Hiên là nhất định phải diệt trừ hết người này. Có thể nói, chính mình lúc trước bị nắm tiến vào Quỷ Minh Phong làm binh nô tài, chính là người này một tay tạo thành, hơn nữa người này làm nhiều việc ác, không biết tàn sát bao nhiêu bách tính, trọng tới bao nhiêu người làm binh nô tài, người như vậy, sống trên coi đời này, tuyệt đối là làm bẩn nhân đạo phát triển, khiến cho tiên đạo căn bản vô pháp hiện hiện ra. Quỷ Tôn vẫn còn trước sau như một bá đạo, bất quá thực lực của hắn, cũng chỉ là đạt tới nhị địa đạo tông mà thôi, trước đây Quỷ Tôn, tại Ninh Hiên trong mắt là một cái khó có thể vượt qua cao sơn ngẩng đầu ngưỡng mộ, thế nhưng hiện tại, Ninh Hiên nhìn Quỷ Tôn ánh mắt, chính là một dê đợi làm thịt mà thôi, khi hắn, Cửu Luân Nhãn ở bên trong, Quỷ Tôn tất cả đều không có bí mật, đạo hạnh tại 600 năm giữa, thực lực còn không bằng cốt liệt. Bất quá Quỷ Tôn có thực lực như vậy, đã tốt vô cùng, phải biết rằng lúc trước Thần Dương Phong cùng Ngọc Liêu Phong đều còn chưa thể hiện ra đạo tông chi cảnh, có thể thấy được Quỷ Tôn đích thiên phú, vẫn còn cực kỳ cường đại, bất quá gặp Ninh Hiên, nhất định buồn bã thất sắc, tất cả quang huy đều phải bị tàn khốc quét đoạt. Ngã, ngươi chờ ta thật, ta xem ngươi là muốn giết ta cho thống khoái đi. Quỷ tôn trầm mặt sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, đối với Ninh Hiên nhanh như vậy tốc độ phát triển, hắn lúc này cảm thấy khiếp sợ không thôi, hối hận lúc trước vì sao không có giết chết hắn. Xem ra ngươi trái lại rất thức thời, không chỉ có là ngươi, vô gian đạo ta cũng vậy muốn cùng nhau phá hủy hết. Ninh Hiên lánh đạm nói, chỉ bằng ngươi. Quỷ tôn suy cười một tiếng, khinh miệt nhìn của hắn. Chỉ bằng ta. Ninh hiên điểm nhìn nói. Thủy Diệt vô gian đạo liền từ ngươi bắt đầu. Quỷ Tôn, ngươi tới phải vừa lúc, chúng ta hai người cùng nhau liên thủ giết hắn, người này tuyệt đối không thể khinh thường, không thể xem thường. Khuất Liệt bỏ danh phận, cư nhiên tại lúc này chủ động muốn cùng Quỷ Tôn liên hợp lại đối phó Ninh Hiên. Tốt. Quỷ Tôn phát ra mọi người dự đoán lại cơ hội là hợp tình lý, đáp ứng phi thường dứt khoát, không hổ là vô gian đạo trung nhân, vì đạt được mục đích, có thể không chọn tất cả thủ đoạn, thi triển âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau kia đối với người vô gian đạo, hãy cùng kiếm sống giống nhau giản đơn. Hai gã 600 năm đạo hạnh nhị địa đạo tông, cư nhiên liên thủ đối phó một cái tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông thiếu niên, đây truyền đi, tuyệt đối muốn cho người cười đến rụng răng, nhưng chàng hết thể Tây vực cao thủ, còn có dấu ở lén lút vô gian đạo trung nhân, là cũng không có cười, cũng không có bất kỳ tư cách cười, bởi vì tại Linh Hiên ban nãy bày ra thực lực ở bên trong, tuyệt đối thẳng đuổi theo lúc tuổi còn trẻ thái tuế đạo trưởng giáo. Linh Hiên sắc mặt trầm tĩnh, không ngừng tính toán gì. Quỷ tôn cùng khuất liệt đây hai đại nhị địa đạo tông dành cho Ninh Hiên áp lực, còn là phi thường khổng lồ. Đối phó một người hắn có thể vững vàng đương đương dưới áp chế, thậm chí giết chết. Thế nhưng hai người lời mà nói, vậy thì khó nói. Đây hết thảy đều đánh qua mới biết được. Hơn nữa hắn còn để phòng giấu ở lén lút vô gian đạo cao thủ, vô gian đạo cũng mặc kệ là quy củ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ. Nào, đến đây đi, các ngươi bất quá là của ta đã đặt chân mà thôi. Ninh Hiên trong lúc nói chuyện. Cửu Luân Nhãn bắn ra thao khống chi quang, hoàn mỹ khống chế lên Tam Đại Tuyệt phẩm Huyền binh. Xắt! Khuất liệt quát lên một tiếng lớn, thân thể chấn động, thật cao bắn ra, tại trên người của hắn bắn xuất ra đạo đạo thần quang, trong đó có ngũ đại thần quang, cư nhiên đều dung hợp tinh hoạch, đồng thời nhận lấy chân lý lực lượng, ngũ đại thần quang như kình thiên đại trụ giống như, nổ lên, cao chấn động, hình thành một pho tượng khổng lồ trường ấn, năm ngón tay chính là năm đạo thần quang biến thành, một trưởng chụp được Lực lượng như nước thủy triều tịch giống như cuộn trào mãnh liệt mà đến, hướng phía Ninh Hiên nghiến áp qua đây. Ninh Hiên ánh mắt khẽ động, đây khuất liệt quả nhiên tại ban nãy trong lúc giao thủ bảo lưu lại thực lực, đây ngũ đại thần quang, dung hợp loại nhỏ tinh hạch, đồng thời tìm hiểu đi ra trong đó chân lý lực lượng, trưởng ấn lực lượng, lớn đến bất khả tư nghị, một trưởng sụp đổ đánh lại, cho dù là một ngọn núi, đều phải phách trở nên mảnh vỡ. Ninh Hiên ý niệm khẽ động, tam đại thần binh ở trên hư không cùng thi triển thần thông, độc long thương về phía trước nhảy lên. Vô cùng điện quang bừng bừng phân chấn, điều điều độc long bạo bắn đi ra, hướng phía kinh khủng bàn tay vọt tới. Rầm rầm rầm, từng đạo đánh trung có tiếng. Bên hai không dứt, Linh Hiên liền trực tiếp lấy Tam Đại Tuyệt Phẩm Huyền Binh Chiến Lực Quân lấy quyết liệt, đem tâm tư đặt ở Quỷ Tôn trên thân. Lúc hắn trước sẽ kích sát hết người này. Tại Cựu Luân Nhãn không chế dưới, căn bản cũng không cần Linh Hiên đi phân tâm không chế độc long thương. Liệt Dương Song Phủ cùng tình Cung Toa, đây là Cựu Luân Nhãn binh hồn chỗ cường đại, nó vốn là có quản lý trung hàng vạn hàng nghìn thần binh năng lực. Bẩm sinh đích thống trị uy năng là tất cả thần binh đều không thể bằng được. Tại mọi người ánh mắt đã nhìn thấy ninh Hiên căn bản không có đi khống chế Tam đại tuyệt phẩm huyền binh, nhưng Tam đại tuyệt phẩm huyền binh nhưng lại bạo khởi xuất kích, binh pháp liên tiếp bạo phát, trái lại miễn cưỡng có thể cùng khuất liệt chống lại tiếp tục. Vốn có, Tam đại tuyệt phẩm huyền binh, mỗi cái tuyệt phẩm huyền binh chiến lực đều có thể so với nửa bước đạo tông, nhưng là đang thi triển liên hoàn binh pháp dưới, chiến lực có thể cùng nhất địa đạo tông sánh ngang, nói cách khác, ba cái nhất địa đạo tông cùng nhị địa đạo tông khuất liệt chống lại, đồng thời cùng cựu luân nhãn binh hồn hiệp trợ, cửu đại linh quang không ngừng bạo phát, khiến cho tam đại tuyệt phẩm huyền binh càng thêm hung hãn. thấy vậy mọi người tâm sợ mật run, không nghĩ tới ninh hiên không cần khống chế tam đại thần binh là có thể thi triển thực lực kinh khủng như thế. mà ninh hiên lúc này chiến ý trực tiếp khóa chặt lại rụt dịch quỷ tôn, quỷ tôn thấy hắn đem toàn bộ thần binh, toàn bộ dùng ở tại khuất liệt trên thân, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: ngươi bây giờ không có thần binh rồi. Chẳng lẽ là muốn tế ra bản mạng thần binh cùng ta đánh? Linh Hiên biết đây Quỷ Tôn là muốn moi ra hắn, âm hiểm như vậy, hắn có bản mạng thần binh chuyện tình, vô gian đạo căn bản là khó khăn để xác định lại. Bản mạng thần binh? Giết ngươi ta chỉ dùng một quyền song đầu là đủ rồi. Linh Hiên chậm rãi nói, cũng không tránh diện trả lời Quỷ Tôn đi thoại. Quỷ Tôn thấy Linh Hiên cũng không mắc nhưu, sát ý trong tâm linh trùng chậm rãi nổi lên, âm lãnh nói, ngươi chân thật đem mình làm thực hiện nhớ năm đó Thái Tuế đạo trưởng giáo, quân vọng tự đại. Ngươi tuy rằng kỳ tài ngút trời, nhưng là nếu có thể có thể trở nên trưởng thành mới được. Lần này đáp lại quỷ tôn chính là một đôi nắm tay, một quyền này ẩn chứa phù binh lực phá lượng, nô lên cao chấn động, đánh bại trời cao. Cư nhiên thoang cái chính là đánh vào quỷ tôn trên thân, đem ngực của hắn đánh quát tiếp tục, thân thể rất nhanh hướng xuống đất rơi xuống, phì một tiếng, trọng trọng hết rơi trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hồ sâu. Linh hiên ánh mắt trợn lóe, cảm giác không đúng, đột nhiên hắn thân tứ phương không gian tầng tầng đan xen. Thoáng cai phong bế, đem cả người hắn phong giam ở trong đó. Không giam đại ngục. Một đạo âm hiểm thanh âm, vang rội, từ hư không ở chỗ sâu trong, chậm rãi đi ra một người. Người này là một người đầu trọc, trên mặt có một cái tiếp một cái dấu vết, cực kỳ dữ tợn, nhưng trên mặt của hắn, nhưng lại thủy chung treo dáng tươi cười, làm cho người ta hàn lánh không nớt. Người này chính là lúc trước xuất hiện ở nguyên tội nhà giam trung chính là cái kia đầu bóng lượng, thực lực cư nhiên đạt tới nhị địa đạo tông, hắn không có bị giải cứu dưới cùng cơ gia cơ trưởng nguyện chiến đấu qua, biểu hiện ra ngoài thực lực là nhất địa đạo tông, đến tại nhất địa đạo tông ở bên trong, người này thực lực cực kỳ mạnh ngang ngược, là đứng đầu đắc tội phạm. Chương 339, Cấm đoạn Tù Lung Chính văn chương 339, Cấm đoạn Tù Lung Canh tân thời gian 2011-11-16-2300 số lượng từ 300001 Tên đầu trọc này, vừa đi ra khỏi, trên mặt mang tiếu lý tảng đao dáng tươi cười, kỳ thực hắn rõ ràng biết mình dáng tươi cười rất rối trá, Nhưng chính là thích bày ra tiếu diện hổ tư thái Đầu chọc vừa ra tay đánh lén Chính là thi triển ra kinh khủng đạo thuật không giam đại ngục trực tiếp đem không gian hình thành một cái không gian Ý là không gian giam lao chi ngục, phòng thủ kiên cố giống nhau, đem ninh hiên nhốt ở trong đó Tay này đạo thuật, lợi hại vô cùng, khiến cho người ham thân đại trong ngục, tiếp thu lao ngục thai hương Cũng đúng lúc này, tại không giam đại ngục mặt đất phương, quỷ tôn rồi đột nhiên hiện ra Mới vừa rồi bị ninh hiên một quyền đánh đánh tiếp người cư nhiên chỉ là một phân thân mà thôi. Nhanh chóng, hợp lực đem hắn triệt để nhốt lại, người này lực lượng rất hung mãnh sắp bị hắn thoát khốn ra rồi. Đầu chọc giống to một tiếng, đột nhiên, từ hư không ở chỗ sâu tròng, lần thứ hai đi ra nguyên một đám cùng hung ác cực đắc tội phạm. Những thứ này tội phạm, bất ngờ chính là lúc đầu bị Âu Tuyển Hữu Kỳ cứu ra cả đám đứng đầu tội phạm. Tổng cộng có bốn cái cường đại đắc tội phạm, toàn bộ đều là nhị địa đạo tông, đạo hạnh đều ở đây 300 năm đến 500 năm giữa. Tuy rằng so ra kém đầu trọc cùng quỷ tôn như vậy nhị địa đạo tông, nhưng là thập phần chi lợi hại, đặc biệt kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn không phải bình thường nhị địa đạo tông có thể so sánh với. Đây tứ đại tội phạm vừa ra tới, chính là đều tự đứng ở một đạo hướng, trở thành một ngũ giác hình toại trận hình. Cấm đoạn tù lung nam tử đầu trọc cùng tứ đại tội phạm đồng thời xuất thủ liên thủ phát ra một đạo cấm thuật cấm đoạn tù lung chỉ thấy từ xa xôi trong quốc gia phủ xuống lại một tòa như duyên như ngục túi. So với chấn ngục ma lung còn muốn uy manh chấn động nhiều lắm. Chỗ ngồi này túi vừa đầu hàng lâm hạ, vốn có đại không thể lượng, tiếp theo ngay lập tức thu nhỏ lại, hiện ra làm người ta chấn động hình thể, cấm đoạn tù lung chính là lại hình như là một cái cực kỳ khủng bố thân binh, khắp cả người đều là giang cưa, giống như mang thiên ma lung nội thiên tinh cư sĩ, ở bên trong tứ diện cắt kim loại rào sát, từng cái xích sắt cuốn ở phía trên, không ngừng hoạt động, vô số ác ma pho tượng, khắc cấn ở phía trên, những thứ này ác ma hình thái. Giống như đều là tội phạm hóa thân, vạn ác nguồn suối, người thường liếc mắt nhìn, trong lòng ác nghiệm cũng sẽ bị toàn bộ kích phát ra, trong nháy mắt trở thành một tên hợp cách đắc tội phạm. Như vậy dữ tợn khiến người ta sợ hãi cấm đoạn tù lung người xem can đảm đều đức, rất nhiều tây vực cao thủ, trong lòng ác nghiệm trong nháy mắt đã bị kích phát ra, trong ánh mắt tản mát ra tà ác quang mang. Rất nhiều ý chí kiên định cao thủ đều kinh hãi, chỉ là liếc mắt nhìn cái này cấm đoạn tù lung giống như lần này khiến người ta sợ hãi. Kia thân ở bên trong linh hiên, làm sao muốn thừa nhận đến như thế nào dày vò. Ngẫm lại đều làm người cực sợ. Ha ha ha, dám cùng vô gian đạo tối đa, quả thực chính là là muốn chết. Ngày hôm nay để ngươi biết, cái gì gọi là thống khổ, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đầu chọc nhè răng cười liên tục, phát ra tàn nhẫn tiếng cười, những thứ khác tứ đại tội phạm cũng giữ tận nở nụ cười, mãnh liệt thao túng cấm thuật cấm đoạn tù lung. Chỉ thấy cấm đoạn tù lung khí tức càng ngày càng kinh khủng, mặt trên răng cửa, xích sát Chặt đầu đao vân vân đáng sợ hình cụ, tàn mát ra từng đợt tà ác hắc quang, rất nhanh vận chuyển lại. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Linh Hiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ tình thế, một cổ cùng bạo lực lượng từ cấm đoạn tù lung trung bột phát ra, một cây kình thiên đại trụ, nô lên cao khe trống, cư nhiên cứng rắn đỉnh mặc túi, khởi động một phiến thiên địa, mở ra một đường sinh cơ. Muốn giam giữ ta, các ngươi đều chết tiệt. Linh Hiên ở thời khắc này, rốt cục thi triển ra chấn ngục ma lung một hơi thở thiêu đốt 10 vạn hạt tinh thôi động kình thiên ma lung, kình thiên trụ thật cao khe trống chống đỡ phá thiên không giống nhau đỉnh thiên lập địa tại đây một phương trong trời đất tất cả khí thể toàn bộ tại ninh hiên trong không chế hắn chỉ muốn tâm nghiệm vừa động thân tại đây phương thiên trên địch nhân không chiếm được một tia cương khí bổ sung thậm chí là chuyển động lại đều phải đã bị rất lớn hạn chế không lâu kình thiên trụ tàn mát ra hoàng hôn một loại quan mang làm người ta chấn động không nớt thoát khốn ra ninh hiên từ cấm đoạn tủ lùng chung đi tới Phát hiện đây cấm đoạn tù lùng cũng không có bị một kia tổn thất, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn đọc qua binh đạo bí điển, biết tại binh vực trong, có một loại cấm binh tồn tại, đây là đang hàng vạn hàng nghìn thần binh ở bên trong, thần bí nhất tồn tại, so với phủ binh còn muốn kinh khủng, nhưng đã bị hạn chế hơn khổng lồ. Cấm thuật đó là triệu hồi ra cấm binh pháp môn, những thứ này cấm binh đều là có thể so với thiên cấp thần binh tồn tại, cho dù là tại thiên cấp thần binh ở bên trong, đều là số một trước mặt đây cấm đoạn tù lung bất quá là một tia hình chiếu mà thôi, tựa như ninh hiên cứu cực la sinh môn cũng là một tia hình chiếu bị hắn ngưng tụ cùng đại địa khải giáp dung hợp, nếu là thực lực của hắn đã cường đại đến nhất định cực hạn, là có thể trực tiếp đem cứu cực la sinh môn loại này kinh khủng cấm binh bản thể gọi qua đây tiến hành thu phục, chính là cực kỳ khổng lồ chiến lược. cho nên kia thần hy thiên tuế mới chuyên môn nghiên cứu cấm thuật, được xưng cấm thuật của nhân sẽ ở trong đó mưu phải ích lợi thật lớn, mà trong truyền thuyết cấm địa chính là cấm binh biến thành, như địa cấp thần binh, liền có thể hóa là thánh địa, có không cách nào nữa đội trưởng thành tuyệt phẩm thần binh, như địa cấp tuyệt phẩm thần binh, nếu như thủy trung không có thể đột phá hạn chế, đến thiên cấp thần binh, sẽ hóa thành tuyệt địa, hấp thu đại địa chi lực, hy vọng một ngày kia, cá chép nhảy long môn, ngao du tại trên 9 tầng trời. Tại Cửu Châu thần quốc ở bên trong, cũng là có cấm địa tồn tại, bất quá tùy ý một tòa cấm địa, đều có thể trong nháy mắt quét ngang một tòa hoàng triều, có nhân loại cũng không dám giao thiệp với trong đó. Như thần nói chi thành, vạn giới chi nhãn, bạo lôi chi xâm vân vân kinh khủng cấm địa, đều là cơ hồ khiến người tuyệt vọng địa vực. Những thứ này cấm địa, đều là cấm binh biến thành. Nếu như nắm giữ một môn cấm thuật, là có thể có một cấm binh hy vọng. Bất quá từ cổ chí kim, cựu châu thần quốc ở bên trong, còn cho tới bây giờ không có người có thể hoàn toàn đem cấm binh bản thể gọi qua đây, tiến hành thu phủ. Trước mắt cái này cấm đoạn ma lung chính là một cấm binh, bất quá chỉ là một ti hình chiếu mà thôi, mà cấm thuật chính là phát huy cấm binh pháp môn bí quyết, tương đương với binh pháp. Ninh Hiên vốn có cấm thuật tinh vẫn cựu nhật diệt thế cũng là một loại cấm binh, loại này cấm binh, cơ hồ là cấm binh bên trong đích đỉnh tồn tại, là tinh thần hình cấm binh, chính là một viên tinh vẫn mà tinh vẫn cựu nhật diệt thế chính là phát huy ra tinh vẫn cấm thuật pháp cửa. Thân binh, phù binh, cấm binh, cấu thành binh vực trung hoàn chỉnh binh đạo chi sử thi. Cấm đoạn tú lung uy lực sát thực dị thường kinh khủng, đủ để ép chết một gã thân bất tử tam điệu đạo tông, nhưng Ninh Hiên thân đều chấn ngục ma lung. Phát huy ra hoàn toàn uy lực, chính là có thể so với thân bất tử uy lực, hơn nữa hắn hiện tại nằm ở tại tối cường binh thể trạng thái, còn có hơn 10 trường phù binh, liền có thể có thể nhất cử phá vỡ cấm đoạn tù lung. Gì? Đây cấm đoạn tù lung uy lực, đủ để có thể giết chết một người thân bất tử tam địa đạo tông, ngươi làm sao có thể còn có thể còn sống sót? Lẽ nào ngươi là một vị đại năng chuyển thế? đầu cho khiếp sợ một tiếng, hắn phi thường rõ ràng cấm đoạn tù lung uy lực nếu là loại này cấm thuật giết không chết một cái tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông kia giải thích duy nhất chính là ninh hiên là một vị đại năng truyền thế trong truyền thuyết thời xa xưa đại cửu châu thần quốc cực kỳ mạnh thịnh tiên tông cường giả đều có không ít nhưng xảy ra nhân binh đại chiến sau khi tiên đạo ngã xuống rất nhiều tiên tông đã bị không thể phai mở thương tổn về sau đều binh giải truyền thế đầu thai truyền thế thành công lợi mà nói trí nhớ của bọn hắn sẽ trụ bộ thức tỉnh qua đi cho dù là linh tông cảnh giới có thể kích sát đạo tông truyền tỉnh Cũng không phải phi thường hiếm thấy. Hơn nữa chuyển thế đại năng tốc độ tu luyện, cực kỳ chi kinh khủng. Bọn họ có thể đem trí nhớ của kiếp trước, hóa thành đạo hạnh, cái này càng thêm kinh người rồi. Quản hắn khỉ gió có đúng hay không chuyển thế đại năng, hắn hiện tại còn chưa thể hiện ra nửa bước đạo tông. Bằng chúng ta nhiều như vậy nhị địa đạo tông, cũng không tin giết không chết hắn. Một gã tội phạm trên mặt mang tàn khốc dáng tươi cười, trong tay xuất ra một cây tiểu đao, tản mát ra nồng đậm hàn quang, gai mắt không ngớt. Ngũ đại tội phạm lần thứ hai thi triển cấm thuật, vận chuyển cấm binh cấm đoạn tù lung hướng phía Ninh Hiên nghiêng áp qua đây. Ninh Hiên hai mắt trợn lóe, Cựu luân nhãn một bên khống chế tam đại tuyệt phẩm huyền binh cùng khuất liệt chiến đấu, một bên phóng xạ ra ám dạ chi quang, một mảng lớn ám dạ tấm màn đen, như vải vóc giống nhau rất nhanh giật lại màn che. Trầm Miên định trung bãi. Ninh Hiên hai tay hội nghị, vô số trung tăng sắp xếp đầy trong đêm tối, kia Chung kết chi quang ngưng tụ ra kim đồng hồ, không ngừng đồng hồ quá lác, chỉ tới chỗ nào nơi nào sẽ rơi vào chấm miên, trung kết công kích, rơi vào trong ngọn cảnh, công kích hóa thành hư huyễn. vài chi không rõ trung tàng, quay chung quanh tại cấm đoạn tù lung xung quanh, không ngừng bạo phát ngăn trở cấm đoạn tù lung đẩy mạnh. không có ích lợi gì, cho ngươi biết một chút về cấm thuật chân chính uy lực, nại hà đạo. một tiếng ầm vang, ngũ đại đạo tông liên thủ vận chuyển cấm thuật địa ngục 18 đạo bên trong đích nại hà đạo chỉ thấy tại cấm đoạn tù lung ở bên trong, một tòa vết máu ban bác cầu đá, mất quyền lực lên, cái này tiểu. Đó là ghi chép trung dân gian bên trong đích nại Hà Kiều, vết máu ban bác nại Hà Kiều trực tiếp dắt không người thế nhưng lực lượng, nghiện áp qua, cầu đá cái tới chỗ nào, chỗ nào sẽ tan vỡ, hàng loạt không gian đều sụp đổ, nghiện áp thoáng cái lực lượng, toàn diện bể ra. Linh hiên kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới chân chính cấm thuật, so với binh pháp cường đại hơn phải rất nhiều, bất quá đây cũng bình thường, đây là lấy ngũ đại nhị địa đạo tông liên thủ hoành kích ra tới cấm thuật, tự nhiên là không như bình thường, có thể nói, bọn họ đem nại Hà Đạo lực toàn bộ triển khai, có niễn áp thiên địa đích uy năng. tại lại hà đạo cường thế niễn áp, giống như chúng sinh đều là con kiến hôi, trực tiếp nghiền giết đi qua, toàn bộ đều đã hóa thành bánh thịt bụi bẩm. vô số trung tăng đều ở đây vết máu sấm nhân dưới cầu đá đều bị niễn áp phải nát bấy, ám dạ thoáng cái tan vỡ hết, ở giữa thiên địa, giống như cũng chỉ còn lại có một ít tọa cầu đá, hướng phía Ninh hiên mất quyền lực qua, nhô lên cao nghiền sát. linh hiên rốt cục ở thời khắc này cảm nhận được tử vong nguy cơ bức bách, ngũ đại đạo tông liên thủ. Hắn vẫn còn khó có thể chống đối, đặc biệt bên cạnh còn có một quỷ tôn tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Lúc này, hắn hoàn toàn rơi vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Chương 340, Hát Nhật Chính văn chương 340, Hát Nhật Canh tân thời gian 2011-11-17-2032 số lượng từ 3.521 Tại ngũ đại nhị địa đạo tông liên thủ công kích đến, linh Hiên ngăn cản được cực kỳ gian nan, kia tử cấm binh trung cấm đoạn tù lung thi triển ra cấm thuật, thật sự là uy mãnh vô song. Chỉ là địa ngục thập bát đạo bên trong đích đạo thứ nhất Mại Hà Đạo chính là mạnh mẽ đến thế nào trình độ, đánh cho Ninh Hiên không ngừng lui về phía sau, khó có thể ngăn cản kia phong mang, cho dù là hắn tế ra chấn ngục ma lung, cũng rất khó khăn ngăn cản kia vết máu ban bác Mại Hà Kiều. Mại Hà Kiều sỏ xuyên qua hư không, nghiền nát đại đạo, đem Ninh Hiên làm giống như con kiến nghiền nát nếu là bản thể cấm đoạn tù lung phủ xuống lại, kia thi triển ra Mại Hà Đạo đủ để có thể đem một cái to lớn động thiên trong nháy mắt nghiền nát hết Ninh Hiên liên tục nện đại lực Thần quyền, lực lượng như Sơn Hà một loại trái lại cuốn đi ra ngoài, không ngừng nện tại trên cầu đá, cư nhiên đối với cầu đá không tạo được bất kỳ thương tổn, chỉ là kích khởi vô số hỏa hoa, đem lại Hà Kiều đánh cho chung quanh phiêu diêu, thời gian ngắn nổi là khó có thể tới gần thân thể hắn. Dịch cốt đạo Vâng Một tiếng vang thật lớn, ngũ đại đạo Tông Cư Nhiên lần thứ hai thi triển ra liên hoàn cấm thuật, chính là địa ngục thập bát đạo bên trong đích đạo thứ hai dịch cốt, đạo chỉ thấy vô số dịch cốt cương Từ cấm đoạn tù lung chung triển khai, hình thái dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Một thiên dịch cốt cương đao, dài đến trăm nghìn trượng, miệng lưỡi lóe ra dày đặc quan mang, tùy ý vẽ một cái động, không gian đều bị cạo trở nên vô số đường cong, hiện ra sắc bén tới cực điểm khí tức ba động. Đặc biệt mại hà đạo cùng dịch cốt đạo kết hợp dưới, mại hà kiểu mặt trên, phát ra vô số dày đặc dịch cốt cương đao, đi phía trước nghiền nát giữa, dịch cốt cương đao nơi cuộn cuộn giao hàng, càng là đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Ninh Hiên sắc mặt trong nháy mắt lương trọng hiện tại đây cấm đoạn tù lung mỹ lực đã triệt để vượt qua liều chấn ngục ma lung khó có thể chống đối. linh hiên cũng không cậy mạnh tiếp tục sẽ bước ra chạy xa. đột nhiên từng đạo kiếm quang hướng phía hắn mặt rào sát qua đây chính là quỷ tôn tại lúc này khắp đúng thời cơ ra tay rồi. quỷ tôn vừa ra tay chính là lôi đình nhất kích trong tay hắn một thanh kiếm cả vật thể đen kịt tản mát ra nặng nghề quang huy khí tức xa xưa rõ ràng là một ngụm hạ phẩm địa binh chiến lược phi phàm hắn một kiếm đâm ra kiếm quang phun trào bao phủ bát phương. Lúc này trước có sói, sau có hổ, nhưng ninh hiên nhưng lại không loạn chút nào, bước một bước, long hành hổ bộ giống nhau đạp biến thiên sơn vạn thủy. Lần thứ hai một quyền đưa ra, một quyền này tập kết vô số linh quang, đột nhiên nổ tung, lấy huyết nhục kết tinh bên trong đích lực lượng, thôi động hơn một nghìn đạo linh quang. Đồng thời hắn lúc này có thể có thể hoàn toàn phát huy ra tử thần tinh hạch, diêm vương tinh hạch, ác ma tinh hạch, hỏa diễm tinh hạch toàn bộ lực lượng, một quyền này bùng nổ ra, như rồng như hổ, lực mạnh sụp đổ giết càng là vận chuyển chân vũ thiểm quang một quyền loang loang hóa nhanh đến khó mà tin nổi một quyền này có thể là ninh hiên đến nay mới thôi bộc phát ra cực mạnh một quyền hắn muốn một kích đưa cái này quỷ tôn phá hủy Bang! một cổ lực lượng quả thực không thể ngôn ngữ mà hình dung được vô cùng kiếm quang trong nháy mắt bị nắm tay lực lượng bên phải nát bấy ngay cả quỷ tôn trên tay hạ phẩm địa binh, đều đống chốc bị nổ nát hết hóa thành bụi bậm ngay sau đó một quyền kia dư thế không giảm đem quỷ tôn ngược hung hắn đánh xuyên qua Một cái um tùm lỗ máu xuất hiện ở quỷ tôn trên ngực. Một quyền này lực lượng cùng tốc độ đều kinh người vô cùng, không chê vào đâu được. Ninh Hiên bây giờ thần cương linh thể, không biết mạnh mẽ cỡ nào, lực lượng càng là đại đến khắc thường. dung hợp trần ai chi phù về sau, càng là đem lực lượng của hắn phát huy đến một loại đỉnh bộc phá trạng thái. Rồi hãy nói hắn hiện tại đã tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, lại nằm ở tối cường binh thể trạng thái, một quyền oai, chính là quỷ tôn cũng vô pháp chống đối. Quỷ tôn mở to đầy tơ máu con mắt không thể tin nhìn trên ngực kia khổng lồ lỗ máu hắn có thể hiểu sâu cảm thụ tuổi thọ của mình cũng đã hạn chính rất nhanh trôi qua sinh cơ không ngừng suy nhược đây là tử vong dấu hiệu chết cho ta ninh hiên tại một phần vạn cái trước mắt trong thời gian toàn thân loang loáng hóa mãnh liệt chấn lóe hoa phá trường không một đạo chùm tia sáng từ trong cơ thể hắn mở rộng trực tiếp liền đem quỷ tôn đầu đem bắn bể mất ban nãy quỷ tôn ngực bị đánh xuyên sở dĩ còn không chết cũng là bởi vì người của hắn đạo ý chí vẫn tồn tại Linh Hiên đây chợt lóe quang công kích dưới, nhắm ngay đầu của hắn, đánh bại hết, đem hắn tất cả sinh cơ, toàn bộ diện sạch hết, bị chết không thể chết lại. Tại đây tiền tiền hậu hậu thời gian, Linh Hiên kích sát hết Quỷ Tôn thời gian, không cao hơn 2 cái hô hấp thời gian, đây là hắn nưu đồ đã lâu một kích, ở đây không có ai biết hắn chân thực tu vi rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào, Linh Hiên chính là tiếp theo đây một cái đột phá khẩu, cùng đợi Quỷ Tôn đánh lén, sau đó triệt để toàn bộ khai hỏa thực lực của chính mình, đem Quỷ Tôn đánh một trở tay không kịp. Cần phải một kích giết chết, cái này, quả nhiên tính kê thực hiện được, đánh chết một cái nan. Giải chính là nhân vật. linh Hiên bắt tay một chảo, đem quỷ tôn lưu lại 70 viên kim đan bỏ vào trong túi, để cho cửu Hoàng Châu nội tạo hóa ma anh đem luyện hóa. Bây giờ, 70 pho tượng tạo hóa ma anh đã bị cùng hóa thành một cái. Cái vị này tạo hóa ma anh, cả vật thể trong suốt như lưu ly, toàn thân tản mát ra bất hủ quan huy. Cái này tạo hóa ma anh, là chân thật chân chính chính có nhất địa đạo tông thực lực thậm chí đạo hạnh vô cùng tinh thần, ít nhất có 300 năm đạo hạnh, lúc này, cái này tạo hóa ma. Anh thấy 70 viên kim đan, lập tức vung tay lên, đem kim đan toàn bộ cuốn đi qua, không ngừng thôn phệ luyện hóa, toàn thân bất hộ khí, càng thêm cô động, đạo hạnh đã ở chậm rãi tăng cường. Rầm. Đột nhiên, cấm đoạn tù lung ngang trời chặn lại qua đây, rác không gì sánh kịp như thế, Ngụy Hà Kiều cuồng bạo nghiền nát qua đây, vô số dịch cốt cương đao trong nháy mắt vẩn quanh toàn trường, cư nhiên đem linh hiên phong bế ở tại trong đó. Ninh Hiên không nghĩ tới chỉ là tại hai cái hô hấp trong thời gian, cấm đoạn tù lung chính là truy kích bắt đầu, đồng thời đem mình đem vây khốn, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn tứ diện vẩn quanh dịch cốt cương đao, tại đây gần gối dưới, hắn hiểu sâu cảm thụ được đây dịch cốt đạo trô đáng sợ, còn có loại Hà Kiều không ngừng nghiền nát qua đây, mỗi một lần nghiền nát, đều là dậm rạp lực mạnh, nghiền nát càng khôn, Ninh Hiên cũng không dám bị loại Hà Kiều đem nghiền nát đến, như vậy lấy khẳng định, làm người ta phi thường không dễ chịu. Cấm Minh cấm Đoạn Tù Lung đang thi triển ra cấm thuật sau khi uy lực Tuyệt Luân, Ngũ Đại Đạo Tông liên thủ khống chế cấm Đoạn Tù Lung có thể nói là hung mãnh vô cùng, Linh Hiên căn bản không phải đối thủ, lần này bị lọt vào vòng đây, hắn lập tức cũng cảm giác được tử vong nguy cơ. Linh Hiên âm thầm vận chuyển nhân quả lực, muốn lấy xá nhân đắc quả năng lực bỏ chạy đi ra ngoài, thế nhưng cư nhiên phát hiện căn bản cũng không có tác dụng, hắn biết đây là cấm Đoạn Tù Lung so với hắn cường đại hơn rất nhiều, tạo thành áp chế hiệu quả. Đối mặt như vậy khuôn cảnh Ninh Hiên nhất định phải tỉnh táo. Lúc này nếu như vội vàng sao động, vậy thì cùng muốn chết cũng không có khác nhau. Bịch! Đột nhiên, Đại Hà Kiều lần thứ hai nghiền dứt qua, kia vết máu ban bác trên cầu đá hiển hóa ra vô số thần lén lút tại mảnh liệt gầm thét, giống như mặt trên tụ tập rất nhiều quỷ chết oan phủ xuống lại nghiền nát nhân gian. Ninh Hiên trực tiếp tế ra chấn ngục ma lùng, hàng loạt hắc tinh kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành cuồn cuộn cường áp bổ sung tiến vào chấn ngục ma lùng. Qua trong dây lát liền đem cái này hạ phẩm địa binh đem toàn lực vận chuyển lại. Trong nháy mắt, cựu đại ma lung khuynh xáo xuất động, đầu tiên là cường đại nhất mang thiên ma lung, nô lên cao chấn động, kia do động thiên ngưng tụ mà thành mang thiên xạ tuyến, vô cùng thần quang ở trong đó áp suốt, sổ dị ước vạn tính quang khổng, tại mang thiên xạ tuyến trung phương ra, thanh thế vô cùng hứng mánh. Vâng, một đạo nổ, mang thiên xạ tuyến trong nháy mắt sỏ xuyên qua đi ra ngoài, sẽ rách trời cao một loại cái thế lực lượng, quét ngang tinh không một đạo thô to đến cực hạn quang trụ đảo qua dưới chính là xuất tại loại hà kiều mặt trên hai hai đối trọi giữa vô biên sức lực cuồn bạo tán phát ra mang thiên xạ tuyến không ngừng đẩy mạnh tuy nhiên cứng rắn đem loại hà kiều một tấp tấp bắn cho trở nên một mịn mặt trên vô số vong hồn đều nhanh nhanh chóng mất đi ở trong đó kình thiên trụ cho ta tạo ra linh hiên lần thứ hai mở kình thiên trụ chính là khẽ trống tạo ra một phiến thiên địa trong nháy mắt liền đem vô số dịch cốt cương đao đem tạm thời sắp xếp chen đi ra Toái Thiên Nhãn. Toái Thiên Ma Lung trong, khổng lồ nhãn câu mở, chính là Toái Thiên Nhãn. Toái Thiên Nhãn ánh mắt đảo qua, khắp nơi đều hiện ra hóa đá, không gian đều bị hóa đá hết, đều nát bấy hết. Kia thiết cốt cương đao cùng lại Hà Tiểu, cũng đang không ngừng hóa đá nát bấy. Thôn Thiên Động. Thôn Thiên Ma Lung ở bên trong, hiện ra một cái cự đại nguyên sơ hắc động, mãnh liệt mộtướt, thôn phệ vần vần. Chu Thiên Kính, Gia Thiên Thủ, Phần Thiên Truy, Vô Thiên Câu, thâu Thiên nhật, toàn bộ mở cho ta. Linh Huyên ở thời khắc này trên để liều mạng trong cơ thể hắn có chừng 100 tỷ hạt tinh bị thiêu đốt không còn đem chấn ngục ma lung bên trong đích toàn bộ sát chiêu đem bày ra muốn cùng đây cấm đoạn tủ lung đấu một trợ đồng thời trong đó trung kết giả binh linh đã ở phụ trợ ninh hiên toàn lực vận hành chấn ngục ma lung trước chu thiên ma lung ở bên trong kia động thiên biến thành chu thiên kính cả vật thể tuyết trắng như ngọc mãnh liệt một chiếu sạ vô cùng kính quang nơi phản xạ, kính quang trong tản mát ra giết diệt thiên khung lực lượng chiếu sạ tới chỗ nào chỗ nào sẽ hóa thành cho tàn Đồng thời đây Chu Thiên Kính cường đại nhất năng lực là có thể có thể bắn ngược tất cả công kích. Này dịch cốt cương đao, một cắt kim loại tại Chu Thiên Kính mặt trên, đông chốc bị bắn ngược đi ra ngoài, cùng rất nhiều dịch cốt cương áp tự giết lẫn nhau. Cũng tại lúc này, một pho tượng mạnh mẽ hưu lực che trời lực, một tay bắt lại, trong lòng bàn tay, là một cái khổng lồ động tiên, cư nhiên đem Nại Hà Kiều bắt được, mạnh liệt xé ra, Nại Hà Kiều nhất thời xuất hiện rồi rất nhiều vết rách. Chấn ngục ma lung tròng, kia phần thiên truy, vô thiên câu. Đồng thời bạo khởi xuất kích, toàn bộ đều là động thiên biến thành siêu cường thủ đoạn công kích, phần thiên truy một đụ dưới, đem lẩm bẩm bất kham lại hạ kiểu, rốt cục nát bấy hết, hóa thành một mịn, mà kia vô thiên câu, là một cái khổng lồ móc hình vật thể, một cái khổng lồ móc sát, lóe ra cứng, cọi sẵn bóng, bén nhọn phải kinh người, người thấy đây cái móc sát, chính là run sợ không lứt, vô thiên câu tại trong hư không bay vọt ra. Huyền ảo quy tích, thâm nhập tiến vào cấm đoạn tù lung ở bên trong, móc ở trong đó hái tâm, trọng trọng lôi kéo cứ đem toàn bộ cấm đoạn tù lùng đem lôi kéo, ngay sau đó, làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện rồi. Chỉ thấy tại một cây khổng lồ móc sát, đem cấm đoạn tù lùng đem móc xuyên, nhất cử phá hư hết trong đó hàng loạt công năng. Thâu Thiên hóa nhật, thủ trưởng Kiền Khôn. Cuối cùng, linh huyền thi triển ra Thâu Thiên Ma Lung bên trong đích trộm thiên ngải, một pho tượng khổng lồ hấp nhật, che đậy trên không trung mặt trời, khiến cho ở giữa thiên địa biến thành một phiến hắc ám. Cái vị này hấp nhật, cũng là một cái động thiên biến thành, tản mát ra vô địch ánh sáng huy. Từ lúc chấn ngục ma lung tấn thăng đến địa cấp thần binh cấp độ, bên trong không gian hiểm cảnh, biến thành động thiên, từ không gian tấn thăng đến động thiên, nếu như chấn ngục ma lung có thể tấn thăng đến thiên cấp thần binh, như vậy động thiên sẽ gặp lỗ xác, trở thành một pho tượng loại nhỏ thần quốc, vậy thì hơn kinh khủng. Suy nghĩ một chút, chấn áp ma lung ở bên trong, tùy ý một kích, chính là tụ tập một cái thần quốc lực lượng, là bực nào dụng mánh một cổ lực lượng. Nói cách khác, nếu như trộm thiên này, là thần quốc biến thành, như vậy cái vị này hấp nhật tùy ý phóng bắn đi ra là có thể dễ dàng bao phủ ở một cái to lớn động tiên thậm chí là loại nhỏ thần quốc hóa thành hắc ám quốc gia thâu thiên hắc nhật năng lực cư nhiên cùng ám dạ chi quang có hiệu quả như nhau vay có thể đem bầu trời đại địa hóa thành hắc ám chi dạng có một cổ hắc ám chi chân lý mọi âm thanh đều tĩnh hết thảy tất cả đều rơi vào chiều sâu trầm miên sinh hoạt tại trong một cảnh đây thâu thiên hắc nhật quả thực chính là ám dạ chi quang càng cao một tầng thứ thể hiện hắn có thể đem ám dạ Hóa thành một phiến mênh mông cảnh trong mơ, khiến người rơi vào ở trong đó, vô pháp tự kiểm chế, vĩnh viễn đi không ra cảnh trong mơ, ở đây, quả thực chính là một tinh thần thế giới. Thâu thiên hấp nhật, tuyệt đối có thâu thiên hoán nhật năng lực, đem hiện thực cùng cảnh trong mơ hoàn toàn chóc đi ra, chia làm hai cái thế giới, nói cách khác, hiện ở nơi này động tiên trong, chính là một cảnh trong mơ thế giới, không phải hiện thực. Chương 341, Viện Quân Đây là một cảnh trong mơ thế giới, một cái mọi âm thanh đều tinh thời đại. Thâu Thiên hoán nhận dưới, Linh Hiên ở thời khắc này hầu như sở hướng vô địch. Đặc biệt hắn tế ra ám dạ chi quang cùng Thâu Thiên Ma Lung liên hợp dưới, càng lạ như hổ thêm cánh, hết thảy tất cả công kích đều trở thành ảo ảnh trong mơ, trở thành hư huyễn. Cho dù là cấm binh cấm đoạn tù Lung phát ra công kích cũng là như thế. Chấn Ngục Toàn lực bạo tẩu, uy lực hoàn toàn có thể có thể cùng thân bất tử Tam Địa đạo tông cùng so sánh. Cựu Đại Ma Lung Toàn lực xuất kích, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy mạnh phải rối tinh rối mù. Cấm đoạn tù lung thi triển ra cấm thuật, đại hà đạo cùng dịch cốt đạo đều bị phá đi, ngay cả cấm đoạn tù lung bản thể đều bị khổng lồ bị thương. Ở nơi này trong mọi cảnh, tất cả công kích đều hóa thành hư huyễn, đối với ninh hiên căn bản không tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà ở chấn ngục ma lung cuồng bạo công kích đến, cấm đoạn tù lung cư nhiên bắt đầu kế tiếp bại lui. Kia ngũ đại đạo tông căn bản là phát huy không ra cấm đoạn tù lung chân chính uy lực, tối đa chỉ có thể thi triển ra trước hai đại sát chiêu mà thôi. Bất quá gần chỉ là loại hà đạo cùng dịch cốt đạo cũng đã phi thường kinh khủng, đem ninh Hiên bức bách phải cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải ninh Hiên trước tấn thăng đến tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông, lại có hạ phẩm địa cấp phù binh bảo vệ, tam chín phần mười thực sự sẽ táo thân ở trong đó. Đây là trên lệch một trong tiến, chật ngàn rằm rồi. Ngũ Đại nhị địa đạo tông kỳ thực thịnh cực mà suy, hiển nhiên là khống chế đây cấm đoạn tù lung nhanh chóng đã tới rồi cực hạn, thi triển ra cấm thuật áp lực vẫn còn cực kỳ khổng lồ. Đây Ngũ Đại đạo tông đạo hạnh cũng cũng không coi là cao thâm, chỉ có thể coi là là nhị địa đạo tông bên trong đích bình thường mặt hàng mà thôi. Linh Hiên nhân cơ hội này lần thứ hai thiêu đốt tròn mười tỷ hắc tinh, thôi động chấn ngục ma lung buộc phát ra một vòng cuối cùng thế tiến công, chỉ thấy mang thiên xạ tuyến, gia thiên chi thủ, thôn thiên động, chu thiên kính, phần thiên truy, vô thiên câu, phái thiên nhãn, kình thiên trụ. Lần thứ hai mãnh liệt bạo phát, đem cấm đoạn tù lung đánh cho không ngừng vỡ vụn nghiền nát. Câu liên hoa, Linh Hiên bật hơi mở thanh âm. Cư nhiên lấy Vô Thiên Ma Lung thi triển ra binh pháp, nhất chiêu câu Liên Hoa loại ra, bén nhọn Vô Thiên câu, hơi chút xoay tròn, giống như liên hoa đua nở giống nhau, điều điều móc quang phổ khai, hướng cấm đoạn tù lung chung một móc khẽ trống, trong nháy mắt liền đem lẩm bẩm bất ham cấm đoạn tù lung thoang, cái vỡ ra, phân giải trở nên vô số khối tàn phiến. Đúng lúc này, Toái Thiên Ma Lung trong, Toái Thiên nhãn thoáng cái mở, đem vô số tàn phiến đều hóa đá, phình một tiếng, liền đem cấm đoạn tù lung triệt để nát bấy ở trên hư không, một tòa cấm binh một kia hình chiếu cứ như vậy bị nát bấy hết. Kỳ thực chấn ngục ma lung bên trong đích cửu đại sắt triều, nói thí dụ như kình thiên trụ, vải thiên nhãn, vô thiên, câu vân vân, đều không phải là cái gì thần minh, mà là động thiên biến thành siêu cường sắt triều, có thể từng bước một thôi diễn trở nên lợi hại binh pháp, như mang thiên xạ tuyến ở bên trong, ninh hiên chính là lĩnh ngộ sáng tạo ra bốn đạo liên hoàn binh pháp, phân biệt là ma lung thiên cắt kim bằng mình không bạch hồi bác bị tiên hạc đoạn đầu giống kỳ bản trung từng bước sát khí mạnh mẽ binh pháp, thật là lợi hại tiểu quỷ mọi người mau bỏ đi. Đầu trọc thấy Ninh Hiên sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đem cấm đoạn tù lung đều đem nát bấy hết. ở thời khắc này, rốt cục hiểu sâu cảm thụ được Ninh Hiên kinh khủng chỗ, liền không chút nghĩ ngợi sẽ bước ra rút đi. còn muốn chạy? nơi đó có chuyện dễ dàng như vậy tỉnh? đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm vang dội, từ hư không ở chỗ sâu trong thoát ra từng đạo bóng người. những người này toàn bộ đều là người khoác hình rồng chiến giáp cường giả, bọn chúng đều là nhị địa đạo tông cao thủ. những cao thủ này. Bất ngờ chính là Long Đình bên trong đích Long hầu, bọn họ ở thời khắc này rốt cục chạy tới Tây vực. Tổng cộng có 20 tên Long hầu, bọn chúng đều là đạo hạnh tinh thâm hạng người, chiến lược chắc tuyệt, một khi hiện ra, chính là vây lại ngũ đại tội phạm, đối với của bọn hắn một trận cạn tàu ráo mán. Nguy rồi. Đầu bóng lưỡng náo sắc mặt cũng biến, cho dù hắn phạm tội ý nghĩ không tầm thường, nhưng tại tình huống như vậy, như trước bó tay, rơi vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Đây ngũ đại nhị địa đạo tông, thi triển ra cấm thuật sau khi Chính là nguyên khí đại thường, chiến lực hao tổn không ít, lúc này chỗ nào có thể ngăn cản được 20 tên long hầu mãnh liệt tiến công, nhất thời dễ dàng sụp đổ, 5 tên đạo tông không cao hơn tam cái hô hấp, ngay khi ngang ngược giết tại chỗ. Ninh hiên thấy một màn này, nhất thời thở dài một hơi, hắn ánh mắt đảo qua, chính là đưa ánh mắt đặt ở kia như trước cùng tam đại tuyệt phẩm huyền binh càng đấu khó phân thắng bại khuất liệt trên thân. Khuất liệt nhận thấy được ninh hiên ánh mắt, giật mình, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Không còn có trước kia không ai bì nổi kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, muốn bước ra chạy trốn, nhưng linh hiên tốc độ so với hắn nhanh hơn, thoăn cai chặn lại ở trước mặt của hắn, một quyền từng đánh chết, chiến tranh ý chí kịch liệt vận chuyển, chiến ý tận trời, chiến lực vô cùng, một quyền này lực lượng, trực tiếp liền đem khuất liệt ngực đem đánh cho sụp đổ tiếp tục, toàn thân xương cốt từng khúc tan vỡ, tiếp theo, cả người hắn thân thể không ngừng rơi xuống. Lúc này, gia thiên chi thủ một trảo, càng làm khuất liệt như con gà con một loại nói lên một đạo mang thiên xạ tuyến nô lên hướng cao bắn nhanh hướng phía khuất liệt đầu bắn cho giết đi qua không khuất liệt kinh sợ điên cuồng hét lên một tiếng không ngừng ra sức vận chuyển phòng ngự, muốn phải chống lại ở kia mang thiên xạ tuyến đuổi giết nhưng chấn ngục ma lung chiến lược so với hắn còn mạnh hơn phải nhiều lắm bản thân bị trọng thương ở dưới hắn làm sao có thể ngăn cản được phỉnh một tiếng quang trụ cùng đầu tiếp xúc giữa đem người của hắn đạo ý chí sụp đổ giết chết qua trong giây lát bị triệt để đánh chết linh hiên lấy tay một chảo liền đem khuất liệt kim đan bắt lại qua. Đây, tế nhập thủy hoàng châu nội, kia tạo hóa ma anh phát ra vui sướng cảm xúc, thôn vệ qua, luyện hóa kim đan. Bây giờ, đây một pho tượng tạo hóa ma anh, cắn nuốt mấy trăm viên kim đan, môi thở môi khắc đều ở đầy luốc xác, đạo hạnh không ngừng tăng cường, hiện tại thực lực của hắn tương đương với nhất địa đạo tông, nhưng lại có gần 500 năm đạo hạnh. Một loại nhất địa đạo tông đạt tới 100 năm đạo hạnh chính là là cực hạn, nếu như phá vỡ trăm năm đạo hạnh hạn chế Liền có thể lấy đại nghị lực, đại trí tuệ đột phá đến nhị địa đạo tông cảnh giới, nhưng đây chỉ là đối với một loại nhất địa đạo tông đến nói, như ninh hiên nhân vật như vậy, một khi tấn thăng đến nhất địa đạo tông cảnh, kia đạo hạnh sợ rằng 800 năm cũng không chỉ, nhưng vẫn là nằm ở nhất địa đạo tông cảnh giới, đây chính là một trong đám người tại tiềm lực vấn đề. Tạo hóa ma anh không giống như trước kia vậy khắp cả người đen kịt thâm trầm, hiện tại toàn thân của hắn, lóe ra kim sắt sáng bóng, toát ra bất hủ khí tức đồng thời đây tạo hóa ma anh cường đại nhất một chút đó là hắn có bộ phận hư không tạo vật năng lực tại theo thứ tự chiến đấu kịch liệt dưới linh hiên thực lực tăng lên rất nhiều người chiến tranh ý chí cũng ngưng tụ đến tuyệt đỉnh trạng thái bắt đầu ngưng tụ đạo cơ trùng kích nửa bước đạo tông cảnh giới bất quá hắn nếu muốn tấn thăng đến nửa bước đạo tông cảnh giới còn cần rất dài một thời gian tích lũy linh hiên mau mau lúc này rời đi thôi tây vực đang ở tập kết đại quân một khi bị vây lại hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Một gã Long Hầu rất xa hướng về phía Ninh Hiên nhấp nhở. Ninh Hiên trong lòng khẽ động, nhận thấy được tại rất nhiều bộ lạc chi trùng, toát ra một cổ dục dịch khí tức, kia nhất Bao La Hùng Vĩ Mạn Đồ La bộ lạc, càng la phát ra từng đạo tinh khí khói báo động, khí tức dũng mãnh. Cùng lúc đó, vô số Tây vực cao thủ đều từ mỗi cái bộ lạc trùng bay bắn ra, như châu chấu giống nhau bốn phương tám hướng vây giết qua đây, hiển nhiên Tây vực bên này không hề ngồi chờ chết, phải làm trước xuất kích. Xiêu xiêu xiêu. Không chỉ là Tây vực cao thủ Long đình hậu viên cũng sắp nhanh chóng xé rách phòng tuyến, tiến nhập tây vực trong, Đồng thời, kia nhật bất lạc trong liên minh rất nhiều bộ lạc cũng tụ hợp lại, cấu thành đại quân, hình thành trận thế, rất nhanh hướng phía tây vực bức bách qua đây. Linh hiên liếc nhìn lại, đã nhìn thấy đủ nhật bất lạc liên minh lay động một cái cự đại cờ xí, mặt trên hội hỏa một vòng. Mặt trời vĩnh không rơi xuống, đại biểu cho nhật bất lạc quan huy. Nhật bất lạc liên minh là do 400 liên minh cấu thành, mà xa hoàng thống xoáy hơn tám cái bộ lạc. Bất quá bây giờ đây hơn 800 cái bộ lạc trùng, rất nhiều bộ lạc đều bảy biện ra chống rông trạng thái, có bị thông thiên giáo đem mạnh mẽ bắt đi, có tại ban nay đại chiến chung đã vẫn là không ít, xa hoàng bên này, có thể tham chiến cũng chỉ có tiếp cận 500 cái bộ lạc mà thôi. Nhật bất lạc liên minh cùng Long Đình liên hợp dưới, thẳng dập Hoàng Long, Tây Vực chiến tranh, ở thời khắc này, triệt để bạo phát, hình thành không chết không dứt cục diện. Linh Hiến biết, Thiên Long Chiêu đây là thiết tâm muốn hủy diệt hết Tây Vực, thậm chí là vô gian đạo. Kia Thái Tuế Đạo có Thiên Hạ đệ nhất người bảo hộ, Long Đỉnh tạm thời còn sẽ không đối với Thái Tuế Đạo động thủ. Chỉ riêng là muốn tiêu thất hết vô Gian Đạo, cũng là phi thường chắc trở. Vô Gian Đạo ở bên trong, không biết tồn tại bao nhiêu cao thủ, còn có kia cực kỳ nan giải Âu Tuyền Kỳ, từng đã là Đông Cung Chi Chủ võ Hoàng Thương Vân, còn có một nhóm lớn đứng đầu tội phạm, đều là một cổ siêu cường chiến lược. Tại đây phía sau, càng có Vô Gian Đạo trưởng giáo chi tôn phong vô Gian. Trong truyền thuyết, phong vô Gian thực lực cùng binh thiên đạo đều tương xứng. Đồng thời người này trí tuệ vô cùng thâm trầm, so với Âu Tuyền Kỳ đều không chút nào trinh lệch, đồng thời Âu Tuyền Kỳ chính là do Phong Vô Gian một tay bồi dưỡng ra được, từ nhỏ đem Âu Tuyền Kỳ đưa vào Long Đình ở bên trong, còn báo trao đổi thái tử, thi triển ra lừa dối, thâu thiên hoán nhật đích thủ đoạn, thiếu chút nữa đem toàn bộ Long Đình đều phá vỡ hết, có thể thấy được Phong Vô Gian người này trí tuệ là như thế nào đáng sợ, so với cực dương học cấp tốc trưởng thành Âu Tuyền Kỳ, có lẽ còn muốn kinh khủng. Bất quá Long Đỉnh trước đúng là muốn hủy diệt hết Tây Vực, sau đó sẽ từng bước một đả kích vô gian đạo. Tây Vực hiện tại chỉ là một miệng cọp gan thỏ thế lực, rất nhiều đạo tông cao thủ, đều bị thông thiên giáo đem bắt đi, chiến lực vô hạn giảm xuống, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có Sa Hoàng, thần đồng Sa Gia, còn có một chút Tây Vực bên trong đích lao cổ đồng tại chống đỡ cục diện mà thôi. Chiến tranh không hề dự đoán toàn diện bạo phát, Long Đỉnh lúc này đây phái ra đủ 80 tên Long Hầu, còn có hàng loạt 8 hắc Long Kỵ cùng Hoàng Kim Long Kỵ thậm chí còn có hoàng kim, ám hắc long hầu, những thứ này lánh đời không ra đứng đầu quân đội, quả thực là một thanh bén nhọn vô cùng lưỡi lê, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, toàn thân phân phối thần binh, cực kỳ hoàn mỹ, không biết so với tây vực quân đội muốn mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa nhật bất lạc chư trong liên minh, rất nhiều bộ lạc cũng nhận được long đỉnh trợ giúp, đổi lại tinh nhuệ thần binh áo giáp. một tòa tòa long hầu thánh điện, ngang trời phủ xuống, càng là kinh khủng cỗ máy chiến tranh, những thứ này thánh điện, lực sát thương cực kỳ rộng khắp, một cái đẩy mạnh là có thể chèn sập một cái ngàn người tạo thành tây vực quân đội. Sắt. Đột nhiên, Nhật Bất Lạc trong liên minh Minh Chủ Thiên Chiếu Đại Đế dơ lên cao chiến kỳ, hét lớn một tiếng, đâm vào chiến tranh chi hỏa. Ầm ầm. Vô số đại quân đẩy mạnh thanh âm, giẫm đạp trên mặt đất, khiến cho thiên giao động địa chấn, đại địa nổ vang, tàn khốc chém giết hình thành một đạo máu tanh hồng lưu, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, huyết quang tràn ngập, nhiễm đỏ phía chân trời. Linh Hiên nhìn trận này tàn khốc chiến tranh, trong đầu chiến tranh ý chí Không ngừng hấp thu chiến tranh khí tức, nhìn một màn này màn chiến tranh hình ảnh, Linh Hiên trong tâm linh tiến nhập không linh cảnh giới. Đối với chiến tranh, hắn đã có hiểu sâu linh ngộ, chiến tranh rất tàn khốc, gặp người chết, phải chính là anh hùng, cũng sẽ thành tiểu tiêu hùng đế vương, là chiến tranh sáng lập anh hùng, vẫn còn tiêu hùng thôi động chiến tranh, đây là một làm người ta khó có thể cho ra lấy chủ đề. Linh Hiên biết mặc kệ trận chiến tranh này cuối cùng kết cục thế nào, hắn cũng không có có thể chỉ lo thân mình, hắn liếc mắt quét tới. Không đi quan tâm Tây vượt đại quân, Long Đình đại quân cùng Nhật bất lạc đại quân, mà là đưa ánh mắt đặt ở vô gian đạo trên thân. Vô gian đạo chư nhiều cường giả, tại lúc này cũng đều xuất động, Ninh Hiên đối với vô gian đạo đệ tử phi thường mẫn cảm, khí tức của bọn hắn, Thủy Trung có một cổ âm tà khí tức, điều này làm cho Ninh Hiên liếc mắt chính là có thể biết người nào là vô gian đạo đệ tử. Tại chiến trường một cái không chớp mắt trong góc, từng tên một vô gian đạo đệ tử tụ tập, Ninh Hiên tại đây. Chính là bất ngờ nhìn thấy lúc trước cùng hắn đại chiến trôi qua thanh niên cao thủ, vô gian đạo đệ tử chân truyền thứ nhất thuộc tú. Trường 342, Tam giới ngũ hành ngoại. Chính văn trường 342, Tam giới ngũ hành ngoại. Canh tân thời gian 2011-11-17-23 giờ 30 phút số lượng từ 3004. Thục Sư Vinh, lần này Tây Vực gặp được lớn như thế trùng kích, Tây Vực đã là đỡ không nổi gì ra, chiến bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, chúng ta vô gian đạo có cần phải muốn nhúng tay đi vào sao? Tiếng động lớn ầm ỉ trong chiến tranh, rất nhiều vô Gian đạo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, mở ra một cái độc lập không gian, một cái trong đó đệ tử chân truyền hướng về phía Thục Tu hỏi. Đúng vậy à, lần này chiến sự thật sự là quá nguy hiểm, ta xem chúng ta vô Gian đạo vẫn còn chỉ lo thân mình thật là tốt, để cho đây Tây Vực tự sinh tự diệt. Lại một người đệ tử, Lương Bạc nói. Thục Tu dáng người đứng thẳng đứng thẳng ở trong đám người, hạc giữa bầy gà, hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt, hiển lộ ra gợn sóng không sợ hãi dáng tươi cười, chậm rãi nói nói cũng không thể nói như vậy. chúng ta vô Gian đạo sớm đã thảnh trở thành Long đình nhất định phải tiêu diệt môn phái, mà Tây vực cũng là Long đình địch nhân, địch nhân địch nhân chính là là bằng hữu của chúng ta. Tây vực hiện tại đã trở thành phá hôi, cũng là chúng ta vô Gian đạo tấm mục, một khi Tây vực bị diệt hết, chúng ta vô Gian đạo sẽ bại lộ trước mặt người khác, tổ chim bị phá há có hoàn toán, đến lúc đó, vô Gian đạo sẽ rơi vào lớn lao nguy cơ. chúng đệ tử nghe lời nói này, chút hơi trầm tư, cũng sẽ biết trong đó lợi hại quan hệ đều sát mặt biến hóa. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, hiện nay tử vong thần quốc đã xâm lấn tiến nhập cựu châu thần quốc, mà Long Đình trước chính là bị xung phong, là cựu châu thần quốc đạo thứ nhất phòng tuyến, cho nên, Long Đình hiện tại cũng là ở vào một loại nguy cơ hoàn cảnh, tây vực bại vong cục diện tuy rằng rất cao, nhưng Sa hoàng cũng không phải ngồi không, đây nhất định là một hồi kéo dài chi chiến, nhưng muốn tử vong thần quốc đối với thiên Long Hoàng Triều công kích phát động phải càng ngày, càng mánh liệt, như vậy Long Đình chính là không rảnh cố kỵ đến chúng ta. Thục tu từng bước một phân tích nói, nói không chừng Thiên Long Hoàng Triều, còn có thể bị tử vong thần quốc đem diệt vong hết. Đúng vậy, Thiên Long Hoàng Triều chỉ là một Hoàng Triều mà thôi, làm sao có thể so ra mà vượt toàn bộ thần quốc lực lượng, rất có thể sẽ bị tử vong thần quốc diệt vong. Là sao? Long Đỉnh có thể hay không diệt vong ta không biết, nhưng ta biết, vô gian đạo nhất định sẽ diệt vong. Đột nhiên, một đạo sâm lánh thanh âm, xuyên thấu tiến vào cái này độc lập trong không gian. Ai? Đông đảo đệ tử kinh ngạc cả kinh không nghĩ tới có người lẹn vào tiền đến, bọn họ nhưng lại không có chút nào phát hiện. Bất hảo, là Ninh Hiên, mọi người đi mau Thục Tú vận chuyển cảm chi chi quang, ở trong không khí, đã nhận ra một tia quen thuộc khí tức, lập tức cũng biết là Ninh Hiên phụ xuống qua đây, hắn tuy rằng đã đạt tới nửa bước đạo tông cảnh giới, nhưng vừa mới nhìn thấy Ninh Hiên như vậy chi hung hãn, kích sát nhị địa đạo tông cường giả đều là dễ như trở bàn tay, vậy đối với giao hắn chính là càng không cần phải nói. Thục Tú mặc dù đang thế hệ trẻ thuộc về đứng đầu cao thủ, Nhưng Ninh Hiên phía dưới ánh sáng, nên cái gì đều không phải là là hắn. Kia đi mau. Vô Gian Đạo các đệ tử cũng đều kiến thức cái này Long đỉnh cực mạnh tân nhân vương kinh khủng thực lực, ngay cả bọn họ người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn cũng hiểu được lúc này nhiều người căn vốn là không có chỗ lợi gì, tại như vậy tuyệt thế thiên tài trước mặt, bằng bọn họ hơn 30 người, căn bản là bỏ ngựa đấu xe. Lập tức, tất cả Vô Gian Đạo đệ tử muốn từ nơi này độc lập trong không gian nhảy đi ra ngoài, nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn họ chính là triệt để đại biến, vì vậy không gian đã hoàn toàn bị giam cầm lại, giống như túi giống nhau, đem bọn họ nhốt. đây là Ninh Hiên lấy xích hoàng nhãn bên trong đích phụ trợ ánh sáng, đem đầu trọc cái kia tay đạo thuật đem phục chế lại, hạ xuống tầng thấp, hóa thành linh thuật, chính là không gian đại ngục. hắn phát hiện, đây không gian đại ngục phong khốn địch nhân hiệu quả thập phần chuyện tốt. cái này độc lập không gian, thoáng cái hóa thành không gian đại ngục phong khốn bắt phương, khiến cho mọi người đều không thể từ trong đó bỏ chạy đi ra. Gây tợm, nếu không đi được, mọi người cũng không cần đi, huyết chiến rốt cuộc. Thục tú rốt cuộc là tuấn tú tài giỏi nhân vật, biết trước mắt tình huống này, một lòng nếu muốn chạy trốn đi lợi mà nói, cái con kia sẽ chết phải nhanh hơn, không bằng buông tay đánh cược một lần, không sao nói còn có sinh cơ tồn tại. Tốt, sắc, giết, ta cũng không tin, hắn thực sự như vậy yêu nghiệt, chúng ta nhiều người như vậy, khó có thể còn sợ hắn tiểu tử này. Lập tức, rất nhiều tiên thiên linh tông đều phát ra hung tợn thanh âm. Không ngừng tế ra Linh Quang, tứ diện đoanh kích, muốn phá vỡ cái này không giam đại ngục. Ma lung thiên các. linh hiên đứng ở không giam đại ngục bên ngoài, tế ra mang thiên ma lung, vô số mang thiên xạ tuyến, đan vào làm ra một bộ răng khắp nơi cuộc, chính là binh pháp ma lung thiên các. Sì. Vô số mang thiên xạ tuyến, xỏ xuyên qua lực lượng mười phần, trong nháy mắt liền đem mười tiền tiên thiên linh tông thân thể đem cắt kim loại trở nên vô số máu khối, rơi xuống, bị chết không thể chết lại. Hào hào soạn. Mang thiên xạ tuyến không ngừng xuyên toa, dây đặc vô cùng, linh quang xạ tuyến từ lúc tấn thăng đến mang thiên xạ tuyến, sỏ xuyên qua độ mạnh yếu không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, hiện tại đây mỗi một mang thiên xạ tuyến, đều là ngưng tụ động thiên lực lượng, một bắn giữa, sỏ xuyên qua vần vợ. Hơn nữa, chấn ngục ma lung đã tấn thăng đến dưới phẩm địa binh, chiến lực vô song, giết chết bọn này tiên thiên linh tông, quả thực không cần tốn nhiều sức, chỉ là tại ngắn ngủi tam cái hô hấp thời gian. Bị chia tách vây ở không giam đại ngục bên trong đích đông đảo vô gian đạo đệ tử, đều tử vong, chỉ còn lại có thục tú một người ở trong đó ra sức chống đối. Lần này người đã thi triển ra tuyệt kỹ thành danh vô gian tam quyền nếu không phải là có đây một bộ mạnh mẽ tới cực điểm linh thuật, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. trụ vô gian. Thục tú sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hai tay không ngừng kết ấn, thi triển ra trụ vô gian không ngừng tiến hành thời không nhảy, giống như hắn lúc này đã nhảy ra tam giới ngoại, đi vắng trong ngũ hành, hiện nhiên. Đây thuộc tú đem Vô Gian Tam quyển bên trong đích trụ Vô Gian tu luyện được càng thêm tinh thần, chú Vô Gian tu luyện tới cực hạn, càng là vạn pháp bất chiếm thân, vạn tà bất sấm tâm, là trong thiên hạ, nhất có thể nói lãnh thân pháp. Nhưng đang tiếc chính là, thuộc tú rõ ràng chỉ là đem trụ Vô Gian tu luyện đến nhảy ra tam giới ngoại, đi vắng trong ngũ hành cảnh giới, cho dù như thế, hắn lúc này đối với khống chế không gian năng lực đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, Ninh Hiên cùng hắn khi xuất, cũng thì không bằng. Nhưng Ninh Hiên nhưng chỉ là lạnh lùng cười. Trong cơ thể hắn thiên địa chi căn đã luyện hóa được vài chục vạn số lượng linh căn, hàng loạt thần hoa, mỗi một đóa thần thoại chính là đại biểu cho một cái tiên thiên linh tông tu luyện kinh nghiệm cùng cả ngộ, còn có trong đó ghi chép linh thuật bí pháp, thậm chí là cấm thuật, nếu như đem thuộc tú kích sát hết, luyện hóa trong cơ thể hắn linh căn, kia linh hiên cũng phải nhận được vô gian tam quyển tu luyện chi pháp, lấy hắn lĩnh ngộ thiên phú. So với thuộc tú không biết cao hơn bao nhiêu, sợ rằng có thể tại thời gian ngắn, chiết để đem vô gian tam quyển tu luyện tới cực hạn đối với cái này một bộ linh thuật, linh hiên vẫn có chút lưu ý. vô gian tam quyển cường đại, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hầu như có thể làm cho một người làm nên thế. thấy thục tú tránh né ma lung thiên cắt đuổi giết, linh hiên may may không thèm để ý, nhất chiêu kim bằng mình không liên tiếp bộc phát ra, chỉ thấy vô số do mang thiên xạ tuyến ngưng tụ mà thành kim bằng, thoáng cái tử kỳ bản trung bay vọt đi ra, kim bằng phía dưới hai móng sẽ rách tầng tầng không gian, hướng phía thụ tú bắt nhích qua, trụ vô gian. Tam giới ngũ hành ngoại. Thục tú đột nhiên chắp tay trước ngực, cũng không động, cả người chính là đứng thẳng tại trong hư không, vô số kim bằng, một chảo qua, nhưng đánh không đến hắn bản thể, trực tiếp từ trên người của hắn xuyên thấu qua, giống như thục tú thân thể, là hư huyễn giống nhau. Đây là trụ vô gian đệ nhị trọng cảnh giới tam giới ngũ hành ngoại đệ nhất trọng cảnh giới đó là không gian vô gian đoạn là nhập môn đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng vô số người, liên tục đệ nhất trọng cảnh giới đều không thể lĩnh ngộ. Đây cũng là thuộc tú có thể trở thành vô gian đạo đệ tử chân truyền thứ nhất nguyên nhân. Chủ vô gian đệ tam trọng cảnh giới, đó là vạn pháp bất chiêm thân. Hiện tại thuộc tú thi triển ra đệ nhị trọng cảnh giới tam giới ngũ hành ngoại nói cách khác, hắn hiện tại đã nhảy ra thế giới này, thân tại trăm vạn dặm không gian ở ngoài, muốn công kích được hắn bản thể, trừ phi là cường độ công kích có thể kéo dài đến trăm vạn dặm xa, nhưng nếu muốn đánh ra xa như thế khoảng cách công kích, trên cơ bản đối với Ninh Hiên là chuyện không thể nào. Đây là thuộc tú thực lực vô pháp phát huy ra trụ vô gian đệ nhị trọng cảnh giới chân chính uy lực, chân chính tam giới ngũ hành ngoại một khi thi triển ra, trực tiếp nhảy ra 10 triệu 8 nghìn giảm không gian, vậy thì cực kỳ chi kinh khủng, nằm ở một loại tuyệt đối thế. Thục tú trên mặt, treo âm lánh dáng tươi cười, hắn đối với mình thi triển ra tam giới ngũ hành ngoại cực kỳ có tự tin, bằng lần này nhất chiêu, lấy hắn nửa bước đạo tông thực lực, tại linh tông cảnh giới, có thể nói vô địch, không có người có thể giết chết, chính là nhất địa đạo tông đều rất khó làm gì được hắn. Bất quá muốn duy trì đây cảnh giới thứ hai trạng thái, cực kỳ chi khó khăn. Thục tú tối đa nhưng có thể kiên trì thập cái hô hấp thời gian, thập cái hô hấp qua đi, hắn dù sao sẽ lực kiệt, toàn thân linh áp tiêu hao không còn. Vốn có, thục tú có thể thi triển ra một chiêu này, thông dung đào tẩu, nhưng lúc này, Ninh Hiên sớm có chuẩn bị, thi triển ra không gian đại ngục đem đây thả không gian toàn bộ phong khốn. Tuy rằng thục tú nhảy ra trăm vạn dặm không gian, nhưng hắn bản thể nhưng lại không có khả năng thân tại trăm vạn giảm ở ngoài, chỉ có công kích lâm vào thể sát na, cả người hắn, mới có thể bị rời đi đi, công kích vừa biến mất, hắn vẫn còn sẽ trở về nguyên điểm, trừ phi hắn tấn thăng đến đạo tông cảnh, khiến cho vô gian tam quyển tấn thăng làm đạo thuật, có đầy đủ tinh lực cùng cương áp chi trì mới có như thế uy năng. Cho nên, Thục Tú hiện tại khó có thể thoát ra không giam đại ngục ninh hiên thực lực, so với hắn cao hơn ra nhiều lắm, đồng thời còn thi triển ra chấn ngục ma lung, nô lên cao chấn áp xuống tới đánh cho hắn chỉ có tránh né năng lực, không dám chút nào hoàn thủ. Không có tác dụng đâu, mặc kệ làm sao ngươi tránh né, đều chạy không thoát bị ta đánh chết vận mệnh. Linh hiên phát ra tử vong âm phủ, tử vong chi quang thanh toán đi ra ngoài, kia ác ma ma anh trực tiếp hiện hiện ra. Ác ma đích giao hoán. Ác ma ma anh ngón tay một chút, một đạo ánh sáng âm u, bao phủ ở thuộc tú thân thể, nhất thời, thuộc tú cũng cảm giác được, trái tim của mình cư nhiên không bị khống chế của mình, chậm rãi chuyển động lại, muốn phá thể ra. Chương 343, Tuế Nguyệt Vô Tình Đao Chính văn chương 343, Tuế Nguyệt Vô Tình Đao Canh tân thời gian 201111181000 số lượng từ 3582 Ác ma giao hoán một chiêu này thi trở lại, trên cơ bản có thể không nhìn khoảng cách hạn chế, tiến hành lịch hướng gọi, tương đương với là đèm trái tim của địch nhân trao đổi hoặc là gọi qua đây, đây là một loại cực kỳ đáng sợ sát chiêu. Tử vong kiểu biến đây một bộ thuật pháp, tại ninh hiên trong tay phát huy. Trên cơ bản cùng đạo thuật uy lực không kém bao nhiêu, ngoại trừ cảnh giới thượng muốn chênh lệnh một bậc, tử vong cựu biến nếu không giống như trước vậy không có đủ sức. Tại ác ma biến toàn diện bạo phát chi hạ, thuộc tú trong cơ thể trái tim đang chậm rãi bị trao đổi đi ra, một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng, thâm nhập tiến vào toàn thân của hắn, mặc dù hắn không ngừng thi triển ra trụ vô gian đệ nhị trọng cảnh giới tam giới ngũ hành ngoại đều tí ti chạy không thoát ác ma sát chiêu. Tại sao có thể như vậy? Thuộc tú lại duy trì không được chấn định, quá sợ hãi. Không ngừng giận dữ hết, Lê Tưởng, Vũ vô Gian, Tuế Nguyệt vô tình đao. Đột nhiên, thủ tú tại giai đoạn khẩn yếu nhất, bắt tay chém, vô số thời gian mảnh nhỏ gia tăng tại trong tay hắn, chém ra một ít đạo Tuế Nguyệt chi Dao, phản phất Phật Tấn khắc lại Tuế Nguyệt dấu vết. Hiện ra đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, Tuế Nguyệt vô tình đích thực nghĩa, tiên đạo không ra, không có người có thể ngăn cản được Tuế Nguyệt tan mòn. Kia Tuế Nguyệt chi Dao chạm kích đi ra, lọt lấy Quan Hoa, trong nháy mắt chém giết đến ác ma ma ánh trên thân. Hắn muốn muốn hủy diệt hết ác ma ma anh, giải trừ hết trong cơ thể trái tim nguy cơ. Vô tình tuế nguyệt đao mang huyền ảo vô cùng, hoàn toàn đột phá thời gian hạn chế, vô số thời gian mảnh nhỏ hóa thành một thanh tuế nguyệt chi đao, chém giết khắc trên thân, thọ mệnh sẽ không ngừng giảm bớt, thậm chí nếu như nhất địa đạo tông bị tuế nguyệt vô tình đao chém giết đến, như vậy đạo hạnh đều đã hàng loạt sói mòn, một chiêu này vô cùng hung hãn. So với vũ vô gian bên trong đích tam giới ngũ hành ngoại không chút nào chênh lệch. Ác ma ma anh ánh mắt lóe ra, Biết kia tuế nguyệt vô tình đào lợi hại, nhưng không chút nào không lùi, trực tiếp vừa lên tiếng, một cổ gọi lực lượng, trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, liền đem đạo kia kinh khủng đao mang đem nuốt vào trong bụng. Sì. Đột nhiên, ác ma ma anh trong cơ thể, từng đạo chói hai cắt kim loại có tiếng vang rội, kia tuế nguyệt vô tình đào cư nhiên tại thời gian ngắn nội, khó có thể bị trao đổi hết. Ác ma đích giao hoán một chiêu này nguyên lý, linh hiền cũng là phi thường rõ ràng, này đây một loại gọi lực lượng tại vận chuyển. Ở trong người triệu hồi ra cường đại sinh vật, lấy gọi sinh vật sinh mệnh, đem địch tính mạng con người trao đổi qua đây, đồng thời địch nhân phát ra công kích, cũng có thể nuốt vào trong bụng, đem công kích mạnh mẽ trao đổi đi ra ngoài. Có thể nói, ác ma ma anh chân chính năng lực, đó là gọi, lấy triệu hoán đi ra sinh vật, thiêu đốt cuộc đời này vật sinh mệnh, tiến hành một loại thánh tế, này cổ thánh tế lực lượng, tiến hành tặng lại, đem địch tính mạng con người tặng lại qua đây, đây là cái gọi là một mạng đổi một mạng. Nhưng lúc này Ác ma ma anh trong cơ thể đủ triệu hoán ra mấy ước sinh vật, những sinh vật này toàn bộ đều là trùng loại, phảng phất là một cái trùng tộc, không ngừng tụ họp lại, kịch liệt thiêu đốt hàng loạt sinh mệnh tiến hành thánh tế, trong đó tặng lại tới được lực lượng, lại còn là khó có thể ngăn cản được Tuế Nguyệt vô tình đao ác ma ma anh thân thể, cư nhiên tại một tấp tấp bị xé nứt ra, quỷ khấp biến. Linh Hiên lúc này không chút nghĩ ngợi, đánh ra liên hoàn đạo thuật tử vong kiệu biến bên trong đích quỷ khấp biến hung hãn ngưng tụ ra, chỉ thấy tại tử vong chi quan nội. Mềm rủ xuống bước lên ra một pho tượng mặc tử sắc áo giáp dị hình, cái vị này dị hình, căn bản là nhìn chưa ra là loại sinh vật nào, nhưng Ninh Hiến biết, cái này dị hình, chính là lén lút khóc, lén lút khóc, chính là so với quỷ hồn cao hơn một cái hình thái đỉnh tồn tại, quỷ hồn sau khi, đó là lén lút khóc. Người khoác tử sắc áo giáp lén lút khóc, như manh quỷ giống nhau đứng thẳng tại trong hư không, tại lén lút khóc trong tay, cầm một cây cung, lén lút khóc ma anh trợt lôi kéo dây cung, tại cung trên dây, hiện ra một thành tiến tản mát ra thâm thúy vô cùng khí tức ba động quỷ khấp nhất tiến. linh hiên hét lớn một tiếng thế ra quỷ khấp biến cực mạnh sát chiêu lén lút khóc ma anh rồi đột nhiên hạ xuống dương cung bán tên đây một mũi tên phong thái không có người có thể hình dung đi ra một mũi tên quanh thành một mũi tên xuyên tim làm người ta sợ hãi than chính là đây một mũi tên thi triển ra về sau kia ác ma ma anh tự động tiêu tán lại quỷ khấp nhất tiến trên cư nhiên tụ tập thở dài khống chế gọi khí tức ba động nói cách khác, quỷ khắc biến đem tiền tam biến thành năng lực, toàn bộ đều lắp ghép liên tục, một mũi tên lắp ghép liên tục, hình thành liên hoàn sát chiều, một mũi tên bắn chết, một mũi tên xuyên tim, sôn sao hạ xuống, tiến mũi nhọn trần lóe, đi ngang qua hư không, tinh chuẩn bắn về phía thụ tú trái tim, tam giới ngũ hành ngoại, thụ tú quá sợ hãi, hắn có thể cảm giác được, mũi tên kia là như thế nào kinh khủng, vô số tiếng thở dài, dày đặc con rối chi tuyến, kinh khủng trao đổi lực lượng, đều tụ tập tại mũi tên kia mặt trên. Kia đầu mũi tên trên, lóe ra một mũi tên xuyên tim dấu hiệu. Thục tú thân thể lần thứ hai nhảy ra trăm vạn dặm ở ngoài, nhưng sau một khắc, khiến hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện rồi, kia quỷ cấp nhất tiến cư nhiên trực tiếp xuyên thấu trăm vạn dặm ở ngoài, rát không gì sánh kịp châm, cứu lực lượng, thoang cái đem thục tú trái tim đem bắn thủng, một mũi tên xuyên tim. Lệnh vô gian, tính mệnh vô gian đoạn. Thục tú trên mặt hiện ra kịch liệt thống khổ, đồng nhiên chắp tay trước ngực, thi triển ra vô gian tam quyển ở bên trong. Thần bí nhất mà lại cường đại nhất lệnh vô Gian đây lệnh vô Gian đệ nhất trọng cảnh giới đó là tính mệnh vô Gian đoạn Thuật Tú cũng không có tìm hiểu ra lệnh vô Gian đệ nhị trọng cảnh giới. Nếu như hắn có thể tìm hiểu đi ra, vô cùng có khả năng tránh được đây tất sát một mũi tên. Tại Thuật Tú trái tim bị một mũi tên xuyên tim trong ngay mắt, hắn lấy tính mệnh vô Gian đoạn tục tiếp sinh mệnh, khiến cho trái tim của mình cho dù bị bắn thủng cũng có thể khiến cho tự thân tính mệnh vô Gian đoạn, thời gian ngắn sẽ không tử vong, chỉ thấy trái tim của hắn cư nhiên tại rất nhanh chữa trị, lệnh vô gian mạnh mẽ đến trình độ này, linh hiên nhíu nhíu mày, không nghĩ tới người này như vậy khó chơi, như vậy đều giết không chết, không hổ là vô gian đạo bên trong đích tuyệt đại nhân tài. tử vong chi quang, linh hiên lúc này không hề thi triển tử vong cựu biến mà là trực tiếp đem tử vong chi quang thanh toán đi ra ngoài, toàn diện bao phủ ở thuộc tú trên thân, mặc kệ hắn thế nào vận chuyển lệnh vô gian cũng vô pháp đúng lúc tục đón tính mạng của hắn. đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta nguyện ý thoát ly vô gian đạo, đem vô gian đạo truyện tình, toàn bộ đều nói cho người biết. Thục tú tại tuyệt đối tử vong nguy cơ, biết tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định sẽ tử vong, lúc này hắn chỉ có ôm nỗi hận cầu xin tha thứ. Hừ, nếu là vô gian đạo trung nhân nói đích thoại có thể tín, kia thiên hạ ô nha đều là bạch sắc được rồi. Linh Hiên không tin chút nào đây thục tú theo như lời mà nói, biết người này ở trong lòng khẳng định đánh bản tính, hắn không phải cùng vô gian đạo trung nhân lần đầu tiên giao tiếp, biết môn phái này đệ tử đều là cực kỳ giả dối hạng người. Hơn nữa vô Gian đạo thu lấy đệ tử yêu cầu đệ nhất nhất định phải là tâm tính giả dối. Am hiểu ngươi lừa ta gạt đích nhân tài. Đây thuộc tú hiển nhiên chính là trong đó người nổi bật. Linh Hiên đâu tin tưởng hắn lời mà nói, lập tức giữa đánh ra một đạo tuyệt sát chi pháp. Đi chết đi, tam giới huyền linh tháo. Linh Hiên ngón tay bắn ra một đạo to lớn chủng tia sáng, lăng không quảng hấn giết, chính là tam giới huyền linh pháo. Tam giới huyền linh tháo không giống với liên hoàn thuật pháp, nó chỉ nói nghiên cứu một kích giết chết uy lực thật lớn vô cùng, cho dù tử vong, cựu biến thi triển đến đệ tứ thay đổi quỷ cấp biến cũng không có tam giới huyền linh pháo uy lực cường hãn. nhìn kinh khủng lăng hình quang pháo toàn diện đuổi giết lại, thụ tú ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không ngừng giống to, điên cuồng vận chuyển lệnh vô gian nhưng hắn lúc này đã đến sức cùng lực kiệt đích thực, thịnh cực mà suy, bị Ninh hiên từng bước áp chế, phanh hạ xuống, tam giới huyền linh pháo mãnh liệt phun trào, đem thụ tú đầu đem đánh bại hết, tinh thần ý chí cùng nhau phá hủy, linh hiên dần dần thở dài một hơi. Hắn cảm giác được đây thuộc tú thực lực cực kỳ cường đại, so với một loại nhất địa đạo tông, đều phải khó chơi nhiều lắm, chủ yếu là vô gian tam quyền loại này liên hoàn thuật pháp thực sự quá huyền ảo lợi hại, không cần nói, Ninh Hiên cũng sẽ không lãng phí như thế tay chân, mới đem người này giết chết hết. Nghĩ đến vô gian tam quyền loại này lợi hại linh pháp, Ninh Hiên liền trong lòng khẽ động, bắt tay một chảo, đem hư không chôi 78 đầu linh căn toàn bộ chảo nhất tới, đây thuộc tú bản mạng linh căn, cư nhiên đạt tới 78 đầu. Có thể nói là dị thường kinh người, một loại nửa bước đạo tông, có 60 đầu chính là phi thường không tệ, ninh hiên đánh chết vài tên nhất địa đạo tông trong, đại thể đều là thân đều 70 viên bản mạng kim đan, nói cách khác, bọn họ không có tấn. Thăng đến thập địa đạo tông cảnh thời điểm, bản mạng linh căn liên tục 70 đầu cũng không có. Có thể tưởng tượng, nếu để cho thuộc tú thiên tài như vậy nhân vật tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, nhất định là một gã kinh thế tài, tiềm lực thật lớn, tại cùng cảnh giới ở bên trong, đều là vô địch người vợ. Đáng tiếc chính là, thuộc tú gặp Linh Hiên, nhất định hắn bi kịch khi còn sống, quan trọng nhất là thuộc tú gia nhập Vô Gian Đạo, Linh Hiên không có khả năng theo đuổi địch nhân của mình trưởng thành đến uy hiếp chính mình trình độ. Tại thu lấy đến 78 đầu linh căn sau khi, Linh Hiên chính là đem những linh căn này, toàn bộ luyện hóa tiến vào trong cơ thể Thiên địa chi căn ở bên trong, bất quá thập cái hô hấp thời gian, tất cả linh căn liền toàn bộ luyện hóa, Linh Hiên cũng nhận được thần hoa chung hết thể tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Còn có kia chân quý nhất Vô Gian Tam quyển tu luyện chi pháp, Linh Hiên cũng hoàn chỉnh nhận được tay. Hắn lập tức trong đầu là xem lên Vô Gian Tam quyển pháp môn, phát hiện cửa này thuật pháp, quả nhiên không bị linh thuật cùng đạo thuật hạn chế, một khi chính mình tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, Vô Gian Tam quyển cũng sẽ lộ sắc là thánh điển đạo thuật, lợi hại mức độ so với ban nãy thuộc tú thi triển Vô Gian Tam quyển không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thoáng qua giữa, Linh Hiên chính là tìm hiểu đi ra Vô Gian Tam quyển ở bên trong. Vũ vô Gian trụ vô Gian lệnh vô Gian đệ nhất trọng cảnh giới, phân biệt là thì Gian vô Gian đoạn không Gian vô Gian đoạn tính mệnh vô Gian đoạn. Mà kia đệ nhị trọng cảnh giới, bởi vì chiếm được thuộc tú tu luyện tâm đắc, linh hiên cũng là tìm hiểu phải cực kỳ rất nhanh. Tuy rằng vô pháp thi triển ra đệ nhị trọng cảnh giới bên trong đích tam giới ngũ hành ngoại cùng tuế nguyệt vô tình đao, nhưng đã sơ bộ chạm tới cánh cửa. Loại này mạnh mẽ lĩnh ngộ năng lực, đã cực kỳ chi khiến người ta sợ hãi, cho dù là có ưu lợi chi ngại, nhưng là hết sức lợi hại. Phải biết rằng, vô gian tam quyển là vô gian đạo chấn môn trí bảo, rất nhiều thiên tài đệ tử, liên nhập cửa đệ nhất trọng cảnh giới, đều không thể tìm hiểu. Linh hiên hơn phát hiện, chính mình thân đều vũ trụ chi quang, phối hợp đây vô gian tam quyển bên trong đích vũ vô gian cùng trụ vô gian thi triển, càng thêm cường hãn, vũ trụ chi quang là cực kỳ bậc cao linh quang, uy năng mạnh, không chút nào tại tử vong chi quang, ám dạ chi quang, trung kết chi quang những thứ này cường đại linh dưới ánh sáng. Lúc trước kia cửu u huyết thống bên trong đích một gã tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông chính là thân đều vũ trụ chi quang, cư nhiên có thể tại nhất địa đạo tông công kích đến thoát được tính mệnh. Tại luyện hóa hết 78 đầu linh căn sau khi, linh hiên tại đây, cư nhiên còn chiếm được hai viên sơ cấp tinh hạch, hiển nhiên là thuộc tu dung hợp tiến vào bùn mạng của mình linh căn. Bất quá bây giờ nhưng lại tiện nghi linh hiên bị thiên địa chi căn luyện hóa, đây hai viên tinh hạch phân biệt là lôi điện tinh hạch cùng phong bạo tinh hạch phẩm chất bất phàm. Một dung hợp tiến vào thiên địa chi căn ở bên trong, chính là buộc phát ra vô cùng uy năng, linh hiên thực lực bây giờ cùng cảnh giới đủ để hoàn toàn phát huy ra sơ cấp tinh hạch lực lượng. nghiêm ngặt lại nói tiếp, sơ cấp tinh hạch dung nhập bản mạng linh căn trong, có thể khiến đắc linh căn đích uy năng trên phạm vi lớn tấn thăng lên, đồng thời khiến linh căn bên trong đích linh quang trở nên uy lực càng cường đại hơn. Linh quang cường đại cũng là ý nghĩa linh thuật uy lực càng lớn. Đây là một tốt tuần hoàn pháp môn tu luyện. Hiện tại linh hiên thiên địa chi căn. Trung quy cùng dung hợp lục viên tinh hạch, hỏa diễm tinh hạch, lôi điện tinh hạch, phong bạo tinh hạch, tử thần tinh hạch, diêm vương tinh hạch, ác ma tinh hạch, hiện tại hắn trên tay còn có lục viên tinh hạch, toàn bộ đều là thuộc về tử vong cựu biến bên trong đích tinh hạch, hiện tại hắn chuẩn bị đem đây lục viên tinh hạch toàn bộ dung nhập trong đó, đem tử vong cựu biến triệt để hoàn thiện. Chương 344, liệt biến lực lượng. Kia lục viên tinh hạch, là ninh hiên vẫn luôn không có tiến hành dung hợp, cũng là bởi vì trước thực lực cùng cảnh giới cũng không đủ. Nhất cử dung hợp hết nhiều như vậy tinh hạch chính là một loại nhất địa đạo tông đều không chịu nổi nhiều như vậy sơ cấp tinh hạch lực lượng ba động. Linh Hiên từ lúc tấn thăng đến tuyệt đỉnh cấp bậc chính là tiên thiên linh tông thực lực cùng cảnh giới cũng đã là ở vào tại linh tông cảnh giới đỉnh tuyệt đỉnh trạng thái hắn hiện tại đã hoàn thành có thể thừa nhận được ở nhiều như vậy tinh hạch lực lượng thậm chí còn có rất lớn dư lực. Linh Hiên đem tay khẽ vây lục viên tản ra tử vong hơi thở tinh hạch xoay tròn đi ra bộc phát ra từng đợt lực lượng kinh khủng khí tức. Đây lục viên tinh hạch chính là quỷ khấp tinh hạch, khô lâu tinh hạch, thiên thi tinh hạch, ưu linh tinh hạch, song tử tinh hạch, cùng tử quân tinh hạch, lục đại tinh hạch, nhét vào thân thể của ta, tử vong chi quang, tới dung hợp. Linh hiên niệm động chân ngôn chi gian, nói là làm ngay, lập tức chi gian, lục viên tinh hạch, toàn bộ tiến nhập thiên địa chi căn, cùng tử vong chi quang nội lục đại ma anh dung hợp được. Trước quỷ khấp ma anh, thiên thi ma anh, ưu linh ma anh, song tử ma anh, chết quân ma anh đều cùng đối ứng tinh hạch bắt đầu dung hợp, dung hợp chi gian cũng không có một tia cộng với hòa hợp, nước mưa giao hòa giống nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mở ra tiến hành tầng thứ dung hợp. Chỉ thấy lục đại ma anh cùng lục đại tinh hạch tàn mát ra từng đợt thâm thủy ánh sáng âm u, đan vào cùng một chỗ, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lục đạo tiếng vang sau khi ma anh cùng tinh hạch liền triệt để dung hợp lại, ngay khi dung hợp trong nháy mắt tử vong kiểu biến triệt để đại thành, đặc biệt tử vong chi quang khí tức mạnh năng ngược. Nguyễn Nhiên Thành Linh Hiên trong cơ thể kinh khủng nhất linh quang, ngoại trừ kia huyền ảo vô cùng hy vọng chi quang ở ngoài, tử vong chi quang nội đủ dung hợp cửu viên tử vong hệ tinh hạch. Đây nếu như nói ra, hầu như không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, bởi vì cho dù là nhất địa đạo tông kim đan cũng không thể chịu đựng được chủ cửu viên, không, là 12 viên tinh hạch lực lượng. Mặc kệ là hỏa diễm tinh hạch, lôi điện tinh hạch, phong bạo tinh hạch, vẫn còn cửu đại tử vong tinh hạch đều cùng thiên địa chi căn nội linh quang dung hợp, cũng tức là nói. Đây 12 viên sơ cấp tinh hạch, toàn bộ đều cùng thiên địa chi căn dung hợp, linh hiên trong cơ thể 90 đầu bản mạng linh căn, một viên tinh hạch cũng không có dung hợp. Cũng chỉ có thiên địa chi căn tài năng có mạnh mẽ như thế đích uy năng, dung hợp nhiều như vậy tinh hạch, đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, cũng mà còn có phi thường to lớn tăng lên không gian. Tại tử vong cựu biến bộ này, đạo thuật mặt hoàn thiện đồng thời vượt qua nguyên bản uy lực sau khi, tử vong chi quang không ngừng lột xác, đây đoàn linh quang bao quanh cựu đại ma anh. Đều tự ngồi ngay ngắn, có một cổ tử vong chân lý vị đạo. Bất quá Ninh Hiên biết, đây tử vong cựu biến chỉ có mình tới đạt đạo tông cảnh giới, mới có thể hiển nhiên ra uy lực chân chính, dù sao đây là chân chính đạo thuật, không phải là cái gì linh thuật. Dung hợp nhiều như vậy tinh hạch, Ninh Hiên cũng cảm giác được, thực lực bản thân, lại tấn chức không ít. Nói như vậy, đạo tông dung hợp một viên sơ cấp tinh hạch, ít nhất có thể tăng cường 3-8 năm, năm ở giữa đạo hạnh, đây cũng là một loại rất nhanh nâng cao đạo hạnh phương pháp xử lý thuần nữa không, có một tí tác dụng phụ, chỉ cần tự thân bản mạng kim đan, chịu đựng được ở tinh hạch áp lực là được. Linh hiên trong cơ thể thiên địa chi căn, hiện tại đủ đã dung nạp hơn 600 đạo bất đồng chủng loại linh quang, nói cách khác, hắn có thể dung nạp chí ít hơn 600 viên tinh hạch, đây là kinh khủng bực nào một cộng ngưng tụ đạo hạnh phương pháp xử lý, chỉ cần thiên địa chi căn không ngừng luyện hóa linh căn, là có thể nâng cao thiên địa chi căn phẩm chất, chỉ biết càng ngày càng cứng cỏi. Đương nhiên, luyện hóa này thấp hơn linh căn căn bản cũng không có một chút tác dụng, hiện tại ít nhất phải luyện hóa tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông linh căn mới được, nửa bước đạo tông linh căn, hữu hiệu, hiệu nhất, kim đan cũng là luyện hóa không được, chỉ có để cho thủy hoàng châu nội tạo hóa ma anh luyện hóa. Kia pho tượng tạo hóa ma anh, kia tiềm lực cũng là vô cùng khổng lồ, trở thành thủy hoàng châu binh linh sau khi, tạo hóa ma anh bản chất, sớm đã thành xảy ra biến hóa cực lớn, có hư không tạo vật năng lực, loại năng lực này tuy rằng tạm thời hiện hiện không được có gì kinh khủng chỗ, nhưng Ninh Hiên biết Tiến hành thời gian, nhất định có thể chuyên gia quang thải. Đồng thời cái vị này tạo hóa ma anh đồng hóa hàng loạt ma anh, một khi tấn thăng đến tạo hóa tiên anh đích thực, kia cũng không phải bình thường tạo hóa tiên anh có thể sánh ngang. Ở nơi này tiên đạo không ra thời đại, một pho tượng tạo hóa tiên anh chiến lược, cơ hồ là sở hướng vô địch. linh Hiên lần thứ hai cắt tỉa một phen tự thân tất cả tình huống, mới bình yên từ hư không ở chỗ sâu trong lui đi ra, một trận chiến này, hắn có thể nói là thu hoạch thật lớn. Không chỉ có chiếm được hai viên sơ cấp tinh hoạch, hơn chiếm được vô Gian Tam Quyển bực này kinh khủng thuật pháp. Đáng tiếc chính là, Ninh Hiên không có ở thuộc tu tinh thần ý chi ở bên trong, tìm được bất kỳ một môn cấm thuật, hắn nghĩ thẩm xem ra cấm thuật vẫn còn cực kỳ hy hữu đích, nắm giữ một môn cấm thuật, tại ngày sau có lẽ là có thể thu phục một pho tượng cấm binh, loại này mê hoặc hầu như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Ngắm lại kia được xưng cấm thuật cùng nhân thần hy thiên tuế, xuất thủ chưa bao giờ thi triển bất kỳ công pháp trực tiếp buộc phát ra cấm thuật gọi tới được cấm binh không biết đến cỡ nào mạnh mẽ cũng khó trách thần hy thiên tuế cùng tu luyện vĩnh sinh chi thể thần đồng sa gia chém giết thần đồng sa gia tuyệt đối là một pho tượng đại năng truyền thế đạo hạnh vô cùng cao thâm là hiếm thấy tu luyện thần mới mà thần hy thiên tuế đích thiên tư cũng là bất phàm đem suốt đời tinh lực toàn bộ đặt ở cấm thuật mặt trên hai người đều là kinh thế tài có trùng kích tiên tông chi cảnh chính là nhân vật linh hiên tử hư không ở chỗ sâu trong lộ ra đã nhìn thấy chiến tranh như trước đang điên cuồng bạo phát, Tây vực đại quân cùng Long Đình đại quân cùng với Nhật bất lạc liên minh tổ hợp xây đại quân, chiếc đề chém giết cùng một chỗ, trở thành một loại rằng co trạng thái. Trận chiến tranh này, không phải một sớm một chiều có thể kết thúc, trong đó liên quan đến hàng loạt tình hình chiến đấu nhân tố, như thiên thời địa lợi nhân hòa, linh hiên trong lòng phi thường rõ ràng, quyết định cuối cùng chiến đấu, là tầng cao nhất chiến lược. Như Sa Gia cùng Sa Hoàng cùng với một ít Tây Vực bên trong đích lao cổ đồng mới là Tây Vực lần này chiến sự quyết định thắng bại trọng đại nhân tố. Linh Hiên nhìn Hạ Phương tàn khốc chiến tranh bầu không khí, trong đầu vận chuyển lên chiến tranh ý chí, không ngừng ngừng tụ chiến tranh khí tức, gian luyện của hắn chiến tranh ý chí. Nếu muốn ngăn lại chiến tranh bạo phát, chỉ có lấy chiến chỉ chiến, dùng miệng lưỡi đi lý do thoái thác, căn bản là không dùng được. Ở nơi này lực lượng trí thượng mạnh được yếu thua thần quốc ở bên trong, chỉ có chiến đấu mới là nhân loại số mệnh. Chiến hỏa không ngừng lan tràn, hầu như quận sạch toàn bộ Tây Vực, Tây Vực trong, hàng loạt bộ lạc, đều bị hủy diệt, trừ rất cường đại bộ lạc, cũng nhận được khổng lồ lan đến, các cường giả đều gia nhập bên trong chiến trường, trắng trận chém giết. Linh hiên ánh mắt đảo qua, cựu luân nhãn tự động vận chuyển, phụ trợ ánh sáng trong nháy mắt mở ra, từng đạo tham tra chi quang toàn diện phóng xạ ra, liền đem chiến trường cục diện, thấy vậy nhất thanh nhị sở. hắn phát hiện, Tây Vực quân đội kế tiếp bại lui. Căn bản không phải Long Đỉnh cùng Nhật Bất Lạc liên minh liên thủ sau khi đối thủ tại trận chiến tranh này trong Long Đỉnh phái ra rất nhiều bộ đội tinh nhuệ như 36 chiến thần hào môn bên trong đích 12 đại hoàng kim Long Hầu cùng thứ đao huyết cung ở bên trong bát đại ám hắc Long Hầu những thứ này cường giả toàn bộ đến là Long Đỉnh tốn hao lớn lao tinh lực bồi dưỡng ra được cố máy chiến tranh trong đó mạnh nhất hoàng kim Long Hầu cùng ám hắc Long Hầu cư nhiên gần chỉ so với hiến như tuyết kém một chút một bậc là tứ địa đạo tông cường giả tuyệt đối có trùng kích long tức vô thượng địa vị tứ địa đạo tông cường giả có hoàn toàn khống chế đại địa chi lực có thể trong nháy mắt khiến cho một tòa thành thị đại địa khối sụp đổ nát bấy hết là lớn hình bên trong đích tuyệt đối vương bài tứ địa đạo tông cũng xưng là tách ra đạo tông đem đại địa trong nháy mắt tách ra hết loại này tách ra năng lực cũng có thể đơn độc đối với địch nhân tạo thành tách ra cường đại lực sát thương đặc biệt áp chế tam địa đạo tông cái loại này thân bất tử năng lực tại tách ra lực lượng dưới bất tử chi thân đều phải bắt đầu tách ra Đem bất tử chi thân nội tế bào huyết nụ, toàn bộ tách ra, chết để nát bấy. Tứ địa liệt biến cường giả, không gì sánh kịp, tại vô số thần quốc ở bên trong, đều có vô thượng địa vị. Một pho tượng Hoàng Kim Long Hầu, một pho tượng Ám Hắc Long Hầu, hai người đều là tứ địa liệt thay đổi đạo tông, đạo hạnh cũng đã vượt qua liễu nghìn năm, cũng coi là đồ cổ. kia pho tượng Ám Hắc Long Hầu, là một đoàn hư ảnh, dù ai cũng không cách nào thấy rõ ràng trong đó hư thực, giống như cái này Long Hầu, chính là một hư vô tồn tại không có hình thể, nhưng từ hư ảnh phát ra tách ra lực lượng đến xem, không người nào dám coi thường cái này hư ảnh. Một ít đạo tông cường giả căn bản cũng không dám tới gần nơi này đoàn hư ảnh. Còn có một ít pho tượng hoàng kim long hầu quang minh lối lạc đứng tại trên bầu trời, một thân cơ thể đường cong thoạt nhìn cực kỳ chấn động, trên thân hoa văn phảng phất là đại đạo hoa văn. Một cổ lực lượng ba động nơi chấn động mỗi chấn động một lần không gian đều sẽ vỡ ra, sản sinh tách ra, không những được khiến cho đại địa khối vỡ vụn sụp đổ cũng có thể khiến không gian đều hiện ra vết rách. nếu như một gã nhất địa đạo tông đứng ở nơi này cái hoàng kim long hầu trước mặt trước, toàn thân đều sẽ bắt đầu tách ra, thoáng cái tử vong. đột nhiên, hoàng kim long hầu giống to một tiếng, mãnh liệt sóng âm phát ra, chấn động bất hoang, thanh âm truyền bá đi địa phương, hết thảy tất cả, cư nhiên đều ở đây bắt đầu sản sinh vết rách, không ngừng tách ra ra, chỉ thấy kinh khủng một màn xuất hiện rồi, tây vực trung chỉ cần là nhất địa đạo tông trở xuống đích cường giả, cư nhiên tại đây sóng âm dưới. Thân thể bị giống trở nên mảnh nhỏ, hoàn toàn ngăn cản không nổi ẩn chứa trong đó tách ra lực lượng, vô số linh tông cao thủ càng là bất. Kham, liên tục trong cơ thể linh can, đều thoáng cái vỡ vụn hết. Một màn này, thoạt nhìn cực kỳ chấn động, linh hiên đều thất kinh, không nghĩ đến cái này hoàng kim long hầu hung hãn như vậy, chỉ là giống to một tiếng, thì có như vậy uy lực, có thể nói lần này người đã đến gần vô hạn ở tại ngũ địa đạo tông. Tại tách ra cường giả ra dưới tay ít nhất. Có hết mấy vạn tây vực cao thủ chết tại đây sóng âm dưới, toàn bộ đều là thuộc về tách ra tử vong, thân thể cùng tinh thần ý chí, đều bị chấn trở nên mảnh nhỏ. Đúng lúc này, một pho tượng khổng lồ móng đuốt, bạo cao xuống, ngũ căn lóe ra âm lánh đầu ngón tay, như kình thiên đại trụ một loại xé rách lại, xé tới chỗ nào, chỗ nào sẽ tách ra, hết thể tất cả, toàn bộ đều ở đây vỡ ra, thậm chí là trong không khí bụi bẩm, đều đang không ngừng tách ra. Một chảo này, tránh được tất cả tây vực cao thủ hướng về phía Long đỉnh quân đội bạo giết đi qua muốn chết Hoàng Kim Long hầu hét to một bước bước ra như Long tại Thiên bước lên Hoàng Kim một loại nắm tay hướng về phía đạo kia to lớn chảo điên cuồng quanh qua phịch một tiếng hai đạo cự đại tách ra lực lượng đối chọi chi gian không gian sinh ra ước vạn đầu vết rách giống sợi tơ giống nhau chọc đi ra mà ở phương này trong không gian hết thể linh tông đều bị lan đến gần toàn bộ tử vong không ai có thể may mắn tránh khỏi mặc dù bỏ chạy đến hư không ở chỗ sâu trong đều không có một chút tác dụng. Linh Hiên nhìn một màn này, lập tức thi triển ra trụ vô Gian không ngừng tiến hành không Gian khiêu dược, rất xa ly khai đất thị phi này. Hai binh giao tiếp sau khi rốt cục đến phiên đứng đầu cào thủ xuất thủ. Ô, một đạo cự đại thổi còi có tiếng vang rội, Tam Vương bắt đầu thu binh, đem binh mã tụ họp lại, hình thành trận thế, không còn là tán loạn năm bẻ bảy mảng, bởi vì kế tiếp chiến đấu mới là kịch liệt nhất, không ngừng sẽ có hàng loạt đạo tông tiến nhập hạch tâm chiến tranh. Hiện tại này quân đội cũng chỉ có tụ tập cùng một chỗ, bố trở nên đại trận, nâng cao chiến lược, khả năng đối kháng đạo tông cường giả. Ninh Hiên lúc này cũng không thể chỉ lo thân mình rồi, trực tiếp xông vào hạch tâm chiến trường, cùng rất nhiều long hầu đặt song song cùng một chỗ, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn cùng long kỵ bắt đầu tách rời. Một loại long hầu cũng không là đối thủ, cho nên đông đảo long hầu thấy Ninh Hiên qua đây, đều không có bất kỳ dị nghị, cũng không có tại trên người hắn nhiều thực hiện dừng lại mà là không ngừng hướng về phía Tây vực đại quân khởi sướng mãnh liệt xung phong, cần phải dốc lòng. Triệt để đánh hết Tây vực, đem Tây vực chiếm lĩnh lại. Cũng tại lúc này, Tây vực rốt cục cũng cho thấy ẩn nút trong bóng tối lực lượng cường đại, rất nhiều mũi hưng, mắt xanh con ngươi đạo tông cường giả, song song cùng một chỗ, thoang cái cùng rất nhiều long hầu toàn diện va chạm ra. Chương 345, tín ngưỡng. Chiến hỏa bạo phát phải càng ngày càng mãnh liệt, đạo tông trở xuống đích linh tông, toàn bộ đều liên hợp lại, hình thành trận thế Tại lớn như vậy hình chiến tranh, Linh Tông cá nhân sức chiến đấu, đã tại lần này thì không có bất cứ gì tác dụng, chỉ có liên hợp lại, nhiều người lực lượng lớn, đây mới là vương đạo. Cho dù là Ninh Hiên khủng bố như vậy Linh Tông, cũng không thể tại như vậy trong chiến tranh đạt được tác dụng gì. Cục diện vô cùng hỗn loạn, chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, thi thể thành núi. Ninh Hiên bị chiến tranh hồng lưu cọ rửa tiến vào địch nhân bên trong trong, tứ diện đều là tây vực cao thủ, hắn hiện tại đã trở thành tây vực trung ai cũng biết nhân vật. So với Long Hầu còn muốn nổi danh, rất nhiều tây vực cao thủ vừa nhìn thấy Ninh Hiên, đều liên hợp lại, phát ra tàn khốc nghe răng cười. Tại đây, có không ít nhất địa cùng nhị địa đạo tông, còn có hàng loạt linh tông cao thủ, liên hợp lại, hợp thành trận hình, hướng về phía Ninh Hiên rào sát tới. Ninh Hiên tinh táo vô cùng, hắn cũng không phải một mình tại chiến đấu, tại hắn bên cạnh, cũng có không ít Long Hầu, còn có 70 tên Hoàng Kim Long kỵ tạo thành trận thế bảo vệ, cũng không ít nhật bất lạc liên minh cao thủ viện trợ. Nhật bất lạc trong liên minh cũng không thiếu cường đại cao thủ, tuy rằng trên thực lực so ra kém Tây vực, nhưng so với bất kỳ một cái nào đạo thống, đều cường đại hơn không ít, đặc biệt Nhật bộ lạc trong liên minh tối cao người thống trị Thiên chiếu đại đế, thực lực đã đạt đến Thất Địa Đạo tông cảnh giới, tại Cửu Châu thần quốc ở bên trong, đều thuộc về đứng đầu chiến lược, nếu không phải Nhật bất lạc liên minh có Thiên chiếu đại đế chống đỡ, sớm đã bị Tây vực đem tóm đâu. Có thể nói, Thiên chiếu đại đế có thể dễ dàng kích sát hết còn không có triệt để lớn lên thần thông xa xa. Dù sao xa ra cũng chỉ có tứ địa đạo tông thực lực, mặc dù là tuyệt thế thần tài, nhưng dù sao còn không có lớn lên. Ninh Hiên nhìn đối diện hơn 10 người đạo tông còn có hàng loạt linh tông cao thủ, mặt không chút thay đổi, trực tiếp tế ra tam đại tuyệt phẩm huyền minh, hung hãn xông giết đi qua, đồng thời hắn tế ra tử vòng chi quang, ám dạ chi quang, tam giới huyền linh pháo lượng giới phân cắt vân vân cường lực sát chiêu, chiến lực cực kỳ chi kinh khủng, một loại nhị địa đạo tông cường giả, vào lúc này đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Ninh Hiên không ngừng kích sát hàng loạt tuyệt đỉnh linh tông, nửa bước đạo tông, còn có nhất địa đạo tông cùng nhị địa đạo tông, săn bắt đến linh căn, không ngừng hướng thiên địa chi căn nội luyện hóa, còn có lấy được kim đan, cũng toàn bộ đem thủy hoàng châu nội tạo hóa mà anh cắn nuốt sạch. Chiến tranh là Ninh Hiên tốt nhất tôi luyện phương thức, cũng là hắn cực nhanh trưởng thành nguồn suối. Ninh Hiên xung phong liều chết tại chiến trường đoạn trước nhất, anh dũng giết địch, không sợ hãi. Hắn biết, một khi có thân bất tử đạo tông qua đây, dĩ nhiên là sẽ có cao thủ trên đi chống đối. Hắn hiện tại muốn đó là lấy lực lượng lớn nhất, kích sát tây vực cao thủ. Đột nhiên, từng đạo to lớn thần quang, từ trên cao điên cuồng rơi xuống, liếc nhìn lại, dày đặc thần quang, không biết có bao nhiêu, toàn bộ phương vị đổi giết lại, như lưu tình vũ giống nhau. Bất hảo, mau lui lại. Rất nhiều long hầu xuyên thủng tiên cơ, đều muốn bước ra rút đi, nhưng bao trùm tính thần quang oanh tạc, vẫn còn chậm một bước, bị bao phủ tại trong đó. Này thần quang một lần chính là lấy một loại pháo hình thần binh phóng ra ra, có không gì sánh kịp lực sát thương ngay khi Long Đỉnh Trung rất nhiều cao thủ sẽ bị đánh trúng trong nháy mắt, một tòa tản mát ra vô cùng tinh quang thần điện, phủ xuống lại, cái vị này thần điện, quanh thân trắng đón như ngọc, tản mát ra thánh khiết khí tức, tại thần điện hai đầu, lại có hai mảnh cánh khổng lồ, cũng là cực kỳ chi trắng đón, giống như bạch vân ngưng tụ mà thành như nhau, mở ảo linh động, rồi lại vận dụng vô cùng lớn lực, hơi chút một cái động, khổng lồ phong bạo cuộn sạch ra, trực tiếp đem hàng loạt thần quang, đem giải khai, đây là phong vân thần điện, là á sắt long tước. Bài danh đệ nhị á sát long tước ra tay rồi, một cái khôn khéo long hầu thấy chỗ ngồi này phong vân thần điện ngang trời giá lâm khiếp sợ giống to, long đình ở bên trong tổng cộng có bát đại long tước, tiến như tuyết là bài danh đệ tam long tước được xưng long đình chiến thần, mà trước mắt xuất hiện thần điện đó là bài danh đệ nhị á sát tinh tước sở trưởng khống thần điện có cái thế vô song đích uy năng, chỗ ngồi này phong vân thần điện có thể so với cao cấp nhất thượng phẩm địa binh, trong đó động thiết lực so với nhật nguyệt thần điện không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. So với Yến như tuyết mạnh hơn Long Tức cư nhiên già tay rồi, tạo thành hành động, vô cùng cường đại. Ninh Hiên, á Sắt Long Tức cũng không có phụ xuống, hắn chỉ là cách xa nhau nghìn vạn dặm ở ngoài, điều khiển từ xa phong vân thần điện, tiến hành công kích từ xa, bất quá có chỗ ngồi này phong vân thần điện viện trợ, đối với chiến cuộc mà nói, có thể đạt được không nhỏ trợ giúp. Yến như tuyết thanh âm, không biết từ nơi này truyền vào Ninh Hiên trong hai. Ninh Hiên gật đầu, nhìn bầu trời kia nguy nga bao la hùng vĩ thần điện, đây tòa thần điện. Tối đa chỉ so với trường ly cung, thần tiêu lôi thành, tử mẫu nhìn rõ muốn tranh lệch một bậc mà thôi, có cực kỳ khủng bố chiến lược, có thể so với lục địa đạo tông. Phải biết rằng, tiến như tuyết bất quá cũng chỉ là ngũ địa đạo tông, mà tọa phong vân thần điện, cư nhiên có thể so với lục địa đạo tông, cơ hồ là có thể trong nháy mắt ép chết tứ địa liệt biến cường giả. Cũng khó trách tiến như tuyết đều đối với chỗ ngồi này phong vân thần điện thưởng thức hưu ra. Phong vân thần điện phủ xuống, có thể nói là chấn động đăng tràng. Đem toàn bộ phóng ra tới được thần quang toàn bộ ngăn cản được. Sau đó, phong vân thần điện buộc phát ra một đoàn to lớn phong bạo, hướng phía phương xa phóng bắn xuyên qua. Mục tiêu phương hướng, bất ngờ chính là phóng ra thần quang mười vạn pháo hình thần binh. Một đạo dài đến vạn trượng phong bạo, xoắn thành một cổ, cuộn sách qua, hầu như không có bất kỳ người nào dám đi chống đối. Phá cho ta. Đột nhiên, một đạo tàn bạo thanh âm, vang vọng tại ở giữa thiên địa, một pho tượng cái thế hoàng giả, bàn tay kỉnh thiên giống nhau thu hướng phía to lớn phong bạo đánh ra lại vô biên sức lực tầng tầng vun quanh thậm chí dẫn động tinh thần lực mạnh vô số tinh thần ánh sáng phong xuống liền đem kia to lớn phong bạo đem đại diệt lại sa hoàng vô địch sa hoàng ngun năm một đạo một đạo cùng nhiệt thanh âm tại vô số tây vực trong đại quân vang dội ngưng tụ thành một cổ cùng nhiệt tín ngưỡng hùng lưu tứ diện trùng kích nồng đậm tín ngưỡng lực hoàn toàn tụ tập tại sa hoàng trên thân khiến cho hắn giống như trở thành trên thế gian duy nhất chân thần Sa hoàng đắm chìm trong tín ngưỡng ánh sáng ở bên trong, đón được mọi người chiều bái, hai mắt của hắn trong, không có bất kỳ cảm tình, tựa hồ mất đi tất cả tình cảm, cùng binh thiên đạo người này, lại có mấy phần giống nhau. Tây vực tối cao đế vương, sa hoàng rốt cục ở thời khắc này xuất hiện rồi. Vô số tây vực con dân, đình chỉ động tác trên tay, cho dù bị địch nhân tàn sát hết, tựa hồ cũng không có cái gì cùng lắm thì, đây là một loại đối với sa hoàng sùng bái tới cực điểm tín ngưỡng, cùng nhiệt. Điên cuồng đều không đủ lấy hình dung Tây vực con dân vạn nhất. Bất hảo, Sa Hoàng tại triệt để ngưng tụ nhân đạo, hắn dự định được ăn cả ngã về không, thành lập ra đại thống nhất địch nhân đạo. Đúng lúc này, thiên chiếu đại đế chợt thoáng cái đứng lên, thân hình giống như núi cao, khiến người ta một loại trầm trọng vô cùng áp lực. Có ý tứ gì? Rất nhiều nhật bất lạc trong liên minh cao thủ, đều phát ra nghi vấn thanh âm. Rất đơn giản, Sa Hoàng biết lần này chiến tranh nếu như tiếp tục như vậy, Tây vực nhất định sẽ bại vong hết. Vô gian đạo căn bản cũng không có xuất thủ trợ giúp bọn họ, cho nên hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Ngưng tụ cuối cùng nhân đạo, đem tây vực chung tất cả con dân, cũng là đem tư tưởng của bọn họ tiến hành thống nhất. Hắn muốn đem tây vực tất cả con dân, hình thành một cái tín ngưỡng nhân đạo. Hắn chính là cái này nhân đạo bên trong đích duy nhất chân thần, không thể kháng cự tồn. Tại, đại thống nhất đích nhân đạo, đối với ở tại bình thường bách tính mới có hiệu quả, nguyên nhân là tinh thần của bọn hắn ý chí bạc nhược, nhưng chính là như vậy. Mới là đáng sợ nhất, một khi Sa Hoàng hoàn toàn thống nhất nhân đạo, thực lực của hắn, sẽ vô hạn. N đề cao, liên tục không ngừng có tín ngưỡng bổ sung tiền đến, khiến cho hắn làm nên thế. Thiên triếu đại đế đối với lao đối đầu Sa Hoàng vô cùng giải, tiếp tục nói, đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu là lòng tượng tự nắm trong tay nhân đạo, thống nhất nhân đạo, nhân đạo chính là lấy một loại từ bi trật tự tại vận chuyển, người người đều đã thả hạ giao mổ lập địa thành phần, thậm chí người như thế đạo phát triển tới trình độ nhất định. Ma đạo đều sẽ bị độ hóa hết, lập địa thành phần. Sẽ nói thí dụ như ma thống người thống nhất nhân đạo, khiến người đạo sản sinh văn mèo, hình thành một loại lấy bảo chế bảo, lấy giết chế giết chủ nghĩa nhân đạo, nhân đạo tức thiên ý, như vậy nói cách khác, cái này ma thống đó là nắm trong tay thiên ý, có thể tùy ý làm bậy, xoay tạo hóa càn khôn, nói cách khác, giết người đoạt bảo, tùy ý giết. Người vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngẫm lại xem, nếu như Sa hoàng sở trưởng khống tây vực, đem toàn bộ bách tính đô thống cùng đi thực hiện nhân đạo đại thống nhất, mỗi người đều trên dưới một lòng, không, có một chút dị tâm, loại này tập hợp lực lượng là như thế nào kinh khủng. Mọi người nghe đến đó, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu quả như thật bị Sa Hoàng thực hiện được, đem toàn bộ Tây vực con dân đích nhân đạo tư tưởng thống nhất, nhưng tín ngưỡng hắn một người, đây là tín ngưỡng nhân đạo, cũng tức là nói, sau đó từ Tây vực trung đản sinh ra người, từ vừa ra đời bắt đầu, mệnh trung chú định sẽ thờ phụng tín ngưỡng Sa Hoàng, đây là Tây vực trung nhân đạo thủy triều thuận theo đích thiên lệnh. Nói một cách khác, tại tín ngưỡng nhân đạo ở bên. Trong, tín ngưỡng xa hoàng chính là thiên kinh địa nghĩa, không tín ngưỡng xa hoàng lời mà nói, chính là vì thiên lý không cho. Tại từ xưa tiên kinh chung ghi chép, nếu muốn khiến cho một cái thần quốc chân chính thành lập ra tiên đạo, là tối trọng yếu nhất đó là thực hiện đại thống nhất, mặc kệ là thế lực thượng vẫn còn tư tưởng thượng đô là như thế. Bất quá nếu muốn thực hiện ra thống nhất nhân đạo, đó là cực kỳ chắc trở một việc, Long Đỉnh chính là muốn muốn thế chân vạc tại cửu châu trên, đem chín lục địa thống cùng đi. Từng bước một đem toàn bộ bách tính tư tưởng toàn bộ đồng hóa mất, trước đó ra nhưng thờ Phụng Thiên Long Hoàng Triều chủ nghĩa nhân đạo. Dù sao thống nhất nhân đạo, chỉ là tác dụng ở tại bình thường bách tính mặt trên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện giả, cho nên điểm này xem ra, nói khó cũng khó, nói giản đơn cũng giản đơn. Tây vực chung nghìn vạn người số đích Tây vực con dân, đều hướng về phía trên không trung tản mát ra vàng dòng kia sáng xa hoàng quỷ bái, thành kính vô cùng, trong mắt tản mát ra cuồng nhiệt thần thái, một người tín ngưỡng lực cực kỳ c� thế nhưng thiên thiên vạn vạn tây vực con dân đồng thời sinh sanh ra tín ngưỡng vậy thì cực kỳ chi kinh khủng đủ để ngưng tụ thành một đạo nồng đậm tín ngưỡng hồng lưu quan sạch toàn bộ thiên đạo vô cùng vô tận tín ngưỡng quang hoa không ngừng hướng phía xa hoàng chuyển qua cục diện vô cùng chấn động chương 346, Âu Tuyền Kỳ tái hiện thiên thiên vạn vạn tây vực bách tính hướng về phía xa hoàng báo lấy thành kính cuồng nhiệt cung bái vô cùng vô tận tín ngưỡng lực trên không trung hội tụ thành một đạo sử thi một loại hồng lưu không thể chống đối không thể kháng cự tín ngưỡng, đem Sa Hoàng phụ trợ phải giống trên thế gian duy nhất chân thần. Nếu là tại trước đây, Sa Hoàng căn bản cũng không có thể thống nhất Tây vực đích nhân đạo, thế nhưng hiện tại tiểu bất đồng, Tây vực hiện tại gặp phải tuyệt đối tai nạn, sinh tử tồn vong chỉ ở Sa Hoàng một ý niệm, Tây vực bách tính dưới tình huống như vậy, chỉ có trên dưới một lòng, tín ngưỡng Sa Hoàng mới có một đường sinh cơ, cho nên mới cho Sa Hoàng vô cùng hy vọng, đây là hắn quán triệt người một nhà đạo cuối cùng phúc chốc, thất bại, chính là hôi phi yên diệt thành công rồi giữ sẽ trở thành có thể so với thái tuế đạo trí tôn cái loại này trí cao vô thượng tồn tại vốn có sa hoàng thực lực chính là vô cùng kinh khủng có thể cùng binh thiên đạo sánh ngang là gần với thái tuế đạo trưởng giáo cựu u vương cường đại đạo tông thần quốc hành tẩu ở thế gian trâm chính là thần quốc trung duy nhất chân thần bất hủy bất diệt vĩnh hằng tồn tại tiên đạo là trâm mở trường sinh tại trâm trong tay sa hoàng đích nhân đạo ý chí càng ngày càng kinh khủng phát ra rộng rãi thanh âm Một đôi tay hướng hư không một chảo, giống như đem vòm trời đều đem bắt được, tinh thần nhật nguyệt đều ở đây trong tay hắn tùy ý xoay tròn. Đột nhiên, một tòa hàng cổ tới nay, vĩnh hằng tồn tại môn hộ, phủ xuống lại, cái cửa này hộ, lóe ra đạo đạo quang mang, hào quang ngàn đầu, khí lành vạn trượng, sông thẳng tinh không, giống như liên tiếp ước triệu trong ở ngoài tiên vực. Đó là tiên cảnh chi môn. Không, đây chẳng qua là một tia hư ảnh, thật là lợi hại, cho dù là một tia hư ảnh, bây giờ xa hoàng cũng đã có thể nhất thời hấp thu đến tiên khí. Thiên chiếu đại đế lúc này cũng không ngồi yên nữa, hắn vừa nhìn thấy này, tòa vô pháp diễn tả bằng ngôn từ môn hộ, cả người chính là kích động, bởi vì hắn biết này tòa môn hộ đại biểu cho gì. Đó là trong truyền thuyết tiên cảnh chi môn, là mở ra tiên vực môn hộ. Trong truyền thuyết thành lập ra tiên đạo thần quốc, liền có thể câu thông đến giỏi hơn tứ đại thần vực bên trong đích tiên vực, tiên vực trung tồn tại trường sinh chi tiên cảnh, cũng chỉ có tại tiên vực trong mới có tiên khí tồn tại. Hiện tại Sa Hoàng ngưng tụ ra vô cùng tín ngưỡng, nhân đạo ý chí hầu như lại thành, quán triệt đi ra người của chính mình nói, Sa Hoàng bây giờ nhân đạo ý chí, đã có thể so với tiên tông rồi, cho nên mới có thể nhất thời câu thông tiên cảnh chi môn một tia hư ảnh. Từng sợi tiên khí bị Sa Hoàng hấp thu tiến vào trong cơ thể, nay tiên khí, đan vào thành cựu đầu lô ông kính, xoay quanh tại Sa Hoàng sau đầu, quang trong vòng, ngồi ngay ngắn chín cái thần linh, đây cựu đại thần linh, đều là tiên khí biến thành. Lấy nhân đạo tín ngưỡng ngưng tụ ra tới thần linh, có vô cùng nguy năng. Bây giờ Sa Hoàng, tại đây ngắn ngủi mấy cái hô hấp trong thời gian, thực lực không biết nâng cao bao nhiêu, cả người chiếm được một loại toàn diện thăng hoa, làm người ta cảm thấy thâm bất khả chắc. Hắc tuyệt ma thần, xã tác thần đao, lực chiến thiên hạ. Sa Hoàng mở mắt, trong con mắt, hiện ra tinh không giống nhau thâm thúy đắc ý cảnh, hắn há mồm vừa quát. Thi triển ra kinh thiên đạo thuật Hắc Tuyệt Ma trải qua cựu đại Hắc Tuyệt Ma thần đúng là hắn sau đầu chín đạo lô ông Kính Trung ngồi ngay ngắn thần linh.